thứ hai m ẫ u chốt nhất chính là mục thiên nắm giữ tu luyện chân linh hóa hồn điều kiện thôn phệ chân linh đây là tối tao xác nhận xem qua thần phảng phất đồng thời đều là số mệnh ăn bài thời khắc này mục thiên bắt đầu hoài nghi chính hắn một tiện nghi sư phụ có phải là biết thân phận của mình thấy rõ thân phận mình s a o hắn không chỉ có không có gây bất lợi cho chính mình trái lại một đường nâng đỡ chính mình muốn cái gì đưa cái gì đã nghĩ đem mình bồi dưỡng thành huyền giới họa trong đầu nghĩ đi nghĩ lại mục thiên càng phát giác có đạo lý đầu tiên tà nguyệt lão tổ có làm như vậy động cơ dựa theo định ba sư tỷ lời giải thích lão tổ thích nhất thiên đế sư h ì n h hầu như đem hắn xem là chính mình con ruột đối xử năm đó thiên đế chết ở chúng thánh địa trên tay đối với lao tổ đả kích lớn vô cùng vĩnh hằng bất hủ tồn tại rất ít động thật cảm tình nhưng là một khi động thật cảm tình vậy thì là hết sức chăm chú vì cho học cho cưng của chính mình báo thù vị này tính cách quái đản lão tổ thật là có có thể cùng huyền giới các thánh địa đối nghịch trong bóng tối bồi nuôi mình để cho mình đi đối phó thánh điệm nghiên ngẫm cực khủng mục thiên trong lòng vừa là nghĩ mà sợ lại là vui mừng lao tổ hiếp lại mắt lén lút đánh giá mục tiên h mục thiên cũng là có lòng dạ người cũng không có lộ sự vui mừng ra ngoài mặt nhưng là lao tổ tựa hồ phẩm đi ra rất nhiều khắp khuôn mặt là cân nhắc vẻ tiểu thiên a lão phu đem thần thông truyền cho ngươi ngươi mà thu cẩn thận còn chân linh ngươi không cần phải góp địa cầu cơ duyên đa đa mấy lần xuất hiện chân linh sinh ra dấu hiệu đến thời điểm cơ hội của ngươi liền đến phải mục thiên cung kính mà trả lời nội tâm rồi lại nổi lên mê hoặc nguyên tưởng rằng lao tổ nhìn thấu tất cả biết mình chính là địa cầu thổ mục tiên đã từng thôn phệ qua chân linh lúc này mới đem thần thông truyền cho hắn nhưng là trước mắt hắn còn nói để cho mình chờ đợi cơ duyên lẽ nào hiểu lầm tàng nguyệt lao tổ cũng không biết chuyện hết t h ả đều là gặp may đúng dịp chính mình chính là phúc nguyên thâm hậu thiên tuyển con trai mục thiên lần này thật sự mê hoặc hắn thực sự có chút không chắc mục thiên thu hồi tạp nghiệm sau đó tiếp theo lao tổ mang theo vài phần kích động lao tổ ngài nói địa cầu sau đó không lâu có chân linh đại sinh ra chân linh nhưng là từ nhỏ vĩnh hằng bất hủ tồn tại địa cầu lại xuất hiện tàng nguyệt lao tổ gật đầu như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra là như vậy địa cầu tàng sinh ra binh chủ chân linh n g u y ệ t chủ chân linh vị kế tiếp chân linh liền không được biết rồi quên đi ngươi mà ôn tập thần thông đi sớm ngày đột phá thần trúng cảnh đến thời điểm cũng thật tham dự chân linh tranh cướp đang khi nói chuyện tà nguyệt lão tổ ném cho mục thiên một quyển kim thư chương 674, chân linh dấu ấn hư thiên vĩnh sinh mục thiên từ tà nguyệt lão tổ động phủ rời đi ngồi kim ô xe kéo trở lại đại nhật thánh địa sắp tới mục thiên liền chịu đến đại nhật thánh địa trưởng lão nhiệt tình q u ả n đ á i thiên khải thánh tử điện hạ ngài trở về một vị trưởng lão cười d ạ n g d ỡ quyến r u nói mục thiên nhìn một chút người đến khá quen có vẻ như t r ư ớ c còn làm khó dễ quá chính mình nhưng là hiện tại một bộ cười làm lành khuôn mặt thực sự để hắn cực kỳ phân biệt h ư n g tìm bản thánh tử có chuyện gì không có chuyện gì tại hạ chính là muốn hỏi một chút tiểu thánh tử có hay không có nhu cầu gì thiên tài địa bảo tu hàng tư liệu không thiếu gì cả chỉ cần là chư thiên vạn giới thứ năm giữ ngài chỉ cần mở miệng đều có thể cho ngài làm lại đây kha kha chúng ta huyền giới các đại thánh địa ở chư thiên vạn giới nói một không hai mục thiên nghe xong khá là liễu lưỡi nay trở mặt thực sự là quá nhanh trước còn đối với mình lạnh nhạc thậm chí một số phổ thông thánh tử nên được tài nguyên đều cho mình xử bán tử nhưng là hiện tại hận không thể hết thể đưa tới còn chỉ lo chính mình không chấp nhận thế gian tế vận biến hóa thất thường chỉ đến như thế mục trời đ ã tử tà nguyệt l a o tổ nơi đó được thiết s á c thực tin tức biết các đại thánh địa khai sơn l a o tổ môn buông lời toàn lực bồi nuôi mình đem chính mình xem là đệ tử thân truyền bồi dưỡng cố mà đối với huyền giới thánh địa trưởng lao ân cần mục thiên không cảm thấy kinh ngạc có người nâng mục thiên đương nhiên phải bưng lên cái giá không thể đọa thân phận mình hừm bản thánh tử biết rồi mục thiên bốn mươi lăm độ rác nhìn trời một bộ trâu bỏ rầm rầm đệ nhất thiên hạ g á n g dấp mấu chốt nhất là đại nhật thánh địa cùng với cái khác thánh địa thánh địa các trưởng lão cùng nhau vây quanh ở mục thiên bên người đối với mục thiên lạnh lùng cùng t i ê u ngạo chút nào không phản đối phản phất thiên khải thánh tử liền nên như vậy nghiên cứu thái độ chuyển biến nguyên nhân kỳ thực không ngoài hai điểm một là mặt trên dặn d ò hạ xuống thỏa mãn thiên khải thánh tử mọi yêu cầu không tiếc đánh đổi bồi dưỡng hắn đệ nhị nhưng là địa cầu lớn lao sức hấp dẫn theo huyền giới không ngừng phái đệ tử tiến vào vào địa cầu tiếp quản dung vào địa cầu tiểu thế giới vô số sinh ra từ địa cầu thiên tài địa b ả o quần quận không ngừng chạy vào các đại thánh địa điều này thực để thánh địa các trưởng lao hưng phấn không thôi địa cầu thực sự là quá giàu có không chỉ có sản xuất thiên tài địa b ả o chủng loại nhiều quy mô lớn phẩm chất cũng là đỉnh cấp phóng tầm mắt chư thiên vạn giới rồi giao trình độ có thể cùng với so với địa cầu linh khí thế giới phi thường ít ỏi điều này làm cho địa cầu ở các đại thánh địa lòng của các trưởng lao bên trong địa vị liên tiếp b ò thang bọn họ tấn công chư thiên vạn giới vì là cái gì không chính là vì cướp đoạt tài nguyên một quả địa cầu thế giới bù đắp được hàng trăm hàng ngàn cái những thế giới khác bọn họ đương nhiên muốn ăn địa cầu bởi chuyên đạo tiểu thánh người sinh ra huyền giới bước tiến bị hạn chế vì lẽ đó bọn họ hy vọng rơi vào thiên khải thánh tử trên người đã từng bọn họ cực kỳ căm ghét nghe ngóng biến sắc nhân vật thành các đại thánh địa bánh bao trước đây cựu hận nói đến cũng không tính là gì không phải là chết rồi mấy cái đệ tử sao vì lợi ích không có ai sẽ quan tâm thiên khải điện hạ thánh địa ở thiên ngoại phát hiện một chỗ không gian hỗn độn có thánh địa cường giả luyện hóa vốn định xem là trong môn phái đệ tử tinh anh thí luyện tìm hiểu không gian có điều điện hạ đang sắp đột phá này không gian hỗn độn liền giao cho ngài ở bên trong có thánh nhân lão tổ môn ban tặng ngài lễ vật đến thời điểm ngài nhất định có thu hoạch nói xong có một vị trưởng lão cung cung kính kính địa đưa cho mục thiên một khối tỏa ra ánh sáng lung linh ngọc phủ ngọc trên bửa có một đoàn đoàn vân vân mơ mơ hồ hồ lưu manh đột đột mục thiên vô tình tiếp nhận được rồi bản thánh tử muốn tu luyện đừng đến phiền tiểu g i a c ú t đi mục thiên cái này gọi là một hung hăng càng quái nhưng là một đám thánh địa các trưởng lão như tiểu gật đầu như gà mổ thóc cười làm lành rất nghe lời địa rời đi hộ vệ ở mục thiên bên người p h a n s đoàn thiên khải thần đoàn các cường giả xem trận mắt n g o a t m ộ m bọn họ vẫn là lần thứ nhất thấy có người ở trong thánh địa đối với thánh địa trưởng lao đến kêu đi hét mà các trưởng lão cười làm lành lấy lòng tình cảnh này thực tại chấn động thời khắc này thiên khải thần đoàn thành viên nhìn về phía mục thiên ánh mắt càng ngày càng sùng bái một luồng c u n g nhiệt khí tức bắt đầu ở trong không khí sao động lên đi theo bản thánh tử bế con đi trở lại tu hành động phủ mục thiên lại như trước thời đại chơi quả ki lò gấp có điều lần này mục thiên không có lựa chọn dĩ vãng như thế trở về địa cầu bản tôn hắn móc ra tà nguyệt lao tổ tặng cùng hắn thần thông kim sách chân linh h ó a hồn trước một đường chạy đi mục thiên cũng không có hảo hảo nghiên cứu này sẽ mới thần hồn quét qua tĩnh tâm tìm hiểu lên chân linh h ó a hồn làm lao tổ đều vẫn lấy làm kiêu ngạo xưng là nghịch thiên thần t h ô n g tự nhiên có chỗ độc đáo riêng trước tà nguyệt lao tổ nhắc tới bản tôn phân thân tâm ý tương thông nhưng lại có thể từng người độc lập chứng đạo liền phi thường lợi hại nhưng là mục thiên tìm hiểu kỹ càng sau khi có tân kinh người phát hiện chân linh hóa hồn bên trong nhắc tới chân linh dấu ấn hư thiên bí thuật như thế nào chân linh dấu ấn hư thiên căn cứ huyền giới tư liệu ghi chép chư thiên vạn giới vũ trụ vô cùng có một phương bản nguyên tri giới xưng là hư thiên giới thánh nhân lão tổ chân linh đây là chư thiên vạn giới đã biết vĩnh hằng bất hủ tam đại con đường mà coi hết thể vĩnh hằng con đường cuối cùng chạy về phía đều là chân linh dấu ấn hư thiên giới thánh nhân lão tổ chứng đạo thần hồn chân linh sinh ra sau đó chân linh dấu ấn hư thiên cùng thiên địa tề thọ cùng vạn vật cùng c ư ờ n g vũ trụ không hủy diệt chân linh bất diệt vĩnh hằng bất hủ đây là vĩnh sinh thuật mà mục thiên vừa v ậ n nắm giữ bước vào vĩnh sinh cảnh giới cơ hội mục thiên rất sớm đã thôn vệ binh chủ chân linh nhưng là hắn cũng sẽ không sử dụng thêm vào binh chủ chân linh không hoàn chỉnh chân linh uy năng không cách nào được triệt để p h ó n g thích cũng không cách nào dựa vào bản năng dấu ấn hư thiên đặt bất chân cảnh vĩnh hàng bất hủ cảnh giới. mục thiên thôn p h ệ chân linh đem thần hồn của tự mình chuyển hóa thành chân linh thần hồn trải qua một quãng thời gian ôn dưỡng binh chủ thần hồn càng ngày càng lớn mạnh có lúc mục thiên cũng lại đột nhiên nhận biết được không tên thế giới hô hoán hắn nhưng là hắn không có thờ ơ không động lòng cũng không biết nên hành động như thế nào hiện tại tìm hiểu chân linh hóa hồn sau mục thiên tự nhiên hiểu ra quả nhiên tu hành trên đường có cái thật sư phụ là trọng yếu cớ nào đồng thời mục thiên giờ khắc này cũng một trận nghĩ đến mà sợ hãi chứ hắn coi chính mình không lại sợ hai đến từ chư thiên vạn giới đại năng uy hiếp nhưng l à i uy hiếp trước sau là tồn tại nếu là cái kia người điên như đồng huyền giới viễn cổ thần linh như thế không tiếc bất cứ giá nào giết chết chính mình cùng mình đồng quy v u tận hắn cũng không có biện pháp nào nhưng là chân linh dấu ấn hư thiên giới sau khi mục thiên liền chỉ nửa bước bước vào vĩnh sinh cảnh giới loại này ẩn tại uy hiếp cũng không còn sót lại chút gì nghĩ tới đây mục thiên nội tâm nóng hừc ở loại này nguy hiểm vờn quanh thời điểm có thể tăng thêm cảm giác cả an toàn đồ vật cũng làm cho hắn phi thường mê Trường Thiên, Vua Hồ Sinh. Mang theo vài phần tiểu kích động, Mục Thiên bắt đầu làm từng bước, tu luyện, chân linh hóa hổn, đại thần thông.、Bước、thứ nhất tự thiên. trước trí thuộc về điều kiện tu luyện. Dựa theo tàng nguyệt、Lão、tổ lời giải thích, ngoại trừ thánh nhân Lão tổ, vậy thì phải muốn thôn Hư bước, Bước hư bước Ấn Vĩnh Sinh Mang phần động, luyện, chân linh hồn, nhiên chân linh ấn Nguyên bản kiện luyện. ngoại nhân muốn chân linh giải Vua Vua vài về vậy vệ Dấu đầu dấu điều hóa Dựa Hồ Hồ kích phải đại đi, lời mới Mục làm lao lao là đây bởi vì mục thiên chân linh không hoàn chỉnh bước đi này xem như là hoàn toàn bỏ qua chân linh thần hồn xác thực là hàng thật đúng giá chân linh thần hồn nhưng là hắn vẫn không có bước ra chân linh dấu ấn hư thiên này bước then chốt kết quả là mục thiên dựa theo bí thuật ghi chép tu hành bước đi từng bước một tu luyện trải qua mục thiên phân tích tinh hải thôi diễn phân tích tà nguyệt lao tổ truyền cho hắn thần thông phi thường đáng tin một đường tu luyện hạ xuống cũng là thuận buồn xuôi gió giờ khác này mục thiên thần hồn hóa thành hoàn toàn đỏ màu sắc ở người khác hình thần hồn sau lưng, khác sau một con cắm kích cho đào thương kiếm kích quái vật như ẩn như hiện, xem đầu tiên nhìn cho rằng kiếm xem đầy đầu vật quái luồng à vài là loại binh khí, nhưng là tinh nhưng nhìn khí, tế q a lại phát hiện lên vạn. hiện tới phát hàng hàng ngàn, hàng vạn. Được r i đếm h ế thiết càng là t â m nhập càng là không n thấy là rõ ộ tình. Một t luồng h i huyết sát phạt khí tức vân quanh loại kia vì là chiến mà sinh khí tức từ chân linh thần hồn bên trong tản mát ra mục thiên ở chân linh thần hồn trạng thái chiến đấu thứ không nhiều nhưng là mỗi một lần đều ký ức vưu thâm chân linh phụ thể sau khi loại kia chiến thiên chiến địa vô địch l í trí để chính hắn đều có chút sợ sệt nay thật là có chút khôi hài thành phần chân linh trạng thái chính mình cũng sợ sệt chính mình có điều lần này mục thiên hiển nhiên ung dung rất nhiều có thể là bởi vì tu vi đột phá thần hồn lực lượng tăng v ọ n để hắn đối với chân linh thần hồn trạng thái k h ô n g chế càng ngày càng tùy tâm chân linh thần hồn sừng sững với trong óc cao giọng ngâm sướng cổ lão mà vừa thần bí chân ngôn một tiếng lại một tiếng mỗi một thanh kích hưởng mục thiên đều có thể cảm nhận được biến hoa mới khởi đầu chẳng qua là cảm thấy chu vi thế giới cùng mình càng ngày càng phù hợp phảng phất hai người tiến vào đồng nhất cái nhịp toàn bộ huyền giới đều cùng mình tiến vào đồng nhất cái kênh loại kia phù hợp làm cho mục thiên mới thôi mê thiên nhân hợp nhất mục thiên suy đoán nhưng làm mục thiên cũng không có nhiều như vậy công phu quản những này rất nhanh hắn lại cảm giác mình đi tới một vùng trời mới mục thiên cảm giác mình sung sướng đê mê bất cứ lúc nào đều có phi thăng lên trời khả năng nay không phải ảo giác rất nhanh mục thiên chân linh thần hồn phá thể mà ra trực tiếp xuyên qua tu hành động phủ vách đá linh trận cấm chế đi tới đại nhật thánh địa bầu trời rất nhanh đại nhật thánh địa nguy nga đồ sộ tất cả thu vào đ á y mắt thủ hộ ở mục thiên động phủ cái khác thiên khải thần đoàn thành viên khác tận chức thủ lui tới đại nhật thánh địa đệ tử đang dạy đạo đệ tử thánh địa truyền đạo trường lão đại nhật thánh địa mỗi người một vẻ toàn bộ rơi vào mục thiên trong mắt mà cảnh giới nghiêm ngặt đại nhật thánh địa mọi người nhưng không có phát hiện cao cao phóng tầm mắt tới bao quát chúng sinh chính mình phảng phất chính mình vượt qua cái này chiều không gian rất nhanh mục thiên tiếp tục nổi lên không nhìn thẳng uy c h ấ n huyền giới đại nhật thánh địa thủ hộ đại trận đại nhật diệt thế rất nhanh toàn bộ đại nhật thánh mà rơi vào mục thiên trong mắt trong thánh địa cảnh tượng cũng trở thành hắc điểm đen điểm một mảnh không biết qua bao lâu mục thiên xuyên qua huyền giới ràng buộc đi tới một mảnh sắc thái sặc sỡ đại đạo thế giới mục thiên không hiểu chính mình chính mình thân ở vị trí hắn cũng không đếm x ử a tới biết chỉ là dựa theo tả nguyệt lao tổ truyền thụ cho hắn chân linh hóa hồn bí thuật chân linh thần hồn không ngừng ngâm sướng theo thần hồn không ngừng ngâm sướng phảng phất có sức mạnh thần bí cùng với sản sinh cộng hưởng dẫn dắt mục thiên đi tới cái kia nơi vị trí bí ẩn không biết qua bao lâu mục thiên càng ngày càng cảm thấy quen thuộc ở trước đây hắn bình thường tu luyện ngộ đạo thời điểm liền cảm thụ quá có thế giới đang kêu gọi chính mình nhưng là hắn không có cách nào chủ động bây giờ thế giới này cách hắn càng ngày càng gần không khỏi mục thiên có chút tiểu kích động này đ á n g chết một thế giới ra sao đây h ư thiên giới đây chính là trong truyền thuyết thánh nhân lão tổ mới có thể đặt chân lĩnh vực mục thiên thánh đạo trúc ơ mục đích cuối cùng cũng chỉ là đặt chân này một phương lĩnh vực thôi hiện tại hắn có thể sớm bước vào vui sướng trong lòng không đủ vì là người ngoài đạo vậy ở mục thiên mừng rỡ chen lẫn thấp thỏm thời điểm chân linh thần hồn thuận lợi địa xuyên qua một mảnh sắc thái s ắ c sỡ đi tới một phen xa lạ mà vừa thần bí thế giới mục thiên bốn phía đánh giá bốn phía thế giới phía á trái t rất tương tự. thiên trước trên một đột đột, phản phất đi tới thiên địa chưa mở cổ lao thời、đại. Một hiện không hốn hư không phải mảnh manh phản chưa thẳng h gian dưới, đi đại. tới cùng độn lang luồng bản nguyên Mục cổ cổ k sau địa lưu mở lập, lao lao, tức vần q u n h mục thế i người khoái. ê n khoan cả cực kỳ khoan khoái. Phía h t giới này không có quy tắc diễn biến dấu vết cũng không có pháp tắc ràng buộc tồn tại mơ mơ hồ hồ rồi lại thẳng tới bản nguyên vừa lúc hợp vũ trụ c h i chân lý làm mục thiên chân linh thần hồn đặt chân này mới bản nguyên thế giới thời điểm đến từ địa cầu mục thiên bản tôn thân thể liền phát sinh không giống bình thường biến hóa trong cõi u minh một loại thần bí dẫn dắt hóa chặt mục thiên bản tôn thân thể trong lúc lơ đáng phát sinh biến hóa kỳ diệu xa trên địa cầu bản tôn thân thể tỏa ra thần bí khí tức đó là một loại sinh sôi liên tục vĩnh không mục nát khí tức nếu để cho một vị tu vi thành công cường giả nhìn thấy nhất định liền c h ố mắt ngoác mộm bộ thân thể này dĩ nhiên trường sinh bất lão thọ cùng trời đất có thể so với thần linh đương nhiên mục thiên cũng biết mình vẫn không có chân linh dấu ấn hư thiên hiện tại cũng không tính là gì nếu như có thể dấu ấn hư thiên hắn liền thật sự bất tử bất diệt vĩnh hằng bất hủ mang theo tâm tình kích động mục thiên chân linh thần hồn tiếp tục ngâm sướng chân ôn không biết có thêm bao lâu đột nhiên chân linh thần hồn vị trí địa phương một mảnh ẩ m ẩ m biến sắc thời khắc này mục thiên cảm giác mình cùng hư thiên giới hòa làm một thể giờ khác này bản tôn thân thể cũng phát sinh biến hóa kỳ diệu hiện tại mục thiên có loại trực giác dù cho cơ thể chính mình bị người hủy diệt thần hồn cũng đừng xóa bỏ hắn cũng sẽ không hoàn toàn chết đi chân linh một ý nghĩ mục thiên liền có thể mang theo cảnh giới tu hành cảm ngộ làm lại bắt đầu đây chính là chân linh dấu ấn hư không ở mục thiên chìm đắm chân linh dấu ấn hư không thời điểm chư thiên vạn giới vô số thánh nhân lao tổ thậm chí thần linh môn dồn dập vì thế mà chấn động dù cho là ngủ say láo ra hỏa môn cũng dồn dập tỉnh lại lần nữa ngay ở phương tài lúc nãy bọn họ cảm nhận được hư thiên giới bản nguyên hải dương chấn động có đại năng chân linh dấu ấn hư thiên thành công hết thể đại có thể vì đó sôi trào vô số con mắt xuyên thấu qua chư thiên vạn giới thăm dò cái gì mà chỉ có tà nguyệt lão tổ chép miệng một cái cha cha tiểu tử tốc độ thật nhanh chỉ là tình huống có vẻ như không đúng vậy quên đi mặc kệ a a a a a a a tà nguyệt lao tổ đại gia ngươi khanh chết tiểu gia lần này xong vua hồ dấu ấn hư thiên vua hố vĩnh sinh h ư thiên giới bản nguyên hải dương mục thiên điên cuồng hò hét bốn ngay ở vừa nãy chân linh dấu ấn hư hôm sau mục thiên liền phát hiện một chuyện h ư thiên giới cũng không phải là không có nguy hiểm giới bên trong thỉnh thoảng có dòng khí màu xám bay tới chân linh chạm được liền có ăn mòn nguy hiểm nếu là thật linh hoàn toàn mất đi như vậy cuối cùng chỉ có thể ngã xuống cũng may mục thiên phát hiện thánh đạo trúc cơ sau khi thánh miện có thể chống đối bản nguyên khí xám đánh đổi chính là thánh miện kim quang tiêu hao vĩnh sinh không phải là không có đánh đổi mục thiên giờ khắc này nội tâm ngột ngang lần này hắn nhất định phải càng cố gắng truyền đạo không phải vậy mạng nhỏ đều khó giữ được n à y bất tử bất diệt vĩnh sinh trường thọ thực sự là v u a hố chương 676, đúng đấy ta vĩnh sinh bất hủ lúc trước nguyệt chủ chân linh bạch vân hấp dẫn huyền giới thánh tử môn điên c u ồ n g đ ổ i theo mục thiên dựa vào sức một người bảo vệ nàng mục thiên đối với đã từng đã cứu chính mình một mạng bạch vân rất có cảm giác thân thiết đơn thuần vô tả nàng để mục thiên rất khó sinh ra thương tổn nàng tâm tư khi đó mục thiên quyết định bảo vệ bạch vân không chỉ có chính mình không thôn vệ bạch vân cũng không cho phép người khác thương tổn nàng nghiễm nhiên chính là đem xem là em gái của chính mình để tâm che chở nhưng là ám thứ thiên ma nhưng cho mục thiên r ộ i nước lạnh nói chân linh là không cách nào giao thiệp với nói cái gì không tốn thời gian dài chân linh ký ức sẽ biến mất bạch vân cũng không còn là bạch vân lúc đó mục thiên không hiểu mở miệng hỏi ám thứ thiên ma Ám thứ thiên ma trả lời rất là mơ hồ không chắc hết thệ đều là suy đoán nhưng là ngựa khi nhưng rất khẳng định mục thiên t r ư ớ c không bắt được tất cả những thứ này hiện tại cũng hiểu được chư thiên vạn giới vô cùng vũ trụ trong cõi u minh có quy tắc vận chuyển căn bản không tồn tại chân chính hoàn mỹ nghịch thiên siêu p h à m sinh vật dù cho là chân linh lại làm sao nghịch thiên nhưng là nó cũng có sự thiếu sót trên người vĩnh hằng bất hủ là chân linh hoàn mỹ nhất thiên phú thần thông nhưng là cũng là chân linh c h i thương ở chân linh khi yếu ớt cũng còn tốt nhưng là đợi được chân linh trưởng thành tới trình độ nhất định bọn họ liền có thể theo bản năng chỉ dẫn đi tới hư thiên giới sau đó dấu ấn hư thiên cuối cùng ở dòng khí màu xám ăn mòn dưới thần hồn mất đi ký ức biến mất chân linh lại bắt đầu một vòng mới luân hồi không đúng lúc trước bạch vân lúc rời đi ám thứ thiên ma nói trắng ra cù mỏ trở lại hư thiên giới cái kêu bạch vân chẳng phải là nguy hiểm tên đang chết này còn nói hư thiên giới chính là chân linh quê hương quê hương cái quỷ nguy hiểm như vậy không có công đức kim quang bạch vân lấy cái gì chống đối dòng khí màu xám ăn mòn nghĩ tới đây mục thiên đ ấ y lòng phát lệnh trước mục thiên còn ở nhổ nước bọn tà nguyệt lão tổ khanh chính mình nhưng l à n à y sẽ hắn hoàn toàn không có tâm tư này hắn vốn là thánh đạo trúc cơ thánh miện gia trì thiên đạo công đức kim quang hộ thể không nói những cái khác liền chỉ cần thiên khải thánh t ử thân phận này tới nói ngày sau nhập đạo thành công thu hoạch công đức kim quang cũng là có con đường có thể tuyển thế nhưng bạch vân đây nàng là chân linh Kinh thường chư thiên giới, thường trư vạn mục ộ t t sinh ra chính là đứng ra r là vũ trụ đỉnh a o mạnh n h ấ thiên siêu p à m s n mệnh, tràn ngập hủy diệt sức mạnh. Hoàn mỹ nàng cái gì cũng không thiếu, liền h hủy thiếu, khuyết mỹ diệt t gì cái i sức đạo công đức công quang gia kim trong ì chân linh thiên là vũ trụ đ ạ tối duy mị kết tác, duy mị h ư n lòng à hoàn là sự hoàn mị cũng là nó tối sự thiếu sót chô thiếu thiên trong cũng nó trên người. mị Mục l tối đem ám thứ thiên ma cái kia ra vẻ hiểu biết ra hỏa mắng một trăm lần mắng xong sau khi mục thiên tự hiểu là vô dụng chân linh dấu ấn hư thiên nhắm thẳng vào vĩnh hằng đại đạo có thể đặt chân cái này không thể diễn tả lĩnh vực sừng sững với chư thiên vạn giới đỉnh cao tồn tại am thứ thiên ma không biết trong đó ý vị như thế nào cũng rất bình thường chỉ là bạch vân n à n g sẽ không hiện tại liền đi mục thiên đều có chút không dám nghĩ tới bạch vân ngươi ở đâu hư thiên giới trống g i ố n g vang r ộ i thần hồn thanh n â m xuyên qua lưu manh đột độn trôi về viễn phương đáng tiếc không người đáp lại mục tiên h mục thiên hồn bay phách lạc địa đứng ngây ra rất lâu không biết qua bao lâu hắn mới buồn bã h i ể u s u địa tiếp tục tu luyện chân linh hóa hồn thần thông cũng may cái môn này lịch thiên thần thông chỉ là điều kiện tu luyện hà khắc bản thân độ khó không tính quá khó khăn hơn nữa mục thiên cũng ăn thấu triệt liền như thế trong lúc mơ mơ màng màng mục thiên hoàn thành thần thông tu luyện thân h ồ n đột nhiên kịch liệt xé rách một hồi phảng phất có người một đao đem chính mình chém thành hai khúc một loại đặc biệt thiếu hụt cảm vây quanh mục thiên xa trên địa cầu bản tôn mục thiên cùng huyền giới phân thân thiên khải thánh tử đồng thời mở hai con mắt trong lúc nhất thời hai cái thị giác đồng thời xuất hiện rất nhiều tinh thần phân liệt cảm giác nguyên bản đây là một loại phi thường mới mẻ trải nghiệm có điều mục thiên bởi vì trong lòng lo lắng bạch vân tâm tình hạ cũng không có công phu để ý tới những thứ này t h ứ hư thiên giới biến mất trong n g á y mắt mục thiên trở lại địa cầu đối với bạch vân an nguy mục thiên rất lưu ý nhưng là để hắn tuyệt vọng chính là hắn căn bản không có cách nào làm cái gì chỉ có thể ký hy vọng vào đần độn bạch vân chưa thành công đến hư thiên giới chìm đ ắ m hạ xuống sau khi mục thiên dứt bỏ tư tâm tạp nghiệm nỗ lực để cho mình từ thất lạc cùng bảng hoàng bên trong đi ra mục thiên lựa chọn xuất quan ở bên ngoài có một đống sự chờ đợi hắn đào nguyên tội nhân đến tiếp sau sắp xếp địa cầu tu sĩ giới truyền đạo chư thiên liên minh gia nhập hay không bốn mỗi một chuyện đều đáng giá mục thiên đệ bụng từ phía sau núi thung lũng xuất quan chưa kịp mục thiên phản ứng lại một đoàn màu đen quả cầu thịt cùng với một súy trắng toát chân đạp không h ò đến bé gái mục thiên một tay ôm đồn quá một ôm vào trong ngực không cần phải nói chính là tiểu hắc cùng song song nguyên bản tâm tình hạ mục thiên trên mặt có mấy phần ý cười nhớ tới lần thứ nhất gặp mặt tiểu hắc chính là như t h ế đến đen thùi lùi một đoàn hướng về hắn đập tới lúc đó đem mục thiên giật mình mà lần thứ nhất nhìn thấy song song khi đó nàng một tiếng còn tưởng rằng bánh không cần song song nữa ni hầu như suýt chút nữa để mục thiên lệ mục cái kia oan ữ lo lắng tiểu dáng dấp thật là khiến người ta thương tiếc xuất quan ngươi xem ra tâm tình không tốt đi theo hai thằng nhóc mặt sau chính là liêu hàn tô mục thiên cảm thấy liêu hàn tô hiện tại có chút biến hóa người vẫn là trước đây liêu hàn tô nhưng là nhìn ngang lướt dọc thấy thế nào đều muốn có chút ân tình vị trước đây liêu hàn tô xem ra là trước thời đại nói tới trí tuệ nhân tạo hoặc là hiện tại linh bảo khí linh làm việc có nề nếp không có tình người liền ngay cả đối xử người nhà đều là như vậy mà hiện tại liêu hàn tô càng ngày càng có tình vị sẽ quan tâm người Cũng sẽ không n sẽ đối với a mục tính sinh vật trời sinh đối địch. Càng thêm thú vị chính sinh sinh càng địch, đối vị là, m thiên cảm t hiện ấ y l ê Thiên yêu u quan Hàn hắn. không phải mình, thực h càng ngày càng Này mà n Tô tâm tự trải Mục sắc g i là m h ừ g tại n có chút mất mát, l như nữ tính mỗi tháng sẽ đến sinh mỗi sẽ lý không nam cũng sẽ t ỉ n thoảng tới một lần gì cả phu. Mục Thiên hiện h phu. h tới một tại cả gì Mục k được hiểu rõ được đà lấn tới từ trước hắn đều sẽ không ở l i ê u hàn tô trước mặt miệng lưỡi chân tru hiện tại dám liễu hàn tô quả nhiên không có giường như trước đây như thế t r ừ n g mắt lạnh lẽo mang theo vài phần giọng hoài nghi cao tầng thứ siêu phàm sinh mệnh có thể khống chế tự thân người ô út hả mục thiên ha hốc mộm đây là liễu hàn tô nói nữa tại sao vì là cảm giác gì không tên có chút manh có muốn hay không như thế nghiêm túc thảo luận nữ tính sinh lý k ỳ khắc khắc cái này mà không nói mục thiên cảm thấy có hai thằng nhóc ở bên cạnh không tốt tiếp tục nói không phải vậy hắn đúng là có thể cùng liễu hàn tô thảo luận một phen liễu hàn tô nhìn mục tiên nghiêm túc nói có cái gì cùng ta nói đi có thể ta có thể đến ngươi ngữ liệu vẫn cùng dĩ vãng như thế lời lẽ vô tình nhưng là mục thiên nhưng có thể từ bên trong nghe ra vô hạn ônu không đúng ta khẳng định là tu luyện chân linh hóa hồn t ẩ u hỏa nhập ma mục thiên bị chính mình dọa đến có điều hắn không muốn đề cập bạch vân cũng không muốn đem không cách nào giải quyết buồn phiền mang cho người bên cạnh ta đang suy nghĩ vĩnh sinh ý nghĩa mục thiên nói rất tùy ý nhưng là l i ễ u hàn tô nhưng giật nảy cả mình ngươi hiện tại liền đặt chân lĩnh vực này đúng đấy ta vĩnh sinh bất hủ chương sáu trăm bảy mươi bảy kinh thiên ý nguyện vĩ đại mục ba ba ngươi thành thần b à ánh ngươi thành thánh hai thằng nhóc phản ứng rất lớn phía trước cái gì sinh lý kỳ bọn họ không hiểu nhưng là vĩnh sinh vẫn là rõ ràng chư thiên vạn giới có thể vĩnh sinh người đơn giản chính là thánh nhân lão tổ thần linh thông qua một số thủ đoạn cũng có thể vĩnh sinh đây là chư thiên vạn giới các giới các tu sĩ thường thức vì vậy hai thằng nhóc phi thường sinh động một người ôm lấy mục thiên một chân khuôn mặt thân thể dính s á t vào bắp đùi nếu là mục thiên dùng sức suý e sợ cũng không cắt đôi u được nhanh nhẹn trình d i ệ n ôm bắp đùi tiết mục liễu hàn g tô không phải hai thằng nhóc đối xử sự tình đơn giản như vậy đầu tiên chứng đạo thành tổ thành thần không thể thành cựu thánh nhân cũng không phải hiện tại dù cho khả năng duy nhất chỉ có chân linh chân linh dấu ấn hư không ai dạy ngươi nay không phải hại ngươi sao hiện tại ngươi căn cơ bất ổn đại đạo tranh đấu thất bại ngươi sắp chết không táng sinh nơi liễu hàn tô sắc mặt rất khó n h ì n rất có loại tự bên cảm giác mục thiên không có lo lắng cho mình trái lại bởi vì liễu hàn tô mà giật nảy cả mình hắn biết liễu hàn tô được thiên ngoại đại năng truyền thừa biết nhiều vô cùng tu hành chân bí nhưng là hắn vạn lần không ngờ đối phương truyền thừa dĩ nhiên cao cấp như vậy loại này tư liệu đều có ngươi thu được truyền thừa cao cấp như vậy liền hư thiên giới tư liệu đều có lợi hại a mục thiên nhưng không hề trả lời l i ê u hàn tô một bộ tấm tắc lấy làm kỳ lạ g i á n g dấp l i ê u hàn tô vừa nghe hư thiên giới nhất thời mọi người đổ hạ xuống quả nhiên là thật sự l i ê u hàn tô ngươi sẽ không thật sự chân linh dấu ấn hư thiên chứ mục thiên nháy mắt mấy cái gật đầu đúng đấy ngươi quả nhiên là một con lợn l i ê u hàn tô chỉ tiếc mài s ắ t không nên kim nguyên bản ngươi thánh đạo trúc cơ không người nào dám động ngươi thánh nhân lão tổ thần linh hết thệ không thể nhưng là ngươi một khi chân linh dấu ấn hư thiên sinh mệnh siêu thoát chư thiên vạn giới vĩnh hằng bất hủ ngươi nguy hiểm liền đến phút cuối cùng đây là mục thiên lần thứ nhất nhìn thấy liêu hàn tô nói nhiều lời như vậy mà lại nói xong nhiều như vậy thậm chí nàng vẫn không có muốn đình ý tứ hiện tại ngươi xác thực bất tử bất diệt chư thiên vạn giới không có ai có thể thương tổn ngươi thậm chí không có sự sống có thể uy hiếp ngươi nhưng là cùng lúc đó ngươi đem thời khắc chịu đến vũ trụ thiên đạo uy hiếp nào có vĩnh hằng bất hủ con đường thư thiên giới cũng không phải gió em sóng lặng p h ệ linh khí năm tháng trôi qua ăn mòn nếu ngươi không có thiên đạo công đức gia trì ngươi sớm muộn chân linh tiêu d i ệ t hồn phi phách tán chân linh dấu ấn hư thiên nhảy ra chư thiên vạn giới ở ngoài nhìn như siêu thoát tất cả kỳ thực chỉ là tránh thoát một ràng buộc tân ràng buộc lại vững vàng đưa ngươi khóa lại không thể động đậy liễu hàn g tâu nguyên bản liền lành lạnh cực kỳ lúc này đạo tận tu hành chứng đạo tàn khốc có vẻ như vậy phù hợp mỗi tiếng nói cử động mang theo một luồng hưu q u ặ n cùng thê lương như thế nào đạo như thế nào siêu thoát dù cho là cao cao tại thượng thánh nhân lão tổ môn kỳ thực cũng không có chân chính siêu thoát tất cả đến đại tự tại đại tiêu diêu vì vậy thánh nhân lão tổ môn hạ thánh địa trinh chiến chư thiên vạn giới cao cao tại thượng bao quát chúng sinh thánh nhân lão tổ môn nhìn như thanh cao nhưng là s a u lưng lại vì môn nhân cung cấp các loại tiện lợi mạnh như thánh nhân lão tổ cấp độ kia cảnh giới tu hành tài nguyên đối với bọn họ tới nói có cũng được mà không có cũng được đối với sự tu hành tài nguyên có khát cầu chính là thánh địa đệ tử thánh nhân lão tổ môn sở cầu có điều là giáo hóa công đức duy co vô lượng công đức kim quang mới là này q u ầ n sừng sững với chư thiên vạn giới đỉnh cao các đại lao chú ý đây là bọn h ắ n vĩnh hằng bất hủ căn nguyên vị trí ở huyện giới thánh nhân lão tử mở ra thánh địa quảng được môn đồ hai đời ba đời đô tử đồ tôn hoàn toàn thắng mấy đạo thống truyền thừa càng ngày càng hưng ơ thịnh bọn họ thánh nhân lão tổ mới có thể chân chính vĩnh hằng bất hủ không chỉ có là thánh nhân lão tử huyện giới cổ lao thần linh môn cũng rồn rập mở ra thánh địa không ngừng bồi dưỡng đệ tử hơn nữa còn đem tua vòi thâm nhập cái khác dị thế giới truyền bá đạo thống của bọn họ cướp đoạt tài nguyên dù cho là rất nhiều thần thông quảng đại tán tu cường giả cũng dồn dập mở ra đạo trường ở chư thiên vạn giới các nơi truyền đạo giảng pháp cứu về căn bản vì là đơn giản chính là này điều vĩnh con đường sống mục thiên nghe liễu hàn tô đem tàn khốc tu hành chân tướng e m t hay nói nhưng trong lòng không ngừng hiện lên huyền giới từng hình ảnh trên địa cầu linh khí hiện lên sơ kỳ địa cầu thiên hàng truyền thừa thạch bi lúc đó mục thiên kỳ thực cũng không biết rõ huyền giới đại năng dụng ý quả thật thiên hàng truyền thừa thạch bi quán đỉnh truyền thừa sẽ ảnh hưởng địa cầu thiên mới trưởng thành đây là vì áp chế địa cầu nhưng là vì áp chế địa cầu tu hành văn minh trưởng thành như vậy làm gì chuyển xuống như vậy thành thục tu hành cơ sở đây này không phải tự mâu thuẫn sao suy nghĩ sâu sắc bên dưới trước mục thiên căn bản không nghĩ ra nhưng là trải qua hư thiên giới một nhóm mục thiên nhất thời rộng rãi sáng sủa đứng thánh nhân lão tổ môn góc độ ngấm lại hết thể đều làm theo thánh nhân lão tổ cùng với thần linh môn muốn không phải địa cầu tu hành tài nguyên mà là muốn đem địa cầu chế tạo trở thành một truyền đạo địa vì bọn họ cống hiến giáo hóa công đức kim quang nhưng là bởi vì địa cầu tiềm lực huyền giới các đại năng lại không dám thật sự truyền thụ hoàn chỉnh truyền thừa liên huyền giới các loại hành vi lúc này mới xem ra mâu thuẫn cực kỳ đối với huyền giới đại năng tới nói bất kể là môn hạ thánh địa đệ tử trở nên mạnh mẽ vẫn là đạo thống của bọn họ hào quang tung khắp cả dị thế giới hết t h ả đều có thể vì bọn họ mang đến giáo hóa công đức còn quá trình ai cũng sẽ không tính toán huyền giới thánh địa cầu chính là địa cầu phong phú thiên tài địa bảo đại nhân vật vì là chính là giáo hóa công đức như vậy vừa nhìn hết t h ả đều không mâu thuẫn mục tiên h ngươi biết điều này có ý vị gì sao thiên ngoại đại năng k h ô n g chế vô số thế giới truyền đạo thiên hạ đạo thống bên giới đệ tử nhiều vô số kể mỗi thời mỗi khắc đều có tân truyền đạo người người thừa kế công đức kim quang vĩnh viễn không khô cạn ngươi đây ngươi chỉ có địa cầu hơn nữa còn chỉ là chỉ là địa cầu thổ tu sĩ tu luyện đạo thống của ngươi nếu là huyền giới biết ngươi chân linh dấu ấn h ư t h i ê n bất chấp hậu quả trên địa cầu tu sĩ giới truyền đạo ngươi liền bị động không có quần quận không ngừng công đức kim quang ngươi sớm m u ộ n ngã xuống liêu hàn tô lần thứ nhất nói nhiều lời như vậy nếu không là song song cùng tiểu hát sớm đã bị nàng gọi mở ra n à y sẽ khẳng định cằm đều muốn kinh đi mục thiên chết nhìn chòng chọc liêu hàn tô không nói một lời miệng lưỡiêu loắt liêu hàn tô nhịn xuống tức giận nói ngươi choáng váng mục thiên nam nam nói liễu hàn tâu ngươi thay đổi ngươi người thiết vỡ mục thiên nói lời này thì liễu hàn tô hoàn toàn biến sắc càng có mấy phần căng thẳng ta vẫn là ta ta là xem ở ngươi là song song cùng tiểu hắc bánh phần trên mới cùng ngươi nói nhiều như vậy không muốn được đả lần tới mục thiên thấy đỡ thì thôi thường thường thở dài một tiếng ta cũng không nghĩ tới ma suy quỷ khiến liền chân linh dấu ấn hư thiên có điều cũng không có gì đại đạo chi tranh đều là muốn tới liêu hàn tô ngươi tranh chấp quá thánh nhân lao tổ mục thiên phản cười nói đại đạo nguồn gốc ở trước mặt ngươi ngươi lo lắng cái gì mục tiêu của ta hữu giáo vô loại thiên hạ đại đồng nói xong mục thiên chạm lên quét qua phương tài lúc nãy thất lạc t r á n g trường trong mắt tràn đầy trờ mong bất chi bất giác một khốn đốn không trước tu sĩ một khi tỉnh ngộ lập xuống kinh thiên ý nguyện vĩ đại chương 678, địa cầu đạo trường vượt qua ngũ phẩm chiến hạm tấn lính sơn mạch chuyện đạo giáo tổng bộ thân t r ù n g cảnh c ư ờ n g giả đại chiến gột r ử a sau chuyện đạo giáo trong ngoài một mảnh tường đổ vách siêu rách nát không thể tả có điều đây là trước tình cảnh không đến bao lâu chuyện đạo giáo các đệ tử liền đem chuyện đạo giáo rác rưởi dọn dẹp sạch sẽ sụp đổ kiến trúc cũng một trùng trùng vụt lên từ mặt đất không chỉ có là chuyện đạo giáo đệ tử đến từ địa cầu tu sĩ giới chiêu thánh giả thế lực khắp nơi cũng dồn dập tham dự kiến thiết bên trong đặc biệt là nguyên rét quốc chính thức đội xây cất thường có cơ kiến quần ma danh sưng hiệu suất nhanh chóng khiến khí không cho chuyện nhân hoàng thần cảnh pháp hành, phá, hơn chút thầm, người liễu lưới. Tàn tạ chuyện đạo giáo bởi người Tàn ngày một tân khí tượng. Nhân hoàng truyền xuống trùng công nữa Trước có cao đạo tu tu tạ một một đột vì So sánh với mục thiên trực dòm ngó bản nguyên truyền công ngọc long cung truyền xuống công pháp càng dễ dàng khiến người ta tiếp thu rất nhiều thiên phu thực lực trung đẳng tu sĩ cũng tổ tiên một bước bước vào thần trùng cảnh ngọc long cung quật khởi nhanh suy yếu cũng nhanh nhân hoàng nhập đạo t ử khí che trời tuyên cáo chư thiên vạn giới hết t h ể siêu phàm sinh linh ta vì là bản nguyên của đại đạo chuyện đạo giáo lại khôi phục ngày xưa náo nhiệt rất nhiều tự nhận là có thiên phú các tu sĩ lại một lần nữa hội tụ ở chuyện đạo giáo môn g i ớ i nhân hoàng dùng sự thực nói cho tất cả mọi người hán đạo cực kỳ chính xác so với thiên ngoại đại giới thậm chí huyền giới truyền thừa công pháp còn có cao thông nếu như có thể người hoàng chân truyền đều có thể ngư dược long môn trở thành sánh ngang huyền giới cao cấp nhất thiên tài danh sách đã từng lắng nghe mục thiên công pháp thần giác cảnh đỉnh cao những cao thủ lựa chọn bình tĩnh lại trên thực tế thiên ngoại truyền thừa truyền xuống kim trồng vào đạo công pháp có nhưng là bọn họ ở trong quá trình tu luyện đều sẽ liên tưởng đến nhân hoàng giảng đạo thì nhắc tới chân ý bất chi bất giác bọn họ trong tay công pháp tu luyện liền càng ngày càng không giống trước kia công pháp phảng phất nhân hoàng truyền thụ mới thật sự là thích hợp công pháp của chính mình hơn nữa so với ngoại giới lưu lại truyền thừa càng cao cấp hơn chính là bởi vì loại ý nghĩ này chuyện đạo giáo trở thành địa cầu tu sĩ cấp cao tụ tập địa phương vô số cao cấp tu sĩ vi tụ tập cùng một chỗ thảo luận thần trùng cảnh công pháp tu hành tình cảnh này nghiễm nhiên có loại trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng thịnh thế dấu hiệu nguyên lai chỉ có mục thiên một người không phải là bị động tiếp thu ngoại giới truyền thừa hiện đang chủ động thăm dò con đường tu hành tu sĩ nhiều hơn rất nhiều mà bọn họ sắp trở thành tương lai địa cầu quật khởi sức mạnh trung kiên đối với loại cục diện này mục thiên biểu thị rất vui mừng hắn không có nhúng tay mà là yên lặng quan sát hạt giống hắn đã tung xuống hiện tại chính là ấp giai đoạn một ngày nào đó nở hoa kết quả được mùa thời khác bây giờ phóng tầm mắt toàn cầu mục thiên thực lực có thể nói người số một có hắn tọa c h ấ n huyền giới thánh địa quản lý dị tộc căn bản không dám manh động điều này làm cho địa cầu có túi đầu phát dục cơ hội chính là quảng tích lương cao tường hoan xưng ơ vương bây giờ địa cầu chính là làm ruộm giai đoạn tất cả lấy tích lũy sức mạnh làm chủ mục thiên không có trắng trợn giảng đạo mạnh mẽ thôi diễn các loại công pháp mà là để địa cầu tinh nhuệ nhất các tu sĩ tự mình phát huy sáng tạo ra thuộc về mình đỉnh cấp công pháp để địa cầu tu sĩ giới càng phồn vinh đương nhiên mục thiên cũng không có nhàn rỗi ở hắn chân linh dấu ấn hư thiên một khắc đó mục thiên liền rõ ràng chính mình bắt đầu chính diện nên chiến đại đạo chi tranh hắn muốn đem đạo thống của chính mình tung khắp cả chư thiên vạn giới giữ thánh người lao tổ đua tiếng mà truyền đạo chư thiên vạn giới bước thứ nhất chính là thanh lý địa cầu để địa cầu trở thành độc trúc với đạo trường của chính mình địa cầu nhiều lần dung hợp từ trước một thế giới nhỏ lại tới hơn trăm cái tiểu thế giới dung vào địa cầu địa cầu sự bao la đã khó có thể tưởng tượng mà địa cầu bản thổ tu sĩ giới chiếm đoạt lãnh địa vực không tới thất giới diện tích không cho tới bây giờ địa cầu một phần mười ngoài ra thế giới hết thể bị huyền giới k h ô n g chế dị tộc chiếm lĩnh hiện tại mục thiên muốn đánh những này dị tộc lãnh địa chủ ý giai đoạn này là tối có cơ hội một giai đoạn thần c h ủ cảnh tu sĩ con số không đủ huyền giới cấp cao thần trùng cảnh tu sĩ không có cách nào đột phá thế giới giảng buộc giáng lâm địa cầu huyền giới trên địa cầu sức mạnh rất có hạn mà dị tộc lại là một đám người ô hợp căn bản khó làm được việc lớn khoảng thời gian này khả năng rất ngắn ngủi nhưng cũng là địa cầu duy nhất phản công cơ hội không tốn thời gian dài huyền giới cấp cao thần trùng cảnh tu sĩ giáng lâm địa cầu địa cầu vẫn chỉ có thể ở thánh nhân che chở cho cố thủ không cách nào chủ động xuất kích như vậy vấn đề đến rồi địa cầu cũng không có bao nhiêu thần t r ù n cảnh tu sĩ làm sao hoàn thành x à thôn tượng c u ầ n tường đây đáp án chỉ có một không hạm đội địch trước địa cầu thân giác cảnh tu sĩ vì là vương thời đại địa cầu ngũ phẩm linh bảo chiến hạm quét ngang địa cầu đánh dị tộc không có sức lực chống đỡ lại dù cho là khinh thường chư thiên vạn giới huyền giới thánh tử môn cũng ở sắt thép hải dương trước mặt lực bất t ò n g tâm không ngừng kêu khổ hiện tại chính là phục chế lúc trước huy hoàng thời khắc chuyện đạo giáo luyện khí điện chính điện mục thiên địa cầu đứng trên tất cả luyện khí sư hội tụ một đường đi theo còn có chiến hạm nhà thiết kế kỹ sư cùng với khổng lồ linh bảo dưới chiến hạm du nhà xưởng người phụ trách kỹ thuật nòng cốt cao cấp kỹ sư chờ chút đây là một con phi thường khổng lồ đoàn đội huyền giới luyện khí giới cũng tẳng tụ hợp lại một nơi p h ỏ n g chế địa cầu chiến hạm nhưng là bọn họ sơn trại lữ trình cũng không thuận lợi dù cho huyền giới luyện khí sư nắm giữ cao cấp nhất luyện khí sư cũng có thể p h ỏ n g chế ra ngũ phẩm chiến hạm đi ra nhưng là chiến hạm uy lực nhưng thực tại giống như vậy không nói ngũ phẩm cấp độ thánh tử chiến hạm căn bản là không có cách luyện chế ra đến liền ngay cả phổ thông ngũ phẩm chiến hạm cũng không cách nào cùng địa cầu phổ thông chế tạo chiến hạm đánh đồng với nhau địa cầu chiến hạm phi thường trải qua một chiếc chiến hạm mấy trăm ngàn linh bảo linh kiện phối hợp lẫn nhau lẫn nhau tăng thêm hình thành một phi thường hoàn mỹ toàn thể cho nên cầu cấp cao chiến hạm không cần cao cấp tu sĩ điều khiển phổ thông tu sĩ trải qua huấn luyện cũng có thể dựa vào chiến hạm treo lên đánh tu sĩ cấp cao mà huyên giới p h ỏ n g chế chiến hạm hiển nhiên không làm được ngũ phẩm chiến hạm nhưng cần thần giác cảnh tu sĩ điều khiển bởi vì linh bảo vô cùng to lớn một vị thần giác cảnh tu sĩ điều khiển phi thường vất vả vì lẽ đó cần càng nhiều tu sĩ trọng yếu hơn chính là hiệu suất h u y ề n giới luyện chế một chiếc chiến hạm tiêu tốn thời gian thực sự là quá dài bốn đây chính là địa cầu tu hành văn minh nhất là lóng lánh một điểm lúc trước địa cầu là khoa học kỹ thuật văn minh tuy rằng quy tắc thay đổi thuần túy khoa học kỹ thuật sức mạnh lạc hậu với tu hành văn minh nhưng là khoa học kỹ thuật văn minh cũng vì địa cầu lưu lại rất nhiều quý giá của cải này chính là một người trong đó địa cầu một chiếc chiến hạm sau lưng là luyện k h í sư nhà thiết kế kỹ sư trí tuệ kết tinh là vô số nhà xưởng phân công hợp tác thành công công nghiệp hóa linh bảo luyện chế không phải s ư ở n g nhỏ một khi địa cầu tu sĩ giới chế tạo một chiếc vượt qua ngũ phẩm chiến hạm trong nháy mắt vô số vượt qua ngũ phẩm chiến hạm sẽ như sau mưa xuân duẩn giống như từng chiếc từng chiếc bay lên không vượt qua ngũ phẩm chiến hạm mạnh mẽ đến đâu dựa theo mục thiên dự tính tứ phẩm chiến hạm có thể quét ngang phổ thông thần trùng xoay một cái tu sĩ đối đầu kim trồng vào đạo thần trùng xoay một cái hay là đối diện kim loại bốn chuyển trở lên nhập đạo thần trùng xoay một cái tứ phẩm chiến hạm khả năng không địch lại thế nhưng hiện nay trên địa cầu có bao nhiêu kim trồng vào đạo thánh địa đệ từ đâu mấy người vẫn là mấy c h ủ mà địa cầu một phương bởi vì có chức kỹ thuật tích lũy hoàn toàn có điên cuồng bạo binh thực lực từng chức từng chiếc tứ phẩm chiến hạm bay lên không gia nhập chiến tranh đến thời điểm chính là vương sư bắc định trung nguyên nhật quật khởi vì một lần thu phục địa cầu mục thiên hiện tại xem như là liều mạng thế giới địa cầu ý chí hạn chế là có quy luật địa phương cầu thần trùng cảnh tu sĩ tăng nhanh mà bản thổ thổ kim trồng vào đạo tu sĩ càng ngày càng nhiều thế giới ý chí đối với thiên ngoại thần trùng cảnh cường giả g i à n g buộc sẽ càng ngày càng nhỏ g i à n g buộc giảm nhỏ liền mang ý nghĩa huyền giới cấp cao thần trùng cảnh cao thủ liền có cơ hội giáng lâm địa cầu mục thiên không vội truyền đạo một là có ý định bồi dưỡng địa cầu cường giả dù sao cường giả là chính mình ngộ ra đến không phải dạy dỗ đến thứ hai chính là giành giật từng d â y luyện chế ra tứ phẩm chiến hạm mà khoảng thời gian này mục thiên đều tại vì thế nỗ lực đầu tiên tứ phẩm chiến hạm hạt nhân chi thần thông cấu tạo đồ cần mục thiên để giải quyết đương nhiên ngoại trừ hắn trên địa cầu không ai có thể đảm nhiệm được tứ phẩm chiến hạm thêm tại thần thông liền không còn là thiên phẩm thần thông mà là thần chủng cảnh tu sĩ mới tham ngộ nộ áo nghĩa thần thông Áo nghĩa thần thông thông thường chia luyện à m thượng t r n thượng phẩm là nhất, g hạ phẩm, phẩm theo h tam dựa là u k h í sư môn xem không hiểu áo nghĩa thần thông truyền thừa trình độ không đủ nhưng là luyện k h í sư thần thông cấu tạo đồ rồi lại là khác một cái đường bộ đối với luyện k h í sư bản thân tu vi yêu cầu không có cao như vậy tu vi thấp kém luyện k h í sư cũng có thể luyện chế ra cấp cao linh bảo vì lẽ đó mục thiên cần sáng chế mấy môn hạ phẩm áo nghĩa thần thông sau đó đem thần thông cấu tạo đồ phân tích đi ra thần thông cấu tạo đồ là không cách nào cho tu sĩ tu luyện thần thông cung cấp nhưng là đối với luyện khí sư tới nói chính là hạt nhân bảo bối chỉ có bọn họ này còn đặc thù tu sĩ mới có thể xem h i ể u thần thông cấu tạo đồ bởi vậy có thể thấy được kỳ thực vẽ thần thông cấu tạo đồ là tối có trình độ một chuyện mục thiên kinh qua mấy ngày nỗ lực rốt cục có thành t i ự u liên chuyện đạo giáo luyện khí điện trận này luyện khí giới thịnh hội cũng kéo lên màn mở đầu sư tôn mục lao sư nhân hoàng đại nhân thánh nhân một mảnh sân hô mọi người bởi vì thân phận của từng người lựa chọn s ư n g hô không giống nhưng là tương đồng chính là bọn họ gọi chính là một người mỗi một cái s ư n g hô bên trong đều mang theo nồng đậm kinh ý mục thiên lôi lệ phong hành trực tiếp đi tới chủ tọa người không hề ngồi xuống đứng hoàn nhìn trái nhìn phải tứ phẩm chiến hạm thiết kế làm xong chưa trả lời mục thiên chính là một vị tóc trắng bệnh nhưng tinh thần rất tốt nho nhà ông lão tu vi của người này không cao l i ề nhân t giác c ả n hoàng đều không có, thế nhưng hiện tại lại có vẻ tinh thần sang láng, có, có tại từ t lại vẻ r n ánh mắt của hắn còn có thể nhìn ra một luồng nồng đậm hương phân kính. Nhân g thể h mắt một đậm của có ra o liên quan với tứ phẩm chiến hạm thiết kế khai phá ở nửa năm trước liền bắt đầu tiến hành rồi nhiều lần dịch cảo mấy ngày trước ở ngài chỉ đạo dưới sự yêu cầu tiến hành rồi cuối cùng hoàn thiện đây là thiết kế đổ ngài nhìn một chút theo nho nhà ông lao dứt tiếng một người trẻ tuổi liền thôi phát một cái vòng tròn hình linh bảo rất nhanh giữa không trung xuất hiện màn ánh sáng màn ánh sáng trên thình lình liền một chiếc khổng lồ chiến hạm mô hình mục thiên tinh hải quang mâu quét qua phân tích tấm này tứ phẩm chiến hạm thiết kế đồ có thể được hay không phân tích tinh hải bên trong tinh hải quang hoa lưu chuyển không dứt điên cuồng dâng tới chiến hạm mô hình bên trong nhanh chóng phân tích một lúc lâu mục thiên chậm rãi gật đầu tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc mà nhìn mục thiên theo đạo lý mục thiên là một người người ngoài nghề cuối cùng quyết định thiết kế đồ tính khả thi là vô căn cứ có điều mục thiên là ai c h u y nguyên đạo thánh nhân. Lúc trước chiến hạm o thánh trước t nhân. chiến khai phá n Lúc r q á án trình, mọi người từng có tương tự hoài nghi, nhưng là ở mục thiên tinh tìm thiết thủng, thời thích ra ra người nghi, nhưng chuẩn chiến đồng phương hoài hạm hợp mọi mục giải đưa có là lỗ ở u kế đồ q ế t tất tùng. sau vui u khi, phục mọi người cả lòng n g y lai cõi đời này thật sự tồn tại thiên tài nhân hoàng không gần như chỉ ở con đường tu luyện kinh tài tuyệt diễm ở lấy hắn phương diện cũng là cũng giống như thế ở loại thiên tài này trước mặt phản p h ấ t không có cái gì có thể làm khó hắn người bên ngoài cùng kỳ một đời đều không thể theo đuổi đồ vật hắn chỉ cần ngắn trong thời gian ngắn liền có thể nắm giữ sau đó còn có thể làm được càng tốt hơn người này so với người khác tức chết người cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi có dấm vào vết xe đổ chiến hạm thiết kế đoàn đội đối với mục thiên cuối cùng chất k i ể m rất là quan tâm đồng thời cũng sốt sáng lên đến dù sao cũng là từ trên tay mình đi ra đồ vật đối diện nhân hoàng thẩm tra không sốt sáng mới là l ạ đây liền ngay cả vừa bắt đầu thoáng hưng ơ phấn một đám tạ đỉnh ông lão cũng không khỏi thấp thỏng lên không bao lâu mục thiên thỏa mãn gật gù các ngươi cực khổ rồi thời gian nửa năm các ngươi không có sóng bạc phí nhìn ra các ngươi rất để tâm mục thiên khen để thiết kế đoàn đội thở phào nhẹ nhõm có chút khá là sinh động người trẻ tuổi thật hưng phấn cao giọng la lên lên ư n a i、nice, sờ va nha mọi việc như thế nói là một bính sơn thức cao đều không quá đáng thế hệ trước nhân viên nghiên cứu cũng đầy mặt sắc mặt vui mừng trong đại điện không gian rất lớn không chỉ có chiến hạm thiết kế đoàn đội còn có dưới chiến hạm du hạt nhân xưởng đóng tàu người phụ trách hạt nhân linh bảo linh kiện nhà xưởng người phụ trách cùng với cao cấp luyện khí sư đối diện thiết kế đoàn đội hưng phấn mọi người cao hứng đồng thời không khỏi có chút ước ao nhân hoàng khẳng định đây là bao lớn vinh quang mục thiên cười lắc đầu sau đó nói đương nhiên cũng không phải là không có thiếu hụt dựa theo các ngươi chiến hạm thiết kế đồ s á t thực có thể chế tạo ra tứ phẩm chiến hạm có điều thiếu hụt rất nhiều ngũ phẩm chiến hạm đến tứ phẩm chiến hạm chiều ngang rất lớn rất nhiều linh bảo linh kiện yêu cầu không cách nào đạt đến phía dưới ta liệt ra cần phải sửa đổi bộ phận các ngươi trở lại tiếp tục cố gắng nhất thời thiết kế đoàn đội một mảnh kêu trên có điều cũng là chốc lát liền đoán giận âm thanh đều không có phía dưới chính là luyện khí sư môn đây chính là ngày hôm nay trọng điểm ở sau đó một quãng thời gian các ngươi nhất định phải hiểu rõ ta cho các ngươi thần thông cấu tạo đồ thông thạo nắm giữ nó thời gian khá là khẩn các ngươi cần nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây sau khi nói xong mục thiên để tiền dịch dẫn cấp cao luyện khí sư theo mục thiên tiến vào truyền công p h ò n g đơn độc địa chuyển xuống phẩm áo nghĩa thần thông cấu tạo đồ mục tiên h độ khó là có có điều so với lĩnh ngộ một môn áo nghĩa thần thông vẫn là đơn giản rất nhiều dù sao thần thông cấu tạo đồ có quy luật có thể tìm ra hơn nữa ta tự mình mang theo các ngươi đa tạ sư tôn bất luận có hay không chính thức bái mục thiên sư phụ lúc này tất cả mọi người đều hô một tiếng lao sư luyện khí sư là ăn k ỹ t h u ậ t cơm ở giai đoạn này nắm giữ áo nghĩa thần thông cấu tạo đồ chính là hàng đầu luyện khí sư tượng trưng hơn nữa còn là nhân hoàng tự mình mang đối với muốn biết r ồ i r à o bọn họ tới nói đây là cỡ nào cơ hội hiếm có mục thiên gật đầu thủ thanh minh trước bất luận áo nghĩa thần thông cấu tạo đồ đối với các ngươi tới nói cỡ nào khó có thể lý giải được các ngươi đều phải kiên trì không phải đem hết toàn lực học được mà là nhất định phải học được trăm phần trăm hoàn toàn nắm giữ hiểu chưa hết thể cấp cao luyện khí sưng sở liền tiền dịch cũng không ngoại lệ lão sư cũng quá nghiêm ngặt đi mục thiên hoàn nhìn t r á i nhìn phải đoán đúng chúng lòng người tư các ngươi ký kết bảo mật khế ước ta cũng không dối gạt các ngươi hiện nay khoảng thời gian này là chủ động tiến công dị tộc cầm lại địa cầu quyền k h ô n g chế tuyệt hảo cơ hội nghe đến nơi này tất cả mọi người luyện khí sư đều lộ ra thần sắc hưng phấn tứ phẩm chiến hạm là hạch trong lòng hạt nhân các ngươi lại là lượng lớn luyện chế tứ phẩm chiến hạm hạt nhân các ngươi trên người gánh vác địa cầu phục hưng sứ mệnh hiểu chưa rõ ràng Luyện chương c á i cái thôi. từng cái mặt đỏ lên, kích động không kích c đỏ địa Vì ầ u t khởi, nhất người các định p h ả i giành giật i học được, từng g â y Vì địa cầu của thời. Thời khắc này, nay cầu khắc quật quần Thời khởi. này, luyện khí sư m ô n n lại h ư hít thuốc lắc g i ố n như mệnh g vậy, vĩ đại sứ mệnh làm chín o bọn họ k c h đ ộ g khó chân ó t ể bình tĩnh. Trường h 679, c lý chi hỏa chân lý chi lôi tấn lính s â n mạch ở thanh sơn vây quanh sinh cơ bừng bừng bề ngoài dưới ở sâu dưới lòng đất có mọi chỗ thần bí căn cứ những này căn cứ quy mô khổng lồ thường thường thấp thoáng ở cực sâu chỗ không chỉ có thế giới dưới lòng đất thiên nhiên che l ấ p còn có vô số linh trận che l ấ p thủ hộ cho dù là tu sĩ cấp cao triển khai độn thổ thần thông trải qua nhưng không có tinh tế điều tra cũng khó có thể phát hiện bí ẩn trình độ phi thường cao toàn bộ tần lĩnh sơn mạch phảng phất tồn ở một cái lòng đất vương quốc vô số căn cứ lẫn nhau liên tiếp trao đổi lẫn nhau cung cấp vô số địa cầu tu sĩ thế giới dưới lòng đất công tác tuy rằng thế giới dưới lòng đất tối t ă m không mặt trời nhưng là ở căn cứ công tác các tu sĩ trạng thái tinh thần rất tốt thậm chí có thể nói là cao vút không bởi vì những khác vẹn vẹn là sứ mệnh cảm cùng tự hào cảm những này lòng đất hắc ám thế giới căn cứ là địa cầu tu sĩ giới có thể cùng huyền giới quản hạt dị tộc đối kháng nguyên động lực một trong chính là bởi vì có chúng nó tân cần nỗ lực địa cầu mới có thể không có gặp dị tộc đập lên x ỉ nhục mà hiện tại trong căn cứ các tu sĩ càng là kích động khó nhịn làm việc tu luyện cảm giác tinh thần Các đại căn cứ đại m ộ trong mảnh ngất khí thế t ờ i cánh Cỡ khác, tượng. không t gì, gì r căn cứ đến rồi đơn đặt hàng đặt rồi lúc ớ dưới n Căn thiên chiến đoàn tăng chiến toàn cùng hoàn thiện.、Quyết、định sau khi, bên trong trụ sở dưới đất bí mật nhà sưởng chung linh bào linh kiện. Trong cứ mục cầu, việc cuối chế hạm làm đem hạm mật trụ thiết thể thiết Quyết đất bắt tạo thử khi, khua đội giờ yêu đề đổ đầu sau kế kế bào gõ l sở bí nhất thời đến trăm vạn người thổi lên chiến tranh c ả n lệ có thể bọn họ tu vi sức chiến đấu giống như vậy có thể bọn họ tư chất tu hành giống như vậy nhưng là bọn họ lại vì địa cầu tu sĩ giới cống hiến ra cực kỳ sức mạnh khổng lồ một chiếc tứ phẩm chiến hạm thiệp cập linh bảo linh kiện cao đạt hai mươi vạn khoảng cách trong đó một số linh kiện tính cả như vậy con số sẽ càng khổng lồ đây là một hạng phi thường khổng lồ công trình nhớ lúc đầu huyền giới luyện khí các đại sư lần thứ nhất nhìn thấy địa cầu chiến hạm cũng sâu sắc bị chiến hạm tinh diệu chết phục con số như vậy khổng lồ linh bảo linh kiện không nói trong đó phối hợp lẫn nhau chính là chỉ cần là chế tạo ra cũng là khó có thể tưởng tượng nhưng là địa cầu làm được trên địa cầu trước công nghiệp văn minh bên trong cực kỳ đáng ra tán thưởng chính là đối với nhân lực tài nguyên độ cao hoàn thiện sử dụng đặc biệt là ở công nghiệp bên trong tấn lĩnh bên dưới núi lớn trụ sở bí mật chế tạo chiến hạm hạt nhân linh bảo linh kiện mà rất nhiều có thể thay tính lượng lớn tính linh bảo linh kiện thì lại đến từ địa cầu tu sĩ dưới các góc toàn bộ hệ thống vật tận dùng hoàn thiện mà lại hiệu suất cao các đại nhà xưởng hỏa lực toàn mở mục thiên cũng không có nhàn rỗi sự thực chứng minh áo nghĩa thần thông cấu tạo đồ đối với hắn dưới đáy một đám tử luyện khí sư tới nói s á c thực độ khó phi thường cao đối với mục thiên cũng rất bất đắc dĩ hắn không có quái tô trẻ ăn mày cùng cái khác luyện khí điện luyện khí sư môn đối với này hắn rất lý giải phải biết ở huyền giới luyện khí sư hệ thống bên trong có thể thông thạo nắm giữ vài loại trở lên áo nghĩa thần thông cấu tạo đồ đều có thể trở thành là cấp cao luyện khí sư đúng cấp cao luyện khí sư dù cho phóng tầm mắt chư thiên vạn giới đều là cái chức này xưng bởi vậy có thể thấy được khó khăn kia c h i đại nếu để cho địa cầu tu hành trưởng thành cho địa cầu luyện khí sư môn đầy đủ thành thời gian dài mục thiên tuyệt đối có tự tin trước mắt luyện khí sư môn đều có thực lực tiến vào cấp cao luyện khí sư hàng ngũ xấu chính là ở chỗ luyện khí sư môn không có tích lũy đầy đủ kinh nghiệm mà luyện khí luyện đan loại hình lưu phái cần nhất vừa vặn chính là kinh nghiệm cùng tích lũy tuy rằng không thể nói là không chung lầu các nhưng là cơ sở bạc nhược là miễn không được nắm giữ thần thông cấu tạo đồ tuy rằng không cần tu vi thế nhưng đại đạo cảm ngộ vẫn là cần nhưng là cao minh luyện khí sư trầm tâm với luyện k h í thuật thường thường tu vi so với không lên đồng kỳ tu sĩ điều này làm cho mục thiên giáo sư tiến độ mất giá rất nhiều cũng là tô hữu tài để mục thiên hơi hơi thỏa mãn tô hữu tài cũng không yêu tu luyện có điều hắn ngộ tính cao đối với đại đạo quy tắc lĩnh ngộ vẫn tính tạm được vì lẽ đó miễn cưỡng có thể đuổi tới mục thiên tiến độ môn thứ nhất áo nghĩa thần thông cấu tạo đồ hạt nhân bộ phận thất thất b á t b á t nắm giữ không tốn thời gian dài liền có thể chân chính nắm giữ ở tứ phẩm chiến hạm thiết kế bên trong hạch tâm nhất áo nghĩa thần thông có bốn môn hai môn chiến đấu thần thông một môn phòng ngự thần thông một môn độn thuật thần thông toán là phi thường tiêu chuẩn tổ hợp lúc trước hệ khắc liệt chiến hạm thường quy bản bên trong thường thường xuất hiện mục thiên đối với thần thông mệnh danh luôn luôn tùy ý lần này cũng không ngoại lệ môn thứ nhất chiến đấu loại áo nghĩa thần thông xưng là chân lý trí hỏa đệ nhị môn chiến đấu loại áo nghĩa thần thông xưng là chân lý chi lôi có câu nói tên gì tới đại pháo tầm bắn bên trong tức là chân lý mục thiên gọi là nguyên do chính là này thần thông đại pháo chính là chân lý đối diện kẻ xâm lấn chỉ có đại pháo nổ vang mới có thể cọ rửa sỉ nhục cùng ớt ức lôi cùng hỏa trí cương trí cường thường quy chiến hạm thêm tại thần thông đều là như vậy sau đó tam phẩm chiến hạm nhị phẩm trên chiến hạm thần thông tên cũng là có thể tiếp tục kéo dài truyền thống nói thí dụ như chân lý chi hỏa hai không loại hình cho tới phòng ngự thần thông cùng độn thuật thần thông đúng là hơi hơi không phải như vậy khác loại lấy mang thần tự phong cách tên quá mấy ngày lôi thôi tô hữu tài hấp tấp địa tìm tới mục tiên khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn nhìn thấy mục tiên lập tức đưa tới một tấm bản vẽ sau đó sốt u sáng mà xoa tay lao sư ngài kiểm tra một chút ngay vậy mục thiên trong bóng tối vui vẻ rốt cục có đồ đệ học được đem ta có thể cho gấp chết rồi ở b ê ngoài n mục thiên hờ hững không chút biến sắc đệ nhận lấy Tinh tế thẩm duyệt. cũng không lâu lắm mục thiên đại đại thở ra một hơi cuối cùng cũng coi như có một đệ tử nắm giữ không hổ là chính mình đệ tử thân truyền không có cho mình mất mặt tuy rằng gập ghềnh chắc trở không phải rất hoàn thiện thế nhưng mục thiên cơ bản khẳng định tô hữu tài đã nắm giữ lần thứ nhất đều là tràn ngập ý nghĩa có lần thứ nhất đón lấy cái khác tiếp thu cùng với nắm giữ thần thông cấu tạo đồ liền có vẻ dễ dàng một chút đến mặt sau càng là khinh xe liền t h ủ căn bản không cần mục thiên tay lấy tay bắt được thần thông cấu tạo đồ chính mình liền có thể nắm giữ đây là luyện khí sư cơ bản nhất năng lực lại như kỹ sư trụ cột nhất năng lực là có thể xem hiểu bản vẽ như thế chân lý chi hỏa ngươi nắm giữ gần đủ rồi đ ó lấy chân lý chi lôi ngươi học lên nên dễ dàng một chút quá tốt rồi tô hữu tài tầng tầng vỗ tay một cái cao hứng lại như đứa bé như thế mục thiên thở phào nhẹ nhõm tô hữu tài làm sao không phải là đưa một cái khí đây bọn họ cũng có áp lực bây giờ thật sự có làm ra đột phá mục thiên thấy này cũng không khỏi c ư ờ i khẽ trước ngươi cùng các sư huynh đệ cùng thảo luận bây giờ ngươi thành công có thể cùng bọn họ chia sẻ chia sẻ để càng nhiều người nắm giữ áo nghĩa thần thông cấu tạo đồ sớm ngày thực hiện tứ phẩm chiến h ạ m lượng lớn l u y ệ n chế tô hữu tài trọng trọng gật đầu vâng sư phụ đồ đệ hiện tại liền đi nói xong tô hữu t à i như một làn khói rời đi xem mục thiên không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu lại nói cái thứ nhất đệ tử học được những đệ tử khác cũng rồn rập khai khiếu lần lượt lại có người nắm giữ tờ thứ nhất áo nghĩa thần thông cấu tạo đồ vạn sự khởi đầu nan có cái thứ nhất thứ hai đón lấy liền có vẻ ung dung một điểm nhìn từng vị luyện khí sư nắm giữ tờ thứ nhất áo nghĩa thần thông cấu tạo đồ sau đó bắt đầu đánh hạ tấm thứ hai tấm thứ ba mục thiên tâm không khỏi kích động lên chương 680, t ứ phẩm chiến hạm sắp lượn ở dê lớn lọ dìn địa cầu tu sĩ、si、giới cao cấp nhất luyện khí sư đều đang ra sức địa chuyên yên Đánh đạo từng đạo từng từng hạ hải khó, cửa mục ộ t tứ bắt tạo thử. Tứ phẩm chiến hạm thiết bên bảo chiến linh linh kiện cũng chiến khác kế phẩm hạm chế phẩm hạm chỉ có m đã đầu đồ thiên chấn, phân tích tích chỉ cần phân tinh hải phân tích bên dưới, chỉ cần dựa theo bên t dưới, dựa quy rõ ì n đến, nói như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề. Mục thiên h đề. vậy sẽ xuất Mục r ràng trong lòng có điều hắn không có lướt qua chế tạo thử quy trình để các loại linh bảo linh kiện hết thể trên dây chuyền sản xuất quy mô lớn lượng lớn lựa chế làm như thế tuy rằng có thể để cho tứ phẩm chiến hạm sớm ngày lượng lớn bay lên không nhưng là đối với toàn thể đến nói đúng không lợi sự phân nặng nhẹ mục thiên ra lệnh một tiếng các đại nhà xưởng tuy rằng thấp thỏm trong lòng nhưng là bọn họ cũng sẽ nghiêm ngặt chấp hành mệnh lệnh của chính mình nhưng là mục thiên không có quy củ rất trọng yếu mục thiên không hy vọng vừa bắt đầu liền đem quy củ này phá hoại sạch sành xanh vì là ngày sau lưu lại vô cùng hậu hoạn vì vậy tứ phẩm chiến hạm chế tạo thử khí thế hừng hực tiến hành chế tạo thử tứ phẩm chiến hạm áo nghĩa thần thông cấu tạo đồ tự nhiên là xuất từ mục hôm sau ở tên to xác nhi đồng tâm hiệp lược dưới một chiếc hoàn chỉnh tứ phẩm chiến hạm rốt cục ở tần lĩnh sơn mạch một cái nào đó to lớn thế giới dưới lòng đất bên trong không gian cực kỳ khổng lồ thế giới dưới lòng đất đen đuốc sáng trang vô số luyện k h í sư kỹ sư công nhân tụ hội ở sắt thép cự thú chu vi vi nước c h ả y không lọt trong mắt mọi người tràn đầy kích động nước mắt nhìn lẳng lặng bất động quái vật khổng lồ tất cả mọi người nguyên bản nên kích động gào to kêu to nhưng là hiện tại n h ư n g có vẻ hơi yên tĩnh phảng phất đang đợi cái gì đó đang không có thật xác nhận tứ phẩm chiến hạm luyện chế thành công trước cũng không ai dám tùng buông lòng căng thẳng huyền thời gian lách tách chạy xuôi ở mọi người kích động nhìn kỹ mục thiên mang theo dương thuần đám người đi tới tứ phẩm chiến hạm trước mọi người cùng tề hướng về mục thiên hành lễ báo cáo nhân hoàng tứ phẩm chiến hạm chế tạo thử hào lắp ráp thành công mời ngài khải linh phú hồn hoàn thành cuối cùng bước đi chiếc thứ nhất tứ phẩm chiến hạm vì bảo đảm tỷ lệ thành công mục thiên không có để đồ đệ làm rút mà là chính mình tự mình ra tay địa cầu tu sĩ giới luyện chế cái thứ nhất tứ phẩm linh bảo ai cũng không có kinh nghiệm vì lẽ đó hắn tự mình động thủ phi thường tất yếu để đệ t ử động thủ hắn vẫn đúng là không yên lòng nếu như thất bại cũng quá đ ả kích sĩ khí mục thiên gật đầu ra hiệu nhìn trước mắt tiểu sơn bình thường chiến hạng mục thiên thân hình nhảy một cái thưa không lăng lở vênh oanh, oanh oanh thoáng qua trong lúc đó mục thiên trên người tỏa ra khí tràng l i ệ n phát sinh thay đổi nguyên bản bình dị gần gũi hắn trở nên như đồng thiên như thần cao cao tại thượng bao quát chúng sinh ở hắn trắng non tự ngọc trên bàn tay một đoàn tạo hóa chi hỏa hùng hùng dấy lên ở đây hội tụ địa cầu tu sĩ giới cao cấp nhất luyện khí sư mỗi người đối với tạo hóa chi hỏa đều vô cùng quen thuộc nhưng là khi bọn họ nhìn thấy mục thiên tạo hóa chi hỏa thì từng cái từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc vì sao cảm giác sư tôn tạo hóa sau khi cùng mình không giống luyện khí sư môn là bản năng trực giác bọn họ không nói ra được nhưng là n h ư n g có thể cảm giác nhân hoàng trong tay tạo hóa chi hỏa càng giàu có linh tính càng thân dị mục thiên tự nhiên không biết dưới đáy luyện khí sư môn ý nghĩ nói đến vận mệnh của hắn chi hỏa s á c thực khác với tất cả mọi người chính xác tên đầy đủ phải gọi là m đoạt thiên tạo hóa chi hỏa tên rất thô bạo có tiện nghi sư huynh thiên đế phong độ uy năng cũng đồng dạng bá đạo cực kỳ dùng cho thần hồn công kích đây là một môn cực đoan bá đạo thần hồn bí thuật dùng cho luyện khí luyện đ an đoạt thiên tạo hóa chi hỏa lại là luyện khí sư lý tưởng nhất tạo hóa chi hỏa nay đồng dạng là mục thiên lần thứ nhất luyện chế tứ phẩm linh bảo nhưng là hắn cũng không có vẻ mới lạ trái lại thông thạo trôi chảy toàn bộ quá trình luyện chế làm liền một mạch dưới đây quan sát mọi người vô luận là có hay không là luyện khí sư có hay không hiểu luyện khí mỗi một người đều xem như mê như say phảng phất đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật luyện khí sư môn thì lại dồn dập cảm thán không ngừng tứ phẩm linh bảo trên địa cầu tu sĩ giới là cao cấp nhất linh bảo nhân hoàng luyện tập cơ hội cũng sẽ không rất nhiều nhưng là không nghĩ tới nhân hoàng như vậy thông thạo đương nhiên nếu để cho mọi người biết nhân hoàng cũng là lần thứ nhất luyện chế tứ phẩm linh bảo e sợ muốn bị nhân hoàng hủ chết thiên điệu tạo hóa khải linh phú hồn lên theo mục thiên một tiếng chấm thấp thanh âm thong thả vang lên ngăm đen yên tĩnh tứ phẩm chiến hạm lập tức trở nên không giống nhau toàn thân nổi lên mỹ lệ ánh sáng lộng lẫy như quả trước chiến hạm vẫn là một đống kim loại xây mà thành dáng vẻ hàng như vậy hiện tại nó t h ứ c t ỉ n h hoặc ác gác gác gác gác ha ha ha thành công tứ phẩm chiến hạm sinh ra chứng kiến kỳ tích thời khắc đến thời khắc này mọi người bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như nổ vang trước yên tĩnh trước mạnh mẽ ngột ngạt vào đúng lúc này hết thệ bạo phát mọi người ở đây trường kỳ làm linh bạo khai phá luyện chế nhãn lực đều rất độc bọn họ có thể có thể cảm giác được thành công đến mục t h ơ i mặc dù định liệu trước nhưng là không có chân chính thành công trước hắn vẫn là không cách nào yên tâm bên trong phiền muộn vì lẽ đó lúc này hắn mới thoáng thở một hơi vẫn không có chân chính thành công Vẫn n là chờ thí h g i ệ mục tứ ta tích. chứ phẩm chiến hạm hưng không mượn, chứ vì ai muốn cùng ta cùng chứng mượn, muốn lực cao cùng cùng ai kiến đến y đâu kỳ vì thiên vừa dứt lời nhất thời toàn trường một mảnh sơn hô b i ể n gầm khắp thế giới tất cả đều là ta ta ta âm thanh không biết còn tưởng rằng nơi này là sân nuôi gà đây mục thiên không khỏi cười khổ quên đi toàn bộ mang tới là khả năng dương thuần tô hữu tài các ngươi mang mấy người theo đi không cần quá nhiều rất nhanh một nhóm người theo mục thiên tiến vào tứ phẩm bên trong chiến hạm ở căn cứ mọi người một mảnh ước ao cùng ánh mắt mong chờ bên trong tứ phẩm chiến hạm thí nghiệm hào bắt đầu động thứ khổng lồ này bắt đầu động như vậy trong nháy mắt trái tim tất cả mọi người đều đi theo khẽ run lên bắt đầu rồi ở tất cả mọi người nhìn chằm chằm không c h ư ớ c mắt nhìn kỹ tứ phẩm chiến hạm chậm rãi lên không rất nhanh đi tới thế giới dưới lòng đất núi đá bầu trời thí nghiệm hào không nhìn cản trở tiếp tục bay lên không có điều lúc này không trung tạo nên từng vòng gọn sóng Ẩm. tứ phẩm chiến hạm thí nghiệm hào đột nhiên gia tốc bằng tốc độ kinh người đâm đến không có kịch liệt va chạm chiến hạm xuyên qua nham thạch trong nháy mắt đột phá thủ hộ linh trận đi tới mặt đất sau đó ngao du cựu thiên tứ phẩm chiến hạm thí nghiệm hào nhanh chóng phi hành rất nhanh một mảnh hoang tàn vắng vẻ hoang v u khu vực nơi này đầm lầy trải rộng liền linh thu bóng người đều ít có chỉ có linh tinh man thu sinh tồn ở trong vùng đầm lầy mục thiên thần hồn nhìn quét bốn phía thiên địa cũng không có phát hiện hết sức đối tượng liền hạ lệnh chân lý chi hỏa uy năng kiểm tra theo mục thiên ra lệnh một tiếng chiến hạm kích phát rồi áo nghĩa thần thông dầm dầm dầm thoáng qua trong lúc đó thiên thai giáng lâm hỏa diễm liền thiên ngàn dặm đầm lầy nơi hóa thành một vùng đất càn cối đại địa ham sâu đầy đất dạn n ư ớ cỡ c này cảnh tượng quả thực dọa người đối với này mục thiên cũng không ngoài ý mớn vùng đất này nguyên thuộc về dị giới dung hợp trình độ không cao linh khí còn rất ít ỏi vật chất dễ dàng phá hủy xem ra đáng sợ kỳ thực quang từ mặt ngoài không nhìn ra thần thông cụ thể huy năng có điều mục thiên nhãn lực cỡ nào độc ác thần thông một phong thích mục thiên trong lòng liền nắm chắc rồi thần thông uy lực hợp lệ theo mục thiên r ứ t tiếng bên trong chiến hạm tất cả mọi người bùng nổ ra kinh thiên tiếng hoan hô môn thứ nhất áo nghĩa thần thông thành công đến tiếp sau cái k h á c thần thông liền không còn là vấn đề thành công tứ phẩm chiến hạm sắp lượng lớn lọt dịn cũng không biết là ai gọi rất nhanh tâm tình của mọi người bởi vậy nhân bạo chương sáu trăm tám mươi mốt tiểu thánh n g ư ờ i ngài đừng đùa giỡn lao phu tứ phẩm chiến hạm chế tạo thử hào thông qua sức chiến đấu uy năng kiểm tra đặt đến mong muốn trình độ này đại đại cổ vũ toàn thể tứ phẩm chiến hạm khai phá nhân viên chiến hạm chế tạo thử thành công vậy thì mang ý nghĩa chiến hạm thiết kế đồ hợp lệ có thể làm tiêu chuẩn toàn cầu các nơi nhà xưởng liền có thể bắt đầu các gan trước sinh sản linh bảo linh kiện một khi tuyến sinh sản bắt đầu vận chuyển từng chiếc từng chiếc mạnh mẽ tứ phẩm linh bảo chiến hạm thì sẽ như sau mưa xuân d u n bình thường biểu hiện đây là địa cầu đã từng khoa học kỹ thuật văn minh cùng tu hành văn minh hoàn mỹ kết hợp lấy hai người chi tinh hoa đi bã diễn dịch ra một cổ lão mà lại mới mẻ sức sống công nghiệp văn minh đã từng địa cầu nhân loại mục thiên vị trí rét quốc nắm giữ cổ lao văn minh sau đó bởi vì tây phương thế giới thuyền đại pháo đánh ông một lần để cái này văn minh cổ xưa đối với mình văn minh mất đi tự tin nhưng mà ngày sau năm tháng chứng kiến tất cả học tập người khác nhận rõ chính mình rét quốc mới là tối có sức sống nhất là hương thịnh văn minh mục thiên biết rõ đạo lý trong đó vì lẽ đó ở thiên mà hiện lên thời đại hắn ở truyền bá giáo sư huyền giới tu hành văn minh đồng thời cũng không quên nâng đỡ địa cầu đã từng sán lạn hương thịnh khoa học kỹ thuật văn minh ở theo một ý nghĩa nào đó tới nói hai người chăm sông đổ về một biển khoa học kỹ thuật văn minh kỳ thực chính là tham d ò vũ trụ bản chất này cùng tu hành cầu đạo cũng không hề khác gì nhau chỉ là môi giới phát sinh thay đổi khoa học kỹ thuật văn minh lạc hậu với thời đại mà mục thiên một đôi mắt nhìn thấu này một ít cho khoa học kỹ thuật văn minh cần thiết môi giới đem luyện k h í thuật thuật luyện đan loại hình hoàn mỹ dung nhập vào đã từng khoa học kỹ thuật văn minh trước mắt tứ phẩm chiến hạm thành công xác minh tất cả công nghiệp văn minh không phải cho đua trẻ con nó xác thực có thể từ cấp thấp hướng đi bên trong cao cấp ở vài phương diện khác h ắ n ưu việt với huyền giới xưởng nhỏ thức luyện khí phương thức tiên tiến liền mang ý nghĩa chiếm cứ chủ động địa cầu tu hành văn minh thể lượng tự nhiên không sánh được quái vật khổng lồ huyền giới bản thổ nhưng là ở cục bộ ở một cái nào đó đoạn thời gian một chút ưu thế sẽ phát sinh kỳ tích mục thiên rất tán thành luyện khí điện luyện khí sư môn cũng giống như thế nhìn thấy chân chính tứ phẩm chiến hạm bay lên không thể hiện ra đủ để chế b á trước mặt địa cầu cục diện sức chiến đấu trong bọn họ tâm được đều là một kích động sâu sắc ý thức trách nhiệm cổ vũ luyện khí sư môn từ tứ phẩm chiến hạm thí nghiệm hào thí nghiệm thành công trở về đám này mục thiên tỉ mỉ bồi dưỡng luyện khí sư bắt đầu liều mạng chuyên nghiên áo nghĩa thần thông cấu tạo đồ công phu không phụ lòng người mục thiên đệ tử thân truyền tô hữu tài toàn cầu trừ mục thiên ở ngoài đệ nhất luyện khí sư trước tiên đ ạ t thành thành cựu nắm giữ toàn bộ áo nghĩa thần thông cấu tạo đồ sau đó còn lại luyện khí sư môn theo sát phía sau lục tục có luyện khí sư toàn bộ nắm giữ đối với kết quả như thế mục thiên rất là vui mừng vậy thì mang ý nghĩa tứ phẩm chiến hạm lượng lớn luyện chế mở màn căng thẳng mà lại điên cuồng bạo binh hành động bắt đầu rồi đương nhiên n à y cũng không ý nghĩa mục thiên có thể thở ra một hơi tứ phẩm chiến hạm hạt nhân không chỉ có là áo nghĩa thần thông cấu tạo đồ còn có chiến hạm động lực hạt nhân tứ phẩm linh trợn thần trì cái này so với áo nghĩa thần thông cấu tạo đồ đơn giản một điểm mục thiên đã sớm giáo hội một mảnh linh trận sư có điều ở sơ kỳ mục thiên không yên lòng tu luyện cho tới đều là tới tới lui lui giám sát xét duyệt ngay ở này căng thẳng mà lại phong phú thời gian bên trong chuyện đạo giáo nên khách tới người đến mục thiên rất q u e n mặt chính là chư thiên liên minh kiếm tâm lão nhân lần trước mục thiên xin nhờ kiếm tâm lão nhân hướng về cư linh giới cầu một môn công pháp tu hành làm cho đảo nguyên tội nhân không lại lấy thần hồn thân thể sống nhờ ở vận thánh ấ n bên trong có điều liên tiếp quá khứ thật một quãng thời gian kiếm tâm lão nhân đều không có cho mục thiên trả lời chắc chắn mục thiên không khỏi b u ồ n mực giảng đạo lý chư thiên liên minh muốn mình cùng địa cầu gia nhập bọn họ tổ chức trên lý thuyết rất tích cực hỗ trợ mới đúng lúc đó kiếm tâm lão nhân một mặt hưng phấn hấp tấp địa rời đi liền không cần bàn cãi lẽ nào sự tình có biến hóa mục thiên không khỏi lo lắng có điều hắn cũng không có gấp đào nguyên tội nhân thần hồn thân thể trạng thái không sai không nhất thời vội vã vốn là mục thiên bởi vì tứ phẩm chiến hạm sự đều suýt chút n ữ a quên không nghĩ tới lúc này kiếm tâm lão nhân chính mình tìm tới cửa xin chào truyền đạo tiểu thánh người kiếm tâm lão nhân rất là rụt rè địa chào hỏi hừng đã lâu không gặp kiếm tâm đạo hữu mục thiên rất là hiền hòa phảng phất nhìn thấy bạn cũ nhưng dù là tùy ý chào hỏi giờ khác này kiếm tâm lão nhân cũng xứng sờ ở một quãng thời gian không có nhìn thấy truyền đạo tiểu thánh người trong n g á y mắt kiếm tâm lão nhân có loại cảm giác xa lạ hơn nữa càng làm kiếm tâm lão nhân kinh sợ chính là hắn dĩ nhiên ở truyền đạo tiểu thánh người trước mặt cảm nhận được nhàn nhạt, nhạt cảm giác n g t n ạ t sau đó dĩ nhiên không khỏi mà sinh ra lòng kính nghệ nay hoang đường cảm giác để kiếm tâm lão nhân giật mình không thôi t r ư ớ c hắn nhìn thấy truyền đạo tiểu thánh người tuy rằng cung cung kính kính sưng một tiếng tiểu thánh người nhưng là này đều là mặt ngoài làm dáng một chút lấy hắn thần thông tiểu thánh người không có chân chính chứng đạo thành công hắn là không thể chân chính vui lòng phục tùng càng không thể sản sinh rõ ràng kính nể cảm nhưng là hiện tại loại này hoang đường sự tình phát sinh trước mắt tiểu thánh người để hắn nhớ tới thần long thấy đầu mà không thấy đôi lao tổ tiểu thánh người ngài đây là đột phá cũng không đúng không có đặt chân vĩnh hằng cảnh giới tu sĩ v i n h viễn cũng không thể nào hiểu được tầng thứ này vấn đề mục thiên mơ hồ đoán được kiếm tâm lão nhân dị dạng liền hắn dẫn ra đề tài chất có ngộ ra Trước tiên không nói cái này, kiếm h ô n n g ó cái i này, k tâm đạo hữu, không biết ngươi biết lão ầ n này đến nhà.、Mục、thiên có ý riêng, kỳ thực nói chính là, cho ăn, ông là, thực cho Mục có ý kỳ l ta m u ố nhân cư l i n giới công hành pháp tu đ y g ư chưa? ơ i khỏi Kiếm làm đã khỏi chưa? Kiếm tâm lão nhân thật â m lão n â n t h không tiện tiêu tiếu không nhắc lại mục thiên sự mà là mang theo ấ y n ấ y dùng giải thích giọng điệu tiểu thánh người lao phu đến tự nhiên là cho ngài đưa cư linh giới công pháp để đến rồi ai vốn là rất chuyện dễ dàng có điều trung gian gặp phải một điểm vấn đề ồ vấn đề gì mục thiên hỏi vốn là bày ra chư thiên liên minh năng lượng sự nhưng là kéo lâu như vậy hiệu quả mất giá rất nhiều không nói nói không chắc còn có thể bị tiểu thánh người hoài nghi phe mình thực lực kiếm tâm lão nhân kiên quyết không thể tiếp thu thở dài một tiếng giải thích nay vẫn là huyền giới nguyên nhân ở quang thời gian trước huyền giới đối với cư linh giới độc thủ bây giờ cư linh giới trên giới đối ngoại giới rất cẩn thận liền người đều chặt chẽ xét duyệt lúc này mới làm lỡ một chút thời gian nói như vậy công pháp tới tay không sai Tiểu thánh người xin mời xem qua. xem kiếm tâm lão nhân, nhân vui vẻ tiểu thánh người lần này ngươi tin tưởng chư thiên liên minh thực lực chứ kiếm tâm đạo hữu ta nhưng là vẫn rất tin tưởng quý liên minh thực lực như vậy tiểu thánh người ngài lần này đều có thể gia nhập chúng ta chư thiên liên minh đi mục thiên nghe vậy hấp h a i mắt hiếu kỳ nói ta chưa từng nói muốn gia nhập chư thiên liên minh a kiếm tâm lão nhân nguyên bản ở tinh tế thưởng thức trẻ thơm nghe vậy cả người đều t r ò n váng cảm tình ngài muốn ă n không nhưng là ở nghĩ lại mục thiên s ắ c thực chưa bao giờ đã đáp ứng gia nhập t r ư thiên liên minh kiếm tâm lão nhân cười khổ lắc đầu tiểu thánh người ngài đừng đùa dỡn lao phu chương sáu trăm tám mươi hai xem ta địa cầu dân bản địa làm sao đại phản công kiếm tâm lão nhân rất khí ghi chép công pháp lệnh bài ngay ở bên cạnh bàn đoạt tới không thích hợp dù sao đối phương tiểu thánh người công pháp xem lướt qua một lần nói không chắc liền tìm hiểu thất thất bát bát như thế làm thực ở không có cần thiết hơn nữa biếu tặng công pháp vốn là vì giao hảo tiểu thánh người có điều kiếm tâm lão nhân vẫn không có nghĩ đến truyền đạo tiểu thánh người trở mặt so với l ậ t sách còn nhanh hơn n g ư ờ i ngay lập tức không đáp ứng gia nhập t r ư thiên liên minh cũng coi như nhưng là cũng không thể như lúc này ý địa kéo dài khoảng cách đi kiếm tâm lão nhân tiếp tục nói tiểu thánh người địa cầu gia nhập t r ư thiên liên minh bất kể là đối với ngài vẫn là câu đối minh đều là song thắng lựa chọn nắm giữ cùng chung kẻ địch huyền l i n h giới có rất nhiều điểm giống nhau theo đ u ổ i cũng là chung gia nhập ngài cùng thế giới địa cầu sẽ không hối hận ngay vậy mục thiên có loại bị chuyển tiêu tổ chức tẩy nao cảm giác còn mang theo một luồng nồng đậm vi thương phạm nói một ngàn đạo mười ngàn mục thiên đều sẽ không dễ dàng tiếp thu kiếm tâm láo nhân du thuyết lao tử có tam bảo viết tử viết kiệm viết không dám vì thiên hạ trước tiên cổ đại dép quốc thiên tử trị quốc cực kỳ tôn sùng lời ấy câu nói này có ý gì đây các đời diễn dịch bên dưới nó chân thực hàm nghĩa không người biết được nhưng là căn cứ mục thiên lý giải tìm hiểu vậy thì là đang không có nhận rõ ràng sự thực không biết trong đó tình thế diễn biến thời điểm liền nên vừa phải vững vàng không dám vì thiên hạ trước tiên địa cầu khổng lồ như vậy làm theo một ý nghĩa nào đó người t r ư ở n g đà mục thiên quyết định liên quan đến trọng đại hơi có sai lệch liền có thể đem địa cầu đưa vào vạn kiếp bất phục nơi vì lẽ đó hắn thận trọng từ lời nói đến việc làm có người nói chị quốc như phanh tiểu tôn nguyên nhân chính là ở đây tiểu thánh người ngài còn do dự cái gì kiếm tâm lão nhân s ắ c thực cúng lên một trận thuyết phục hạ xuống mục thiên khó chơi hiển nhiên không có nửa điểm gia nhập t r ư thiên liên minh ý tứ kết quả như thế ra ngoài kiếm tâm lão nhân dự liệu tiểu thánh người hiển nhiên không phải giả vờ rủ rẻ hoặc là bàn điều kiện mà là thật không có động tâm sao có thể có chuyện đó kiếm tâm lão nhân ánh mắt sáng quắc mà nhìn mục tiên h hy vọng mục thiên có thể cho một hợp lý lời giải thích Mục thiên trà, nguyên bản đang lặng lặng uống trà, kiên nghe kiếm ê n nghe trì k i tâm lão n hữu â n tận tình khuyên nói thật với ngươi đi đối với gia nhập chư thiên liên minh ta rất động tâm có điều hiện tại không phải lúc lao phu tuyệt đối hiện tại chính là thời cơ tốt nhất ngươi yên tâm chỉ cần ngươi gia nhập tổ chức ngươi chính là mình người nhất định sẽ địa cầu đối kháng huyền liền giới kiếm tâm lão nhân bảo đảm muốn lấy này tiêu trừ mục tiêu này thiên lấy trừ、e、không, không, không có chuyện gì các ngươi có thể đại biểu ngài là tiểu thánh người dưới cờ thế lực lại là địa cầu bản thổ sinh linh tư chất cao nhất là vùng thế giới này chính thống kiếm tâm lão nhân liền vội vàng nói nhưng là mục thiên nghe xong không đáng kể tiêu tiếu sau đó không lại tiếp tục để ý tới kiếm tâm lão nhân phảng phất mất đi đối thoại hứng thú nguyên bản kiếm tâm lão nhân còn một mặt hưng phấn nhưng là nhìn thấy mục thiên trên mặt không tên ý cười rất nhanh hắn liền rõ ràng tiểu thánh tiếng người ở ngoài thanh âm ở bên ngoài tiểu thánh người khiêm tốn bên mình thực lực không đủ có chút tự ti không dám gia nhập chư thiên liên minh nhưng là nội địa bên trong nhưng là đang nói địa cầu thực lực yếu trên địa cầu chiếm không tới vị trí chủ đạo vốn là có một huyền ề n giới hiện tại lại tới nữa rồi chư thiên liên minh này không phải dẫn sói vào nhà sao dù cho cuối cùng địa cầu tu sĩ giới đạt được thắng lợi đuổi đi huyện liên giới nhưng là chư thiên liên minh n ú n g tay địa cầu trên địa cầu trường kỳ phát triển đan sen chẳng t r ị đến thời điểm địa cầu bản thổ tu sĩ càng thêm đau đầu những câu nói này đều là mục thiên ám chỉ kiếm tâm lão nhân nhưng có thể tâm linh t h ầ n hội nguyên bản đây chính là chư thiên liên minh tính toán mưu đồ dựa vào này một cơ hội bọn họ có thể xuất sư có tiếng địa quy mô lớn tiến vào vào địa cầu truyền đạo kiếm lấy tu hành tài nguyên chư thiên liên minh cũng có thể bởi vậy phát triển lớn mạnh có lúc đại nhân vật nói chuyện xưa nay đều sẽ không nói rõ rõ rằng r à n g kiếm tâm lão nhân nghe rõ ràng mục thiên ám chỉ trong lòng ngoại trừ cảm khái tiểu thánh người trí tuệ ở ngoài còn có sâu sắc tiếp hận thoại đến phần này trên kiếm tâm lão nhân rõ ràng tiểu thánh người cùng địa cầu gia nhập chư thiên liên minh xem như là bị nhỡ kiếm tâm lão nhân tiểu thánh người có lúc xem thái thanh không phải chuyện tốt tính toán quá nhiều cũng không phải chuyện tốt ngài không bằng đem tầm mắt thả xa một chút ta tâm vượt quá sự tưởng tượng của ngươi đây là mục thiên trong lòng nói có điều trên mặt vẫn là một bộ khiêm tốn ý cười t h ủ giáo kiếm tâm lão nhân cười khổ một tiếng cũng được nếu ngài không muốn gia nhập liên minh vậy cho dù ngài lại sai rồi ta lúc nào nói không muốn gia nhập trừ thiên liên minh nghe vậy kiếm tâm lão nhân tâm thái nổ tung ngươi coi như là tiểu thánh người cũng có thể như vậy trêu đùa lao phu có không hề có một chút tố chết tiểu thánh người sái lao phu thú vị sao lao phu mời ngươi là tiểu thánh người ngươi không muốn được voi đòi tiên mục thiên vội vã động viên kiếm tâm đạo hưu hiểu lầm ta không có trêu đùa ý của ngài ta không biết nói rồi hiện tại không phải địa cầu gia nhập chư thiên liên minh thời điểm thời cơ đến liền cần phiền p h ứ c đạo hưu dẫn dắt vào liên minh kiếm tâm lão nhân xác thực có chút tức giận có điều nhìn thấy mục thiên thái độ thành khẩn liền đúng tiếng nói lời ngươi nói thời cơ chỉ cái gì người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám không nên cùng lao phu nhiều vòng tròn mục thiên hân nhiên gật đầu trong mắt tràn đầy vẻ tự tin đợi được địa cầu bản thổ tu sĩ giới thu phục địa cầu nhất thống sơn hà thời điểm đương nhiên không nói nhất thống toàn cầu này nói quá đầy đủ chí ít là tiếp quản phần lớn địa cầu địa b ả n thời điểm cút l a ngươi n đi rời ạ tiểu thánh người kiếm tâm lão người nội tâm nổ nước bọ thuộc tính thất tình điên cuồng công kích mục t i ề n n g ư ơ i sái ta đây còn nhất thống toàn cầu ngươi làm huyền giới là trang trí chỉ bằng địa cầu tu sĩ giới thực lực chứ ngươi ra tiểu thánh người ai có thể bãi trên bàn tiệc có thể ổn định cục diện liền đốt nhang kiếm tâm lão nhân xem thường lộ rõ trên mặt liền cơ bản che giấu đều từ bỏ xích lọa lọa đối với đối với địa cầu thực lực nắm lấy thái độ hoài nghi h ừ tiểu thánh người xin thứ cho ta mạo phạm ngươi lời giải thích quá q u a loa nếu không muốn gia nhập chư thiên liên minh chực nói xong rồi không cần phải nói ra lần này dối trá chỉ bằng địa cầu tu sĩ giới thực lực bây giờ lấy cái gì cùng huyền giới thánh địa đánh mục tiên h khẽ mỉm cười nội tâm đạo tự nhiên là dùng không hạm đội địch quét ngang có điều ở bề ngoài nhưng là hơi mỉm cười nói kiếm tâm đạo hưu ngươi không tin kiếm tâm lão nhân không tin đây là không thể hiện tại các ngươi đánh không lại càng về sau thà hình thức đối với các ngươi càng không có lợi các ngươi có thể bảo toàn chính mình liền phi thường ghê gớm tuyệt đối không thể phản công vậy thì mời kiếm tâm đạo hữu m ỏ i mắt mong chờ xem ta địa cầu dân bản địa làm sao bắt đầu đại phản công chương 683, đào nguyên tội nhân ngươi làm lão phu cầm không nổi đao phản công địa cầu người ở đậu ta đây đây là kiếm tâm lão nhân nội tâm độc thoại nếu là đặt ở địa cầu khác thổ cùng hắn nói lời này nói thí dụ như cung ngọc long nói với hắn hắn là trăm phần trăm không tin không chỉ có không tin còn có thể chê cười nhưng là thoại từ nhỏ thánh nhân lại làm cho hắn sản sinh ảo g i á c lẽ nào địa cầu thật sự ẩn giấu đi một luồng không muốn người biết sức mạnh to lớn kiếm tâm lão nhân không khỏi lại quan sát mục tiên cả người tỏa ra một luồng tự tin mà lại thong dong khí tức đôi t r ò n g mắt kêu bên trong lộ ra thâm thúy cùng thần bí l ặ n g lặng nhìn chăm chú bên dưới phảng phất cả người đều sâu sắc rơi vào trong đó đương nhiên kiếm tâm trên mặt lão nhân nghi vấn vẻ không có biến mất tuy rằng trong lòng có nghi hoặc chỗ nhưng hắn vẫn là chưa tin địa cầu có thể đối kháng huyền liền giới liên tiếp bị mục thiên từ chối mấy lần nhiệt mặt thiếp nhân ra lệnh cái mông kiếm tâm lão nhân trong lòng cũng khá là khó chịu thấy mục thiên khoe khoang khoác lác hắn cũng kiên cường địa q u ă n g câu tiếp theo lão phu mỏi mắt mong chờ xem các ngươi dân bản địa làm sao nhất thống địa cầu nói xong kiếm tâm lão nhân không vui mà đi chính là có bằng hữu từ phương xa t tới không còn biết trời đâu đất đâu mục thiên làm chủ nhà lễ nghi tự nhiên đúng chỗ còn thân hơn tự đưa kiếm tâm lão nhân rời đi kiếm tâm lão nhân nhớ ra cái gì đó rồi nói tiếp tiểu thánh người lão phu không biết ngươi từ đâu tới tự tin nhưng là lao phu hay là muốn xin khuyên ngươi một câu huyền giới không phải dễ đối phó như vậy liền khoảng thời gian này huyền giới lại lục tục phái tích lũy đầy đủ thánh tử hạ xuống vừa đưa ra chính là k i m t r ồ n g vào đạo cường giả này sẽ địa cầu dị tộc thực lực không thể khinh thường mục thiên hiểu ý n ở nụ cười ta biết kiếm tâm lão nhân thấy mục thiên thờ ơ không động lòng không nhịn được lắc đầu nghiên ngông cùng vừa thôi tiểu thánh người nếu là đến thời điểm thật sự chọc ra cái sọn lao phu đồng ý liều lĩnh ra tay giúp ngươi nhưng là trong liên minh bộ đến thời điểm chỉ sợ cũng sẽ có tân âm thanh tự lo lấy cáo tử nghe kiếm tâm lão nhân bán uy hiếp bán khuyến cáo lời giải thích mục thiên không có đáp lại chỉ là đứng bình tĩnh ở tại chỗ nhìn kỹ kiếm tâm lão nhân kiếm khí hóa hồng mà đi long lanh hoa đều là từ hắc cám bùn đất hấp thu dinh dưỡng mới có thể khỏe mạnh trưởng thành chưa tỏa ra trước ai cũng sẽ không tưởng tượng cẳng cối thổ địa dĩ nhiên có thể thai n g é n như vậy kinh diễm đồ vật chư thiên vạn giới vạn ngàn tu hành văn minh tri hoa địa cầu vì sao không thể nhất chi độc tú diễm ép hoa thơm cỏ lạ mục thiên không tin tuy rằng địa cầu tu hành văn minh sâu sắc in lại huyền giới tu hành văn minh dấu ấn nhưng là địa cầu tu sĩ không có ăn tươi nuốt sống không có dừng lại không trước lần này đại chiến sau khi địa cầu tu sĩ r ơ i cuối cùng rồi sẽ làm người biết mục thiên đối với này chưa bao giờ nghi vấn bất kể là kiếm tâm lão nhân sau l ư n g chư thiên liên minh vẫn là huyền giới thánh địa không sẽ nghĩ tới lúc này địa cầu lại vẫn dám chủ động xuất kích càng sẽ không nghĩ đến địa cầu lại có thể bùng nổ ra như vậy năng lượng khổng lồ tất cả đem có thời gian đến xác minh mà hiện tại cần thiết chính là chờ đợi chờ đợi vô địch chiến hạm thành hình tập kết kiếm tâm lão nhân đi xa mục thiên trong lòng tâm tư cũng dần dần trở nên b ằ n g thẳng hắn cầm lấy lệnh bài trong tay thưởng thức lên n à y chính là kiếm tâm lão người đại biểu chư thiên liên minh đưa cho mục thiên cư linh giới công pháp tu hành cư linh giới tu hành văn minh ở chư thiên vạn giới bên trong riêng một mặng cờ phía thế giới này tu sĩ thân thể suy nhược tu hành tiềm lực rất là giống như vậy thế nhưng một mực phía thế giới này linh khí dày đặc tu hành tài nguyên phong phú loại này đặc thù hoàn cảnh để phía thế giới này sinh ra không giống với những thế giới khác tu hành văn minh cư linh giới các tu sĩ thường thường thần hồn bỏ qua thân thể tụ tập với linh vật thân thể tu hú chiếm tổ c h i m khách lấy linh vật hóa hình thành người rất là kỳ diệu kiếm tâm lão nhân đưa ra công pháp tên là thiên linh bí điện là cư linh giới thánh địa thiên linh viện giữ nhà tuyệt kỹ tuy rằng ở cư linh giới bên trong truyền lưu rất rộng có đ i ề u nhưng là cao cấp nhất công pháp tu hành mục thiên tìm hiểu công pháp sau khi không khỏi liên tục tán thưởng môn công pháp này thực tại khai thác tầm mắt của hắn mở ra lối riêng tự thành hệ thống không chỉ có là đào nguyên tội nhân có thể tu luyện hắn bản mệnh linh bảo sanh thảm kiếm cũng có thể bởi vậy được lợi nói đến sanh thảm kiếm khí linh từ khi đi tới linh bảo tự mình con đường tu luyện sau khi sanh thảm kiếm nghiễm nhiên không còn là một cái phổ thông linh bảo tầm thường linh bảo bởi vì chất liệu nguyên nhân bên trên hạn là có hạn mà s a n h thảm kiếm cụ có vô hạn trưởng thành khả năng theo một ý nghĩa nào đó s a n h thảm kiếm khí linh cùng cư linh giới tu sĩ gần như chư thiên liên minh đưa lên thành ý của chính mình mục thiên cực kỳ thỏa mãn chờ đưa xong kiếm tâm láo nhân mục thiên thẳng đến đảo nguyên tội nhân vị trí trước đảo nguyên tội nhân sống nhờ ở nhị phẩm linh bảo vẫn thánh ấ n bên trong sau mục thiên sẽ không có đem vẫn t h á nhấn bên người mang theo mà là đem vận thánh nhấn đặt ở trước kia đảo nguyên tội nhân ở lại động phủ bên trong tuy rằng nhị phẩm linh bảo vận thánh nhấn uy lực kinh người mục thiên một người cũng có thể phát huy bộ phận uy năng tăng lên rất nhiều sức chiến đấu nhưng là mục thiên cũng không có trường kỳ sử dụng vận thánh nhấn ý nghĩ x a n h t h ẳ m kiếm hiện nay chỉ là ngũ phẩm linh bảo không có đổi u tới mục thiên bước chân có điều hắn không có thế dùng linh bảo ý tứ hắn nguyện ý chờ chờ x a n h t h ẳ m kiếm lột xác đây là hắn lúc trước hứa hẹn chỉ cần sanh thảm kiếm không buông tha con đường của chính mình đồng ý đi theo bước chân của hắn mục thiên cũng nguyện ý chờ chờ linh bảo ngàn ngàn vạn mục thiên chỉ cầu một chiêu kiếm có lẽ là cảm nhận được chủ nhân tinh ý sanh thảm kiếm hóa thành lưu quang vờn quanh mục thiên chu vi phảng phất song song phụ thể một bộ làm lũng ngạch ngây thơ rằng rớp trong c h ư ớ c mắt mục thiên đi tới đảo nguyên tội nhân rách rách dưới dưới tràn đầy cái trội rác rưởi đạo phủ thiếu chủ ngài đã tới mục thiên mới vừa tiến vào đạo phủ đào nguyên tội nhân thần hồn thanh â m ngay ở mục thiên vang lên bên thai ta đến rồi hả ngươi người đây vì sao ẩn nút không gặp ta mục thiên rất là tò mò dĩ vang v ậ n thánh nhấn đã sớm bay tới nhưng là hôm nay tại sao yên tĩnh như vậy n g ạ c h thiếu chủ ta lão phu động không được ngài mau tới phòng luyện câu đào nguyên tội nhân thần hồn thanh â m lại chuyển tới mục thiên nhất thời có chút xuất sáng chỉ lo đào nguyên tội nhân xảy ra tình huống gì kết quả là mục thiên triển khai thần thông xuyên qua cấm chế dày đặc tiến vào phòng luyện công kết quả để mục thiên giật này cả mình trong phòng luyện công khắp nơi bờ bộn đơn giản ghế dựa bàn trà tàn tạ không thể tả chứa linh đan bình bình lon lon cũng ngã nát nát viên viên to bằng lòng nhãn linh đan r ộ i trên đất vẫn thánh nhấn cũng hoành ngã xuống đất nói trung tùm la tùm lum đào nguyên tội nhân chuyện gì thế này vẫn thánh nhấn khí linh đây mục thiên buồn b ự c h ả lao phu giết tại sao tên kia bức bức cằn nhằn nhìn lao phu phiền lòng tâm huyết dâng trào tiện tay liền bóc chết mục tiên thấy thiếu chủ không có trả lời đào nguyên tội nhân khá là lúng túng nhớ tới tới đây là nhị phẩm linh bảo chính mình lập tức liền cho thiếu chủ làm hỏng đây là sông đại họa liền đào nguyên tội nhân thật không tiện giải thích nay vẫn thánh ấn khí linh thực tại muốn ăn đòn liên tiếp c h à o phúng lao phu ừ hắn cho rằng lão phu nắm không đao không cách nào giết người lao phu liền cho hắn một chút giao hấn ai biết nó đường đường nhị phẩm linh bảo khí linh như thế không còn dùng được lao phu không xuất lực nó liền không còn mục thiên chương 684, kim loại tám chuyển lão phu lại trở về làm cấp cao linh bảo nhị phẩm linh bảo huy năng mạnh mẽ nắm giữ cực cao tự chủ tính dù cho chủ nhân không thôi thúc khí linh cũng có thể như tu sĩ tầm thường như thế khắp nơi lắc lư ở đào nguyên tội nhân và ở vận thánh ấ n bên trong sau mục thiên liền xóa đi thần hồn dấu ấn để vận thánh ấ n trở thành vô chủ tồn tại điều này làm cho vừa đến vận thánh nhấn độ tự do thì càng cao đào nguyên tội nhân cũng có thể ở thần hồn thân thể trạng thái như tu sĩ bình thường như thế ở chuyện đạo giáo bên trong đi lại nhưng là mục thiên tuyệt đối không ngờ rằng rời đi tầm mắt của hắn sau sẽ phát sinh chuyện như vậy nhìn thấy mục thiên nhưng không nói gì đào nguyên tội nhân lập tức liền hoặc rồi thiếu chủ lão phu thật thật không phải cố ý liền liền như vậy t r ừ n g mắt lên nó liền không còn đào nguyên tội nhân như một làm sai sự h ả i tử tay chân luôn cuống thần hồn t h a n h âm lắp ba lắp b ắ p sức lực không đủ rất khó tưởng tượng đây là địa cầu tu sĩ giới thậm chí dị tộc huyền giới trong mắt cường giả sát thần trong lúc nhất thời mục thiên có chút dở khóc dở cười trách cứ đào nguyên tội nhân tự nhiên không đáng nhị phẩm linh bảo mục thiên cũng không có nhu cầu phá hủy liền phá hủy có điều thoại lại nói đến nhị phẩm linh bảo liền như thế phá hủy thực tại có chút đáng tiếc dù sao bây giờ địa cầu nhị phẩm linh bảo nhưng là hiếm có yêu thích thần mục thiên không dùng được không cần nhưng là đối với người bên cạnh chính là thần khí bình thường tồn tại quên đi không có gì xóa bỏ liền xóa bỏ mục thiên cười khổ r i ê u nhắc tới cũng là vẫn thánh nhấn khí linh chính mình tìm đào nguyên tội nhân là cái cái gì nhân vật à, hắn không chủ động tạo sát nghiệt đã là đốt nhang lại vẫn hết lần này tới lần khác khiêu khích không phải ông cụ thắt cổ mà đừng xem đào nguyên tội nhân hiện tại thần hồn thân thể có vẻ rất suy yếu nhưng là đó chỉ là hắn không thể lấy thần hồn thân thể can thiệp thế giới hiện thực đơn thuần thần hồn thế giới đào nguyên tội nhân vẫn là cái kia thừa hành r ế t đến nhanh kẻ điên hắn nói tiện tay bóc chết vậy thì là tiện tay bóc chết nghe được thiếu chủ nói như vậy thấp thỏm bất a n đ ả o nguyên tội nhân lúc này mới yên tâm ngây ngô cười vẫn thanh ấ n liền như vậy bỏ qua mục thiên gọi ra đ ả o nguyên tội nhân rất nhanh đ ả o nguyên tội nhân hư huyễn thần hồn thân thể xuất hiện ở mục thiên trước mắt mục thiên sau đó móc ra ghi chép thiên linh bí điển công pháp ngọc bài đem chính mình giao phó kiếm tâm lão nhân giúp muốn tới công pháp sự đơn giản trần thuật một lần thiếu chủ hư không lăng lập đào nguyên tội nhân thần hồn rung động khá là kích động hắn không muốn đánh thiếu chủ vì hắn sự yên lặng làm nhiều như vậy mặc dù là người khác đưa tới cửa nhưng l à n à y càng có thể nói rõ sự thiếu chủ thân tình nhiều đáng giá hắn tuy rằng cả ngày quét lá cây nhưng là điểm ấy đạo lý vẫn là hiểu trước tiên đừng kích động yên tĩnh dừng lại tiếp thu công pháp truyền thừa nói xong mục thiên chậm rãi thôi thuốc ngọc bài sau đó một vệ quang huy hêm dịu bao phủ đào nguyên tội nhân thần hồn thân thể thiên linh bí đ i ể n truyền thừa bắt đầu đào nguyên tội nhân vẻ mặt cũng chăm chú lên chậm rãi tìm hiểu cái môn này đến từ cư linh giới công pháp mục thiên tự mình xem lướt qua quá không phải huyền giới loại kia quán đỉnh truyền thừa công pháp mà là một môn từ cạn tới sâu chính tông công pháp vì lẽ đó học lên đem so sánh tốn thời gian mục thiên cũng là yên tĩnh ngồi xếp bằng ở một bên l ặ n g lặng chờ đợi chờ chờ khe hở mục thiên liền bắt đầu tu luyện thân t r ù n g cảnh chia làm cựu chuyện mục thiên bây giờ vừa đột phá chính là thần t r ù n g xoay một cái tu vi thân chủng cảnh tu luyện mỗi một chuyện cần thời gian linh khí đều vượt xa trước cảnh giới vì lẽ đó tiến hành tu hành khá là không dễ cần phải chăm chỉ tu luyện mới có thể có thành tựu trước ngưng mạch cảnh thần giác cảnh hai đại cảnh giới tu hành nhanh nhất tu sĩ trong vòng một năm liền có thể từ một vị người bình thường trở thành thần giác cảnh cường giả tối đỉnh nhưng là đến thần chủng cảnh sẽ không có như vậy dễ dàng dù cho đang tu luyện như đồng uống nước như thế địa cầu thần chủng cảnh mỗi tăng lên xoay một cái đều phải tốn phí rất kém cõi thời gian nếu là cái khác tu hành văn minh thành thục thế giới t r o n năm tăng lên xoay một cái tu vi cái kia đều là khó có thể tưởng tượng dĩ nhiên tốc độ bởi vậy có thể thấy được thần trùng cảnh tu vi tăng lên độ khó có điều điều này cũng chẳng có gì lạ phóng tầm mắt chư thiên vạn giới cấp độ này thần trùng cảnh tu sĩ đã xem như là cao thủ hàng ngũ ở một số thánh địa rất nhiều chủ sự tu vi thần trùng b à chuyển cũng chưa tới đây lúc trước gốc gác càng chất p h á t tu sĩ tu hành tốc độ càng chậm nhưng là nhập đạo sau khi liền ngược lại gốc gác thâm hậu k i mà trồng v o đạo tu sĩ mục thiên kim loại mười hai vòng nhập đạo đây người bên ngoài không biết mục thiên kỳ thực cũng không biết bởi vì hắn chưa bao giờ cùng người khác khá l à quá vì lẽ đó mục thiên đến nay còn có một loại h ảo giác thân t r ù n g cảnh so với trước cảnh giới mỗi một c h u y ể n tăng lên thật là khó tốc độ tu luyện c h ậ m hơn nếu là cái khác thần chủng cảnh tu sĩ nghe nói sợ là trực tiếp một cái lao huyết phun ra ngoài tu hành không năm tháng l o á n một cái quá khứ hồi lâu mục trời mặc dù đang tu luyện nhưng là cũng thời khắc quan tâm đào nguyên tội nhân động thái chờ đào nguyên tội nhân tiếp thu công pháp truyền thừa tỉnh lại mục thiên cũng kết thúc tu luyện mục thiên làm sao có từng tìm hiểu công pháp đào nguyên tội nhân đa tạ thiếu chủ lão phu đương nhiên sẽ không phụ lòng thiếu chủ tâm huyết mục thiên thỏa mãn gật ngủ vậy thì tốt ngài chuẩn bị luyện hóa linh vật gì ta nghĩ nghĩ trên địa cầu có rất nhiều ghê gớm linh vật nói thí dụ như ở châu phi đại lục phát hiện hát rượu chân ngôn thạch lại tỷ như thập vạn đại sơn cầu long ma đằng những thứ này đều là thiên địa linh vật bọn họ đều không có đản sinh ra linh trí vừa v ẫ n thích hợp ngươi đào nguyên tội nhân lắc đầu một cái thiếu chủ ta mục thiên ngươi hữu tâm nghi linh vật đào nguyên tội nhân gật đầu hừng lão phu cảm thấy này vẫn thánh nhấn liền không sai nghe tới thô bạo liền thánh nhân đều giết qua chúng ta chi tấm gương không biết lao phu sau đó có cơ hội hay không cũng giết một thánh nhân thử nghiệm cảm mục thiên ngươi này cái gì nao đường về mục thiên vô lực nổ nước bọn có lúc đào nguyên tội nhân xem ra còn như một người bình thường nhưng là phần lớn thời gian trong đầu thao tác khác hẳn với người thường vẫn thánh nhấn thiếu chủ không được sao lao phu thấy công pháp nói linh bảo cũng là thượng giai tu hành vật dẫn nhị phẩm linh bảo mặc dù là cấp cao linh bảo nhưng là phẩm chất trước sau không bằng ta trước nói linh vật ngươi cần nghĩ cho rõ không có chuyện gì lão phu hiểu được bất kể hắn là cái gì linh vật thân thể chỉ cần có thể giết người giết đến rất nhanh là được tu luyện biết thời biết thế liền gần đủ rồi nói xong đào nguyên tội nhân hưng thú bừng bừng bắt đầu rồi việc tu luyện của hắn lữ trình loáng một cái ba tháng trôi qua chuyện đạo giáo bầu trời lại một lần nữa t ử khí che trời dị tượng kinh người lại có tu sĩ kim t r ồ n g vào đạo chuyện đạo giáo đệ tử tràn đầy phấn khởi thảo luận mọi người dồn dập suy đoán là nhị sư huynh tiền dịch đột phá vì thế còn mở ra bàn khẩu nhưng mà tiền dịch giờ khắc này chính mình cũng buồn bực đây mọi người ở đây thán phục thời khắc t ử khí quần quận ba vạn dặm một người t h ă n g thiên đứng l ã o nghệ trường không kim loại tám chuyển lão phu lại trở về chương sáu trăm tám mươi lăm sắt thần trở về sắt thần trở về giáo tảo điệu tăng trở về đào nguyên tiền bối ta muốn bái ngài làm thầy van cầu ngài nhận lấy ta đi đào nguyên tội nhân chính thức tuyên cáo trở về toàn bộ chuyện đạo giáo sôi trào một mảnh phía sau núi khe lõm mục thiên ngồi khoanh chân thiếu chủ lão phu hoàn toàn được rồi nhị phẩm vẫn thánh nhấn là huyền giới luyện khí đại sư p h ỏ n g chế thần khí mà đến linh bảo dùng tài vượt xa phổ thông nhị phẩm linh bảo phạm chủ. vì vậy ở đào nguyên tội nhân tu luyện thiên linh bí đ i ệ n có thành cựu hóa thành hình người sau khi ai cũng nhìn ra không đào nguyên tội nhân đã từng kể bên tử vong thoi thót mục thiên đánh giá một hồi đào nguyên tội nhân hài lòng gật ngủ ngươi đón lấy có tính toán gì lao phu cũng không có gì dự định chỉ muốn thủ hộ thiếu chủ có điều thiếu chủ lớn ấn rồi thần thông quảng đại kha kha lao phu liền giống như trước đây giúp ngài bảo vệ chuyện đạo giáo bảo vệ song song t i ể u chủ nghe vậy mục thiên trong lòng dâng lên một dòng nước cấm sau đó ôn hòa nói hừng cái này ngày sau còn dài hiện tại đây ngươi không nhúc nhích xác nghiệm mục thiên rất rõ ràng đào nguyên tội nhân tính tình sắp tính lớn một lời không hợp sẽ động sát tâm lần này người khác chủ động chọc giận hắn s á t khí sợ là sớm đã ở bên trong tâm tích gót lắng động nghe được mục thiên nói như vậy đào nguyên tội người nhất thời có chút sốt s á n g huyền giới cường giả đánh tới chuyện đạo giáo hắn động sát tâm đó là khẳng định không phải là bởi vì chính mình suýt chút nữa chết ở huyền giới trong tay cường giả mà là thiếu chủ tu luyện suýt chút nữa bị này quần thứ hôn t r ư ờ n g đánh gây ở trong lòng hắn thiếu chủ chính là hắn tất cả đám người kia đối với thiếu chủ gây dối hắn hận không thể đem bọn họ hết thẻ giết sạch đào nguyên tội nhân nghĩ như vậy nhưng là làm mục thiên hỏi như vậy lên nhất thời hắn liền trần trờ sau đó thề thốt phủ nhận không lao phu không phải dễ g i ậ n như vậy người lao phu khống chế sát ý sẽ không l à m sát kẻ vô tội lao phu lập tức đi ngay tàu điện đào nguyên tội nhân cầu sinh muốn rất lớn thiếu chủ chắc chắn sẽ không để hắn sàng bậy n à y đã trở thành thông lệ hơn nữa hiện tại cầu tu sĩ giới thế cuộc ổn định căn bản không cho phép hắn làm loạn sự nhìn thấy đào nguyên tội nhân lắc đầu liên tục thế thốt phủ nhận dáng vẻ mục thiên liên tục cười khổ không lần này ngươi không cần nhịn nên báo t h ủ báo t h ủ đào nguyên tội nhân cho rằng thiếu chủ đang khảo nghiệm hắn liền lại là kiên định nghiêm túc nói thiếu chủ lão phu càng yêu thích tảo điện lần này ngươi thật sự có thể đi báo t h ủ không không cần báo t h ủ lão phu không có s á t nghiệm mục thiên đối diện đào nguyên tội nhân phủ nhận ba liền mục thiên trong lúc nhất thời không có gì để nói mục thiên cười khổ nhìn c h ầ m c h ầ m đào nguyên tội nhân đào nguyên tội nhân cũng một mặt oan ước một hồi nhìn mục tiên một hồi nhìn dưới mặt đất trong lòng được kêu là một phiên mượn lao phu trong lòng h oan ữ c a rõ ràng trong lòng sát khí n g ú t trời còn có khổ sở phủ nhận thâm hít sâu một hồi mục thiên lần thứ hai trịnh trọng mở miệng đào nguyên tội nhân ta muốn ngươi giúp ta giết người đào nguyên tội nhân lăng lăng nhìn c h ầ m c h ầ m mục tiên lúc bắt đầu không rõ sau đó đ ỗ n g nhiên tỉnh ngộ mừng tít mắt vâng đào nguyên tội nhân nghe thiếu chủ khiến ngài để giết hay thì giết mục thiên đưa tay hư không nắm chặt sau đó hướng thiên không ném đi một tấm màn ánh sáng địa đồ xuất hiện ở trước mặt hai người mục thiên chỉ vào một mảnh đất vực nói đây là điển tỉnh giới cùng địa cầu tu sĩ giới d ấ p giới ngươi mục tiêu đầu tiên chính là quét ngang điển tỉnh cảnh thần trùng cảnh cừng giả đặc biệt là huyền giới cừng giả có bao nhiêu g i ế t bao nhiêu hảo hảo báo thủ đào nguyên tội nhân hài lòng nợ nụ cười cười như đứa bé mục thiên nói tiếp đánh cờ hiệu chính là báo thủ trực tiếp tìm huyền giới cừng giả dị tộc tu sĩ、si、bình thường không chọc giận ngươi ngươi đừng tùy ý giết chóc đào nguyên tội nhân thiếu chủ ngài yên tâm được rồi lao phu hiện tại liền đi tới ha ha ha ha ha ha đào nguyên tội nhân si ngốc tiếu tiếu hấp tấp rời đi chạy về phía hắn v i đại giết chóc sự nghiệp bên trong nhìn đ à o nguyên tội nhân đi xa mục thiên nội tâm cũng không bình tĩnh bắt đầu rồi chính thức triển khai đại phản công bố cục có thể không trở lại địa cầu chúa tể địa vị liền xem động tác này lời nói đến mức đến mục thiên trao quyền sau Đào thành nguyên nhân như biến người tội lại h k chờ tự, k ô không n hiện n g g phải tại đã ư i bởi sinh linh kinh thiên buộc, vì phổ thông không thể khủng như thế khí. sát Trước ràng có có mục đào nguyên tội nhân triển h hiện u liễm tài năng, tại t năng, á thoát n h ràng mái tội đáng tội liền tội i tay t nguyên nguyên chân có Chờ nhân nhân đào đào vẻ sợ. r khai thần thông đi tới địa cầu tu sĩ giới cùng điển tỉnh giới biên giới địa cầu quân đoàn bản muốn ngăn cản khuyến cáo một phen nhưng là trực tiếp bị đào nguyên tội nhân bức người sát khí kinh sợ đó là chuyện đạo giáo tào địa tăng sắt thần đào nguyên tội nhân tin đồn hắn bị huyền giới cường giả trọng thương không c h ừ n g trị bỏ mình không nghĩ tới thực sự là tin đồn xem lão nhân ra người r ă n g rớp nào có bị thương r ă n g rớp trà trà sách h ắ n điệu bộ này sẽ không là tìm huyền giới cường giả báo thù đi nổ tung địa cầu tu sĩ giới tin tức truyền bá rất nhanh không tốn thời gian dài sắt thần trở về bắt đầu trắng trợn truyền bá mọi người đều vui mừng không siết ở internet sắt thần thuấn s á t huyền giới cường giả video lưu truyền rộng rãi hết thể địa cầu tu sĩ nói chuyện say x ư a hiện tại lần thứ hai nhìn thấy chân nhân r a kính tất cả mọi người đều khá là mừng rỡ mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu địa cầu tu sĩ giới rất là phân chấn nhưng là đối với trên địa cầu dị tộc cùng huyền giới cường giả tới nói chính là một tai nạn không có mục thiên r ằ n g buộc đào nguyên tội nhân triệt để thả ra tự mình hóa thân tu la tàn phá ở dị tộc lãnh địa ở trên đường bởi vì đào nguyên tội nhân tiến lên quá trình quá kiêu ngạo bị cả nhánh dị tộc tu sĩ quân đoàn v â y n ố t nhìn thấy đám người kia dĩ nhiên trước tiên hướng về hắn động thủ đào nguyên tội nhân sướng đến phát rộ rồi, rồi thiếu chủ không cho phép hắn chủ động giết chóc nhưng là người khác đưa tới cửa cho hắn giết vậy thì không trách hắn cung cấp tu sĩ trong mắt cả nhánh quân đoàn khá là phiền phức nhưng là đào nguyên tội người tu hành tới nay vẫn luôn ở tìm hiểu làm sao giết đến nhanh đối diện tình huống như thế vậy thì là đùa thật tam quốc vô song mở ra cắt cỏ hình thức đào nguyên tội nhân một người độc chiếm một con tu sĩ quân đoàn giết cho bọn họ tơi bời hoa lá quân lính tan g ã điền tỉnh giới mở ra chiến tranh cảnh giới mà đào nguyên tội nhân chính là như thế thô bạo địa một đường đánh tới điền tỉnh giới đô thành huyền giới bọn trốn nhát có dám cùng lão phu một trận chiến rất đào nguyên tội nhân thức lời dạo đầu ở điền tỉnh giới giới chủ phủ bầu trời vang vọng cái gọi là giới chủ phủ đó là huyền giới chinh phục những thế giới khác sau ở nên thế giới thiết t r í thống trị cơ cấu tương tự với trên địa cầu cái thời đại bên trong đã từng thực dân quốc gia thiết t r í tổng đốc phủ điền tỉnh giới giới chủ chức vụ cũng coi như quan to một phương có điều bởi vì dung vào địa cầu sau khi tình huống đặc thù tạm thời do huyền giới thần c h ủ n g cảnh đệ tử thay quyền ngươi không phải đã chết rồi sao ngươi muốn làm gì điên tình giới giới chủ thần c h ủ n g xoay một cái kim loại ngũ chuyển nhập đạo thực lực kiến thức khá là không tầm thường khi hắn nhìn thấy đào nguyên tội nhân thì nội tâm liền cực kỳ t h ấ t vọng, trong bóng tôi bắt đầu điên cuồng liên hệ cái khác dị tộc giới chủ p h ụ bạn tốt đào nguyên tội nhân toàn thân đ â m máu bởi vì thần thông độn thuật tuyệt vời vết máu trên người dĩ nhiên còn chưa khô xem ra cực kỳ đáng sợ lao phu đến giết người các ngươi dám đến ta chuyện đạo giáo làm cản lao phu ăn miếng trả miếng không chỉ là các ngươi đón lấy lao phu một lại một giới chủ phủ thay phiên giết sắt quang huyền giới bọn trốn nhát giết cái thông suốt giết nói xong đào nguyên tội nhân thủ trưởng hư không vỗ một cái một phương ấn vàng đón gió tăng trưởng mang theo yêu dị huyết quang đánh giết mà đi điên t ỉ n h giới giới chủ tại chỗ ngã xuống sau đó Điền giới tỉnh chương ủ phủ còn lại thần cảnh cao thủ thần cảnh thủ còn cao trùng liên lại dựa vào sáu trăm tám mươi sáu toàn cầu tuyên chiến truyền đạo tạo địa tăng dị tộc dương oai quét ngang quân đoàn một thân một mình quét ngang điền tỉnh giới chủ phủ s á t quang hết t h ể thần trùng cảnh cường giả sau n g ê n ngang rời đi tin tức này dường như sấm xét ở toàn bộ địa cầu nổ vang địa cầu tu sĩ、si、giới rất là phân chấn cho tới nay địa cầu tu sĩ、si、giới đều cực kỳ bị động khổ sở ở huyền giới cường giả tiến công giới gian nan chống lại có thể an ổn tu hành sống qua ngày chính là kết quả tốt nhất rất nhiều tu sĩ、si、không phải là không có nghĩ tới trắng trợn phản kích hảo hảo h á n h diện một phen nhưng là thực tế tàn khốc ngăn chặn địa cầu tu sĩ、si、trong lòng nhiệt huyết muốn h á n h diện rửa sạch nhục nhã đó là cần thực lực địa cầu tu sĩ、si、giới hiển nhiên cũng không có cái điều kiện này loại này khát vọng bị sâu sắc đ è xuống một phục một ngày biết điều tu hành phát d ụ n tích lũy sức mạnh loại này nhạc dạo trên địa cầu tu sĩ giới rất có thị trường bất kể là tầm thường tiểu tu sĩ vẫn là danh tiếng rất lớn đại tu sĩ môn đều có cái này cộng đồng nhận thức thực lực bọn hắn còn chưa đủ chính là ở loại này gần như nhận mệnh tình hình dưới đào nguyên tội nhân t h u bạo bắn ra bốn phía hành vi nhất thời tỉnh lại phân chấn toàn bộ địa cầu tu sĩ giới quá hạ giận dù cho là tính tình ôn hòa nữ tu sĩ nghe nói tin tức này cũng không khỏi toàn thân nhiệt huyết sôi、trào. nổi da gà đều muốn lên mỗi cái thời đại đều cần anh hùng tu hành văn minh dưới các tu sĩ đồng dạng có anh hùng tính kết đào nguyên tội nhân một thân một mình thâm nhập quân địch bên trên đem thủ cấp thô bạo cử động không thể nghi ngờ chinh phục tất cả mọi người này so với cổ đại kể chuyện tiên sinh dưới ngòi bút dũng tướng lợi hại gấp một vạn lần quá kê nhi m á n h ta quỷ quỷ s á t thần quá mạnh t à o điệu tăng tức giận ha ha ha hắn còn muốn tiếp tục giết lần này dị tộc đau đầu để bọn họ cảm thụ một chút bị giết thần chi phối cảm giác sắp thay người lãnh đạo rồi xong nhân hoàng tại sao không ước thúc một chút s á t thần hắn sẽ đem cũng lôi xuống nước địa cầu tu sĩ、si、giới cuồng hoàn tán dương sau khi dồn dập lo lắng lên đào nguyên tội nhân thô bạo quy thô bạo hả giận quy hả giận nhưng là cũng tương tự sẽ cho địa cầu mang đến hai nạn nếu như đào nguyên tội nhân chỉ là đối với một giới giới chủ phủ ra tay không quan trọng lắm địa cầu còn gánh vắt được nhưng là đào nguyên tội nhân bây giờ là ngựa hoang mất cương ở các đại dị tộc trên địa bàn điên cuồng làm sự lập tức liền gây nên toàn bộ địa cầu các giới dị tộc đản hồi các nơi giới chủ phủ ngay lập tức hướng về địa cầu liên minh phát sinh kháng nghị yêu cầu địa cầu liên minh ràng buộc đào nguyên tội nhân hành vi trong giọng nói tràn đầy uy hiếp tâm ý địa cầu liên minh các đại lão cũng khá là bất đắc dĩ bọn họ rất hồi hộp nhưng là những biểu thị không thể ra sức đào nguyên tội nhân là nhân hoàng tối tớ bọn họ cái nào có tư cách quản kết quả là địa cầu liên minh liền lấy đây là giữa các tu sĩ tìm thù riêng bọn họ cũng không có quyền hỏi đến lý do qua loa lấy lệ mấy lần kháng nghị sau khi đào nguyên tội nhân vẫn cứ không có dừng lại hắn trả thù lữ trình hắn một thân một mình đi tới như gió thêm vào thần thông sát phạt tuyệt vời chiến đấu kết thúc cũng nhanh làm cho các nơi giới chủ phủ đối với hắn căn bản không thể làm gì mấy lần liên hợp vây quét chưa quá phản mà không ngừng có huyền giới cường giả chết ở đào nguyên tội nhân trên tay lấy giới tình huống trước mắt trên địa cầu thần trùng trong cao thủ ngoại trừ mục tiên không có ai có thể đơn độc chiến thắng đào nguyên tội nhân huyền giới thánh địa mạnh nhất thánh tử nhập đạo sau khi thường thường có thể kim loại sáu chuyển trở lên nhập đạo bọn họ có thể cùng đào nguyên tội nhân một trận chiến nhưng là căn bản không bắt được đào nguyên tội nhân đào nguyên tội nhân sát tâm đại không giả nhưng là hắn không phải người ngu hắn thừa hành chính là giết nhanh một khi mục tiêu giết lên lao lực bọn họ không cùng dây dưa mà là cái khác nhỏ yếu thần trùng cảnh cừng giả lần này các giới dị tộc quả thực đau đến không muốn sống đặc biệt là từ thánh địa giáng lâm xuống các đệ tử bọn họ ở huyền giới là tư chất vượt qua người ta một bậc thân phận cao quý thánh tử d i vãng xuất trinh dị giới xưa nay đều là bọn họ truy sát thổ nào có bị người đuổi g i ế t trải qua bây giờ bọn họ đột phá trở thành kim trồng vào đạo tu sĩ nhưng là bị người đuổi g i ế t mây đen nhưng bao phủ ở đỉnh đầu của bọn họ ngoại trừ kim loại sáu chuyển trở lên nhập đạo huyền giới đệ tử khỏi bị thay bay v à gió còn lại huyền giới đệ tử nhưng là c h ồ n g gà h ó a quốc tại mọi thời khắc sinh mệnh đều chịu đến uy hiếp tình huống này không kéo dài bao lâu huyền giới các đệ tử phẫn nộ hướng về thánh địa xin chỉ thị sau khi các nơi giới chủ phủ phát sinh náo động toàn cầu chiến tranh tuyên ngôn địa cầu bản thổ tu sĩ giới bên ngoài hết thệ tiểu thế giới đồng thời hướng về địa cầu tu sĩ giới tuyên chiến các nơi giới chủ phủ cũng là không có cách nào đào nguyên tội nhân bọn họ không có cách nào nhưng là địa cầu tu sĩ giới nhưng ở cái kia bọn họ muốn thực thi trả thù muốn cho ngu xuẩn địa cầu thổ biết bọn họ đến tột cùng làm một cái cỡ nào x u ẩ n sự tin tức vừa ra toàn bộ địa cầu tu sĩ giới cũng là sôi trào một mảnh nhìn thấy đào nguyên tội nhân càng chơi càng khác người càng chơi càng giận nguyên bản nhiệt huyết sôi trào kích động không thôi đám người cũng tỉnh táo lại anh hùng làm quá mức rồi đến thời điểm toàn bộ địa cầu e sợ đều muốn bị liên lụy sự tình quả nhiên không ngoài dự đoán thật sự tuyên chiến hết thể giới chủ phủ đồng thời hướng về địa cầu tuyên chiến địa cầu các tu sĩ nhất thời tuyệt vọng không nớt nguyên bản mọi người trong miệng anh hùng đào nguyên tội nhân cũng gặp phải vô số đều danh danh tiếng bắt đầu chuyển biến bắt đầu chửi rủa đào nguyên tội nhân làm quá mức rồi đem toàn bộ địa cầu kéo xuống nước tất cả mọi người đưa mắt đặt ở địa cầu liên minh cùng với chuyện đạo giáo người hoàng trên người ngay lập tức mục thiên liền đứng ra thời khắc này hắn đã đợi rất lâu rồi trải qua một quang thời gian tích lũy tứ phẩm chiến hạm tuyến sinh sản bố trí song thiện từng chức từng chiếc tứ phẩm chiến hạm đi lính trong lúc vô tình địa cầu tích lũy một luồng khó có thể tưởng tượng sức mạnh nguồn sức mạnh này đủ để khiêu động toàn bộ địa cầu vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội địa cầu tu sĩ、si、giới chỉ kém một cơ hội liền có thể mở ra thu phục địa cầu nhiệm vụ nguyên bản quá trình không cần phức tạp như vậy trực tiếp khai chiến chính là có điều mục thiên suy nghĩ sâu sắc sau khi vẫn cảm thấy tất yếu làm như thế vừa ra xuất sư vô danh chiến tranh không phải mục thiên muốn cũng không phù hợp mục thiên cách cục ở trong mắt mục thiên toàn bộ địa cầu đều chúc cho bọn họ bọn họ làm chính nghĩa chi sư nên sư ra có tiếng bất luận mở ra chiến tranh lý do cỡ nào gợ ép có dù sao cũng hơn không có tốt các nơi giới chủ phủ đối với địa cầu tu sĩ giới tuyên chiến n à y ở giữa mục thiên ý muốn hiện ở tại bọn hắn chính là phản kích giả khắp nơi giới chủ phủ tuyên chiến sau ngay lập tức mục thiên hướng về toàn cầu phát sinh tuyên cáo địa cầu ứng chiến trong lúc nhất thời khắp nơi khiếp sợ không thôi nguyên bản bọn họ cho rằng tiểu thánh người nhân hoàng sẽ ra mặt điều hòa đệ xuống chuyện này nhưng là không nghĩ tới nhân hoàng dĩ nhiên chủ chiến tiểu thánh người muốn làm gì Các nơi giới chủ phụ nhân hoàng dĩ nhiên đ ứng chiến không thể nào lấy cái gì cùng huyền giới đánh địa cầu tu sĩ、si、giới khắp nơi âm thanh không giống nhưng là đều biểu thị cực kỳ kinh ngạc tiểu thánh người nhân hoàng cách làm thực sự quá ngoài ý mớn địa cầu một cái nào đó góc làm phe thứ ba chư thiên liên minh đại biểu kiếm tâm lão nhân tinh tế thưởng thức địa cầu lá trà trên mặt hắn giật mình v ẻ cũng không ít truyền đạo tiểu thánh người nói dĩ nhiên là thật sự hơn nữa hiện tại liền động thủ nhất thống địa cầu chuyện này thực sự là quá điên cuồng chương sáu trăm tám mươi bảy sơ ha ý đi quần quận không ngừng tứ phẩm chiến hạm một hồi bao phủ thế giới chiến tranh lặng yên kéo lên màn mở đầu đột nhiên xuất hiện chiến tranh vượt khỏi dự đoán của mọi người từ các nơi giới chủ phủ tuyên chiến đến nhân hoàng ứng chiến toàn bộ quá trình lạ kỳ nhanh phảng phất nhân hoàng mục thiên một nhận được tin tức không có suy nghĩ ngay lập tức sẽ làm ra quyết định quá quỷ dị thế cuộc biến hóa nhanh như vậy khiến người ta căn bản cân nhắc không ra thống linh các giới dị tộc giới chủ phủ một mặt một bức hướng về địa cầu bản thổ tu sĩ giới tuyên chiến chỉ là vì uy hiếp làm cho cái kia cắn người linh tinh kẻ điên có kiên kỵ dựa theo thánh địa d ạ n do hiện ở tại bọn hắn nghỉ ngơi lấy sức làm chủ nỗ lực củng cố thánh địa trên địa cầu lợi ích đại lực giáo hóa địa cầu dị tộc sinh linh để bọn họ thực sự trở thành thánh địa trung thành tuyệt đối con dân vì là thánh địa truyền bá đạo thống thu thập tu hành tài nguyên cho tới địa cầu bản thổ tu sĩ giới thánh địa sớm có mưu tính nhưng là tình huống bây giờ thay đổi bọn họ đối với địa cầu tu sĩ giới tuyên chiến cỡ bức kết quả nhân ra trực tiếp tiếp chiến thế cuộc lập tức liền từ hù dọa đã biến thành toàn diện khai chiến hơn nữa nhìn tiểu thánh người động tác phảng phất sẽ chờ bọn họ đối với địa cầu tuyên chiến đúng chính là chờ bọn họ mắc câu các nơi giới chủ phụ thánh địa quản sự đệ tử trong lòng có chút thấp t h ỏ n lên bọn họ cảm giác bị lừa rồi một hồi âm mưu bao phủ ở đỉnh đầu của bọn họ kết quả là ngay lập tức tòa trấn chuyện đạo giáo dương thuần thì có khó khăn các nơi giới chủ phủ thông qua các loại con đường liên hệ hán nguyên bản loại này chiến tranh đại sự các nơi giới chủ phủ nên tìm địa cầu liên minh dù sao địa cầu liên minh mới là địa cầu tu sĩ giới quyền lực tổ chức có điều thánh địa các đệ tử rất rõ ràng địa cầu tu sĩ、si、giới sự vẫn là truyền đạo tiểu thánh người định đoạt bọn họ không tư cách đối thoại tiểu thánh người cuối cùng chỉ có thể tìm tiểu thánh người thủ tịch đại đệ tử chuyện đạo giáo bên ngoài người trường đà dương trường giáo giới chủ phủ cũng không phải có ý định bước lên chiến tranh này đều là hiểu lầm là muốn cho quý mới giảng buộc đảo nguyên tội nhân không có khai chiến ý đồ tuyên chiến sau liền tu sĩ quân đoàn đều không có tập kết hết t h ể đều là hiểu lầm không biết tiểu thánh người trong hồ lô muốn làm cái gì các nơi giới chủ phủ môn thấp thỏm trong lòng vì lẽ đó lựa chọn kỹ càng thật giao thiệp ngươi thật ta thật chào mọi người đối với h u y ề n giới chịu thua dương thuần biểu thị rất bất ngờ đương nhiên bất ngờ quy bất ngờ hắn chủ ý sẽ không phát sinh thay đổi sư tôn kế hoạch hắn là người biết chuyện những người khác không biết tứ phẩm chiến hạm tồn tại hắn biết hơn nữa hắn vẫn là trọng yếu hoạt động người đã như thế dương thuần sức lực cũng là cứng rồi các ngươi đối với địa cầu tuyên chiến hiện tại không muốn đánh không cửa chiến tranh không phải cho đ ù a quan cho các ngươi các giới khiêu khích ta cần đại biểu sư tôn chấm đất cầu tu sĩ giới trịnh trọng hướng về quý mới tuyên bố phản kích tức sắp giáng lâm các ngươi chuẩn bị s ă n sàng đi tuy ý đuổi xong các nơi giới chủ phủ dương thuần cảm thấy cực kỳ vui sướng lại như tam phục thiên uống nước đá bình thường thoải mái được cái này hồi phục các nơi giới chủ phủ nhất thời mậu bức đến thật sự một luồng không rõ khí tức bao phủ ở dị tộc tu sĩ đỉnh đầu chỉ cần là địa cầu thổ bọn họ cũng không sợ nhưng là toàn diện khai chiến mệnh lệnh là nhân hoàng truyền đạt hơn nữa nhìn dáng dấp rõ ràng chính là mưu tính đề cầu không chỉ là kẻ địch không rõ vì sao địa cầu tu sĩ、si、giới bên trong cũng là như hòa thượng sờ m ã i không thấy tóc không hiểu nhân hoàng vì sao trực tiếp liền khai chiến lấy nhân hoàng hung hăng hoàn toàn có thể đứng ra điều hòa tránh khỏi ngọn lửa chiến tranh trùng nhiên toàn cầu nhưng là nhân hoàng cử động ngoài dự đoán mọi người không chỉ có không có bất kỳ ứng đối trái lại lạ kỳ cứng rắn làm như thế phái hạ giận là hạ giận nhưng là địa cầu các tu sĩ、si、không khỏi bên trong lòng thấp t h ỏ g lo lắng lo lắng đúng là linh thú nhất mạch hóa hình dị tu sĩ nhân tộc phi thường chống đỡ mục thiên khai chiến tuyên ôn từng cái từng cái nhiệt huyết sôi trào kêu la q u ă n g đầu lâu tung nhiệt huyết có điều rất đáng tiếc mục thiên cũng không có quy mô lớn triệu tập bọn họ liền ngay cả địa cầu trong liên minh bộ không ít đại l a o cũng là buồn bực không nớt nay tự nhiên là vì bảo mật cố mà biết tứ phẩm chiến hạm chỉ có số ít người phụ trách làm tứ phẩm chiến hạm chân chính diện thế thì toàn bộ thế giới náo động đầu tiên tự nhiên là địa cầu tu sĩ giới bên trong ở mục thiên tuyên bố khai chiến sau khi ánh mắt của mọi người toàn bộ hội tụ ở tần lĩnh sơn mạch chuyện đạo giáo có điều đáng tiếc chính là chuyện đạo giáo bên trong không có bao nhiêu động tinh lớn nhưng là tần lĩnh sơn mạch nhưng hiện ra một mảnh đồ sộ cảnh tượng từng chiếc từng chiếc chưa từng gặp kiểu mới chiến hạm ở tần lĩnh sơn mạch bay lên không hắc kim sắc lưu tuyến hình thân hạm hai bên kéo dài tới ra một đôi cánh nhỏ bé nhanh nhẹn xem ra cũng không là phi thường uy phong chẳng ó điều a ra lóa hỏa lang quang. địa i hiện chiến mọi người tiên, lại. cánh rực tức cầu các c ánh sáng, trên đúng bên nóng hồng, bên Tân phản ứng phản hạm. h mắt một một tu Đây đầu là là là lấp lóe là lập sĩ ứng trách nhân hoàng đối diện các nơi giới chủ phụ tuyên chiến hân nhiên ứng chiến nguyên lai từ lâu định liệu trước bất thình lình kinh hỷ để địa cầu các tu sĩ cảm thấy có chút mộng ảo rất nhanh liên quan với chiến hạm náo động tin tức trên địa cầu tu sĩ giới t r u y ề n r a lúc trước Ngũ thánh chiến diện chiến đỉnh nhưng hành văn minh, cường giả không ngừng tiến hóa, ngũ phẩm chiến hạm không thể cứu địa cầu, bây giờ hoàn toàn mới chiến giới giả giờ phẩm cấp phẩm hạm cho hạm theo thế hóa, hạm thể hạm mới cao, cứu cầu, độ đại địa tử tu là bây sau đó chuyện đạo giáo cùng với địa cầu liên minh quan tuyên thình lình chứng thực mọi người suy đoán đây chính là tứ phẩm chiến hạm tứ phẩm chiến hạm lấy linh bảo cấp bậc luận hắn liền thuộc về thần trùng cảnh cấp độ đơn giản tới nói hắn chính là dùng để đánh thần trùng cảnh cừng giả dựa theo trước chiến hạm sức chiến đấu suy đoán phổ thông thần trùng cảnh tu sĩ căn bản đánh không lại chiến hạm cái thời đại này tuy rằng chú ý cá thể thần thông sức chiến đấu nhưng là địa cầu các tu sĩ đối với chiến hạm của bọn họ rất tin tưởng dị vãng vô số lần chiến đấu xác minh cái này thưởng thức cùng cấp bậc cá thể tu sĩ có thể một mình đấu chiến hạm chỉ có thiên tài trong thiên tài đặt ở tứ phẩm chiến hạm cấp độ vậy thì là cần kim trồng vào đạo thánh địa đệ tử ra tay nhưng là kim trồng vào đạo huyền giới đệ tử địa cầu có bao nhiêu huyền giới thỉnh thoảng sẽ phái khiển thích hợp thánh tử giáng lâm địa cầu sau đó trên địa cầu kim trồng vào đạo số này cứ không tốt thống kê nhưng là đánh giá coi một cái gộp lại cũng có điều mấy trăm trái lại địa cầu tu sĩ giới tứ phẩm chiến hạm đây tự mục thiên phát sinh khai chiến mệnh lệnh tần lĩnh sơn mạch không ngừng có chiến hạm bay lên không lại như dưới sủi cảo giống như vậy một chiếc tiếp theo một chiếc xếp thành hàng quần quận không ngừng hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng đi tới chiến hạm như long có thể đ ổ sộ tình cảnh này khiếp sợ toàn cầu t ầ n lĩnh sơn mạch bao la cực kỳ man thú hoành hành tu sĩ đa dạng không chỉ có địa cầu tu sĩ chứng kiến một màn kinh người tương tự huyền giới thám tử phe thứ ba chư thiên liên minh thám tử cũng nhìn kỹ tần lĩnh đại địa bên trong đột nhiên xuất hiện tứ phẩm chiến hạm người trước là kích động mừng rỡ người sau nhưng là tê cả ra đầu nội tâm tràn đầy vẻ chấn động địa cầu thổ ẩn giấu như thế thâm bất chi bất giác dĩ nhiên làm ra trận thế lớn như vậy t ầ n lĩnh sơn mạch tất tứ phẩm chiến hạm quần quận không tiết diện thế c h u y ê n đạo tiểu thánh người nhân hoàng vô cùng bạo tay khấu động toàn cầu tiếng lòng trở dời rồi chương 688, t bốn phẩm chiến hạm kinh diễm biểu hiện t ầ n lĩnh sơn mạch đến cùng ẩn giấu bao nhiêu chiến hạm cũng không ai biết mọi người chỉ biết là từ khi toàn diện bị chiến tới nay không ngừng có tứ phẩm chiến hạm tiện đà liền ba địa sinh ra hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang địa rất hướng về địa cầu tu sĩ giới bên cạnh cùng lúc đó địa cầu tu sĩ giới bên trong đ ả o móc linh khoáng công ty nghiệp vụ lượng cũng bắt đầu tăng vọt đến từ các nơi to to nhỏ nhỏ nhà xưởng tiếp đến lượng lớn đơn đặt hàng hết thể tuyến sinh sản 2 4 h không rán đoạn điên cùng sinh sản địa cầu liên minh lập ra linh bảo linh kiện v ớ i bắt đầu từ tần lĩnh sơn mạch tứ phẩm số lượng chiến hạm khổng lồ sau đó bắt đầu giảm thiểu hiện ra ổn định trạng thái có đ i ề u nhưng không có dừng lại y tứ điều này làm cho huyền giới cùng chư thiên trong liên minh tâm hiện r a hàn lành ít giữ nhiều n à y bốn chữ bắt đầu ở trong lòng bọn họ lan tràn hiện tại vấn đề chính là địa cầu thổ tứ phẩm chiến hạm uy lực đến cùng lớn bao nhiêu nếu là chỉ là phổ thông thần trùng cảnh tu sĩ liền có thể đối kháng như vậy bọn họ còn không lo lắng ở huyền giới công pháp truyền xuống sau dị tộc tu sĩ bên trong sinh ra rất nhiều phổ thông thần trùng cảnh tu sĩ ở k h ô n g l ô số đến dưới các nơi giới chủ phủ thủ hạ phổ thông thần trùng cảnh tu sĩ con số rất khách quan có phi thường cao sức chiến đấu toàn diện khai chiến bọn họ không ổn g nhưng là vạn nhất vạn nhất tứ phẩm chiến hạm cùng với trước hướng về các hệ liệt chiến hạm như thế mạnh mẽ có thể treo lên đánh phổ thông thần trùng cảnh tu sĩ cái này suy đoán để huyền giới cùng chư thiên liên minh không rét mà run nếu thật sự là như vậy địa cầu thổ thật sự có một cái an toàn bộ địa cầu năng lực tứ phẩm chiến hạm vẫn không có trải qua chiến tranh rửa của... cũng không ai biết hắn uy lực làm sao ai cũng không cách nào bài gạch kết luận hết t h ả đều cần chờ đợi thực chiến nói rõ tất cả địa cầu tu sĩ、si、giới biên cảnh tứ phẩm chiến hạm dựa theo biên chế ngay lập tức thành lập thập nhị chi chiến hạm quân đoàn lấy tứ phẩm chiến hạm hạm đội làm trụ cột còn lại các loại hào ngũ phẩm chiến hạm vô số chờ xuất phát hướng về bốn phương tám hướng đồng thời tiến quân địa cầu một phương không có lựa chọn tiêu diệt từng bộ phận mà là đồng thời hướng về toàn cầu các giới đồng thời phát động tiến công nhìn tư thế hoàn toàn chính là chuẩn bị khai triển tiến công chấp đoán g trực tiếp quét ngang toàn cầu biên cảnh địa cầu chiến hạm quân đoàn che kín bầu trời rõ ràng mặt trời trói trang ở trên cao nhưng làm cho người ta ngày mưa dầm cảm giác chiến tranh mây đen bao phủ dị tộc thế giới các nơi giới chủ phủ cũng không phải ngồi không bọn họ cũng ngay đầu t i ê n tập kết lượng lớn tu sĩ quân đoàn theo toàn bộ thế giới tiến hóa trên địa cầu chiến tranh đã thuộc về thần t r ù cảnh tu sĩ Thần trọng, cảnh không quá quan giác quá nhân dị tộc u sĩ Có các điều tu sĩ hết triệu luận cao toàn trường. số ĩ s đếm khổng lồ thần chủng cảnh đỉnh cao tu sĩ con số cũng nhiều khi chiếm được huyền giới truyền thừa sau khi thần chủng cảnh con số đại bạo phát liền như thế một chút thời gian dòng dã mười vạn thần trùng cảnh tu sĩ tập kết chờ phân phó nếu không phải là có trước mặt địa cầu vô địch mục thiên uy hiếp huyền giới trên địa cầu nắm giữ sức mạnh đủ để một cái nuốt vào địa cầu bản thổ sinh linh nay quân vừa đột phá thần trùng cảnh dị tộc cao thủ vẫn không có hưởng thụ đột phá thành tựu liền bị vội vã kéo ra chiến trường nên tiếp lần này tiền đồ chưa biết chiến tranh các dị tộc bên trong lòng thấp thỏm c ũ n g bất an bọn họ trước liền lĩnh giáo qua địa cầu mạnh mẽ bọn họ cũng, cũng không mong muốn chiến tranh nếu như có thể bọn họ hy vọng có thể ở quê hương của chính mình hào hào tu hành q u á thật cuộc sống của chính mình nói một ngàn đạo mười ngàn dị tộc tu sĩ ý chí rất nhỏ yếu không cách nào khoảng t r ư ờ n g trái phải vận mệnh của bọn họ có thể chúa tể dị tộc vận mệnh chính là huyền giới thánh địa đương nhiên còn có đón lấy này một hồi then chốt chiến tranh tứ phẩm chiến hạm uy lực báo trước cuộc chiến tranh này hướng đi là gối thêu hoa bên trong xem không còn dùng được vẫn là uy năng như trước các hệ liệt chiến hạm như thế dị tộc mười vạn thần chủng cảnh tự nhiên là phân tán các nơi chống lại chiến hạm quân đoàn tiến công địa cầu một phương quy mô lớn tiến vào dị tộc địa b ả n thì một hồi khiếp sợ toàn cầu chiến tranh ở song phương biên cảnh toàn diện triển khai đây là tứ phẩm chiến hạm lần thứ nhất lộ ra dữ tợn vào thời khắc này hầu như toàn cầu khắp nơi ánh mắt đều hoàn toàn khóa chặt trên địa cầu tu sĩ giới tứ phẩm trên chiến hạm hai phe địch ta quy mô lớn tao ngộ vậy dĩ nhiên là cùng dùng thần thông dị tộc thần chủng cảnh tu sĩ khá là linh hoạt phát hiện chiến hạm tương đối sớm vì vậy bọn họ có trước một bước triển khai thần thông đánh giết cơ hội quy mô lớn tu sĩ chiến tranh cùng giữa các tu sĩ đấu pháp không giống không có nhiều như vậy xinh đẹp gặp mặt chính là tạm thần thông đánh giết rất thuần túy rất ngốc n i ế t trong p h ú t chốc trong thiên địa một mảng thần quang n g ó n ánh đâu đâu cũng có thần thông xẹt qua quy tích khủng bố sức mạnh quy tắc đem thiên địa rào hỗn loạn một mảnh không gian xe rách năng lượng dòng lũ bao phủ thời khắc này tất cả mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng hiện tại là phi thường thời khắc then chốt tứ phẩm chiến hạm tính năng làm sao hiện tại liền có thể công bố nếu là tứ phẩm chiến hạm ở dị tộc thần trùng cảnh tu sĩ thần thông oanh tạc bên trong trong nháy mắt như trang giấy bình thường hòa tan như vậy dị tộc là có thể đại thở ra một hơi tứ phẩm chiến hạm chỉ là hư danh căn bản không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy bọn họ hoàn toàn có thắng được cuộc chiến tranh này cơ hội nếu là tứ phẩm chiến hạm có thể kiên trì một hồi như vậy tứ phẩm chiến hạm thực chiến hiệu quả có điều song phương hoàn toàn còn có đánh trở lên kết quả là huyền giới kỳ vọng nhưng là đón lấy một màn để bọn họ thất vọng rồi làm gì tộc thần t r ù n g cảnh thần thông hạ xuống sau đỉnh ở phía trước nhất hắc kim sắc tứ phẩm chiến hạm phá núi một tầng mỏng manh ít xa nhưng dù là như thế mỏng manh một tầng mất đi đi hết t h ể kéo tới thần thông mạnh mẽ kháng vài giây phía trước nhất tứ phẩm chiến hạm lủ l s ư ớ n g s ư ớ n g tứ phẩm chiến hạm đỡ lấy ở đông đảo phổ thông thần t r ù n g cảnh tu sĩ liên thủ đánh d ế t dưới không có một chiếc tứ phẩm chiến hạm bể mất lại như là một chiếc thời đại bên trong đại bốt gánh một đám người thường tổn chính là không chết được có như vậy trong n g á y mắt phảng phất thời gian đều cấm chỉ huyền giới cùng dị tộc tối không muốn nhìn thấy hình ảnh phát sinh tứ phẩm chiến hạm mạnh mẽ vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ đông đảo cường giả thần thông tập hỏa oanh tạc dĩ nhiên không có phá tan chiến hạm thần thông tứ phẩm chiến hạm nắm giữ hoàn chỉnh phòng ngự loại áo nghĩa thần thông phụ trách chỉ huy huyền giới thánh địa đệ tử nhìn thấy tình cảnh này nội tâm một mảnh kêu trên tứ phẩm chiến hạm có thể không kháng trụ phổ thông thần trùng cảnh tu sĩ đánh giết phi thường then chốt nhưng là hết thể đều hướng về bất lợi phương hướng phát triển đương nhiên dị tộc thần chủng cảnh cường giả ác ngộng còn lâu mới có được kết thúc đỉnh ở mặt trước tứ phẩm chiến hạm kháng trụ thần thông đồng thời từng chiếc từng chiếc chiến hạm bắt đầu lộ ra răng nanh phương tài lúc nãy phòng ngự loại áo nghĩa thần thông hiện đang công kích loại áo nghĩa thần thông sắp sửa khoét vai chỉ thấy chiến hạm hai cánh một bên là nóng rực màu đỏ rực một bên là lấp lóe lang quang chiến hạm run lên một cái biển lửa một mảnh lôi chỉ nhất thời hành tạc ở dị tộc thần trùng cảnh cường già trên người d ầ m d ầ m d ầ m d ầ m ầm l ô i hỏa vô vọng hủy thiên diệt địa dị tộc trận địa một đám thần trùng cảnh tu sĩ bốc hơi khỏi thế gian thời gian sử dụng có điều chỉ là vài giây này chính là tứ phẩm chiến hạm đòn sát thủ á o nghĩa thần thông chân lý chi hỏa chân lý chi lôi thần thông đại pháo tầm bắn bên trong tức là chân lý tình cảnh này chấn động tất cả mọi người không chỉ có là thân ở chiến trường địa cầu một phương cùng đại quân dị tộc c ò n có sau l ư ơ n g i i chủ phủ, kiếm tâm sáu h t h ậ m chí là tám h huyền h i ngoại giới ê n t n h địa, mươi năng c ũ n g k h ô n g ngoại Trường lệ.、Chương、689, quét ngang dị tộc thôn tính bát hoang tứ phẩm chiến hạm vs dị tộc thần t r ù n g cảnh tu sĩ song phương trong lịch sử lần thứ nhất giao thủ liền đến hàng thật tình cảnh đồ sộ ảnh hưởng sâu xa tứ phẩm chiến hạm uy lực đến tột cùng có cường đại cỡ nào ở chiến tranh trước ai cũng không dám xác định làm tứ phẩm chiến hạm uy năng hiện ra ở trước mặt người đời thì tất cả mọi người vì đó thán phục đối diện tứ phẩm chiến hạm phổ thông thần chủng cảnh xoay một cái tu sĩ không chút nào trở tay chỗ trống đừng nói độc thân coi như là một đám phổ thông thần chủng cảnh tu sĩ tập hỏa công kích tứ phẩm chiến hạm nhưng là một vòng thần thông đánh giết hạ xuống liền tứ phẩm chiến hạm phòng ngự thần thông vòng bảo vệ đều không có đánh vỡ mà đến phiên tứ phẩm chiến hạm phát huy chân lý chi hỏa chân lý chi lôi một nổ chính là một mảnh thần chủng cảnh tu sĩ chạy nhanh bị thương kéo dài hơi tàn chạy chậm càng là tại chỗ b ư ớ c hơi lên chết tương thê thảm như thế một hồi giao thủ hạ xuống kết quả vừa xem hiểu ngay đây là một hồi không ngang nhau chiến tranh trên địa cầu tu sĩ giới biên cảnh nguyên bản tập kết toàn quân thủ liều chết song phương rất nhanh sẽ tàn đi cùng với nói là tàn đi không bằng nói là đại quân dị tộc toàn diện tan tác chạy trối chết phổ thông thần chủng cảnh căn bản vô lực chống lại tứ phẩm chiến hạm đương nhiên các nơi giới chủ phủ môn gọi ra khẩu hiệu là chiến lược rời đi lấy không gian đổi lấy thời gian mấy trăm ngàn dặm đường biên giới trên Đâu đâu đại địa đại đó động. địa quân quân cầu cầu tu cũng có tộc chạy cảnh chiến phách tục cảnh cả cũng dũng tán loạn tượng, hùng hiên ngang gần, tình này sinh trong ngáy người náo trên hạm lại oai tiếp mọi dối dị thì rất phát mắt, tất khí Xa vì vệ sĩ bọn ả n quan chiến ngay trên chiến trường tin tức truyền đến tin. Thắng. thổ thấp thỏm tu tức biết tức thì, hết thể địa cầu tu sĩ đều khó có thể khó lập cầu cầu đều địa địa các được có sĩ, sĩ là b họ dĩ nhiên thắng hơn nữa thắng được như vậy sạch sẽ đẹp đẽ như vậy xét đánh không kịp bưng thai dù cho thắng lợi tin vui truyền khắp địa cầu tu sĩ giới rất nhiều tu sĩ vẫn cứ không thể tin được như rơi mộng cảnh địa cầu tu sĩ giới lấy sức một người hướng về toàn cầu các giới dị tộc t u y ê n chiến hơn nữa dị tộc sau lưng còn có mạnh mẽ thần bí huyền giới thánh địa bọn họ dĩ nhiên đánh thắng đánh bọn họ tơi bời hoa lá tất cả những thứ này thực sự là quá mộng ảo quá thô bạo ta thiên vô địch chiến hạm h ư u so với a nhân hoàng quả nhiên lợi hại quyết t h ắ n g từ ngoài ngàn g i ả m ta liền biết nhân hoàng khai chiến khẳng định có niềm tin tất thắng nghe nói đây là bọn hắn tổ chức mạnh nhất quân đoàn tứ phẩm chiến hạm dĩ nhiên có thể liều mạng đón đánh thắng bọn họ quá khó mà tin nổi cái gì gọi là đánh thắng gọi nghiền ép ngươi không hiểu ta có tỉ mỉ tư liệu tứ phẩm chiến hạm hoàn toàn nghiền ép thần trùng cảnh tu sĩ hoàn toàn thắng lợi chúng ta đại quân đã thu phục vài cái tiểu thế giới không tốn thời gian dài nói không chắc có thể nhất thống toàn cầu trở lại địa cầu bá chủ địa vị ta xem không thể nào lần này là dựa vào suất kỳ bất ý chiếm c ư trên phân dị tộc có thể tùy ý treo lên đánh nhưng là chỉ sợ huyền giới thánh địa làm sự dành cho bọn họ cường mạnh mẽ tài nguyên có chiến hạm bọn họ cũng sẽ có khác biệt linh bảo nhắc lên nhất thống toàn cầu địa cầu tu sĩ、si、giới đều sôi trào lên bọn họ vừa chờ đợi thời khắc này đến vừa sợ huyền giới thánh địa từ bên trong làm khó dễ để bọn họ kiếm tuổi ba năm t i ê u một giờ địa cầu tu sĩ、si、giới một mảnh rất vui mừng chúc mừng đại thịnh các nơi giới chủ phủ sẽ không có tốt như vậy Ở tứ phẩm chiến hạm kinh diễm bọn i hiện sau khi, các nơi giới liền trời. ể u sau kêu thấu chủ phủ phủ chủ liền khổ các b họ tối không muốn nhìn thấy một màn phát sinh tứ phẩm chiến hạm uy lực vượt qua dự tính của bọn họ khiến cho bọn họ ở chính diện chiến trường căn bản là không có cách đối kháng có thể đảm nhiệm giới chủ phủ phủ chủ thánh địa đệ tử đều không đơn giản bọn họ nắm giữ phong phú xâm lấn kinh nghiệm chiến tranh đối diện loại này bất lợi cục diện bọn họ lập tức làm ra điều chỉnh lùi một bước để tiến hai bước chính diện chiến trường hơn một nghìn chiếc tứ phẩm chiến hạm đủ để quét ngang tất cả bọn họ liều mạng một lần căn bản không có niềm tin chiến thắng mà lui lại lấy rộng lớn không gian phân tán đối phương binh lực sau đó tùy thời phản kích tận lực kéo dài địa cầu chiến hạm tiến công bước chân đúng liền chỉ cần chỉ là kéo dài bước chân bọn họ đã không dám tưởng tượng ở đối kháng chính diện địa cầu tu sĩ giới đại quân thế cục trước mắt giới tứ phẩm chiến hạm quá mức vô địch rồi bọn họ hiện tại dự định chính là tận lực kéo dài địa cầu đại quân sau đó đăng báo cho thánh địa chờ đợi cấp trên trợ rút một phương khí thế đắt đỏ có thôn tính bắt hoang nhất thống toàn cầu tâm ý một phương không hề chiến ý lùi một bước để tiến hai bước bởi vậy địa cầu đại quân được kêu là một thuận b u ồ n xuôi gió đánh đâu thắng đó không gì cả nổi ngăn ngắn không tới một tuần lễ địa cầu đại quân công thành rút c h ạ y quét ngang tất cả ngăn cản c h i địch lập tức chiếm cứ chừng hai mươi cái tiểu thế giới lãnh địa địa cầu tu sĩ、si、giới cương vực trong nháy mắt tăng gấp mấy lần như thế thêm vào trước kia địa cầu tu sĩ、si、giới chiếm cứ địa bàn bây giờ địa cầu thổ tu sĩ chiếm lĩnh thổ địa lập tức đi tới toàn cầu một năm ba nhanh chóng như vậy kịch liệt mở rộng cương vực lập tức bành trướng gấp mấy lần địa cầu tu sĩ、si、giới binh lực cũng không có dị tộc giới chủ phụ tưởng tượng gấp khuyết hết thể mới nhất chiếm lĩnh địa bàn quân chủ lực vừa đi mặt sau liền có địa cầu tu sĩ、si、giới quân dự bị đoàn tiếp quản bọn họ do người địa cầu tộc dị nhân tộc chiến hạm hạm đội tạo thành tứ phẩm chiến hạm quét ngang sau khi không tồn tại uy hiếp gì bọn họ giao tiếp phi thường thuận、lợi. mà ở chính diện trên chiến trường các nơi giới chủ phủ lấy không gian đổi lấy thời gian sách lược cũng không có, có hiệu quả bởi vì ở chính diện trên chiến trường bọn họ đối diện tứ phẩm chiến hạm cũng không vì địa cầu đại quân phân tán mà biến thiếu ngược lại bọn họ đối mặt áp lực càng lúc càng lớn tứ phẩm chiến hạm dĩ nhiên càng đánh càng nhiều so với lần thứ nhất biên cảnh đại hội thời chiến tứ phẩm chiến hạm con số dĩ nhiên lại tăng thêm hai phần mười trở lên điều này làm cho dị tộc các tu sĩ tuyệt vọng chuyện này làm sao đánh chính diện lại đánh không lại muốn tránh đi nhưng làm mắt thấy địa bàn của chính mình không ngừng co lại địch người đại quân áp cảnh không ngừng k ì n h thôn bọn họ không gian sinh tồn bọn họ lại không chỗ có thể trốn điều này hiển nhiên tiến vào tình cảnh lưỡng nan các dị tộc nhớ tới đến dĩ vang trải qua địa cầu chiến hạm là có thể vô hạn sinh sản chế tạo bọn họ không chỉ có thể quy mô lớn nhanh chóng luyện chế cấp thấp chiến hạm liền tứ phẩm chiến hạm cũng không ngoại lệ các giới các dị tộc tuyệt vọng lấy sức mạnh của bọn họ căn bản là không có cách đối kháng đáng sợ địa cầu thổ hiện ở tại bọn hắn có hy vọng đều chỉ có thể thả ở thượng giới thánh địa trên người cũng chỉ có thánh địa ra tay bọn họ mới có đường sống chương 690, khắp nơi phản ứng nói đến kiếm tâm lão nhân hẳn là sớm nhất biết được truyền đạo tiểu thánh người có nhất thống địa cầu giã vọng người một trong ngày đó hắn nghe xong tiểu thánh người lời nói hùng hồn sau cũng không có để ở trong lòng nội tâm khá là xem thường thậm chí có chút bất mãn tiểu thánh người không muốn gia nhập t r ư thiên liên minh cũng coi như hà tất tìm một như thế vô căn cứ lý do khởi đầu kiếm tâm lão nhân cũng không phải chưa từng hoài nghi tiểu thánh người có phải là ẩn giấu một tay nhưng là ba tháng lại đây tiểu thánh người một điểm phản ứng đều không có cùng cho tới kiếm tâm lão nhân đều muốn đã quên chuyện này nhưng là ở này mấy ngày ngắn ngủi toàn bộ địa cầu phát sinh biến hóa long trời l ở đất tất cả chính dựa theo tiểu thánh người miêu tả quỹ tích vận chuyển bốn lúc này hồi tưởng lại tiểu thánh người nói đến cầm lại địa cầu quyền thống trị gián g dấp kiếm tâm lão nhân trong lúc nhất thời có chút thất thần chuyên đạo tiểu thánh người quả nhiên là khoang thế chi kỳ tài ở huyền giới tu hành văn minh hệ thống giới hắn dĩ nhiên mạnh mẽ cự nhân trên bả vai mở ra một hoàn toàn mới tu hành văn minh chiến hạm đồ chơi này thực sự là quá khó mà tin nổi ở kiếm tâm lão nhân bên cạnh một người tuổi còn trẻ nam tử cô đứng ở một bên trên mặt của hắn không chút biểu tình đúng là nghe được kiếm tâm lão nhân nói tới truyền đạo tiểu thánh người trên mặt hắn mới có vài tia s á t thái lúc bắt đầu tự hào vui mừng rất nhanh loại vẻ mặt này không còn sót lại chút gì một mặt hắc khí âm u kiếm tâm sư thúc lần này địa cầu thật sự có thể trở lại địa cầu thổ trên tay n à y rõ ràng là cung ngọc long khởi đầu hắn giận dữ rời đi sau đó trải qua một phen đắn đo suy nghĩ hắn vẫn là trở lại kiếm tâm lão nhân cùng chư thiên liên minh dưới cờ kiếm tâm lão nhân biết cung ngọc long cùng truyền đạo tiểu thánh người quan hệ không ít lúc này mới một lần nữa tiếp nhận bồi dưỡng cung ngọc long thấy hắn hỏi ý kiếm tâm lão nhân thở dài một tiếng không biết có thể đi tất cả muốn xem huyền giới hoàn toàn thu phục không có khả năng lắm thế nhưng truyền đạo tiểu thánh người ăn đi địa bàn chắc chắn sẽ không trả lại huyền giới chính là kiếm tâm lão nhân rất là ý vị sâu xa địa c ả m khái thanh âm giả n u a bên trong càng mang theo vài phần ước ao cùng kính nghệ cung ngọc long nghe lời đoán ý đọc hiểu kiếm tâm lão nhân không hề che giấu vẻ mặt biến hóa vị này chư thiên liên minh đại lao thán phục đối với một quả địa cầu thổ thể hiện ra kính nể vẻ mặt chuyện này thực sự là khó mà tin nổi nhưng là cung ngọc long nhớ tới mục thiên vô cùng bạo tay nội tâm liền thoải mái tiếp theo chính là một mảnh đần độn vô vị địa cầu tu sĩ giới thắng lợi không thuộc về hắn hắn hiện tại cũng không thuộc về địa cầu tu sĩ giới hết thể đều khó có thể trở lại hắn cung ngọc long tuy rằng công danh lợi lộc một điểm thế nhưng hắn cũng có hắn ngạo khí mặt may s á m xịt địa trở lại địa cầu tu sĩ giới không phải tác phong của hắn cung ngọc long không cho là mình đã làm sai điều gì hành vi của hắn tinh tế lo lắng tới đến vậy không có sai lầm lớn chỉ là thời cơ không đúng do vận may run rủi hắn thành địa cầu tu sĩ giới trong miệng phỉ nhổ đối tượng cho tới nay hắn điểm xuất phát đều là địa cầu tu sĩ giới được ngắn ngủi ngọc long cung cũng vì địa cầu tu sĩ giới mang đến phúc âm đây là không thể phủ nhận sự thực xem ra hết thể đều phải đợi chờ huyền giới thánh địa làm sao t i ế p chiêu kiếm tâm sư thúc chư thiên liên minh ra tay sao cung ngọc long mở miệng nói kiếm tâm lão nhân lão phu đúng là muốn động thủ nhưng là các ngươi tiểu thánh người không cho phép chư thiên liên minh đúng tay hắn nói đồng ý gia nhập chư thiên liên minh có điều cần chờ hắn bắt được địa cầu thuộc về quyền lấy địa cầu người thống trị thân phận đại biểu thế giới địa cầu gia nhập chư thiên liên minh trước đó chư thiên liên minh nếu là tiến vào quy mô lớn tiến vào e sợ cũng bị xem là kẻ xâm lấn chiến hạm thần thông đại pháo liền chỉ về kiếm tâm lão nhân trêu nói cung ngọc long nghe xong trầm mặc không ngớt lúc này nội tâm hắn cũng khá là chấn động trong chớp mắt hắn cảm thấy bạn tốt mục thiên có chút xa lạ đã từng cái kia địa cầu nội liễm ngây ngô thiếu niên sẽ không nói ra như thế bá tức giận cũng sẽ không bị một quái vật khổng lồ uy hiếp đồng thời lại đi uy hiếp t r e o chọc một cái khác quái vật khổng lồ kinh khủng nhất chính là đường đường chư thiên liên minh lại bị mục thiên ngôn ngữ kinh sợ không dám hắn lôi chỉ nửa bước cung ngọc long trong chớp mắt có chút hoảng hốt lòng tràn đầy khó có thể tin hiện tại quan mục thiên ngôn luận hành động nghiễm nhiên chính là nho ra nói tới bên trong thánh ở ngoài vương nhanh nhẹn thánh nhân khí độ có thể mục thiên mới thật sự là có thể người làm đại sự chính mình đã từng đắc t r í mạnh vì gạo bạo vì tiền ở trước mặt hắn có vẻ như vậy buồn cười buồn cười trong lúc nhất thời cung ngọc long tựa hồ hiểu ra rất nhiều nội tâm âm ú cùng p h ấ n luất dĩ nhiên đang kịch liệt trùng kích vào càn quét hết sạch huyền giới các nơi thánh địa trưởng lão triệu mở đại hội có thể làm cho huyền giới các đại thánh địa liên hợp lại mở hội thương nghị sự cũng không nhiều đơn giản chính là tiến công chư thiên vạn giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh đại thế giới thì mới có tập hợp nghị sự liên thủ phân thực chiến công mà hiện tại cầu vinh đăng này liệt vì đối phó thế giới địa cầu các đại thánh địa đã triệu lái mấy lần hội nghị có điều rất đáng tiếc mấy lần kế hoạch đều thất bại có điều lần này thánh địa các trưởng lao rất gấp trước đây thất bại nhiều nhất là không thể ăn địa cầu mà hiện tại là lại bị người ăn đi nguy hiểm tứ phẩm chiến hạm đột nhiên xuất hiện thực tại kinh ngạc đến ngây người thánh địa các trưởng lão bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng truyền đạo tiểu thánh người cùng địa cầu thổ dĩ nhiên có như thế một tay còn ẩn giấu như thế t h â m trong lúc nhất thời thánh địa các trưởng lão nước bọt bay ngang mỗi người nói một kiểu lưu ba trường lão các ngươi luyện khí sư giới vẫn đang nghiên cứu địa cầu chiến hạm không biết ngài có gì cao kiến lưu ba trường nét mặt dàn mua sắc bình tĩnh chầm dãi nói căn cứ địa cầu chiến trường tình báo tứ phẩm chiến hạm uy lực cùng với chiếc s i ê di gần như Cấp bậc tăng lưu ê trên, Trên lên lên n chiến hạm phẩm chất cũng không có giảm xuống. Này có thể nói cái gì? Trên địa cầu thổ phần lớn tu sĩ đều không có lên cấp thần trùng cảnh tình huống. Chiến hạm Linh Bảo một ngựa tuyệt trần. Chuyện này ý nghĩa là địa cầu chiến hạm Linh Bảo có hoàn chỉnh thống. cùng, đỉnh hoàn toàn mới tu hành văn minh. chất thể thổ tu một tuyệt một tiềm thời rõ có có cái cầu có cấp cầu có cấp lực cao hạm phẩm hạm hạm hệ giảm đại mới gì? vô Bảo Bảo đều tu là là Đây để địa địa đủ l sĩ ý ba trường lão đường chạy đề ngươi nói tuy rằng phi thường trọng yếu nhưng là hiện nay việc cấp bách là n g h ê n tiếp chiến tranh không muốn trên địa cầu sức mạnh bị này quần ngu xuẩn thổ một cái nuốt lấy lưu ba trường lão lung túng nở nụ cười xin lỗi quen thuộc nguyên nhân được rồi như vậy nói một chút tứ phẩm chiến hạm uy lực tứ phẩm chiến hạm cụ thể uy lực hiện nay đến xem tứ phẩm chiến hạm có thể phóng thích bốn môn áo nghĩa thần thông hai môn công kích thần thông một môn phòng ngự thần thông một môn độn thuật thần thông còn lại các loại thiên phẩm thần thông nhiều vô số kể trên lý thuyết tới nói địa cầu tứ phẩm chiến hạm luyện chế ra tới là dùng tới đối phó phổ thông thần trùng xoay một cái đến ba chuyện tu sĩ trên địa cầu phụ thuộc tu sĩ đại thể dựa vào quán đỉnh truyền thừa lên cấp thần trùng cảnh thần thông sức chiến đấu vốn là thủy cũng không thể l ĩ n h nộ g áo nghĩa thần thông vì lẽ đó đối diện tứ phẩm chiến hạm bọn họ không hề cơ hội phản kháng cũng chính là kim trồng vào đạo đệ tử có thể miễn cưỡng chống lại có thể nói ở giai đoạn hiện nay tứ phẩm chiến hạm vô địch ở thế giới địa cầu sức mạnh có hạn mà trái lại địa cầu thổ căn cứ chiến hạm luyện chế công nghệ bọn họ luyện chế chiến hạm tốc độ làm người liễu l ơ i mỗi ngày đều sẽ có tân tứ phẩm chiến hạm diện thế lưu ba t r ư ở n g lao đứng góc độ chuyên nghiệp vì là các đại thánh địa t r ư ở n g lao giải thích nghe nghe thánh địa các t r ư ở n g lão càng nghe càng tự bế trên mặt hắc khí v ầ n quanh chương sáu trăm chín mươi mốt mất đi tiên tiến văn minh địa vị nói như vậy địa cầu thổ vươn mình làm chủ t h ầ n điện bên trong đại sảnh một vị thánh địa thần hồn của t r ư ở n g lão thanh âm vang vọng không dứt để thao thao bất tuyệt lưu ba trường lao nhất thời yên lặng hắn vừa nay qua chăm chú giảng giải địa cầu chiến hạm tài liệu cạn kẽ nhất thống nói rằng đến địa cầu có chướng tinh thần kẻ địch diệt uy phong mình hiềm nghi lưu ba trường lão người đem địa cầu thổ luyện khí thuật thổi lợi hại như vậy lẽ nào huyền giới luyện khí thuật không sánh được thổ có lầm hay không địa cầu luyện khí thuật nhưng là học tập lưu ba trường lão một mặt lúng túng nói chuyện này nói thế nào luyện khí thuật đơn giản luận cao thấp là cực kỳ khá là huyền giới luyện khí thuật có hoàn chỉnh hệ thống đây là địa cầu thổ không cách nào so với bọn họ chỉ là đang luyện chế chiến hạm linh bảo trên trình độ phi thường thâm tự thành một phái luyện k h í sư thuộc về kỹ thuật của ma thực sự cầu thị tư duy nghiêm cẩn lưu ba trường lão liền thuộc về loại này người hắn có nề nếp trả lời căn bản không có để ở đây thánh địa các trường lao thỏa mãn bọn họ không muốn biết huyền giới luyện k h í thuật so với địa cầu t h ụ c cao t h ụ c thấp cũng không muốn biết địa cầu chiến hạm làm sao lợi hại sinh ra sau ý nghĩa cỡ nào trọng đại bọn họ chỉ muốn biết đón lấy nên như vậy xử lý thế giới địa cầu sự tình đây mới là hôm nay hội nghị hạt nhân vấn đề lưu ba người trước tiên đừng xả những khác ta liền muốn biết có thể hay không cũng luyện chế ra chiến hạm dùng để chống lại địa cầu chiến hạm hoặc là nói làm sao chuyển linh bảo trợ giúp hạ giới đây mới là cần quan tâm vấn đề các trưởng lão cùng lưu ba t r ư ở n g lão quan hệ được lúc này thấy bạn tốt l à đ ể lập tức kéo trở lại lưu ba t r ư ở n g lão hay náy đối với mọi người tiêu tiếu quen thuộc gây ra thứ lỗi thứ lỗi. Tứ phẩm chiến hạm không giống với ngũ phẩm cấp độ thánh tử chiến hạm tứ phẩm chiến hạm hạt nhân đơn giản chính là áo nghĩa thần thông cấu tạo đồ chỉ cần cho một chút thời gian phỏng chế ra tứ phẩm chiến hạm rất dễ dàng có điều hiện nay tới nói không có thời gian l u y ệ n chế không đúng vậy lưu ba trường lão căn cứ lao phu được tin tức địa cầu thổ l u y ệ n chế tứ phẩm chiến hạm tốc độ cực kỳ nhanh trên căn bản mỗi ngày đều sẽ có tân tứ phẩm chiến hạm gia nhập chiến trường cái này cũng là tại sao trên địa cầu sức mạnh toàn tuyến tan tắc nguyên nhân nếu lưu ba trường lão ngươi nói có thể l u y ệ n chế hơn nữa huyền giới luyện khí thuật so với địa cầu thổ hoàn thiện dựa vào cái gì các ngươi liền không kịp luyện chế là huyền giới luyện khí sư thiếu sao chuyện này chuyện này lưu ba trường lao có vẻ khá là làm khó dễ trầm ngâm một lúc lâu mới rất là xấu hổ nói cái này cũng là lao phu cùng chư vị luyện khí đại sư đang nghiên cứu đầu đề địa cầu thổ luyện chế linh bảo phương thức khác hẳn với vì lẽ đó bọn họ luyện chế phức tạp khổng lồ cấp cao linh bảo có thể nhanh chóng thành quy mô luyện chế nói như vậy nguyên giới chính là không bằng là mặc dù có thể chinh phục chư thiên vạn giới vô số thế giới thuận buôn xuôi gió dựa vào chính là huyền giới tu hành văn minh tiên tiến tính cùng ưu việt tính bất luận phe địch thế giới có không nhập cảnh hạn chế bọn họ đều có thể chiến thắng phe địch thế giới cao nhất chỉ có thể xuất hiện ngưng mạch cảnh như vậy huyền giới ngưng mạch cảnh thiên tài liền như đồng vương giả treo lên đánh thanh đồng thổ nếu như dị thế giới thuộc về thần g i á c cảnh cấp độ như vậy thánh địa thánh tử liền thiên thần hạ phong quét ngang tất cả nếu là dị thế giới thực lực hạn chế là thần trùng cảnh như vậy huyền giới kim trồng bảo đạo cầm trong tay mạnh mẽ linh bảo tu luyện áo nghĩa thần thông thánh địa đệ tử tinh anh liền chấn áp tất cả đây mới thực sự là huyền giới nhưng là trước mắt bọn họ đột nhiên ý thức được huyền giới tiên tiến cùng ưu việt từ từ biến mất rồi ở thần t r ù n g cảnh ở tại bọn hắn c h i ê m cư y ê u thế giới cục diện bị người trở mình địa cầu thổ tu hành văn minh vài phương diện khác dĩ nhiên vượt qua huyền giới đây là cỡ nào hoang đường kết luận bao nhiêu tháng năm dài đằng đăng quá khứ loại này cảm giác gấp gáp loại áp lực này lại lần nữa trở về chiến hạm không thể ngay lập tức l u y ệ n chế như vậy cái khác mạnh mẽ linh bảo đây đệ tử ưu tú khổ sở á c chiến thánh địa phải cho dư bọn họ trợ giúp bất kể là nhân lực còn vật lực các trưởng lão lúc này vội vã lên tiếng nói công việc này ngay đầu tiên đã bắt đầu c h u bị từ chư thiên vạn giới các nơi điều động lượng lớn sắp đột phá thần giác cảnh tu sĩ giáng lâm thế giới địa cầu bọn họ một giáng lâm địa cầu sẽ đột phá đồng thời lượng lớn bên trong cao cấp luyện khí sư cũng theo đội giáng lâm địa cầu địa cầu thiên tài địa bảo phong phú nay quân luyện khí sư đến địa cầu sau khi rất nhanh sẽ có thể luyện chế ra lượng lớn tứ phẩm cấp cao linh bảo hiện nay địa cầu thế cuộc so với bắt đầu tốt hơn nhiều toàn diện tan vỡ cục diện tạm thời ổn định lại địa cầu thổ tiến công bước tiến cũng bị chặn lại rồi các trưởng lao rất là quen thuộc địa cho chư vị trưởng lão cung cấp địa cầu chiến cuộc tài liệu cặn kẽ nghe đến nơi này thánh địa các trưởng lão nội tâm thoáng yên ổn bọn họ lo lắng nhất vẫn là sợ địa cầu thổ lấy tiến công chấp nhoáng phương thức trong thời gian ngắn quét ngang toàn cầu đem bọn họ trên địa cầu sức mạnh nổ tận gốc nếu là nếu như vậy bọn họ mất mặt nhưng là ném đến chư thiên vạn giới đi tới thậm chí còn sẽ giao động bọn họ huyền giới quyền uy để những k i a chưa từ bỏ ý định ra hỏa đi ra làm mưa làm gió đến thời điểm lại đến c h ấ n áp bạo động đương nhiên bọn họ quan tâm nhất vẫn là trên địa cầu lợi ích hơn nữa thánh nhân láo tổ môn quan tâm địa cầu đây nếu để cho địa cầu mạnh mẽ ở trên tay bọn họ làm không còn không quan tâm có hay không trách nhiệm bọn họ khóa này thánh địa tầng quản lý xem như là làm được đầu cục diện tạm thời ổn định lại nhưng là cũng không ý nghĩa địa cầu các giới giới chủ p h ụ liền có thể chống đỡ địa cầu thổ tứ phẩm chiến h ạ n g bây giờ địa cầu thổ vẫn cứ hát vang tiến mạnh nuốt địa cầu cương vực chư vị trưởng lão tình huống bây giờ vẫn cứ không lý tưởng địa cầu thổ hiện tại không chế địa cầu gần năm phần mười cương vực mà địa bàn không ngừng co lại còn tiếp tục như vậy tình huống khó có thể xử lý ai gấp cũng vô dụng truyền đạo tiểu thánh người rõ ràng chính là có dự mưu hắn kim loại mười hai vòng nhập đạo nguyên bản nên trắng trận truyền đạo sau đó địa cầu thổ quy mô lớn lên cấp thần trùng cứ như vậy liền có thể hạ xuống lượng lớn thần trùng cảnh tu sĩ nhưng là tình huống này dĩ nhiên không có phát sinh nghiên n g â m cực k h ủ n g nay tiểu thánh người thực sự là sâu không lường được tuy rằng cho địa cầu rất lớn tiếp viện nhưng là bởi vì thế giới quy tắc vận chuyển không cách nào chuyển xuống vượt qua quy cách sức mạnh xuống mà trái lại địa cầu thổ bọn họ tứ phẩm chiến hạm càng đánh càng nhiều này tiêu đối phương t r ư ờ n g địa cầu sớm muộn sẽ bị này quần thổ toàn bộ ăn Lúc này, Thánh địa c á c t r ư ở n g lão luận tiến vào kết thúc, toàn nghị tiến thúc, kết tỏ t bộ h á i độ tình h u ố n khẩn cấp, cần g giải cấp, q u y ế t nhanh chóng. Nếu chủ yếu phiền phức là tứ phẩm chiến chủ phức phẩm hạm, cái kia cái yếu tứ là r a tay tiêu hủy tứ hủy h p ẩ m c h i ế n h ạ m luyện chế đ i ể m k h ô n trưởng n g là lão được. đột Các h i ê lên n tiếng, lập t ứ cha đem đều mọi tất cả mọi người i n k sợ. Trường 692, c h giáo sư cảm khái cùng phát hiện tần l ĩ n h sơn mạch cương vực rộng lớn chim bay cá nhảy kỳ hoa dị quả vô số tự thiên địa đại biến tới nay chính là tu sĩ linh thú môn thiên đường nhân hoàng cùng chuyện đạo giáo vào chú càng làm cho dãy núi này che lên một mảnh thần thanh xa đến đây tu hành hỏi hành hương nạp b á i người n ú i liền không dứt, thật là náo nhiệt đương nhiên trở lên đều là lão hoàng lịch hiện tại tần lĩnh sơn mạch hấp dẫn người địa phương lại nhiều một cái trong truyền thuyết tứ phẩm chiến hạm tuyến sinh sản liền ẩn giấu ở mảnh này xanh đun tươi tốt m ê n ngông bắt ngát núi non trùng điệp bên trong tứ phẩm chiến hạm ở trên chiến trường đại triển thần uy náo động toàn bộ địa cầu tu sĩ giới trong lúc nhất thời tứ phẩm chiến hạm trở thành vô địch đại danh tử trở thành phổ la đại chúng trong mắt minh tinh ở này thời loạn lạc bên trong cũng chỉ có chiến hạm loại này hủy thiên diệt địa đại sát khí có thể cho bọn họ mang đến to lớn cảm giác an toàn tuy rằng địa cầu tu sĩ giới lấy một đòn lực lượng đối kháng các giới giới chủ phủ hết t h ể dị tộc tu sĩ nhưng là chân chính địa cầu tu sĩ kỳ thực cũng không có cảm nhận được bao nhiêu chiến tranh bầu không khí nhân hoàng cùng địa cầu liên minh cũng căn bản không có mộ binh bọn họ gia nhập quân đoàn tham chiến tu sĩ cấp cao cũng còn tốt phần lớn đều có nhiệm vụ tại người mà r ấ thật n i vi sinh sinh cái gì thay đổi. Điều này làm cho rất nhiều linh hiệu chiến,、bên、ngoài đều đánh cho vang động trời, chiến, ề đều đều u tu tu chịu, chuyện quả thường hoạt phát thay rất thú nhất tộc rất tử tham t vang sĩ bình bản bọn bên bọn gì hình căn không này nhân phần đánh động nhưng là nhân hoàng nhưng không cho bọn họ tham chiến. Chuyện này cho mạch hóa khó họ cho cho họ h có làm là là là dị là giàn vất ậ t Thật người. v vả liên danh kháng nghị kết quả chuyện đạo giáo nhẹ nhàng truyền đến nhân hoàng pháp chỉ an tâm tu luyện nhân hoàng giới chỉ tính khí táo bạo dị nhân tộc cũng không có lời gì để nói ở toàn bộ địa cầu tu sĩ giới ai cũng có thể không tôn kính chỉ có nhân hoàng không thể ngẫu nghịch cứ như vậy địa cầu tu sĩ giới xuất hiện một hiện tượng quỷ dị ngoại giới trên chiến trường chiến hỏa phân phi đánh kịch liệt cực kỳ nhưng là địa cầu tu sĩ giới bên trong các tu sĩ thì lại nhàn hốt hoảng một rảnh rỗi địa cầu các tu sĩ ngoại trừ quan tâm chiến trường chiến báo mới nhất còn lại ánh mắt đồng loạt đặt ở tứ phẩm chiến hạm cùng tần lĩnh trên dây núi nghe đồn tứ phẩm chiến hạm hạt nhân tuyến sinh sản ngay ở tần lĩnh sơn mạch bên trong vì lẽ đó khoảng thời gian này tần lĩnh sơn mạch hội tụ một đám lòng hiếu kỳ phát tác t á n tu trong này có thuần túy lòng hiếu kỳ phát tác cũng khác thường tộc h u y ề n giới thậm chí chư thiên liên minh thám tử vì lẽ đó chuyện đạo giáo địa cầu liên minh ở tần lĩnh sơn mạch tuyên bố lệnh cấm có điều bán cưỡng chế tính lệnh cấm không được bao lớn tác dụng mặc dù có sông loạn vùng cấm tu sĩ bị tuần tra chấp pháp tu sĩ tại chỗ xử quyết nhưng là thầm bên trong hay là có người lén lén lút lút ở tần lĩnh sơn mạch bên trong bồi hồi đương nhiên Phổ phép thông tham học chỉ tu quan ngoan, các sĩ nhất ở du lịch tu sĩ bên trong một người tuổi còn trẻ tu sĩ cùng một ông già khá là dẫn vào chú ý khởi đầu của bọn họ gây nên tuần tra chấp pháp đại đội chú ý nguyên bản mọi người còn chuẩn bị nhìn náo nhiệt nhưng là chỉ thấy tu sĩ trẻ tuổi tùy ý bắt chuyện vài câu chuyện đạo giáo đệ tử xuất thân tuần tra nhân viên lập tức cung cung kính kính t ố i lui này hí kịch tính một màn nhất thời để mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn phía ánh mắt của hai người cũng biến thành cẩn thận từng ly từng tí một liền chuyện đạo giáo đệ tử đều cung cung kính kính đối xử vừa nhìn chính là có thân phận chùa ơi lão sư phía trước vùng cấm khả năng chính là tứ phẩm chiến hạm tuyến sinh sản không vào xem xem sao c u n g mục thiên chào hỏi hắn khẳng định tự mình tiếp đón chúng ta đến thời điểm khoảng cách gần quan sát tứ phẩm chiến hạm lại như vậy luyện chế ra đến nhiều hơn ẩn tu sĩ trẻ tuổi một mặt ngóng trông dục già dục dịch tiểu v ĩ ngươi chớ kinh động mục tiên hắn hiện tại bận bịu không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này quay dối hắn hơn nữa tứ phẩm chiến hạm tuyến sinh sản can hệ trọng đại hiện tại là thời khắc quan trọng nhất không muốn đi thêm phiền đợi được đại sự kết thúc quay lại xem qua ẩn là cha giáo sư ai thật chán sớm biết ta không cùng ngài đã tới có công phu này không bằng đi đại bảo đảm kiện đây Ngậy! không đúng là đi tu luyện ông lão không thể làm gì cười khổ một bộ chỉ tiết m g à i sắt không nên kim giáng dấp không cần nhiều lời này chính là mục thiên thầy giáo vỡ lòng cha giáo sư cùng với tần vĩ tên kia ngươi nếu là có mục thiên một nửa tiên đồ lao già kia cũng không muốn nói ngươi nhưng là ngươi xem ngươi cả ngày không một chính hình cận nhả miệng lưới chân tru cha giáo sư ta nếu có thể có mục thiên vừa thành một thành bản lĩnh ta liền hài lòng có thể không phải là không có mà lại nói ta tần vĩ cũng không kém mà mục thiên cái kêu biến thái ngoại trừ học viện c u n g cấp sư huynh đệ bên trong ta nhưng là đứng hàng đầu làm người không thể tự ti phải hiểu được tự mình khẳng định cha giáo sư bất đắc dĩ tiếu tiếu không có tiếp cha sau đó cha giáo sư thôi thúc linh bảo bay đến trên bầu trời nhìn lan tràn chập trùng tần lĩnh thâm sơn hắn tự đáy lòng cảm khái mục thiên ít í t í t một cái ghê gớm đại sự à. lúc trước hắn cùng ta nói đến một lần nữa chấn hưng ơ công nghiệp văn minh thì lao già cái này thời đại trước giáo sư xuất t h ầ n nửa đời chịu đến khoa học kỹ thuật văn minh hun đúc lao gia hỏa cái thứ nhất đứng ra phản đối khi đó huyền giới tu hành văn minh chính thịnh khoa học kỹ thuật của địa cầu văn minh ở vô cùng kỳ diệu tu hành văn minh trước mặt quả thực không hề ưu việt tính căn bản không đáng phát triển lao già lúc đó cũng là muốn như vậy nhưng là mục thiên hắn nói không bất luận cái nào văn minh đều có giá trị ngàn năm qua hội tụ mà thành văn minh không thể không hề giá trị sở dĩ không thể bày ra cái kia chỉ là bởi vì không có khai quẩn ra hết thệ đều xác minh mục thiên lời giải thích địa cầu dung hợp huyền giới văn minh phát triển ra đến công nghiệp văn minh không chỉ có ưu việt với cái khác dị tộc dù cho đối diện cao cao tại thượng huyền giới cũng có thể chính diện tranh đấu đây là vượt thời đại một bước mục thiên minh thấy v ạ n giảm thấm nhuần tất cả hiện ở hồi tưởng lại cũng thật là xấu hổ a cha giáo sư nói liên miên cằn nhằn nói tần vĩ lẳng nghe hắn có thể cảm nhận được chính mình lão sư kích động trong lòng tuy rằng trên đầu môi nói xấu hổ nhưng là nội tâm không chắc nhiều tự hào đây đương nhiên lúc này hắn cũng không dám nói tiếp chỉ lo dẫn hỏa trên người nắm mình và mục thiên làm so sánh lão g i ả đời này kiêu ngạo nhất sự chính là có các ngươi này mấy học sinh cha giáo sư cảm khái nói tần vĩ đầu góc rất linh quang nói tiếp cha giáo sư thời đại này lưu hành gọi đệ tử ta mục tiên h cung ngọc long đều là ngài đệ tử mục thiên tên kia mỗi cuối năm đều đi bái phỏng ngài nhưng là ngài biết điều không cho lộ ra khiến cho mục thiên mỗi lần bái phỏng ngài cùng làm tặc như thế cha giáo sư ngẩn ra địa cười nói vậy cũng không được nếu như làm cho mọi người đều biết đến thời điểm đế sư trường đế sư ngắn hô lao già nhưng là g i ả m thọ hiện tại học viện không ít người đã bắt đầu hô nghe tới nhiều khó chịu mục thiên chính mình cũng không có xương đế sư hoàng các người đúng là gọi nổi kính hai người theo tần lĩnh sơn mạch vùng cấm biên cảnh một đường du lãm trò chuyện với nhau thật vui nhưng là ở hai người trò chuyện tần h v i đệ lại cha giáo sư cánh tay triển khai thần thông ẩn giấu đi tiểu vĩ làm sao cha giáo sư t i ê n tĩnh vừa ta nhận ra được có một luồng hơi thở hết sức mạnh mẽ từ bên này nhanh chóng bỏ qua nhìn dáng dấp tu vi còn cao hơn ta ngươi không phải cảnh giới thần trùng cảnh tu vi còn cao hơn ngươi cái kia chẳng phải là thần trùng hai chuyển trở lên không đúng vậy tháng trước lao giả cùng mục thiên trao đổi qua m ụ chương t sáu trăm chín mươi ba tinh huyền phân tử t ầ n lĩnh sân mạch một vệ sáng xẹt qua phía chân trời bay vọt sông vào quân sự vùng cấm nhưng là kỳ quái chính là nhưng là tuần tra địa cầu liên minh cao thủ chuyện đạo giáo đệ tử đều không có phát hiện người đến hình bóng tiến vào trọng binh canh gác tần lĩnh sơn mạch khu vực sau người này tốc độ chậm lại đáp xuống đất diện người này một đường lén lén lút lút vừa nhìn liền không giống như là làm chuyện đứng đ á n nhưng là hắn không có như đầu trộm đuôi cướp hoặc là thám báo mật thám như thế quần áo biết điều ngược lại hắn một thân tao bao thổ hào kim quần áo quần giày chơi chút dưới ánh mặt trời đều loe kim quang xem ra đ á n g chú ý cực kỳ càng thêm làm người chú ý chính là người này thần thái khí độ trong bóng tối mang theo một luồng bệ nghệ thiên hạ bá vương khí nhìn quanh nhìn lại đều mang theo một luồng ung dung hoa quý đi tại mật lâm thâm sử lại như đi tới chính mình hậu hoa viên sai bước dò xét địa bàn của chính mình thổ hào kim bước chậm ở tần lĩnh sơn mạch núi sông phong trong cốc thần hồn bên ngoài không ngừng thăm dò ngay ở xa xôi ngoài thung lũng tần vĩ cùng cha giáo sư xa xa tùy tùng cân nhắc đến thần chủng cảnh cường giả thần hồn mạnh mẽ vì lẽ đó hai người cách đến phi thường xa tiểu vĩ này có thể sao làm đối phương tu vi cao như vậy lực phá hoại khẳng định phi thường mạnh mẽ nếu như thật sự để hắn phát hiện chiến hạm nhà xưởng cái kia địa cầu văn minh chẳng phải là phải bị thương nặng không được không thể để cho hắn thực hiện được cha g i á o sư lão gia ngài đừng nóng n ộ i ở nơi này ta tới xem xem nếu như đối phương phát hiện ta cũng có thể chống đối một hai chờ đã ngươi trở lại cho ta ngươi đi xem náo nhiệt gì đối phương như thế hung hăng lại đây khẳng định sức lực mười phần c ó lá gan trực diện tọa diện trực c h ấ n tần n l ĩ h sơn ngươi tiên, mạch là m s a o lao à đối、thủ? đừng được thủ, thương tổn t chính mình,、ta、đã thông b á tiên, Hắn lập tức tới ngay. Chính là à, giả đã như vậy ngươi vẫn gấp cái gì không tới năm phút ngươi đều nhắc tới hơn trăm lần ta thật vất vả cốt khí dung khí theo tới ta niệm quy niệm nhưng là lao giả lại không đốc không sợ hy sinh không có gì dùng nếu như đến thời điểm bị người bắt cóc uy hiếp mục tiên vậy thì giúp qua loa h à n h lao giả ngài mèo giả hoa cáo nhưng là ngài đừng nhắc tới được không ta sắp bị ngài phiền chết rồi trong lòng lo lắng nói ra dễ chịu một điểm tần vĩ hai người nói chuyện thổ hào kim lão huynh cũng có phát hiện dọc theo đường đi hắn ở ngọn núi trong rừng rậm thăm dò rất lâu một điểm manh mối đều không có phát hiện cuối cùng hắn đem mục thiên tìm đến phía thế giới dưới lòng đất kết quả vẫn không có phát hiện nhà xưởng loại hình tồn tại được rồi hắn vẫn có phát hiện thân hôn nhìn quét lòng đất tuy rằng không có phát hiện lòng đất thành thị nhưng là hắn nhưng cảm thụ kỳ diệu sóng linh khí cùng nhau đi tới t ầ n lĩnh nuôi lớn lòng đất rất nhiều nơi đều là như vậy linh trận rất nhiều linh trận lập tức thổ hào kim tu sĩ t ì n h ngộ đón lấy lập tức triển khai độn thổ thần thông chìm xuống đất nơi sâu xa sóng linh khí hắn dựng thẳng lên ngón tay một vệt mắt sau đó con ngươi tỏa ra tia sáng kỳ dị tiếp đó từng cái từng cái vòng sáng xuất hiện ở thần hồn của hắn quan sát bên dưới quả nhiên là bí ẩn linh trận thật là cao minh linh trận nhân hoàng chính là nhân hoàng như thế đơn giản bí ẩn trận pháp đều có thể chơi ra nhiều như vậy cho gian trò gian của ta vượt q u a sự tưởng tượng của ngươi thổ hào kim làm việc hung hăng vừa bắt đầu liền không chuẩn bị che che giấu giấu lúc này thần hồn thanh âm nỉ non đều là không có đề phòng đột có người về hắn nhất thời khá là không rõ có điều chờ hắn thần hồn quét qua biết thân phận của người đến thì nhất thời trên mặt theo thói quen lộ ra kiêng kỵ cùng sợ hai vẻ mặt có điều này chỉ là trong nháy mắt t hóa ổ hào kim rất nhanh khôi phục bình thường, hắn hôm nay tới chính là phá hủy tứ phẩm chiến hạm nhà xưởng. Ở nhân hoàng tọa chấn tình huống, hắn nhân hoàng, là kim tới đối diện mới sớm muộn muốn rất tứ tọa nay sường, c ở thể sạch sẽ triệt để hoàn thành sạch hoàn nhiệm h để sẽ vụ. ó ra là truyền đạo tiểu thánh người này chính là mục tiên vốn là hắn ngay ở truyện đạo giáo phía sau núi khe lom tu luyện đột nhiên được cha giáo sư tin tức hắn lập tức chạy tới kỳ thực hắn cũng thời khắc quan tâm tần lĩnh sơn mạch phía dưới chiến hạm tuyến sinh sản mặc dù cha giáo sư cùng tần vi không nhắc nhở hắn đối phương xông vào phá hoại linh trận hắn liền có thể nhận được tin tức sau đó đúng lúc chạy tới đến thời điểm tổn thất cũng sẽ không quá to lớn đương nhiên cục diện bây giờ là tốt nhất mục thiên nhìn thấy đối phương bao phủ ở một trong màn sương mù ngoại hình thần hồn khí tức nhìn không thấu không nhận ra thân phận liền mở miệng thử dò xét nói ngươi là ai đến ta tần lĩnh sơn mạch làm khách làm sao không đến chuyện đạo giáo để ta cái này chủ nhà hào hào khoản đãi ngươi ha, ha ha ha ngươi không cần phải để ý đến ta là ai mục đích của ta ngươi rõ ràng đối phương rất là lưu manh một bộ không có sợ hãi tư thế trong bóng tối lộ ra một luồng ý chí chiến đấu dày đặc ngươi gọi ta truyền đạo tiểu thánh người nói như vậy chỉ có huyền giới hoặc là chư thiên liên minh người mới sẽ như thế gọi coi như ngươi nhãn lực không tệ không sai lão tử chính là đến từ thiên ngoại thổ xem lão tử làm sao b ả o chế ngươi sau đó đưa ngươi cái gì nhà xưởng phá hủy sạch sành xanh thổ hào kim nam tử một mặt thoải mái thừa nhận thân phận của chính mình đối phương là thừa nhận nhưng là lúc này mục thiên nhưng lắc đầu ngươi không phải thiên ngoại chính ngươi cũng là địa cầu thổ mục thiên rất chắc chắc thổ hào kim nhất thời xưng sờ khắp khuôn mặt là kinh ngạc vẻ hắn thực đang không có nghĩ rõ ràng chính mình như thế liền lòi làm sao ngươi biết thổ hào kim nam b ậ t thốt lên có điều nói xong hắn liền hối hận rồi lần này không nói rồi mục thiên t i ế u tiếu như ước nguyện của hắn trả lời hắn n g h i hoặc chỉ có địa cầu tu sĩ mới sẽ gọi ta là nhân hoàng vốn là ta không nghĩ tới nhưng là ngươi nguyên bản gọi ta là nhân hoàng sau đó lại đổi giọng viết thiên ngoại tu sĩ xưng ơ hô truyền đạo tiểu thánh người chuyện này thực sự khả nghi đồng thời hiện nay địa cầu tu sĩ giới không có thần trùng xoay một cái trở lên tu sĩ ngươi vừa vặn là đây chính là nghi điểm lớn nhất ngay vậy thổ hào kim càng thêm n g h i hoặc lập tức trong lòng hắn lộ ra may mắn tâm lý nói tiểu thánh người lao phu tiềm hành địa cầu quá lâu vì lẽ đó theo thói quen theo thổ gọi ngươi nhân hoàng kha kha nếu ngươi đều biết địa cầu tu sĩ giới hiện nay không có thần trùng xoay một cái trở lên tu sĩ cái kia càng nói rõ lao phu đến từ thiên ngoại mục thiên lại lắc đầu thế giới ý chí vận chuyển tự có nó quy luật vị trí ý của ta là huyền giới không thể có vượt qua thường quy cường giả giáng lâm ngươi tu vi tuy rằng mạnh mẽ nhưng là căn cơ bất ổn hiển nhiên là lợi dụng một loại nào đó năng lực đặc thù tăng lên địa cầu thổ chịu đến thế giới yêu tha thiết thánh địa đệ tử không dễ xài dùng thủ đoạn mạnh mẽ tăng lên địa cầu thổ nhưng có thể trước tiên mặc kệ mục thiên lý luận chính xác hay không nhưng là ở hắn tràn đầy tự tin ngôn luận dưới thổ hào kim trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng chính làn à y thoáng qua liền qua kinh hoàng thần hồn gợn sóng để mục thiên trực tiếp kết luận thân phận của đối phương liền mục thiên tức giận hét lớn một tiếng nói vô liêm sỉ kẻ phản bội tinh huyền phân tử ngươi xứng đáng sinh ngươi dưỡng ngươi địa cầu sao mục thiên quát tầm nhất thời để thổ hào kim nam cả người run run một cái thẹn quá thành giận toàn thân hắn tuân ra một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ nói láo, lao tử mới không phải ngu xuân thổ nhân hoàng ngươi đáng chết chương sáu trăm chín mươi bốn mạnh mẽ mục thiên thổ hào kim thẹn quá thành giận đột nhiên làm khó dễ chỉ thấy toàn thân h ắ n kim quang tỏa ra khoác kim măng giáp uy vũ như đồng hoàng kim chiến thần ngông quần tự đại trong tay chấp nhất cái hoàng kim trường thương lại như cổ đại địa cầu thời trung cổ đi ra thần thánh kỵ sĩ nhìn thấy không thổ lao tử nói rồi lao tử là thiên ngoại cương giả này một thân thần thông địa cầu các ngươi thổ không có chứ Huyền minh đỉnh văn giới mới là thần ồ n ngươi tại, t các ổ đây là châu, chấu đá châu lấy là hào chấu dước c Thổ xe, tự dước lấy đủ. Thổ hào kim m t r o g t a y t r ư ờ n g thương, mũi thương tiên, theo một Thân chỉ chúng mang luồng nồng mũi mục đậm sắc vào ý. Thân chúng ba chuyển nhập đạo thì e sợ cũng là kim loại bảy chuyển trở lên nhập đạo đi có điều ngươi vào đạo cũng không em dịu không thiếu sót xem ra như là đỉnh cấp trúc cơ kỳ thực cũng chính là so với kim loại sáu chuyển mạnh hơn một đường cũng không có trong truyền thuyết thánh nhân láo tổ thiếu niên tư chất mức độ mục thiên rất chăm chú lợi mình hắn một đôi mắt không thể bảo là không độc ác chỉ cần không vượt qua cảnh giới của hắn p h ạ m vi hắn một chút liền có thể nhìn ra đối phương thật giả đến thổ hào kim nổi giận đùng đùng trên mặt né qua một tia bất ngờ hiển nhiên mục thiên toàn mông trong đó rồi nhân hoàng ít nói phí lời ngươi kim loại mười hai vòng nhập đạo tuy rằng trước không có người sau cũng không có người nhưng là dốc hết toàn lực lao tử tu vi ngươi sánh vai chúng ta dưới tay thấy thật chiếu xem a i thần thông càng hơn một bậc thổ hào kim rất là tự tin tay r u lên trong tay tứ phẩm linh bảo cấp bậc hoàng kim đại thương liền quét ngang đi ra ngoài nhất thời nhất đạo mạnh mẽ giải lụa màu trắng cắt phá trời cao thổ hào kim thoại nói không sai thần chủng cảnh mỗi một chuyện tiến hành tu hành đều khó khăn vì vậy mỗi tăng lên xoay một cái tu vi sức chiến đấu thần thông đều sẽ phát sinh tăng gọn trong tình huống bình thường phổ thông thần chủng ba chuyện đều có thể treo lên đánh kim chồng vào đạo thần chủng xoay một cái bởi vậy có thể thấy được cảnh giới đối chiến lực ảnh hưởng tu vi cảnh giới ảnh hưởng thân lực cương độ thân hồn cương độ thân thể mạnh mẽ sau đó gián tiếp ảnh hưởng thần thông uy lực lúc chiến đấu sự chịu đựng kéo dài độ vân vân thổ hào kim nam kim loại bảy chuyển nhập đạo tu vi càng là đạt đến mục thiên địa cầu đã biết đỉnh cao nhất sức chiến đấu xác thực cực sự khủng bố tùy ý một cái quét ngang liền để mục thiên sản sinh cảm giác nguy hiểm thực lực không sai đây là mục thiên phản ứng đầu tiên tự mấy tháng trước hắn đi vào thần trùng cảnh sau khi hắn ở bề ngoài nghiễm nhiên vô địch ở mặt đất cầu không có là đối thủ của hắn thời gian qua đi lâu như vậy hắn lần thứ nhất sản sinh cảm giác nguy hiểm nguyên bản mục thiên muốn hô to một tiếng kiếm đến nhưng là muốn muốn chính mình sanh thảm kiếm vẫn không có đột phá chỉ là ngũ phẩm linh bảo đánh v ơ i trên người khác tứ phẩm linh bảo hoàn toàn không có tác dụng liền lập tức từ bỏ ngón tay sờ một cái thần thông lấy ra ở mục thiên bên người từng cơn sóng gợn nhộn nhạo lên xem ra lại như một tấm lụa m ỏ n g tự xem răng rớp dĩ nhiên chỉ là bình thường thủy hệ phòng hộ thần thông thế này thổ hào kim nam một mặt hư phấn ha ha, ha. tiểu thánh người ngươi bất cần rồi lao tử thần thông là không gian thần thông không đơn thuần là cắt chém tất cả hệ kim thần thông nói xong thổ hào kim nam không có ngừng tay thiếp thân dựa vào hướng về mục tiên hoàng kim đại thương ở trên tay hắn không ngừng bay lượn khủng bố hệ kim không gian s o n g hệ sức mạnh quy tắc tứ nghiệt bên trong đất trời không nói chính chủ mục tiên bốn phía ngọn núi cây cọt nhưng là gặp thai vạn bị chiến đấu dư âm sung kích đến khắp nơi đều hiện ra c á c miếng hình có chút càng là thẳng thắn trực tiếp biến mất ở phía thế giới này bên trong phong mang n g a n g dọc không gian loạn lưu tứ nghiệt hiện nay địa cầu mạnh nhất sức chiến đấu giao chiến thực sự là khủng bố núi lớn s ụ t xuống bình địa hao hãm trong lúc nhất thời phong cốc dĩ nhiên lịch chuyển luân hồi thực tại khiến người ta nhìn ra nhìn thấy mà giật mình không cần phải nói sau khi đánh xong tần lĩnh sơn mạch địa đồ lại mớn song phương đánh cho náo nhiệt nói rõ đánh cho có đến có vệ thổ hào kim nam hiển nhiên phán đoán sai lầm rồi hắn bắt đầu cho rằng mục thiên vừa bắt đầu chỉ là triển khai phổ thông thủy hệ thần thông phong hộ hắn có thể thừa chưa sẵn sàng chiếm thượng phong nói không chắc lập tức thương tổn được nhân hoàng liền đắc ý nhưng là kết quả để hắn kinh hãi đến biến sắc nhân hoàng bốn phía tỏa ra sóng gợn rất là thần kỳ chống đôi hắn một loạt thần thông dù hắn một phen trận báo giống như đà kích nhân hoàng vị nhưng bất động không thể ngươi như thế mạnh như vậy ngươi môn thần thông này tại sao còn có thể chống đỡ không gian thần thông thổ hào kim nam tựa hồ đối với chính mình không gian thần thông phi thường tự tin mục thiên mỉm cười nói ngươi lấy hệ kim không gian hệ nhập đạo mà ta lấy ba ngàn đại đạo nhập đạo ngươi tìm hiểu đạo ngã cũng tìm hiểu tới hơn nữa so với ngươi tìm hiểu thấu triệt thần thông của ngươi ở trong mắt ta chính là sái t ạ c kỹ nếu không là ngươi tu vi so với t a cao ngươi hiện tại liền nên bị đồ đệ của ta kéo ra ngoài xử lý xong kéo ra ngoài xử lý xong dùng cái mông nghị cũng biết có ý gì nguyên bản định liệu trước thổ hào kim nam lúc này cũng sản sinh một tia khiết ý hắn sở dĩ dám ra tay dựa vào chính là vượt qua bình thường phạm vi tu vi nhưng là hiện tại chính mình một phen công kích đối phương dĩ nhiên đứng ngạnh tiếp đó một bước đều không có lùi lần này thổ hào kim nam sắc mặt khó coi trong lòng càng là sinh ra cảm giác không ổn đối diện thổ hào kim nam một phen thần thông oanh tạc mục thiên đứng chắc tay quanh thân sóng gợn d ậ p d ờ n trung hòa không ngừng kéo tới công kích đánh nửa ngày mục thiên lăng là một bước đều không có lùi cả người phảng phất hóa thành thiên địa mặc ngươi cắt chém tất cả không gian nứt t o á t mục thiên phảng phất ngoảnh mặt làm ngơ chỉ là lẳng lặng nhìn đối phương sai x í c khỉ tại sao lại như vậy nói xong rồi ta có thể đánh thắng được ngươi nhưng là tại sao ngươi như thế mạnh mẽ thổ hào kim nam khó có thể tin dưới đất t h â m ngữ nếu là bình thường kim loại bảy chuyển nhập đạo tu vi đạt đến thần t r ủ n g ba chuyển huyền giới cường giả s á c thực có thể uy hiếp đến ta đáng tiếc ngươi không phải đốt cháy giai đoạn được sức mạnh trung quy không phải ngươi ngươi háo nghĩa thần thông tràn đầy kẽ hở đối với ta mà nói không hề uy hiếp ở cương giả thần thông đấu pháp bên trong thất chi chút xíu kém chi ngàn giảm ngươi căn bản không có cơ hội có lẽ là làm người sư giả thời gian dài mục thiên tận tình khuyên nhủ vì hắn giảng giải khởi đầu bởi vì đối phương là tinh huyền phần tử mà sản sinh sự phẫn nộ đã sớm không còn hắn hiện tại liền muốn biết đến cùng là ai phát điên địa phản bội địa cầu thổ hào kim nam trong mắt đột nhiên tuân ra một luồng vẻ oán độc n à y đạo không phải nhằm vào mục tiên mà là quay về thiên ngoại đáng ghét thánh địa trưởng lão các ngươi sái lao tử thổ hào kim nam phát tiết xong lại sẽ tầm mắt đặt ở mục thiên trên người sau đó trong mắt lóe ra một chút do dự vẻ tiểu thánh người hòa bình giải quyết làm sao lao tử ta thực sự là thiên ngoại tu sĩ lần này thế huyền giới ra tay chỉ là vì tài hiện tại đều thối lui một bước liền làm chuyện ngày hôm nay không có phát sinh làm sao mục thiên làm sao sẽ an đối phương cái trò này liền cười lắc đầu ngươi chính là địa cầu thổ không cần ngụy biện hơn nữa bất luận ngươi là ai ngày hôm nay cũng đừng nghĩ đi rồi phương tài lúc nãy ta vẫn không có hoàn thủ kỳ thực cũng không phải là không có hoàn toàn bị động chịu đòn ngươi xem một chút chu vi thổ hào kim nam thần hồn nhìn quét bốn phía nhất thời từng đạo từng đạo bảy màu cột sáng phóng lên trời đem hai người bao quanh vây nốt ngươi ngươi không nên ép ta thổ hào kim nam tâm tình có chút không ổn định trong mắt càng là lộ ra một cỗ đ i ê n cuồng cũng ngay vào lúc này ở trong cơ thể hắn một loại sức mạnh kinh khủng thất tình xem ra như là một môn cực kỳ mạnh mẽ thần thông có điều so với thổ hào kim nam trước triển khai sơ hở trăm chỗ áo nghĩa thần thông không giống nguồn sức mạnh này tự nhiên mà thành phảng phất ý c h i đất trời hành xử quy tắc không cách nào nghịch chuyển mục thiên rất là g i ậ t mình hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là chương 695, không gian đại thần thông thân phận bại lộ nếu là t r ư ớ c mục thiên phán định đối phương là địa cầu thổ chỉ là suy đoán như vậy làm đối phương triển khai trước mắt cái môn này khí thế bảng bạc đại thần thông thì hắn liền có thể kết luận thân phận của đối phương địa cầu thổ không thể nghi ngờ thần thông tại sao có thể bại lộ thân phận phổ thông thần chủng cảnh tu sĩ tùy ý triển khai thần thông liền có thể toán nửa cái áo nghĩa thần thông chỉ có quy tắc mạnh mẽ viên mãn thần thông mới có thể bình cấp bậc trước mắt đối phương tiên thiên thần thông vừa triển khai ra mục thiên liền nhìn ra môn thần thông này rất là không bình thường luận tinh diệu trình độ tuyệt đối vượt qua mục thiên sáng chế hạ phẩm áo nghĩa thần thông chân lý chi hỏa chân lý chi lôi trước vụng về thần thông cùng hiện tại uy thế kinh người thần thông khác nhau một trời một vực vậy thì để lộ ra quá nhiều mục thiên liếc mắt nhìn liền có thể xác định đối phương triển khai không phải phổ thông áo nghĩa thần thông mà là thiên địa trí tôn độc nhất tiên thiên thần thông trước mắt vị này thổ hảo kim nam là địa cầu linh thú trí tôn ngươi là linh thú trí tôn cái nào nhất mạch mục thiên cùng thổ hào kim nam đại chiến thanh thế h ù n g vĩ sớm liền không biết đã kinh động bao nhiêu người này sẽ nghe được mục thiên quát t ầ m thanh chu vi địa cầu các tu sĩ trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi nguyên tưởng rằng là thiên ngoại giác rời đánh lén làm phá hoại nhưng là nghe người ta hoàng gào thét nguyên lai vị này vô liêm sỉ ra hỏa dĩ nhiên là người mình thời khắc này toàn trường sôi trào một mảnh mỗi vị tu sĩ trong mắt đều liều lĩnh phẫn nộ chi hỏa ngàn phong văn phòng cướp nhà khó phòng trên địa cầu q u ậ khởi h á n h diện vĩ đại thời khác đi dây xích dĩ nhiên là chính mình bên trong thành viên chuyện này thực sự làm người bầu không khí đương nhiên lúc này càng căng thẳng chính là xuất thân linh thú nhất mạch dị nhân tộc nguyên bản v ẫ n nộ trên mặt bọn họ lộ ra lung túng vẻ xấu hổ cái này muôn người mắng mỏ kẻ phản bội dĩ nhiên đến từ dị nhân tộc hơn nữa còn là dị nhân tộc các tộc lãnh tụ linh thú đến tôn đại nhân điều này làm cho bọn họ sao có thể tiếp thu cả người hoàn toàn sững sờ trụ nhìn về phía ngày xưa n h â n tộc đồng bọn đều có vẻ sức lực không đủ chính đang tích chữ sức mạnh thổ hào kim nam chỉ cảm giác mình chu vi vô số cựu thị xem thường ánh mắt bao phủ ở trên người hắn từng tiếng vô liêm sỉ kẻ phản bội thần hồn thanh âm ở hắn tâm linh vang vọng để hắn nôn nóng cực kỳ thân phận của chính mình dĩ nhiên bại lộ thổ hào kim nam có vẻ vô cùng phẫn nộ chứ hắn có thể còn có thể duy trì bình tĩnh nhưng là gặp người hoàng liếc mắt nhìn ra thân phận của chính mình thổ hào kim nam cũng không còn đường lui đây là ngươi buộc ta có mấy người đều là vì là hành vi của chính mình kiếm cớ lấy cớ này còn thường thường từ trên người người k h á c t ì m giờ khác này thổ hào kim nam hoàn mỹ giải thích cái này đ i ệ n hình trong lòng thổ hào kim nam trong mắt lập l ò e điên c u ồ n g oán nghiệm hắn tuy rằng đáp ứng thế huyền giới ra tay nhưng là hắn chưa hề nghĩ tới triệt để đi tới địa cầu thổ phía đối lập ở hắn ý tưởng bên trong ở này một trận đại chiến bên trong thoải mái c h à n chê địa đánh bại nhân hoàng sau đó ứng phó rồi sự phá hủy mấy tòa nhà xưởng đã như thế vừa được đền bù tâm nguyện rửa sạch nhưng ã bắt đ ợ c h u y ề i i thời, địa cầu tu si giới nghiêm biết, ớ phong phú cấp khen thưởng thất không như hắn chiến hạm nhà xưởng chỉ cần không thương tổn được đám kia cấp cao đồng tổn cũng trọng xưởng cần tổn kia tu được địa đám cầu có cứ vậy, là u y hủy mấy ệ diệt n n khí sư, kỳ thực h sư, tòa nhà xưởng căn bản n là vô dụ. Nhưng là, hiện ư n g là, h tại hết thể đều thành q u á khứ thức cái này người đáng chết hoàng không chỉ có vạch trần hắn địa cầu thổ thân phận hơn nữa còn nói ra hắn linh thu thân phận của trí tôn bình thường tu sĩ、si、áo nghĩa thần thông có thể theo cảnh giới tu luyện nữa hoặc là lại tự nghĩ ra nhưng là tiên thiên thần thông nhưng không được thổ hào kim nam hiện tại đã cưỡi hổ k h ó xuống nếu là triển khai tiên thiên thần thông như vậy tương lai bản thể liền không dám lại triển khai tiên thiên thần thông một khi triển khai liền bại lộ thân phận nhưng là nếu không triển khai hiện tại hắn khẳng định không cách nào chạy ra nhân hoàng lòng bàn tay tiên thiên thần thông dĩ nhiên tên đã lắp vào cung thổ hào kim nam lúc này cũng không thèm đến sửa các ngươi toàn đáng chết đây là các ngươi buộc ta thổ hào kim nam trong mắt sát cơ lộ trước hắn triển khai thần thông còn có kiên rẻ mang trong lòng thiện n i ệ m đối tượng công kích ngoại trừ nhân hoàng xa xa địa cầu tu sĩ đều không có nhét vào hắn thần hồn nhìn quét phạm vi lúc này thẹn quá thành giận nghĩ đến cái giết người diệt khẩu liền thần hồn của hắn vô hạn bên ngoài bốn phía hết thể sinh linh đều nhét vào sự công kích của hắn trong phạm vi sát quang hết thể người chứng kiến đến thời điểm mặc dù nhân hoàng biết thân phận của hắn nhưng là không có chứng cớ xác thực nhân hoàng cũng không tốt đối với hắn đường đường thiên địa trí tôn hạ sát thủ đột nhiên trong lúc đó thổ hào kim nam quanh thân tỏa ra từng tầng từng tầng ba động kỳ dị vô hình vô sắc mắt thường không cách nào nhận ra nhưng là chỉ cần tu sĩ tu vi thành công thần hồn lực lượng đều có thể nhận biết được này khủng bố kỳ dị gợn sóng nói đến mục thiên đối phương tiên thiên thần thông cũng chưa quen thuộc bởi vì đối phương tiên thiên thần thông từ thiên cấp bậc diễn biến thành áo nghĩa cấp phát sinh biến hóa long trời l ở đất mục thiên vừa bắt đầu cũng không có nhận ra nhưng làm ai đến tận này kỳ dị sóng gợn nhộn nhạo lên mục thiên này mới nhận biết này dĩ nhiên là không gian thần thông không gian thần thông liền phi thường ít ỏi linh thú trí tôn bên trong bản mệnh thần thông là không gian hệ thì càng thiếu thổ hào kim nam thân phận cũng vô cùng sống động hoàng kim long hoàng mục thiên cùng người hiền lành có rất ít thuộc tư nhân thâm cựu đại hận trừ lúc trước ở nhỏ yếu thì vì tự vệ cùng ngự thú môn đánh một mất một còn sau đó chính là cùng linh thú nhất mạch cự long tộc kết làm mối thủ nhân vì chính mình hung hăng hoàng kim long hoàng giận mà không dám nói gì bây giờ quả nhiên hoàng kim long hoàng ra tay rồi đương nhiên mục thiên không kịp nghĩ nhiều như thế lúc này hắn phát hiện đối phương thần thông triển khai dị thường hắn áp lực cũng không lớn ngược lại có vẻ như thần thông mục tiêu thật giống không đúng bốn trong n g a y mắt mục thiên đoán được đối phương ý đồ trong lòng thầm mắng một tiếng chính mình lộ mang thất thất gọi ra thân phận của hoàng kim long hoàng để hắn chó cùng dứt ế t dậu muốn giết người diệt khẩu đến cái không có chứng cứ nếu để cho hoàng kim long hoàng thành công hắn xác thực có giải vây lý do hắn cùng mục thiên ân ân đoán đoán thế nhân đ ề u biết đối diện nhân hoàng một phương diện lên án dù cho mọi người lại làm sao tôn kính nhân hoàng nhưng là nhân tính thứ này thường thường đồng tình người yếu hắn hoàng kim long hoàng ở đạo nghĩa trên liền có thể chiếm cứ thế bất bại cũng chính là trong trước mắt thổ hào kim nam bạo phát ra s o n g chấn động triệt để ảnh hưởng vùng thế giới này t chứ còn chỉ là thần hồn nhận biết đến bây giờ mắt thường cũng có thể thấy không gian đại thần thông xong hướng đến rồi chu vi xem trò vui địa cầu các tu sĩ sợ đến hồn phi phách tán tự thổ hào kim nam một vòng gợn sóng nhộn nhạo lên ven đường t h à n h ngục nham thạch thậm chí là thành sơn đều bị này khủng bố sóng gợn ép thành p h ấ n vụn cục bộ thậm chí xuất hiện vết n ư ớ c không gian sắp thành mảnh rừng cây núi đá thôn phệ một không mục thiên thấy thế trong lòng cũng khá là kinh ngạc thần chủng cảnh trí tôn linh thú t r i ể n lộ ra sức chiến đấu lực quả nhiên dũng mãnh chẳng trách thiên ngoại thế giới đem linh thú các trí tôn xem là mầm họa một trong mục thiên lúc này cũng khá là vui mừng cũng còn tốt lúc trước hắn lo lắng giữa hai người tranh đấu sẽ thai vạ tới vô tội vì lẽ đó trước đối phương đánh hắn hắn đều không có phản kích mà là để lại đòn bí mật trước bảy màu c ộ t sáng không chỉ có là dùng cho làm mệt mỏi tương tự cũng là công phòng một thể đại thần thông thật thần thông có điều ngươi trung quy không cách nào giết người diệt khẩu mục thiên vừa dứt lời chỉ thấy bảy màu c ộ t sáng cấp tốc thu nhỏ lại sau đó càng ngày càng nhỏ sau đó cùng thổ hào kim nam không gian sóng trùng kích chạm vào nhau trong n g a y mắt Thổ hào k i mục nam trong mắt trận như chuông đồng bình thường lớn, trừng này trước mắt một màn kinh người, hán không gian sóng trùng Trường 696, kính nệ ngươi, càng muốn đánh bại ngươi. quay Quay mắt mắt một m trực trước kích bại lại. lại. 696, thiên triển khai thần thông sau khi tình cảnh nhất thời phát sinh ra biến hóa mắt trần có thể thấy không gian sóng trùng kích bị giàn g bộc trụ những kia bị thổ hào kim nam không gian thần thông ổn định bình thường ăn qua quần chúng trên người cũng phát sinh ra biến hóa Các lúc chỉ c tu sĩ này ả mắt thấy an qua quần chúng trốn cách thần hồn của tự mình khóa chặt trong phạm vi thổ hào kim nam lần này triệt để hoàng hồn nội tâm buồn bực cực kỳ nhưng là đối với hắn mà nói càng vướng tay chân chính là càng h h mình thần thông bị người khắc chế. Không bố không kích í n người gian sóng trùng trên bị bố va sáng sau khi sóng trùng quay khi kích làm ạ i cùng kích trùng hắn sóng kích hình h t n h h va c ạ nhau, nhất thời trong hư không không ngừng dập tát, màu vòng sáng bên trong lại hình thành đen thủi lùi vặn vẹo một vòng, thời hư thủi màu tát, một lại lùi vẹo dập bảy cho ó vẻ cực Càng c kỳ đáng sợ.、Càng、làm cho thổ hào kim nam hoảng sợ chính là hắn thần thông rơi vào xu hướng suy tàn bảy màu vòng sáng không ngừng thu nhỏ lại g i a n g buộc không ngừng nghiền ép hắn thần thông k h ô n g chế p h ạ vi lại tiếp tục như thế chính hắn liền muốn rơi vào cái kia mảnh hỗn loạn vặn vẹo hát quyển một khi rơi vào đợi được hắn kết quả tất nhiên là bị cuồng bạo hỗn loạn không gian loạn lưu phá tan thành từng mảnh một không gian con cưng chết ở lực lượng không gian trên tay đây là cỡ nào buồn cười buồn cười sự nhân hoàng ngươi đây là thần thông gì tại sao đáng sợ như vậy không không thể đây là dung hợp thần thông mạnh nhất thánh tử tuyệt chiêu có điều lúc này không phải dung hợp thiên phẩm thần thông mà là áo nghĩa thần thông bảy màu vòng sáng là do rất nhiều sức mạnh quy tắc diễn biến mà ra ngươi quy tắc không gian lực lượng tuy rằng rất cao cấp nhưng là ở trước mặt nó liền có vẻ giật gấu va vai mục thiên lã vọng b u ô n g cần thần thông của đối phương sức chiến đấu xác thực vẫn có đặc biệt một tay tiên thiên thần thông chính là thiếu niên lão tổ thánh nhân cùng cảnh giới cũng chỉ đến như thế không thể lão tử tu vi so với ngươi cao hai chuyện hơn nữa còn triển khai tiên thiên thần thông mười phân vẹn mười quy tắc thần thông tại sao thổ hào kim nam n ử a mặt lên trời dích đạo lộ ra bi thương vẻ tiên thiên thần thông c h ế t đi thất lạc rơi xuống đất quỷ trên mặt đất hai mắt vô thần hiện tại hắn đã rõ ràng hắn không có chiến thắng hy vọng nhân hoàng quả nhiên vẫn là nhân hoàng dù cho tu vi không bằng hắn vẫn là giống như trước như thế treo lên đánh hắn kỳ thực nếu như ngươi thần chủng ba chuyển tu vi là tu vi thật sự ta không nhất định có thể thắng ngươi đáng tiếc ngươi không phải ngươi là bia đỡ đạn ngươi cho rằng ngươi có thể hỏa bên trong cầu lận nhưng là ở trong mắt người khác ngươi chỉ là một con cờ một viên đi bộ nhàn nhã bày xuống quân cờ hoàng kim long hoàng vào giờ phút này mục thiên tức giận trong lòng đã biến mất hơn nữa nhìn phía ánh mắt của đối phương bên trong tràn đầy đồng tình cùng t h ở dài đáng thương người tất có đáng trách chỗ bất quá đối phương cách làm cũng không đáng đồng tình mục trời đã đã cho hắn cơ hội đáng tiếc hắn vẫn là không biết điều lại ra tay gây phiền phước hơn nữa còn là trên địa cầu tu sĩ giới nhất thống toàn cầu thời khắc mấu chốt quỳ trên mặt đất thổ hảo kim nam nghe được mục thiên hô lên hoàng kim long hoàng sau khi nhất thời mọi người choan váng kinh hại sau khi lộ ra vẻ sợ hãi nhân hoàng lần này là ta hành vi cá nhân cùng cự long đ ả o cự long không quan hệ thổ hào kim nam lời này không thể nghi ngờ tuyên kỳ thân phận của chính mình địa cầu vô số cự long linh t h ú hoàng giả hoàng kim long hoàng mục thiên lưng thướng đi tới trước mặt hắn sau đó lạnh lùng thấp giọng nói ta không phải loại kia giận cá chém thức người ngươi yên tâm được rồi quan g minh thánh long là ta linh thú vật cưới cự long tộc lúc trước trong chiến tranh cũng lập xuống không ít công lao một mã quy nhất mã ta không hiểu ý tổn phiến diện nhưng là ta không mang trong lòng phiến diện h ư u dụng không chán trường hoàng kim long hoàng nghe được mục thiên sẽ không truy cứu tới cùng cũng sẽ không tội liên đ ố i chính mình long bọn ngãi lập tức gâm thầm thở phào nhẹ nhõm người sắp chết nói cũng thiện hoàng kim long hoàng lúc này nhớ tới phía sau hắn t r ù n g tộc nhưng là mục thiên cuối cùng hỏi ngược lại cũng làm cho hắn rất là không rõ nhân hoàng ngươi có ý gì mục thiên ngày hôm nay hai thần thông đấu pháp làm ra động tĩnh lớn như vậy thế nhân đều biết ta sẽ không liên lụy đến những người khác nhưng là hành vi của ngươi làm cho cả cự long tộc hổ thẹn bọn họ sẽ bởi vì ngươi mà không cách nào trên địa cầu tu sĩ giới đặt chân hoàng kim long hoàng cả người đều choáng váng liền hắn vội va quỷ gối mục thiên trước mặt nhân hoàng ngài tha ta một mạng đi làm chuyện này chưa từng xảy ra có được hay không lúc trước ta diệt cự long đ ả o thần thú thiên đường thì liền đã cho ngươi một cơ hội quan g minh thánh long vì cự long đ ả o c a m nguyện làm nô tỉ ngươi phụ lòng tâm ý của nàng ngươi trừng phát đi ngươi c hết rồi ta vì ngươi biện hộ nói ngươi bị thiên ngoại cường giả phụ thể lần này hành vi cũng không phải xuất từ bản tâm mục thiên âm thanh lanh khốc cùng bình thường ôn hòa hình tượng hình thành so sánh rõ ràng hoàng kim long hoàng nghe vậy như bị xét đánh mục thiên đưa tay thiên lôi mãnh liệt giống như chấp trưởng thiên phạt thần linh cao cao tại thượng bao quát chúng sinh ta ra tay cũng giống như vậy trời sinh trí tôn tuy rằng sức sống mạnh mẽ gần như bất tử nhưng là ở trên tay ta tuyệt đối không có thuyết pháp này hoàng kim long hoàng khó khăn giơ tay lên chính ta chết nói xong hoàng kim long hoàng phảng phất mất đi có sức lực nằm trên đất hai mắt vô thần phảng phất ở hồi ức cái gì có điều không bao lâu hoàng kim long hoàng âm v đầy tử khí nói nhân hoàng trước khi chết ta cho ngươi cung cấp một điểm tình báo cũng coi như là đối với địa cầu tu sĩ giới làm ra một điểm bồi thường nói huyền giới kỳ thực cho ta để yêu cầu cũng không cao chỉ là để ta cùng ngươi đánh một trận đương nhiên tốt nhất là có thể phá hủy chiến hạm nhà s ư ở n g nghe vậy mục thiên cau mày trong lòng buồn bực không n ớ t huyền giới đây là ý gì để ngươi tới biểu diễn ta trước không biết nhưng là thấy được ngươi thần thông như vậy cường sau ta căn bản chiến thắng không được thì ta mới ý thức tới đám kia đ ổ c h o huyền giới trưởng lao chính là nắm lao tử làm q u â n cờ bọn họ muốn tạm thời hấp dẫn sự chú ý của ngươi lực làm một ít người không nhận ra hoạt động đi hoàng kim long hoàng nhìn mục tiên h nói nhân hoàng ta trước đây cảm thấy ta rất h ậ n n g ư ơ i hiện tại trước khi chết dĩ nhiên không h ậ n n g ư ơ i ngược lại rất kính nể n g ư ơ i n g ư ơ i xác thực là địa cầu vĩ đại nhất lãnh tụ n g ư ơ i thừa như hữu giáo vô loại thiên hạ đại đồng đại thể đều theo đ ể ngươi quy hoạch bản kế hoạch tiến hành địa cầu tu sĩ、si、giới ở lãnh đạo của ngươi dưới từ từ mạnh mẽ ha ha, nhiều lời vô ích, nếu để cho ta lại lựa chọn như ta lựa nếu lần, vẫn lời lại là sẽ làm vô vậy, để một sẽ ha ha ha ha ha đây là ta duy nhất một lần đánh bại cơ hội của ngươi vì huynh đệ của ta vị cự long tộc đã từng huy hoàng hoàng kim nhân hoàng vẽ thần kinh giống như địa cười lớn ngay ở ngửa mặt lên trời giết đạo hoàng kim long hoàng kết thúc chính mình tội ác một đời trong phút chốc thiên địa rên rỉ mưa máu phiêu linh hoàng kim long hoàng chết đi nhưng là bởi vì hắn gây nên sóng lớn không có bởi vì hắn tự sát mà dừng lại ngược lại một trận sóng to do lớn ở toàn bộ địa cầu tu sĩ giới n h ứ c lên ở trong ngày này toàn bộ địa cầu tu sĩ giới sợ hãi không thôi lúc trước tứ phẩm chiến hạm chế tạo căn cứ chịu đến uy hiếp sau đó càng là tuân ra đánh lén nhà xưởng dĩ nhiên là linh thú nhất mạch linh thú trí tôn bây giờ thiên địa trí tôn ngã xuống cảnh tượng càng là xác minh tất cả những thứ này một luồng không cách nào ức chế dư luận ở toàn bộ địa cầu tu sĩ giới lan tràn ra Trường một hoàn bộ một thiên trên mắt giọt Trong mắt, thiên thắn một Mưa người, nước người. hoàn hoàn. linh, nhỏ xuống không dính không tiếng cần gì 697, máu mục mục cảm bộ phiêu chấp chấp khỏi chứ. vào là qua, ở cần gì chứ giữa hai người ân ân đoán đoán kỳ thực không có cái gọi là đúng sai thiệt ác nếu là đứng hoàng kim long hoàng lập trường trên kỳ thực hắn cũng chỉ là làm chính mình phải làm chỉ có thể nói trận doanh không giống hắn có sự kiên trì của hắn cùng lý do chính vì như thế lúc trước mục thiên hoàn toàn thắng lợi chúa tể cự long đảo vận mệnh thời điểm hắn không có nhổ cỏ tận ước nghe đồn bên trong hắn là vì làm l o n g kỵ sĩ mới lựa chọn dừng tay đó là chỉ do người không phận sự vô nghĩa có điều lần này mục thiên không có lại cho hoàng kim long hoàng một cơ hội trước chỉ là thu riêng mà hiện tại hoàng kim long hoàng nhưng là phản bội phản bội toàn bộ địa cầu thổ đây là một vấn đề rất nghiêm trọng ở này bấp bênh thời khắc bao nhiêu địa cầu thổ không nhìn thấy tương lai hy vọng đối diện áp lực bao nhiêu người xương sẽ nhuyên xuống nếu là đối với người phản bội từ khinh xử lý như vậy toàn bộ địa cầu tu sĩ giới đem bệnh đến giai đoạn cuối bất luận hoàng kim long hoàng có bao nhiêu nỗi khổ tâm trong lòng có bao nhiêu lý do Có hoàng a y không đối chiến hạm nhà sưởng đối ạ t t h h tính thực chất phá hoại, chỉ cần hắn cần n có ý h thực thi, hắn phải chết, chính là muốn dùng hắn tiên huyết cảnh ĩ cũng muốn dùng tiên là kim ỳ dục g dục dịch tinh huyền phân tử. Hoàng tử. i k long hoàng chết rồi mục thiên trong lòng không có một tia gợn sóng hắn đ o á n được đón lấy huyền giới nhất định sẽ có hành động to lớn hoàng kim cự long thân thể l ặ n g lặng mà nằm ở bên trong thung lũng hoàng kim long hoàng tiên thiên thần thông hóa thành một đạo kỳ dị thần quang trên không trung không ngừng diễn biến sau đó lại hóa thành lấm ta lấm tấm biến mất không còn tăm hơi mục thiên tinh hải quang mâu dạng ngời rực rỡ đem hoàng kim long hoàng tiên thiên thần thông chiếu dọi tiến vào tinh trong biển phân tích nghiên cứu tiên thiên thần thông không hổ là thiên địa bản nguyên như vậy kim loại m ộ ư ơ i hai vòng nhập đạo mục tiên h lúc này cũng giống như tìm tới một mảnh tân thiên địa giống như vậy không khỏi chìm đắm trong đó ngay ở mục thiên trầm mặc dương thuần xuất l í n h mấy chiếc tứ phẩm chiến hạm chạy tới chiến trường tần l í n h sơn mạch chu vi cũng toàn bộ bị bọn họ khống chế lại một chiếc dài đến trăm mét khổng lô hoàng kim cử long một lạng im trầm tư bồng b ề bóng người chu vi là đại chiến sau khi lưu lại loang loang lổ lổ loạn thạch bụi bạm nay cảnh tượng thực sự quá có có lực sung kích cùng cho tới tới rồi chiến hạm các thành viên xem trợn mắt n g o a t mồm nhân hoàng đồ long phương tài lúc nãy ngã xuống linh thú trí tôn dĩ nhiên là một con cự long cùng lúc đó tất cả mọi người ngầm hiểu ý đều đoán được thân phận của cự long địa cầu kẻ phản bội dĩ nhiên là hoàng kim long hoàng nhìn lặng im không nói người hoàng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được một luồng cực kỳ không khí sốt sắng l i ề nhân p ả n đinh. n phất h trước tắp bao hoàng nổi giận đây là tất cả mọi người trong lòng bước lên ý nghĩ thậm chí dương thuần cũng không ngoại lệ nhân hoàng cùng hoàng kim long hoàng cùng cự long đảo ân ân đoán đoán cả thế gian đều biết đến hiện tại vẫn là thế nhân thường thường lấy ra để tài câu chuyện hiện tại hoàng kim long hoàng dĩ nhiên lại làm ra việc này thực sự là tìm đường chết đã từng cự long đảo đã không có hiện tại toàn bộ cự long nhất mạch lại đều phải xui xẻo chiến hạm đến sau không người nào dám xuống quấy dối mục tiên l ặ n g lặng mà trên chiến hạm hạ xuống ở mục thiên bên cạnh chờ đợi thuận tiện điều tiết một hồi tâm tình chờ đợi nên tiếp nhân hoàng sự phẫn nộ mục thiên thần hồn mạnh mẽ đã sớm phát hiện mọi người đến chỉ là bởi vì si mê ngộ đạo không cách nào tự kiềm chế một lát sau hắn mới từ tìm hiểu không gian tiên thiên thần thông trạng thái bên trong tỉnh lại lao sư nhân hoàng mục thiên g ậ t g ụ sau đó đem hoàng kim long hoàng thân thể cao lớn thu vào chứa đồ linh bảo bên trong thuận miệng phân phó nói phong tỏa tin tức ngậm kín miệng dương t h ầ n khoảng thời gian này ngươi điều động tứ phẩm chiến hạm 2 4 h dò xét tần lĩnh sơn mạch phòng ngừa huyền giới tiến hành cái khác phá hoại phải người lao s ư kia cự long tộc xử lý như thế nào cần ta lập tức thông báo địa cầu liên minh phái chiến hạm khống chế cự long nhất mạch dương thuần hiện ra đến cẩn thận từng ly từng tí một khống chế bọn họ làm gì mục thiên cao mày lập tức hắn lại là bừng tỉnh nói thẳng một mã quy nhất mã chuyện này cùng cự long nhất mạch không quan hệ nói xong mục thiên hỏi ý chính mình cha giáo sư vị trí lập tức triển khai thần thông đi vào bái kiến cha giáo sư chỉ để lại một mảnh trận mắt ngoác mồm chuyện đạo giáo các đệ tử sự thực chứng minh lời đồn đãi manh như hổ vừa bắt đầu địa cầu tu sĩ giới truyền lưu phiên bản là địa cầu xuất hiện kẻ phản bội hắn đến từ linh thú nhất mạch là trong truyền thuyết linh thú trí tôn sau đó thiên địa rên dỉ mưa máu phiêu linh s ắ c minh đệ một tin đồn vị này đáng thẹn kẻ phản bội xác thực là đến từ dị nhân tộc kiêu ngạo linh thú trí tôn một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời toàn bộ địa cầu tu sĩ giới sôi trào lên tu sĩ nhân tộc hùng hùng hồ hồ thống xích cái này vô liêm sỉ kẻ phản bội mà dị nhân các tu sĩ ở phòng ba bên trong không nhấc nổi đầu lên linh thú trí tôn phản bội làm cho cả dị nhân tộc h ồ thẹn càng làm cho dị nhân các tu sĩ thấp thỏm sự bọn họ lo lắng bởi vì chuyện này để dị nhân ở trong mắt nhân hoàng ấn tượng biến kém bây giờ linh thú nhất mạch dị nhân các tu sĩ đối với cuộc sống bây giờ tổng thể tới nói là phi thường hài lòng nhưng là này hạnh phúc tự do tiền đề là xây dựng ở xuất thân nhân tộc người hoàng truyền đạo thánh nhân luôn luôn đối xử bình đẳng hữu giáo vô loại người vượn tộc thiên phú tu luyện đã bộc lộ tài năng hiện tại cầu tu sĩ giới cao tầng tu sĩ bên trong ngoại trừ dị nhân tu sĩ bên trong thần thú hàng ngũ thuần khiết nhân tộc tu sĩ cái sau vượt cái trước chiếm cứ tỷ lệ càng ngày càng cao ở loại này đại s u thế giới dị nhân tu sĩ vốn là có cái khác tâm tư hiện tại lại gây ra linh thú trí tôn phản bội địa cầu tu sĩ giới tin tức dị nhân các tu sĩ triệt để ngồi không yên bọn họ cực kỳ căm hận cái này ăn cây táo rào cây sung linh thú trí tôn ở internet mắng kẻ phản bội hung hăng nhất chính là dị nhân các tu sĩ h ư u tâm nhân cũng bắt đầu chế tạo dư luận chọn nhóm nhân loại cùng dị nhân tu sĩ quan hệ một nhân tộc tu sĩ mắng dị nhân tu sĩ kẻ phản bội bạch nhan lang sau đó một đám người hãy cùng mắng mà dị nhân tộc cũng là tức giận không thôi bắt đầu mắng nhau kết quả là toàn bộ mạng lưới thế giới mắng chiến liền thiên mặc dù có quan chính thức cơ cấu đứng ra đáng tiếc không có gì tác dụng mâu thuẫn đại bạo phát hai đại chủng tộc dung hợp vốn là không dễ dàng trước đây mâu thuẫn ở mạnh mẽ ngoại địch dưới áp lực song phương đều lựa chọn khắt chế cùng lý giải loại mâu thuẫn này tháng ngày tích lũy càng ngày càng nhiều từ ẩm thực đến nếp sống từ mỏ linh thạch đến thiên tài địa b ả o phân phối các loại nghiêm túc xã hội vấn đề bạo lộ ra các ngươi dị nhân thực sự là không biết điều một con chuột hỏng rồi hỗn loạn tốt đẹp cục diện linh thú trí tôn dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy đó là trí tôn hành vi của chính mình cùng toàn thể dị nhân tu sĩ có quan hệ gì cũng rất phẫn nộ tiểu tử loài người ngươi nói lời này là có ý gì dị nhân ngốc đại cái lao tử chính là ý này có tin ta hay không quất ngươi ngươi đánh thử một chút xem hiện tại không phải nô ma uống máu thời đại nhân loại sợ các ngươi không được hiện tại nhân loại vô địch chiến hạm liền huyền liền giới ngoại giới dị tộc đều đánh cho hoa rơi nước chảy các ngươi đáng là gì Lao tử đ á n h n g ư ơ i i t n k h ô n g ngươi đừng quên, chế tạo chiến hạm thiên tài địa chế hạm tạo bảo sáu i i n lãnh thổ, không h thổ, ra trả từ g công hiến, q a cầu r ú t ván vô l i ê m sỉ tiểu nhân, c ó dám h a y k h ô n g báo đánh lao địa chỉ, lao tử n g ư ơ i tám i huyền giới gây xích mích ly gián nhân loại cùng linh thú nhất mạch hóa hình mà đến dị nhân phát sinh trước nay chưa từng có kịch liệt xung đột mạng lưới thế giới tiếng mắng một mảnh linh thú trí tôn phản bội địa cầu chỉ là dây dẫn lửa toàn bộ tranh chấp nguyên nhân căn bản vẫn là hai cái chủng tộc ở ma hợp bên trong sản sinh đau đớn trước bởi vì ngoại địch nhìn chung quanh đại gia đều duy trì khắc chế lý giải hiện tại cầu tu sĩ giới hình thức một mảnh tốt đẹp mắt thấy toàn bộ địa cầu đều muốn nạp vào địa cầu tu sĩ giới phạm trù áp lực đột nhiên giảm nhỏ cho nên bọn họ cũng là có c a i nhau lòng thanh thản lao tử nhẫn các ngươi rất lâu đây là song phương ngầm hiểu ý lời dạo đầu thời gian giải tích lũy mâu thuẫn doanh bạo phát bắt đầu chỉ là một ít mạng lưới bàn phím hiệp táo bạo hô đôi phần lớn người loại tu sĩ cùng dị nhân tu sĩ đều có thể duy trì lý tính nhưng là theo m a n g chiến thăng cấp tầng tầng mâu thuẫn không ngừng thăng cấp trở nên gay gắt này phương phong ba bắt đầu không ngừng lên men chuyển biến xấu công lao phân phối lợi ích phân phối vốn là phi thường đề tài nhạy cảm bình thường song phương ngầm hiểu ý nỗ lực tìm kiếm điểm thăng bằng nhưng là bây giờ dị nhân các tu sĩ tâm phi thường mẫn cảm nhân loại tu sĩ quật khởi chiến hạm xương ba toàn cầu dị nhân các tu sĩ vốn là thấp thỏm bất an lo lắng tầm tầng, tầng cảm giác mất đi giá trị càng ngày càng không có tồn tại cảm mà vừa vẫn lúc này lại tuân ra linh thú trí tôn phản bội càng đòi mạng chính là nhân loại bình thường tu sĩ còn nắm chuyện này nói là này lập tức để mẫn cảm dị nhân các tu sĩ tìm tới phát tiết lỗ hổng vừa bắt đầu chỉ là mạng lưới m a n g chiến theo chính thức tham gia điên cuồng phong hào để những kia đối với phun người ngậm miệng lại mạng lưới thế giới lúc này mới yên tĩnh lại nhưng là sự tình cũng không có như vậy dễ dàng liền kết thúc rất nhanh ở thế giới hiện thực dĩ nhiên sản sinh tu sĩ nhân tộc cùng dị nhân tu sĩ hô hầu sự kiện tuy rằng đúng lúc bị người ngăn lại chưa từng xuất hiện thương vong sự cố có điều cục diện cũng bởi vậy mất k h ô n g chế trong thời gian ngắn địa cầu tu sĩ giới các nơi liên tiếp phát sinh nhân loại tu sĩ cùng dị nhân tu sĩ lẫn nhau hầu đà sự kiện địa phương chính thức tham gia điều tra phát hiện những n à y tranh đấu giữa các tu sĩ cũng không quen biết chỉ là bởi vì bọn họ một người là người loại tu sĩ một là dị nhân tu sĩ trong đó nhất là kỳ hoa chính là một đôi đánh nhau huynh đệ bởi vì đồng thời tiến vào một cửa hàng ông chủ trước tiên bắt chuyện một phương một phương khác khó chịu dựa vào cái gì trước tiên bắt chuyện hắn bắt nạt xuất thân của ta hay sao kết quả là hai nhà này hỏa liền làm lên đánh long trời lỡ đất người đáng thương cửa hàng ông chủ vừa trang trí cửa hàng còn chưa mở nghiệp hai ngày lại đến sửa chữa tổn thất lớn rồi đi tới đương nhiên đây chỉ là bé nhỏ không đáng kể đồng loạt toàn bộ địa cầu tu sĩ giới đều lộn xộn phía trước chiến tuyến trên vẫn cùng các nơi giới chủ phủ làm chiến địa cầu tu sĩ giới đại hậu phương nhưng loạn thành hỗn loạn sự thực chứng minh càng là sinh vật có trí khôn càng thích đấu tranh nội bộ địa cầu liên minh bận bịu i không thể tách rời ra nhân loại thế lực đại lão dị nhân nhất mạch thần thú các đại lão mỗi một người đều gấp điên rồi bọn họ dưới tay không có một thái bình địa phương như vậy bọn họ cường lực chấn áp nhưng là cuối cùng đều không còn được nói đến dị nhân tộc linh thú các trí tôn giờ khắc này trong lòng cũng là lòng người bàng hoàng bọn họ hiện tại không trách nhân hoàng thái độ trong lòng rất là thấp t h ỏ g kết quả là một đám linh thú trí tôn tìm tới mục thiên kết bái huynh đệ thập vạn đại sơn thần thú thiên đường đương gia môn để bọn họ đứng ra thử xem nhân hoàng ý tứ chuyện đạo giáo mục thiên tìm đến rồi dương thuần cùng với ám thứ thiên m a cả đám các loại hoàng kim long hoàng trước khi chết nhắc nhở mục thiên huyền giới có thể sẽ có cái khác âm mưu q u ỷ kế để hắn cẩn thận mục thiên trong lúc nhất thời đoán không được cũng không có để ở trong lòng mà hiện tại toàn bộ địa cầu tu sĩ、si、g i ớ i lòng người bàng hoàng mâu thuẫn sắp bén điều này làm cho hắn mơ hồ cảm nhận được â m như khí tước cứng rắn nhất pháo đài tốt nhất chỗ đột phá thường thường là bên trong bộ địa cầu tu sĩ、si、g i ớ i bây giờ tình hình chính là như vậy địa cầu tu sĩ、si、g i ớ i quy mô lớn tiến công toàn cầu bắt tảng lớn lãnh thổ mắt thấy liền muốn đem toàn bộ địa cầu tu sĩ、si、g i ớ i bỏ vào trong túi nhưng là một mực ở thời khắc mấu chốt này địa cầu tu sĩ d ư ớ i bên trong r a nhiễu loạn nhân loại tu sĩ cùng dị nhân tu sĩ m a n g nhau lập tức diễn biến thành sự thật thần thông đấu pháp toàn bộ cục diện một chỗ cây mao tuy rằng địa cầu tu sĩ d ư ớ i đối ngoại tiến công không cần những tu sĩ này xuất chiến nhưng là chiến tranh đánh chính là cái gì không phải là tài lực sao song phương đối lập lập tức để tiền tuyến chiến tranh tiếp tế đại được ảnh hưởng không nói những khác nguyên bản thần thú địa bàn lấy q u ạ n g đội đình công dị nhân tu sĩ nguyên nhân rất đơn giản nếu luyện chế ra đến vô địch chiến hạm đều là nhân loại các n g ư ờ i tu sĩ công lao dựa vào cái gì không công cống hiến vân vân như là tình huống tương tự nhiều không kể x i ế t n à y đã không phải đơn giản mâu thuẫn địa cầu tu sĩ、si、giới mở rộng đất đai biên giới kế hoạch bởi vậy chịu ảnh hưởng lão sư nơi này là các nơi tình huống ngài xem qua một chút hiện tại song phương mâu thuẫn không ngừng trở nên gây gắt đây là sai lầm không có ngay lập tức khống chế lại để sự tình trở nên càng ngày càng tệ dẫn đến hiện đang hiện ra mất khống chế mức độ dương thuần đưa tới dạy đặt một tờ văn kiện sau đó tự mình kiểm điểm lên dương trường giáo ngươi không cần kiểm điểm các ngươi như thế nào đi nữa không chế cũng không có địa cầu tu sĩ、si、giới nhân khẩu khổng lồ cánh rừng lớn hơn cái gì điệu đều có quản không đến lại nói có người có ý định thúc đẩy làm sao cũng không khống chế được trong bóng tối ám thứ thiên ma đột nhiên mở miệng mục thiên nhớ tới ám thứ thiên ma trước đã nói huyền giới xâm lấn dị thế giới kinh nghiệm phong phú không chỉ có thể chính diện đao thật xuống thật dùng vô địch chính phủ tương tự bọn họ cũng am hiểu công tâm chiến gây xích mích ly rán đặc biệt chinh phục thiên ma giới sau khi bọn họ loại thủ đoạn này sử dụng càng là thuần thục ự c kỳ ám đâm huyền giới quả nhiên là sau lưng rôi tay mục thiên mở miệng nói ám thư thiên ma hồi bẩm chủ nhân chính là thuộc hạ điều tra trước hết ở mạng lưới m ắ n g chiến n h ấ t lên người thế giới hiện thực trước hết tranh đấu một nhóm tu sĩ cũng điều tra một phen phát hiện bọn họ rất khả nghi rất có thể là bị người đã k h ô n g chế dương t h ầ n cũng đã điều tra có điều không có phát hiện gì thường gì ám thứ thiên ma cười hì hì góc độ không giống khà khà tiếng cười rất khủng bố người bên ngoài nghe được rất quỷ dị nhưng là mục thiên nhưng là gật đầu liên tục gặp phải người quen ám thứ thiên ma gật đầu xác thực là đám kia nhãi con bọn họ chạy không thoát b u ồ n hoàng tử ma nhãn mục thiên xa xôi thở dài một tiếng lúc đó hoàng kim long hoàng ngã xuống thì hắn thì có phương diện này lo lắng hiện tại quả nhiên phát sinh huyền giới thực sự là có thể làm sự có điều liền thủ đoạn này có thể ly i á n sao lẽ nào bọn họ là nghĩ kéo dài thời gian mục thiên cùng ám thứ thiên ma c h ă m miệng một lời bởi vì địa cầu tu sĩ giới bên trong đại bạo động chiến sự tiền tuyến chịu đến trùng kích cực lớn không nói những cái khác tứ phẩm chiến hạm sinh sản luyện chế chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng mở rộng đất đai biên giới bước tiến đều chậm lại rõ ràng sau lưng quả nhiên có người trong bóng tối thúc đẩy mục thiên kỳ thực là khá là vui mừng song phương mâu t h u ẫ không có hắn tưởng tượng bên trong hỏng bét như vậy loại này đại bạo động không phải tự nhiên biến hoa ra có cái này manh mối mục thiên liền có lòng tin đẻ ép tình cảnh yêu ma quỷ quái chúng quy không thấy được ánh sáng sau đó không lâu chuyện đạo giáo liền chuyển ra nhất đạo thánh nhân phát chỉ một đạo sát khí lâm liệt t ử vong tuyên c á o thư chương 699, h u y hoàng quật khởi dưới loạn tượng một i á c phát thảo đại gia ở phồn hoa to lớn trong thành thị một người gào thét ở náo nhiệt phồn hoa đầu đường nổ vang một đại hán khôi ngô vén tay h á o lên bị a y một đánh bay ra ngoài, mùi sủ, tu i ê n h y chảy bay ế t tất tu cùng nước giao hòa ở tất cả, hòa khá đánh dòng, dòng buồn nôn. máu muối xem ra ra ở là Bị đánh bay tu sĩ cao cao gầy gò một cô văn nhược khí chất hắn đột nhiên mà chạm lên người cái mang tử lại dám đ ộ n g thủ trời lật rồi cao gầy nam trên mặt mặc dù coi như thê thảm thế nhưng thực tế bị thương cũng không nặng hắn có tu vi nhất định hơn nữa tráng h ắ n sức mạnh cũng có thu lại nhưng mà xung đột đã phát sinh muốn cùng hài hữu hảo là không thể cao gầy nam nói xong nhất thời trong tay né qua một vệ t linh quang một cái tinh xảo ngân sắc súng lục xuất hiện ở trong tay xem ngoại hình dĩ nhiên là phi thường kinh điện sa mạc c h i ư n g vâng không nói hai lời cao gầy trực tiếp một súng bạo đầu muốn lấy khôi ngô đại hán tính mạng viên đạn từ nòng súng bay ra một vệ tia t ánh sáng trắng long lánh hiện ra từng tia từng tia linh khí này sa mạc c h i ư n g nghiễm nhiên không phải trước thời đại phổ thông vũ khí nóng mà là một cái linh bảo khối ngô nam tử nguyên bản bởi vì buộc lộ ra tay trong lòng còn mang theo v à i phần ấ y n ấ y cùng hối hận nhưng là nhìn thấy đối phương một lời không hợp lấy ra linh bảo còn phát sinh đòn công kích trí mạng nhất thời trong lòng hỏa khí cũng không dám yếu thế tiểu thiết bùn đại trên nắm tay đồng dạng nổi lên một vệt màu vàng đất ánh sáng một đôi găng tay xuất hiện ở trong tay hắn đạp bước một quyền một phương hình năng lượng thuẫn xuất hiện ở trước mặt hắn chống lại rồi trí mạng linh khí viên đạn công kích nhân loại tiểu tử ngươi dĩ nhiên đùa thật ta trước động thủ có thể cũng không có đụng tới linh khí nói xong khôi ngô đại hán nhanh trong cao gầy tu sĩ đi tới xem ra ngốc đại cái một nhưng là bước tiến n h ạ cảm hành động như gió không bao lâu liền tới gần cao gầy tu sĩ vung lên nắm đấm liền đánh tới vàng xanh xanh linh lực nắm đấm mang theo một luồng dày nặng cảm cú đấm này đầu xuống có thể sẽ người chết đây chính là động hỏa khí vừa bắt đầu chỉ là khỏe miệng chi tranh hiện tại đều là làm ra liều mạng tư thế nam tử cao gầy không dám k i n h thị nhất thời đồn thuật thân pháp né tránh muốn kéo dài khoảng cách lại nói man tử n g ư ơ i dám hoàn thủ hiện tại đã không phải linh thú nhất mạch s ư n g bá địa cầu thời điểm nhân loại không chỉ có gia nhân hoàng hiện tại vô địch chiến hạm liền ngay cả thiên ngoại văn minh đều sợ các ngươi còn hung hăng cái gì nam tử cao gầy né qua mánh quyền sau khi nhất thời đắt sắt lên nguyên bản vẫn tính bình tĩnh khôi ngô đại hán nghe vậy nhất thời bộ mặt v ặ t mẹo nổi giận đùng đùng lập tức phát sinh như dã thú gào thét nói láo nhân hoàng cũng là hoàng không chỉ là các ngươi vô địch chiến hạm cũng khác thường người một phần công lao ngươi có tư cách gì thuyết tam đạo tứ cao g ầ y tu sĩ không chút nào yếu thế lại mở ra mấy thương một bên điều chỉnh vị trí một bên không chút nào yếu thế địa hô to các ngươi dị nhân bên trong r a kẻ phản bội còn có lý các ngươi đều là kẻ phản bội quý đối với địa cầu hết t h ể sinh linh nói láo lao tử không phải kẻ phản bội nhân hoàng g i a lệnh một tiếng lao tử liền đồng ý ra tiền tuyến đ ấ m máu chém giết linh thú trí tôn phản bội cùng có quan hệ gì Khí k theo sát ta vậy, lao tử muốn giết lao vậy, muốn ngươi. Nương ô i n g ô đại linh tới hán gào thét, toàn thân hắn nổ tung một trận linh quang, khí thế nhảy h toàn nổ tung trận quang, lên gào một k ô n nào chuyển g cách lời mức đang ộ Lần này, c o gầy tu sĩ c ũ không nghĩ tới đối phương nếu tới triệt đối để lúc à đào càng m mạnh mẽ. tức tiên có cũng có giận, không hoảng, lặng đang điều hắn cũng không có hoảng, yên lặng đào ra bản thân linh bảo l ra này giữa bầu trời chuyển đến ô ô hô khiếu chi thanh lúc này phi kiếm cắt r a thiên không âm thanh đôi này chuyện này đối với hoàng thạch thị cư dân tới nói rất quen thuộc đây là địa phương cảnh vụ tu sĩ chế tạo phi kiếm chính nghĩa số một độc nhất kiếm g i e o gây sự tất cả dừng tay bằng không giết chết không cần luận tội họ tên ta gọi đất vàng quê quán Ô nha ta đây tới tự cao nguyên hoàng thổ linh thú nhất mạch hóa hình dị nhân bản thể linh miêu tu vi ngưng mạch chín tầng cái kia cái gì cảnh sát ngày sao trả lại ta cầm cố lại đây liền đánh một trận việc nhỏ không cần như thế nghiêm đi đúng khối á cái pháp t một tân biết bày này lệnh, ngươi không h sao. Khối ngô đại hán nhất thời mộc ép tức giận hoàn toàn không có mà là nhỏ giọng nói cảnh sát ta thật sự không biết hơn nữa là hắn trước tiên m a n g ta m a n g dị nhân là kẻ phản bội ta k h í có điều mới đánh hắn một quyền nói xong rồi ta bắt đầu một quyền cũng không có đụng tới linh khí căn bản không có lực sát thương nhưng là hắn nhưng vận dụng linh bảo hai cái con ma đen đuổi bắt đầu ở cảnh vụ cục trần thuật song phương lên xung đột trải qua kỳ thực quá trình rất đơn giản cái này gọi đất vàng đại hán ở trên đường không cẩn thận va vào một phát cao g ầ y nhân loại tu sĩ sau đó đối phương liền nói năng lô mãng đất vàng một quyền trải qua rất đơn giản cảnh vụ tu sĩ thẩm vấn song phương cung thuật chuyện đã xảy ra đại kém không kém cảnh sát có thể đi rồi chưa hai người phân biệt thẩm vấn sau khi lại mang tới đồng thời lập tức chăm miệng một lời hỏi cảnh vụ tu sĩ mặt không hề cảm xúc rất là nghiêm túc nói hai người các ngươi hôn tiểu tử một mực vào lúc này gây sự các ngươi có biết hay không đã có hơn trăm cái tu sĩ trực tiếp bị nhân hoàng xử quyết chỉ muốn gây chuyện bất kể là nhân loại tu sĩ vẫn là dị nhân tu sĩ hết thể lấy tư thông với địch tội luận sử tử hình đúng cao gậy tu sĩ khôi ngô đại hán cùng nhau dọa ngồi phịch ở trên ghế Ngốc h chăm chú một chút, đầy hối hận ì n tràn n c một đầy ù thương cảm. Cảnh sát, thật thôi. Cảnh không phải kẻ phản bội, cũng không phải gián điệp, chính là đánh cuộc chiến cũng gián này n g cảm. cuộc mà kẻ điệp, bội, là đại cái không phải đánh nhau đều là huynh đệ nhiều nhất xem như là luật bản luật bản đúng đúng là huynh đệ kha kha kha bốn này biết hai cái nhất thời kề vai s á t cánh rất là thân thiết ân tốt đến mật bên trong điều dầu gây bên trong gây khí xem một bên nghiêm túc cảnh sát đều không còn gì để nói được rồi các ngươi không cần diễn kịch thông qua hiểu rõ vụ án phủ định các ngươi tư thông với địch lên án nhất thời hai người đại đại thở phào nhẹ nhõm thời khắc này hai người thâm tình nhìn chăm chú có điều các ngươi cũng may mắn tội chết có thể miễn mang vạ khó thoát dựa theo tình huống bình thường các ngươi loại này vụ án nhiều lắm phạt tiền tạm giam giáo dục mấy ngày là được có điều nhân hoàng cùng địa cầu liên minh hạ lệnh nghiêm đánh chúc mừng các ngươi phạt tiền một n g à n linh thạch vùng mỏ miễn phí lao vụ ba tháng ngay vậy cao gậy tu sĩ một mặt đau lòng cùng ảo não ai ta thực sự là k h ố n nạn nhân v ì cuộc sống tu hành không bằng ý cho nên mới tìm ngươi phiền phước sớm biết ta cũng có lỗi ta không nên động thủ trước là ta không nên tùy ý cho ngươi an kẻ phản bội mũ t r ư ơ n g bảy trăm thánh nhân một lời chấn thiên hạ chính là thời loạn lạc dùng trung đ i ệ n đối diện bây giờ địa cầu tu sĩ giới cục diện hỗn loạn hữu hiệu, hiệu nhất phương thức xử lý chính là nghiêm ngặt q u ả n khống ai dám gây sự đã bắt ai bắt được liền xử nặng tình tiết trọng trực tiếp xử tử. nghiêm sử ở mục thiên thông qua thanh hồ trí tôn hướng về một đám linh thú các trí tôn tỏ thái độ động viên trái tim của bọn họ sau khi mọi người liền đạt thành nhận thức chung có địa cầu tu sĩ giới cao tầng nhất trí thúc đẩy hôn loạn sự kiện không có tiếp tục mở rộng rất nhanh được khống chế đặc biệt là địa cầu liên minh công bố hơn một nghìn lên gây sự vụ án nghiêm khắc xử phạt thông cáo tên to xác nhất thời gian xếp lại huyền giới gián điệp không cam lòng còn muốn ngược gây án tiếp tục đi đầu quáy đ ụ thủy đáng tiếc đám người kia đại thể bị ám thứ thiên ma phân biệt đi ra không cách nào có thành t ệ u một tuần lễ sau khi hỗn loạn địa cầu tu sĩ giới lúc này mới ổn định lại lần này hỗn loạn sự kiện đối với địa cầu tu sĩ giới tổn thất không thể bảo là không lớn tranh đấu gây nên tổn thất không đáng giá được n h ấ t tới mấu chốt nhất vẫn là tiền tuyến chiến trường bởi vì đại hậu phương náo loạn tiếp tế lùi lại cùng cho tới địa cầu chiến hạm công kích tiến độ đại đại trì hoãn nguyên bản một tuần lễ ít nói có thể bắt vài cái tiểu thế giới phạm vi cương n ự c nhưng là hiện tại chỉ lấy dưới không tới một tiểu thế giới điều này là bởi vì huyền giới thánh địa đối với các nơi giới chủ phụ trợ giúp tạo tác dụng m à khác theo dị tộc cương vực giảm thiểu không giống thánh địa thánh tử ôm đoàn sửa ấm thực lực tăng mạnh địa cầu chiến hạm không cách nào như vừa bắt đầu như vậy thuận buồm xuôi gió tùy tiện mở rộng đất đai bên giới có thể nói địa cầu tu sĩ、si、giới tuy rằng đem náo loạn lắng lại nhưng là trên thực tế bọn họ vẫn là trong bóng tối bị thiệt lớn Huyền tinh khiến cho bọn họ có cơ hội thở lấy hơi, bảo vệ bọn họ ở thế nguyện cầu tu cầu cuối cùng địa bàn. Địa cầu lấy bọn bọn cùng bàn. giới giới giới dài tọa địa địa địa địa vệ Địa kéo bảo lực, có cơ sĩ ở mà ộ một t tự tức bắt tổ tiến phương phương lập nhiên không cam lòng, đại hậu khi, chức lòng, an ổn công. đại đại cam có sau ba m đầu huyền giới đây bọn họ đồng dạng không cam l ò n g kết quả là mạng lưới thế giới lại một lần nhấc lên một trận sóng lớn trước mạng lưới thịnh truyền linh thú trí tôn phản bội địa cầu muốn hủy diệt tứ phẩm chiến hạm chế tạo nhà xưởng gặp phải nhân hoàng chấn áp thô bạo cuối cùng n g ã xuống cảnh tượng kỳ dị trong trời đất khiếp sợ thiên hạ đại thể quá trình chính là như vậy nhưng là cũng không ai biết phản bội địa cầu linh thú trí tôn đến cùng là vị nào không ít kẻ tò mò không ngừng hỏi thăm nhưng là địa cầu liên minh chuyện đạo giáo miệng kín như bưng liên tiếp một tuần lễ quá khứ không chút nào nửa điểm tin tức lộ ra nhưng dù là địa cầu tu sĩ giới tổ chức tân thế tiến công thì trên internet vẫn là tuân ra đến rồi phản bội linh thú trí tôn là cự long đảo hoàng kim long hoàng v ớ i bắt đầu còn có người không tin nhưng là theo mục đích chứng nhân lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác đưa ra thu lại hình ảnh tư liệu chân tướng rốt cục rõ ràng hình ảnh mặt trên rõ ràng biểu hiện một con toàn thân vàng rực rỡ hoàng kim cự long vô lực nằm ngã trên mặt đất nhân hoàng hữu quặng cô tịch bóng lưng một viên đ á làm giấy lên sóng lớn ngập trời vừa lắng lại địa cầu tu sĩ giới lại sôi trào lên lần này xung đột song phương không còn là nhân loại tu sĩ cùng dị nhân tu sĩ vừa vặn ngược lại lần này song phương đoàn kết nhất trí thống kích cự long nhất mạch đặc biệt là quảng đại dị nhân tu sĩ từng cái từng cái nước miếng văng tung tóe trong hình ảnh nhân hoàng cô tịch bóng lưng xem khóc rất nhiều người nhân hoàng hưu giáo vô loại đối với linh thú nhất mạch không hề kỳ thị đối xử bình đẳng dù cho lúc trước hoàng kim long hoàng thua ở nhân hoàng trên tay nhân hoàng vẫn là rộng lượng địa tha hắn một lần nhưng là nhân hoàng rộng lượng nên đón dĩ nhiên là phản bội chuyện này thực sự là để làm người khổ sở nhân hoàng cô độc bóng lưng trở thành mạng lưới thế giới bàn tán sôi nổi đề tài có chút cảm tính dị nhân tu sĩ thậm chí tại chỗ tính nhân thậm Nhân hoàng khẳng định rất thương tâm đi. Toàn bộ địa cầu tu tại mụ. dị sĩ lệ đặc ị địa n thương Toàn hình ảnh giải thích không tiền khoáng hậu nhất trí, đồng thời bọn họ cũng không hẹn mà cùng mà đem nộ phát phát tiết đến long nhất mạch trên h thích hậu thời họ phát phát mạch rất rơi trí, tâm tu tiết giải mà mà đem đi. đối đầu. đ với bộ cầu cự sĩ biệt là linh thú nhất mạch các tộc dị nhân môn bọn họ t r ư ớ c nhưng là thế hoàng kim long hoàng cự long tộc chị u v a n ước điên cuồng bị nhân loại tu sĩ x ỉ n h ụ hiện tại biết kẻ cầm đầu tự nhiên không thể tha bọn họ kết quả là một số người lớn loại tu sĩ dị nhân tu sĩ tự phát tổ chức một món lớn tu sĩ đem cự long nhất mạch dị nhân tu sĩ cứ điểm bao quanh vây nốt nói đến tự phát trong đó không thể thiếu huyền giới gián điệp kích động thế nhưng càng nhiều vẫn là rất nhiều tu sĩ xác thực quá mức phẫn nộ có điều cũng may có trước giáo h ấ n mọi người vây nốt cự long đảo dị nhân tu sĩ cứ điểm sau khi ai cũng không hề động thủ chỉ là không ngừng chửi rủa phê phán cự long nhất mạch dị nhân các tu sĩ cự trên long đảo cự long thần thú môn một mặt một b ớ c đối diện muôn người mắng mỏ bọn họ không có gì để nói. Hoàng Kim、long、Hoàng Hoàng nói. Long gì có để tuyệt i n q a đời không có u ể n bọn họ cũng là gần nhất mới biết, biết được chân tướng thời điểm, cử Long thần thú môn tan、vỡ. Bọn ra, biết, biết họ họ thời thú được cử là t mới điểm, vỡ. u y đối không có phản loạn địa cầu ý nghĩ hoàng kim long hoàng mặc dù là bọn họ hoàng nhưng là lần hành động này bọn họ là hoàn toàn không biết liền ngay cả quang minh thánh long ám hắc ma long hai vị linh thú trí tôn cũng không biết lúc này bị toàn bộ địa cầu tu sĩ giới tu sĩ vây quét toàn bộ cự long đảo cực kỳ kinh hoàng phảng phất tận thế g á n g lâm năm đó bọn họ cùng nhân hoàng đối nghịch khi đó nhân hoàng còn sẽ lấy đại cục làm trọng tha cho bọn họ một mạng nhưng là hiện tại toàn dân phỉ nổ bọn họ quả thực không nhìn thấy một chút hy vọng kẻ phản bội cự long tộc các ngươi là dị nhân bên trong x ỉ nhục các ngươi xương thật nhuyễn ngày khác huyền giới làm chủ địa cầu các ngươi đồng dạng khó thoát lột ra rút gân vận mệnh thực sự là một đám ngu xuẩn cùng bọn họ không có cái gì tốt nói kẻ phản bội vô liêm sỉ kẻ phản bội nhất định phải trừng phạt bọn họ mạnh mẽ trừng phạt bọn họ vô biên chửi rủa chỉ trích bao phủ toàn bộ c ự long đảo c ự long thần thú cùng với vô số á long linh thú vô lực tranh luận nhưng là một người khó địch nổi bà thanh bọn họ cãi lại nên đón chính là càng khó khăn nghe chửi rủa cùng hột gạt túi nát r a u dưa nhân hoàng không hạ lệnh cũng không ai dám động thủ nhưng là bọn họ chính là vây quanh c ự long đảo không cho này quần n ư ỡ n g kẻ phản bội phán ra địa cầu tu sĩ giới c ự long đảo chu vi trên mặt biển khắp nơi vây tụ tu sĩ bọn họ từ trên đại lục không xa ngàn dặm bay trốn mà đến từ hải dương nơi sâu xa tới rồi bên trong ba vòng ở ngoài ba vòng lít nha lít nhít tất cả đều là địa cầu tu sĩ h á c vân ép thành thành muốn tội một cái nào đó góc lòng mang ý đồ xấu người nào đó cất cỏ linh khí phát tiết tiếng nổ mạnh nổ vang lần này vậy còn đ ạ t được nguyên bản cự long đảo chính là một to lớn thùng thuốc nổ một hỏa tinh liền có thể gợi ra xưa nay chưa từng có đại bạo động t r o n g gà hóa quốc cự long đảo nhất thời sôi trào lên mắng không cãi lại vô lực cãi lại cự long thần thú môn bắt đầu đang kinh hoàng bên trong triển khai thần thông toàn bộ cự long đảo rơi vào một mảnh t r o n g cơn kinh hoàng trong lúc nhất thời toàn trường hôn loạn tưng ơ bừng một hồi xưa nay chưa từng có đại bạo động động một cái liền bùng nổ dương tay âm âm ầm nhất đạo tràn ngập uy nghiêm thần hồn thanh â m vang vọng cự trên long đảo không bạo động song phương không hẹn mà cùng địa xương sở n à y đạo thần hồn thanh â m quen thuộc cực kỳ là hắn truyền đạo thiên hạ là hắn giáo hoa sinh、linh. Chương ỉ bảy trăm linh một tín nhiệm cùng cảm động trong phút chốc vạn vệ sáng đồng loạt tìm đến phía đạo kia từ xa đến gần thân cận quen thuộc mà vừa thần bí uy nghiêm bóng người nhân hoàng giáng lâm các loại tộc tu sĩ trong lòng vui vẻ nhân hoàng đến chỉ cần nhân hoàng ra lệnh một tiếng này quân phản bội địa cầu tu sĩ giới cự long giác rưỡi tận thế liền muốn tới bái kiến nhân hoàng b á i kiến nhân hoàng b á i kiến thánh nhân b á i kiến tiếng sơn hô b i ể n gầm nguyên bản chỉ là vây quanh ở cự long đảo bên ngoài tu sĩ b á i kiến còn cự long đảo dị nhân các tu sĩ nhưng là bên trong lòng thấp t h ỏ g vừa bắt đầu lăng là không có mở miệng cuối cùng ở quang minh thánh long ám hắc ma long hai vị linh thú trí tôn khẽ không người sau cự long đảo các tu sĩ lúc này mới theo bên ngoài tu sĩ đồng loạt cung kính hành lễ trong miệng không ngừng hô hoan uổng nhân hoàng không phải kẻ phản bội không biết chuyện nhân hoàng thứ chưa từng làm phản bội địa cầu sự hoan uổng a t h ê lương cự long dít gào vang vọng cự trên long đảo không tê hoan tiếng vang vọng không dứt cự long đảo các tu sĩ giờ khắc này nội tâm cực kỳ tuyệt vọng bọn họ cự long đảo vốn là đắc tội với người hoàng ngày đó nhân hoàng xuất lĩnh thiên hạ tu sĩ vây công cự long đảo một màn còn rõ ràng trước mắt hôm nay tình cảnh này lần thứ hai trình diễn càng trí mạng chính là lần này bọn họ không có đồng bọn không có giúp đỡ lần trước bởi vì có linh thú trí tôn dựa vào Có cái khác cũng chuyện, cho chuyện cái khác các trí tôn cũng im lặng không lên tiếng, có càng cự mạch nói đó nói linh giải, hiện tại đổi. người người bội im tiếng, triệt diệt Không không thú hỗ hòa nhân hoàng nhưng hết thể thay phản hỗ họ nhất lớn là là là lặng lên là lên long tôn nào nguyện ngày tôn bọn trí trợ trợ trí trừ. rêu rao đủ độ, đều đem bọn họ long nhất mạch triệt để ý vì dù quan g minh thánh long ám hắc ma long hai vị này cự long đảo còn sót lại hai vị trí tôn đồng dạng một mặt thê thảm bọn họ thực sự không muốn đối diện bây giờ cục diện nhưng là không có cách nào làm cự long đảo lanh tụ bọn họ không còn con đường nào khác có thể có đi. quan g minh thánh long ám hác ma long nội tâm hác những cũng cự Long Long đảo nội dạng, rất trở tu sĩ khác không á c k h biết hề o Long hoàng kế hoạch, à là là n nhưng người bọn họ nhưng g giấc Kim kế hai i họ phát có ra, đ u hiểu Quang bởi bọn bởi niệm, Minh vì vì vậy, tư thấy, thâm Thánh như chọn không cũng không nhập Cũng chính Long không làm dám họ hề lựa rõ. đơn độc tìm tới mục thiên cầu xin chỉ là đơn giản vì là cự long đảo thanh minh một phen và không làm nhân hoàng đã từng vật cưỡi nhân hoàng ghi nhớ hương hỏa tình nói không chừng còn có thể đối với bọn họ mở ra một con đường quang minh thánh long công thức hóa báo cáo mục thiên dành cho trả lời chắc chắn cũng rất đơn giản biết rồi này đơn giản ba chữ đối với mục thiên tới nói cũng không có tiết lộ cái gì nhưng là rơi vào t r ộ t dạ quang minh thánh long ám hắc ma long trong mắt này không thể nghi ngờ là sấm xét giữa trời quang nhân hoàng đây là chuẩn bị bắt bọn họ khai đao giết gà d o a khỉ kinh sợ địa cầu tu sĩ giới ở sự phát sau khi làm cự long đảo lanh tụ bọn họ phát động tất cả sức mạnh chung quanh cái k h á c linh thú trí tôn bạn tốt để bọn họ hỗ trợ nói chuyện nhưng là không người muốn y đứng ra giúp bọn họ nói chuyện càng có quá đáng giả trực tiếp chửi h ầm lên bọn họ là kẻ phản bội cái gọi là tường đổ mọi người đầy mặc chỉ đến như thế nghĩ tới đây quang minh thánh long ám hắc ma trên mặt hoàn toàn t ĩ n h mịch sôi mãn doanh thiên khí thế ngất trời cự long đảo giờ khác này là như vậy lạnh leo thấu xương liền cự long đều giang không được này xuất phát từ nội tâm hàn ý mục thiên thân hình triệt để xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt có điều rất bất ngờ chính là mục thiên không phải đơn độc mà đến ở hai bên người hắn hai bên là đúc từ ngọc kim đồng ngọc nữ không sai chính là tiểu hắc cùng song song hai cái an vật hàng bởi vì bận b i ể u tu luyện công sự mục thiên đều không có bồi hai thằng nhóc lần này ra ngoài hai thằng nhóc liền quân lấy mục tiên h nhất định phải theo đến mục thiên không nhịn được hai người dính chặt lấy cũng sẽ đồng ý dù sao lần này hắn không có ý định xử lý cự long đ ả o không có tranh đấu loại hình sự mục thiên không phản đối nhưng là nhân hoàng mang theo hai cái manh loa thân tử hình tượng để không ít người mở rộng tầm mắt đây chính là một lần xử lý kẻ phản bội chiến tranh thực sự là quá vi cùng có điều mọi người cũng không có để ý nhiều dù sao nhân hoàng con gái gấu con tu vi siêu quần thần thông sức chiến đấu so với ở đây phần lớn người đều cao rất nhanh ở trong đám người đi ra một vị lãnh tụ dáng dấp nhân vật bọn họ có nhân loại đại lão có linh thú nhất mạch trí tôn như là bạn cũ thái thản trí tôn chân long trí tôn v â n v â nhân n hoàng ngài hạ lệnh đi chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng c ử long tộc kẻ phản bội một đều chạy không được ha ha ha ha này người nói chuyện vang lên nong nọng như một tòa chuông l ớ a tự rất là đặc biệt này thình lình thì sẽ đã từng địa cầu cường giả trí cao một trong thái thản trí tôn thái thản trí tôn mở miệng còn lại linh thú trí tôn từng cái từng cái dĩ nhiên cũng là gật đầu tán thành có linh thú trí tôn trên mặt thậm chí hiện lên vẻ giận dữ có thể thấy mọi người đối với kẻ phản bội đều là hận đến nghiến r ă n g nghiến lợi xem dáng dấp so với một bên nhân tộc đại l a o còn muốn tích cực tình cảnh này để mục thiên có chút ngoài ý m u ố n linh thú nhất mạch không chỉ có không có che chở cự long tộc ý tứ ngược lại bọn họ từng cái từng cái phi thường kiên định địa cho rằng hoàng kim long hoàng phản bội địa cầu hắn bộ tộc cũng tương tự phản bội địa cầu cự long đảo tương ứng toàn đều đáng chết ám hắc ma long quan g minh thánh long đang n g à người nghe được thái thản trí tôn lại thấy còn lại linh thú trí tôn địa cầu liên minh các đại đại lão cùng đều lên phụ họa bọn họ triệt để tuyệt vọng không nhìn thấy một chút hy vọng cựu long đảo nguyên bản liền cùng người hoàng có khoảng cách nhân hoàng đối với bọn họ ấn tượng vốn là kém không có có ý định trả thù này đã nói rõ nhân hoàng tể tướng trong bụng có thể chống thuyền khí lượng đại cựu long đảo cùng toàn bộ thế giới là địch chỉ cần nhân hoàng biết thời biết thế bọn họ cựu long đảo là sẽ trở thành bụi trần quan g minh thánh long ám hắc ma long lặng lẽ không nói gì vào giờ phút này bọn họ muốn vì là cự long đảo biện giải nhưng là người yếu biện giải là vô lực như vậy cùng về phần bọn hắn đều từ bỏ lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ ở nhân hoàng trên người hai đại linh thú c h í tôn mấy trăm cự long thần thú cùng với cự long đảo phụ thuộc mấy trăm ngàn á long linh thú sinh tử toàn bộ phó chư mục thiên t a y xôi mãn doanh thiên cự long đảo nhã tức không hề có một tiếng động nghe được cả tiếng kim rơi bánh vì sao trên đảo náo nhiệt như thế song song thiên chân vô tả âm thanh đánh vỡ yên tĩnh trái tim tất cả mọi người huyền vì đ ó kéo mục thiên cười xoa bóp song song tay nhỏ không hề trả lời nàng mà là quay về vây công cự long đảo tu sĩ nói t ả n đi đi nhất thời toàn trường một mặt một b ư ớ c nhân hoàng không bắt cự long đảo sao bọn họ nhưng là kẻ phản bội hoàng kim long hoàng lòng ngông dạ thú bọn họ là hoàng kim long hoàng trung thành tôi tớ cũng không thể tách rời quan hệ đối với những này kẻ phản bội nên không nên lòng dạ mềm yếu không sai không sai vậy công cự long đảo các tu sĩ khó có thể tin điệu giống to mà càng khó có thể tin chính là cự long đảo hết thể dị nhân các tu sĩ mục thiên thấy này một tiếng cười khẽ trước hắn đối với bộ phận truyền đạo đệ tử biểu đạt quá thái độ hiện tại hắn lại nói tiếp phản bội địa cầu tu sĩ giới chính là hoàng kim long hoàng hắn phạm vào di thiên tội lớn hiện tại đã tự vẫn tạ tội còn cự long đảo tương ứng có hay không là kẻ phản bội ta mục thiên vì bọn họ người bảo đảm lời ấy vừa ra toàn trường thân thờ chương ự bảy t p h r n m linh có hai sau ngày hôm nay cự long đảo lại không kẻ phản bội ta mục thiên vì bọn họ người bảo đảm nay một tiếng ở cự trên long đảo không vang vọng thần hồn thanh âm bình thản nhưng lại như đầy dây một luồng khó có thể tưởng tượng cảm giác mạnh mẽ kéo dài không thôi địa ở tất cả mọi người sâu trong ý thức văn vọng nhân hoàng dĩ nhiên vì là cự long tộc kẻ phản bội người bảo đảm này thần truyền ngoặc kinh ngạc đến ngây người mọi người trên địa cầu tu sĩ giới hết thẻ tu sĩ đều nhân hoàng cùng cự long đ ả o không hợp nhau hai người căn bản không có một chút nào tình nghĩa có thể nói thậm chí tu sĩ giới còn có đồn đại nhân hoàng đã sớm muốn tìm cơ hội diện cự long đ ả o chỉ là chậm chạp không tìm được cơ ớ c cũng chính bởi vì những tin đồn này hôm nay vây công cự long đạo thanh thế như vậy hùng vĩ một mặt là vì địa cầu tu sĩ giới d i ệ t trừ kẻ phản bội tuyên dương chính nghĩa thứ hai kỳ thực cũng là rất nhiều thế lực lớn vì đập nhân hoàng định ngọn lấy l ò n g có chỗ cần đến tổ chức địa cầu tu sĩ giới chân chính người thống trị kỳ thực chính là mục tiên tuy rằng hắn chưa bao giờ lên ngôi là vua nhưng là hắn công tích vĩ đại hắn vĩ đại siêu nhiên tất cả hết thể đều nói rõ hắn chính là địa cầu hoàng đế thánh nhân trí tôn nôn xuất phát tùy vị này nói một không hai người hoàng dĩ nhiên vì là cự long đảo người bảo đảm nhân hoàng ngươi thật sự tin tưởng c ự long tộc đến từ đại hải người thống trị chân long trí tôn lúc này nhìn về phía mục thiên ánh mắt đều thay đổi khó có thể tin bên trong mang theo vẻ sùng kính vâng ta tin tưởng c ự long tộc bọn họ cũng vì địa cầu tu sĩ giới chạy qua huyết bính quá mệnh tùy ý phán một tên phản đồ mũ cho bọn họ thực sự không thích hợp hiện nay cũng không có chứng cứ cho thấy bọn họ là kẻ phản bội nhân hoàng không có chứng cứ cũng không thể nói rõ bọn họ không có phản bội địa cầu hoàng kim long hoàng là bọn họ lãnh tụ đại diện cho lợi ích của bọn họ hoàng kim long hoàng làm phản bọn họ khó thoát căn hệ lại có vây công cự long đảo tu s i nói bổ sung nhân hoàng không có phản bội địa cầu tu sĩ giới long hoàng hành vi cũng không biết chuyện h ắ n vẫn luôn đang bế quan tu hành cho tới nay cự long tộc quản lý công tác đều là ta cùng ám hắc ma long trí tôn tiến hành quan g minh thánh long vội vã mở miệng cãi lại ai tin các ngươi cự long tộc sự người ngoài cũng không biết hồng bạch đều là chính các ngươi nói căn bản không có sức thuyết phục ở này tình hình dối loạn bên trong liền nên giải quyết nhanh chóng giết một người d â n trăm người không sai các ngươi nói không biết chuyện liền không biết chuyện sao sự phát trước hoàng kim long hoàng không có khác thường chỗ sao nhưng là các ngươi cự long tộc vì sao một điểm phản ứng đều không có quan g minh thánh long sắc mặt trắng bệnh ám hắc ma long nhưng là cuống quýt cãi lại nói hai vị trí tôn thật có chút phát hiện long hoàng thực lực tăng v ọ n cũng rất n g h i hoặc nhưng là hắn nói có cơ may to lớn thêm vào hắn bê quan lâu dài cũng không có suy nghĩ nhiều ai biết hắn sẽ làm ra như vậy thương tâm bệnh c u ồ n g cử động ám hắc ma long nói xong quan g minh thánh long trên mặt hoàn toàn tích mịch nàng tuyệt đối không ngờ rằng thật sự có loại này c h ư đội h ư u mới vừa có nhân hoàng vì là cự long đảo người bảo đảm bọn họ đã miễn tội chết hiện tại tuy rằng còn có người đuổi theo bọn họ không tha nhưng là đều không quan trọng nhân hoàng tin tưởng bọn hắn hết thể đều được rồi nhưng là một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên nhất thời toàn trường lại vỡ tổ quả nhiên là c h i tình có d ự mưu c ự long đảo hiềm nghi quá to lớn không thể dễ dàng buông tha bọn họ nhất thời bị mục thiên tạm thời đè xuống l ử a giận ở một lần làm nổ ám h á c ma long há hốc mồm lần này hắn biết mình không cẩn thận gây ra đại họa nhân hoàng ta những câu lời nói thật căn bản không có ẩn dấu biết tin tức vẹn vẹn là những này ám h á c ma long trí tôn hoàng hồn vô lực lại một lần nữa nhắc lại mục thiên nguyên bản cũng ăn bất định c ự long đảo tương ứng tu sĩ có hay không hướng về huyền giới quy hàng nhưng là phương tài lúc nãy hắn nói tin tưởng cự long đảo thì hắn đỉnh đầu thánh miện g thánh quang lấp lóe từng tiêm một chân thành tín ngưỡng từ cự long đảo hết thể cự long thần thú á long linh thú trên người bay tới lại n à y trước mục thiên truyền lại đại đạo tuy rằng ở toàn bộ địa cầu tu sĩ giới trắng trợn truyền bá cự long đảo cũng không ngoại lệ nhưng là bởi vì trước c ân đoán cự trên long đảo dị nhân tu sĩ đối với hắn cũng không đồng ý cùng cho tới cự long đảo dị nhân tu sĩ không có vì hắn c ô n g hiến một điểm giáo hóa công đức kim quang hiện tại dĩ vãng tích chữ giáo hóa công đức kim quang từ cự long đảo trên người bay tới điều này nói rõ này quần cự long vui lòng phục tùng lúc này lại nhìn thấy ám hát t r í tôn ngốc đến cho cự long đảo đảo hầm biện giải mục thiên trong lòng vẫn như cũ có định sổ ta tương tin các ngươi ẩm mục thiên lại một lần ta tin tưởng toàn trường trực tiếp há h ố c mồm thời khắc này cự trên long đảo dưới cho tới cự long thần thú cho tới á long linh thú tất cả mọi người trong đầu tràn đầy nhân hoàng ta tương tin các ngươi ở này muôn người mắng mỏ người người phỉ nhổ thời điểm nhân hoàng tín nhiệm đối với bọn hắn tới nói không thua gì cựu hạ n gặp cam lâm loại kia cảm động cái kia thật gọi một tào hào trong mắt tất cả mọi người đều v ó n g ánh ư ớ c tát lên thân thể không tên phấn khởi toàn thân nổi r a gà lên cổ họng bên trong bốc khói cự trên long đảo dưới tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc mà nhìn nhân hoàng mục tiên ngày xưa đối với nhân hoàng địch lý tan thành mây khói có chỉ có cảm động cùng vui lòng phục tùng phục sát đất v â công cự long đảo các tu sĩ triệt để mậm ép nhân hoàng đ i ề u này cũng tin tưởng ngài sẽ không thật sự bị long kỵ sĩ câu đố điên rồi sao tất cả mọi người nhớ tới quang minh thánh long có một quang thời gian là nhân hoàng vật cưỡi nhân hoàng là vang dội trí tôn long kỵ sĩ a lần này bắt quái chi hỏa ở trong lòng mọi người cháy hừng hực mục thiên không biết người bên ngoài làm sao nghĩ chỉ là lệnh nhật nói hoàng kim long hoàng bị huyền giới đại năng đoạt s ắ c đã k h ô n g chế hắn không phải nguyên lai、like、hoàng kim long hoàng vì lẽ đó các vị không cần đối với cự long đào ôm ấp để ý mục thiên đến chức thì có quyết đoán hoàng kim long hoàng tự vẫn trước mục thiên đã đáp ứng hắn cho hắn lưu một danh tiếng bây giờ cũng coi như là tin thủ thừa như mọi người nghe vậy rất là giật mình nhân hoàng nói như vậy bọn họ cũng không có lại nói giờ khác này cự trên long đảo dưới cũng là đại t h ở phào nhẹ nhõm bọn họ nguyên bản rất hận chính mình hoàng bây giờ nghe nói long hoàng là bị người đã khống chế trong lòng khó tránh khỏi bị thương có điều đây chỉ là việc nhỏ không đáng kể cự trên long đảo cái kế tiếp cái mừng thầm hưng phấn không thôi bọn họ ngày hôm nay có cứu nếu không là trường hợp nguyên nhân bọn họ liền cao giọng hoan hô cũng là ở đây là mục thiên âm thanh tiếp tục vang lên cự long đảo không phải kẻ phản bội có điều bất luận làm sao hoàng kim long hoàng xuất thân cự long tộc hành vi của hắn đối với địa cầu tu sĩ giới tạo thành khó có thể phòng chừng tổn thất cự trên long đảo dưới tội chết có thể trốn mang vạ khó tránh khỏi sau đó địa cầu liên minh đem theo quy định đối với các ngươi làm ra xử phạt các ngươi ở đây chờ chờ phán quyết ba được rồi đều tàn đi vâng đa tạ nhân hoàng giữ gìn lẽ phải cự trên long đảo dưới nằm d ạ p một mảnh tuy rằng phải bị xử phạt nhưng là không có ai không phục tất cả mọi người đều là sùng kính mà nhìn nhân hoàng có chút cự long trong mắt càng là mang theo một luồng cuồng nhiệt khí tước nhân hoàng làm ra phán quyết vây công cự long đảo các tu sĩ tuy rằng một mặt một bức nhưng là bọn họ vẫn là vâng theo nhân hoàng mệnh lệnh như nước thủy c h i ề u thối lui cuối cùng địa cầu liên minh đại l a o đuổi theo cũng chuẩn bị rời đi mục tiên hỏi mục tiên nếu như cự long đảo thực sự là kẻ phản bội làm sao bây giờ mục thiên cảm nhận được đỉnh đầu thánh miện g lấp lóe từng tia từng tia giáo hóa công đức kim quang không ngừng từ cự long đảo bay tới liền cười thần bí này có quan hệ gì sau ngày hôm nay dù cho cự long đảo trí tôn muốn phản bội nhưng là cự long đảo đầy tớ sẽ không nói xong mục thiên mang theo hai manh loa phá không mà lên lưu lại một mặt dại r a địa cầu liên minh đại lão kết quả là nay quân đại lao thần hồn nhìn quét cự long đảo phát hiện cự trên long đảo dưới Hết thể c ự long t h ầ n thú, á l o n g linh thú toàn thú b ộ đang bàn luận nhân hoàng, t ừ bọn họ t r o n g linh ờ ó i liên i địa cầu n m các có cảm được đại lao có thể cảm nhận b ọ họ n cùng nhiệt sùng b á i khí tước. n g 703, dám gọi thiên địa đổi tân nhan v ề công cự long đảo sự kiện sau khi địa cầu tu sĩ、si、giới bên trong mâu thuẫn cấp tốc giảm thiểu bởi vì thời gian không đủ duyên cớ do linh thú nhất mạch hóa hình mà đến dị nhân cùng người vợn ư tộc trong lúc đó khẳng định có rất nhiều ngăn cách có điều hoàn cảnh l ớ n dưới quy mô lớn đối lập nhắc lên đại phong ba khẳng định là không thể l i ê n cự long đảo tu sĩ kẻ phản bội mũ đều bị nhân hoàng lấy xuống dị tu sĩ、si、nhân tộc trong lòng tự nhiên cũng sẽ không có những ý nghĩ khác song phương lại khôi phục lúc trước hòa khí cộng đồng ngăn đ ị n h ở trước mắt địa cầu tu sĩ、si、giới hạm đội vẫn cư ở toàn cầu các nơi mở rộng đất đai biên giới không ngừng từng bước xâm chiếm đã từng bị huyền giới tu sĩ、si、chiếm cứ tiểu thế giới tất cả khôi phục lại yên lặng sau khi mục thiên cuối cùng cũng coi như có công phu nghỉ ngơi hảo hảo tu luyện ngộ đạo chư thiên liên minh yêu cầu mục thiên gia nhập chư thiên liên minh để chư thiên liên minh vào trụ sở cầu cộng đồng đối kháng huyền giới thế lực mục thiên khéo léo từ chối kiếm tâm đề nghị của ông lão khéo léo từ chối sau khi mục thiên liền bắt đầu bố cục nghiên cứu phát minh tứ phẩm chiến hạm lượng lớn sinh sản tứ phẩm chiến hạm ở chư thiên vạn giới huyền giới đều không có dự liệu được tình huống hung hãn phát động thế tiến công một lần lay động toàn cầu thế cuộc v ô n g ầ n phì nhiêu thổ điệu nạp vào địa cầu tu sĩ giới phạm vi thế lực h u y ề n giới vị trí thế lực không gian sinh tồn không ngừng áp xúc đến nay dung hợp bách giới địa cầu đã có vượt qua sáu phần mười địa bàn thuộc về địa cầu tu sĩ giới n à y không thể nghi ngờ là một cực kỳ huy hoàng thành cựu nếu là đặt ở chư thiên vạn giới v ù đắp nhau tin tức lưu thông thời đại h u y ề n giới chiến tích sẽ chấn động chư thiên vạn giới vô số sinh linh làm mưu tính giả mục thiên công tác ở chiến tranh khởi xướng trước liền hoàn thành hiện tại cầu có thể không đem h u y ề n giới thế lực triệt để đuổi ra địa cầu hoặc là làm sao tận lực mò đến to lớn nhất lợi ích hết thể đều xem đầy tớ làm sao phát huy cũng là ở mục thiên chuẩn bị tuyên bố bế quan lúc tu luyện một quý khách phiên nhiên mà tới chính là đến từ người quen cũ đến từ chư thiên liên minh kiếm tâm lão nhân hóa ra là kiếm tâm đạo hữu đã lâu không gặp mục thiên sai người phao một bình tráng ngon như khoản đ á i bạn cũ tự cùng kiếm tâm lão nhân hàn huyên c h à o hỏi c h à o ngồi vào chỗ của mình sau khi kiếm tâm lão nhân một mặt phức tạp nhìn mục thiên tràn đầy cảm khái kỳ thực cũng không lâu mới không tới thời gian mấy tháng đối với lao phu tới nói một buồn ngủ đều ngại ít có điều lao phu giờ khắc này đúng là cùng tiểu thánh người có đồng dạng cảm khái đã lâu không gặp kiếm tâm lão nhân cảm khái vô hạn nói mấy tháng này thời gian để lao phu cảm thấy cực kỳ dài lâu nếu không là tận mắt chứng kiến ai dám tưởng tượng ngăn ngắn thời gian mấy tháng địa cầu thế cuộc dĩ nhiên mây gió biến ảo cải thiên hoán đ ị a mục thiên cười cận không để ý lắm đối phương hiển nhiên là ở khoa chính mình mục thiên nghe xong cũng lạ thoải mái dù sao thiên ngoại đại lao quỷ liếm đây là cỡ nào hiếm thấy thời khắc có điều vì duy trì chính mình tiểu thánh người cao quý uy nghiêm hình tượng hắn có vẻ như vậy phong n h ạ t vân khinh hay là cho tới nay mục thiên đóng vai nhân vật vấn đề ở trước mặt người ngoài hắn tại mọi thời khắc đều có vẻ như vậy hờ hững làm ra cổ nhân nói tới núi thái sơn sụp ở phía trước mà sắc bất biến này dĩ nhiên trở thành quen thuộc kiếm tâm lão nhân xem người nội tâm lại là cảm khái không thôi không hổ là tiểu thánh người không chút biến sắc dẫn dắt một đám vừa tu hành văn minh khai sáng thổ dĩ nhiên hoàn thành ở tại bọn hắn đều xem ra cảm thấy khó mà tin nổi quy mô lớn động cảm khái sau khi kiếm tâm lão nhân lại là đột nhiên khoe địa cầu một phương nói mục thiên đều cảm thấy có chút thật không thiện có điều vẫn là rất được lợi đối phương ca ngợi không có sốc nội chỗ những câu đều vỗ vào vừa đúng địa phương trong đó kiếm tâm lão nhân hết lần này tới lần khác đề cập công nghiệp văn minh trong mắt tràn đầy khen ngợi vẻ mục thiên cũng không muốn ở phương diện này quá nhiều giao lưu đánh g ậ y đối phương ca ngợi cùng tán thành dùng đ ù a dẫn giọng điệu nói kiếm tâm đạo hữu ngươi lần này sẽ không là chuyên môn đến khoa văn minh địa cầu tu sĩ giới đi ngươi nói ngay cả ta đều cảm thấy có chút thật không tiện tâm thái bành trướng kiếm tâm lão nhân hòa ái nợ nụ cười tiểu thánh người khiêm tốn lão phu những câu là thật lão phu bản thể cũng coi như có chút thực lực dù cho nhỏ yếu thần linh đều không phải đối thủ của lão phu đối với ánh mắt vẫn có chút tự tin kha kha lao phu lần này đến nhà bái phỏng s á c thực có việc cùng tiểu thánh người trao đổi h ả đạo hữu cư n ó i đừng n g ạ i không biết khi nào là như vậy tiểu thánh người phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ một lần bắt thế giới địa cầu sáu phần mười địa bàn nhảy một cái trở thành địa cầu bá chủ thực sự hoàn toàn có thể đại biểu toàn bộ thế giới địa cầu ý chí trước nhưng là nói cẩn thận hiện tại tổng có thể gia nhập địa cầu tu sĩ giới đi cái này mà kiếm tâm lão nhân nguyên bản còn ở uống trà nghe được mục thiên cái này mà nhất thời trong lòng hồi hộp nhảy một cái vị này tiểu thánh người sẽ không lại đổi ý đi tiểu thánh người ngại nhưng là thánh miệng trúc cơ thánh nhân ngôn xuất phát p ủy thay đổi xoành xoạch có nhục thân phận của ngài thật sự thành tâm mục thiên đưa tay đánh gãy kiếm tâm lời của lão nhân nói đạo hữu đừng nóng vội ý của ta là địa cầu thổ hiện tại đã nắm giữ đối với thế giới địa cầu quyền không chế là một nắm giữ hoàn chỉnh chủ quyền văn minh có quyền từ chối những văn minh khác can thiệp vì lẽ đó có thể gia nhập chư thiên liên minh trở thành liên minh một thành viên có điều nghe xong tiểu thánh người nửa câu đầu kiếm tâm lão nhân trong lòng liền đã có tính toán bọn họ sở dĩ như thế sốt ruột kéo địa cầu nhập bọn tự nhiên ôm chia một chén canh ý nghĩ nhưng là nghe tiểu thánh người lời giải thích hắn muốn thành lập văn minh bảo vệ không muốn ngoại lai thế lực quá nhiều can thiệp địa cầu tu sĩ giới phát triển tiểu thánh người ý tứ là không cho minh hữu tiến vào vào thế giới địa cầu cũng không phải ta không hy vọng các ngươi giống như huyền liền giới trên địa cầu thành lập thế lực c ù ngay đ ị cầu cấp chủ u thổ tranh q ề truyền n ngươi đương nhiên là có lúc cần thiết, làm liên minh thành các có cầu dịch, có lúc tới thiết, thể địa đạo, mậu làm là vậy i viện ê n cần khẩn Ngay được cấp thu trợ. v kiếm tâm lão nhân trầm mặc cả người rơi vào châm trước bên trong mục thiên cũng không có gấp yên lặng mà chờ đợi kiếm tâm lão nhân trả lời chắc chắn kiếm tâm lão nhân ngồi yên đang chỗ ngồi trên thỉnh thoảng địa huống trả phảng phất đang đợi này cái gì quá hồi lâu kiếm tâm lão nhân vô b ả n một cái hoan n ê n ngươi trở thành địa cầu liên minh một thành viên kiếm tâm lão nhân đột nhiên tới động tác thực tại đem mục thiên giật mình hắn nhìn một chút đột nhiên phục hồi tinh thần lại kiếm tâm lão nhân cười nói nói như vậy liên minh sau lương đại lao đồng ý không nghĩ tới thoải mái như vậy kiếm tâm lão nhân tiêu tiếu là còn vì sao thuận lợi như thế tiểu thánh người muốn nghe nói thật hay là lời nói dối ồ nói nghe một chút nói thật là chư thiên liên minh tuân theo nguyên tắc chính là thành lập một chư thiên vạn giới công bằng hữu hảo bù đắp nhau đại thế giới tiểu thánh người để yêu cầu đều là phù hợp yêu cầu thiên kinh địa nghĩa sự mục thiên ý tứ sâu xa địa tiêu tiếu cái kia lời nói dối đây kiếm tâm lão nhân nói lời nói dối là tiểu thánh người thủ đoạn thông thiên dám gọi thiên địa đổi tân nhan chúng ta liên minh trên dưới run lẩy bẩy không dám không đáp ứng yêu cầu của ngài ha ha ha ha ha. nói xong hai người đều cười ha ha chương bảy trăm linh bốn gia nhập t r ư thiên liên minh tìm hiểu thân thể đang cùng kiếm tâm lão nhân một phen nói chuyện sau khi mục thiên liền đại biểu địa cầu liên minh chính thức gia nhập t r ư thiên liên minh cái này tổ chức lớn thành vì cái này tổ chức lớn một thành viên nguyên bản mục thiên còn chuẩn bị làm cho long trọng một điểm triệu tập địa cầu liên minh hội nghị thành viên cùng thương lượng sau đó cùng kiếm tâm láo nhân ký tên công văn nhưng là cụ thể quy trình cũng không như trong tưởng tượng phiền phức như vậy dựa theo kiếm tâm láo nhân lời giải thích bọn họ chỉ tán thành mục thiên cái này tiểu thánh người còn lại địa cầu thổ ở trong mắt bọn họ cũng không có đại thể hiệu lực nhiều nhất đến thời điểm tỉ mỉ điều lệ sẽ có chư thiên liên minh công nhân viên cùng địa cầu liên minh hiệp thương như thế một lần trọng đại thỏa thuận ngay ở nho nhỏ này trong đình viện quyết định từ đó sau khi địa cầu tu sĩ giới liền trở thành chư thiên liên minh một thành viên có thể treo lơ lửng chư thiên liên minh đánh dấu kinh sợ thiên ngoại văn minh đương nhiên đây là đã từng chư thiên liên minh bây giờ huyền giới giữa đường chư thiên vạn giới chỉ có thể đứng ở bên huyền giới coi trọng địa cầu chư thiên liên minh này lá cờ lớn không có cách nào dùng đương nhiên địa cầu tu sĩ、si、giới chỗ tốt là có bọn họ sẽ thu được đến từ liên minh không trả giá viện trợ theo đệ kiếm tâm lão nhân lời giải thích chính là lượng lớn công pháp tu hành luyện k h í luyện đan chờ chút các loại tri thức đóng gói tỏa sáng đưa còn có vô số đến từ thiên ngoại các loại thương phẩm nói chung địa cầu phải nhận được lượng lớn tu hành văn minh tri thức hơn nữa còn là hoàn toàn không có hạn chế không có ác ý mầm họa chính bản truyền thừa chuyện này sẽ để địa cầu nổ tung thức phát triển chư thiên liên minh đầu tư thế giới địa cầu là vì đối kháng huyền liền giới vì chư thiên liên minh vinh quang kiếm tâm lão nhân một lần lại một lần nhắc lại bọn họ thiện ý mục thiên chỉ là lặng lẽ mỉm cười kiếm tâm lão nhân nói thật lời nói dối đều không phải thật sự nửa thật nửa giả nói thật bên trong mang theo giả mù sa mưa lời nói dối bên trong mang theo vài phần chân thành có điều luận thành phần nói thật bên trong lại xác thực mang theo thành ý lời nói dối cũng chỉ là lời nói dối nói đến nhiều kỳ thực tế cân nhắc tỉ mỉ chính là có chuyện như vậy địa cầu thực lực được chư thiên liên minh tán thành bọn họ cũng đồng ý bồi dưỡng địa cầu đối kháng huyền l i ệ n giới đồng thời tăng thêm liên minh thực lực vì là khôi phục chư thiên liên minh huy hoàng cái này đại phương hướng mà nỗ lực mà cùng lúc đó chư thiên liên minh viện trợ cũng chia tính hai mặt một là truyền đạo đối với chư thiên liên minh chân chính đủ cấp bậc đại lao tới nói truyền đạo mới là cực kỳ trọng yếu sự có thể trên địa cầu tu sĩ giới thông suốt truyền đạo đối với chư thiên liên minh thần linh cấp bậc thậm chí thánh nhân lão tổ cấp bậc đại năng tới nói này đã hoàn toàn phù hợp lợi ích của bọn họ giáo hóa công đức kim quang là bọn họ vĩnh hằng bất hủ vô số kiếp số sức lực vị trí xưa nay không chê nhiều thứ hai là bù đắp nhau địa cầu tài nguyên phong phú những này tu hành văn minh thành thục thiên ngoại sức mạnh đối với với mình thương phẩm rất tin tưởng bọn họ chắc chắn trên địa cầu thông qua mậu dịch thủ đoạn thu được phong phú tài nguyên không thành lập bên ngoài thế lực đối với này một cấp cấp liên minh tu sĩ tới nói là hoàn toàn có thể tiếp thu nói tóm lại chư thiên liên minh đối với thế giới địa cầu cái này nhỏ yếu manh thành viên mới rất thích với tiếp thu so với huyền giới gặp phải thổ phản cảm bọn họ thông qua nhuận vật không hề có một tiếng động thủ đoạn thu được lợi ích khổng lồ chuyện này với bọn họ tới nói là một cái phi thường kiếm lời sự x o n g việc sau khi kiếm tâm lão nhân mang theo một mặt thỏa mãn rời đi chuyện đạo giáo mục thiên lắc đầu một cái ánh mắt nhìn v i ế n phương trong lòng yên lặng cân nhắc cái gì nói đến mục thiên làm sao đều muốn chỉ có thể địa cầu liên minh một tiếng bất qua dưới mắt nhưng không nội bởi vì địa cầu tu sĩ giới chiến sự tiền tuyến còn chưa kết thúc thế giới địa cầu cách cục không có ổn định trước cân nhắc kết minh đến tiếp sau ổn định phát triển sự còn hơi sớm kết quả là mục thiên trở về chuyện đạo giáo sau bên trong thung lũng tu luyện mục thiên xưa nay chưa từng có địa lấy kim loại mười hai vòng nhập đạo ở này chư thiên vạn giới đều là khó mà tin nổi tồn tại chưa từng có ai sau này không còn ai thánh nhân lão tổ môn cũng không tàng đặt chân vùng lĩnh vực này đối với mục thiên tới nói n à y càng là một mảnh rộng lớn tân thiên địa thần trùng cảnh như thế nào thần trùng thần tự nhiên chỉ chính là trường sinh bất tử thần thông quảng đại thần linh thần trùng tức là thai n g ẽ n thần linh hạt giống cảnh giới mệnh danh rất là hình tượng đồng thời cũng để lộ ra thần trùng cảnh giai đoạn tầm quan trọng tu sĩ tương lai thành tựu cao thấp kỳ thực rất lớn trình độ ở thần trùng cảnh liền quyết định phóng tầm mắt chư thiên vạn giới tất cả thành t h ụ phát đạt đ ả n sinh ra thần linh tu hành văn minh thần chủng cảnh tu sĩ con số chất lượng trình độ nào đó trên nói rõ cái này văn minh hưng ơ suy trình độ càng là mạnh mẽ tu hành văn minh thần chủng cảnh giữa các tu sĩ mạnh yếu sai biệt càng lớn đặc biệt là đứng trên tất cả thần chủng cảnh tu sĩ một số tu sĩ、si、rõ ràng có thể đột phá nhưng là vì tăng thêm chứng đạo sức lực bọn họ không ngừng tích chữ gốc gác cảnh này khiến hàng đầu thần chủng cảnh tu sĩ càng ngày càng lớn mạnh cùng cho tới vượt cấp chiến đấu đều thành đám biến thái này chuyện thường như cơm nữa theo một ý nghĩa nào đó tới nói thần chủng cảnh nội có thể theo đuổi chân lý là không c h ứ n g mực các tu sĩ ngộ đạo chứng đạo thường thường theo đuổi bộ phận mà đối với mục thiên tới nói cũng không phải như vậy hắn kim loại mười hai vòng nhập đạo liên quan đến thiên địa quy tắc phong phú toàn diện bao quát vũ trụ hết thể hết thể quy tắc c h i tổng hòa là vì là đại đạo c h i nguyên lưu không có hắn không cách nào tìm hiểu liên quan đến quy tắc đại đạo như vậy thật sự có tối nghĩa quy tắc chân lý mục thiên không có chạm đến nhưng là ở mục thiên thiệp cập quy tắc bên trong đều có thể diễn biến tiến tới tiến một bước tìm hiểu thâm nhập mục thiên ngồi khoanh chân thân thể không cảm thấy thổ nạp thiên địa linh khí này dĩ nhiên trở thành bản năng dù cho mục thiên ý thức không có quan tâm thân thể của hắn cũng sẽ từ không gian xung quanh thậm chí biểu thế giới ở ngoài vô số không gian thứ nguyên trong dị thế giới thu nạp năng lượng bổ sung thân thể cần thiết thân thể thật giống phát sinh một số biến hóa mục thiên liên tục cảm khái trước cùng kim loại ba chuyển hoàng kim long hoàng thần thông đấu phát thì mục thiên liền phát dấp ra hoàng kim long hoàng có vẻ như không giống nhau không còn là trí tôn thân thể trái lại như một loại nào đó cái k h á c thần kỳ chiến thể sau khi trở về mục thiên từ huyền giới văn minh chư thiên liên minh trong tài liệu biết được thần t r ù n g cảnh có thể mang thân thể p h à m thai thân thể chuyển hóa thành thần thể thần t r ù n g cảnh là bước hướng về thần linh bước thứ nhất thần t r ù n g cảnh to lớn nhất đặc thù là có thể câu thông điều khiển sức mạnh quy tắc mà rõ ràng nhất thay đổi chính là thân thể chuyển hóa thành thần thể một khi nắm giữ thần thể tu sĩ tuổi thọ sẽ tăng lên trên diện rộng tối suy thần t r ù n g cảnh tu sĩ tự nhiên tử vong tình huống đều sống được vài ngàn năm và năm tuổi thọ đó là chuyện rất đơn giản đồng thời thần thể cũng có thể đối với tu sĩ thần thông sức chiến đấu hiện ra tăng cường cái này cũng là hoàng kim long hoàng có thể cùng mục thiên thần thông đấu pháp dựa dẫm nếu không là đối phương thần thể không ổn định mục thiên muốn bắt đối phương vẫn đúng là không thoải mái nói không chắc đến muốn vận dụng chân linh sức mạnh biết rồi thần thể uy lực mục thiên tự nhiên lòng ngứa ngáy khó nhịp nói như vậy thần trùng cảnh tu sĩ cô động thân thể chí ít cần thần trùng hai chuyển trở lên tu vi có chút nhược một điểm tu sĩ thường thường cần ba chuyển mới có thể mở bắt đầu có điều mục thiên kim loại m ộ ư ơ i hai vòng nhập đạo gốc gác đủ mạnh vẹn vẹn là thần trùng xoay một cái thân thể liền có chuyển hóa thành thần thể su tu luyện. thế. Rất thiên trong Thời nhanh, chìm chạy liền gian mục đắm ở xu ô i mục thế i dài liền rời, ngoài i ê nguyên bên n thanh không nhanh hắn liền bị quấy dày, nguyên nhân không tu rất khác, h bao lâu, quấy kéo gì có c bị n sự cầm cự cầm được. thánh nhân lao tổ thần linh truyền đạo chi cha anh mục thiên mang theo có chút không vui t â m tình chạy tới chuyện đạo giáo phòng nghị sự lúc trước hắn đang tu luyện thần thể thăm dò thần thể huyền bí hắn thần thông phi thường đặc biệt thôi diễn thần thể chuyển hóa quá trình như đồng vũ trụ diễn biến thân thể mỗi một cái nhỏ bé đơn vị đều phát sinh khó mà tin nổi biến hóa nhưng mà tất cả những thứ này đều bị người đánh gãy dương thuần bên ngoài làm sao huyền giới đánh tới không lão sư không làm sao nghiêm trọng có điều chúng ta nhất thống địa cầu kế hoạch mắc cạn huyền giới ra tay rồi cái gì nguyên bản mục thiên cũng bởi vì bị người đánh gây trọng yếu tu luyện nội tâm khá là khó chịu nhưng là nghe được dương thuần nhất thời cả người đều tỉnh lại tình huống thế nào cho sư phụ nói một chút dương thuần lập tức đem tình huống báo cáo cho mục thiên nói đến địa cầu xuất phẩm tứ phẩm chiến hạm ở trước mắt địa cầu quét ngang tất cả dù cho là huyền giới kim trồng vào đạo tu sĩ cũng chống đối không được huyền giới thánh địa lúc này mới không ngừng thất lạc địa bàn có đ i ề u tình huống như thế ở mấy ngày trước phát sinh biến hóa to lớn ở dị tộc còn sót lại bên trong khu vực không ngừng dâng lên năng lượng kết giới bắt đầu còn chỉ là linh tinh mấy chỗ xuất hiện sau đó còn như tinh hỏa liệu nguyên giống như vậy huyền giới trên địa cầu còn sót lại trên địa bàn toàn bộ bao phủ năng lượng kết giới đối diện những này mạnh mẽ kết giới tứ phẩm trên chiến hạm t h ê m tải chân lý chi hỏa chân lý chi lôi cũng không làm gì được cảnh này khiến địa cầu tu sĩ giới mở rộng đất đai biên giới đại nghiệp trực tiếp mắc cạn địa cầu bao la biên cảnh ở ngoài vô số tứ phẩm chiến hạm hạm đội đối diện năng lượng kết giới d ư ơ n g mắt nhìn huyền giới thánh địa quả nhiên ra tay rồi được rồi cũng không toán đại sự gì sư phụ t r ư ớ c thì có linh cảm huyền giới dù sao cũng là chư thiên vạn giới cự vô bá bít ma giống như tồn tại gốc gác kinh người điểm ấy thủ đoạn đúng là bình thường trải qua ban đầu kinh ngạc sau khi mục thiên vẻ mặt khôi phục bình thường một bộ cảm khái g á n g dấp dương thuần cũng khẽ gật đầu nói ai đây là ta cùng địa cầu liên minh sai nếu như đầy đủ nhanh nói không chắc thật có thể ở huyền giới thánh địa chưa kịp phản ứng trước triệt để a n toàn bộ địa cầu sau đó phòng nghị sự bên trong địa cầu liên minh hội nghị trưởng lao từng cái từng cái cũng theo phụ họa mục tiên không chuyện của các ngươi các ngươi làm đều phi thường đồng chỉ có thể nói cơ duyên chưa tới cùng huyền giới trong lúc đó còn có đấu lần này phản kích chiến liền như vậy kết thúc chiến hạm chủ lực đại quân vẫn cứ c h ấ n thủ biến cảnh đón lấy công tác chính là ổn định thế cuộc tiêu hóa địa bàn hảo hảo phát triển chờ đợi huyền giới lần sau phản công phải mọi người liên thanh xưng phải mục thiên không chịu trách nhiệm cụ thể việc nhỏ không đáng kể phân phó liền xong việc suy nghĩ một chút mục thiên v ấ n đạo đúng rồi lần này bắt bao nhiêu địa bàn lúc này phòng nghị sự tất cả mọi người từng cái từng cái mừng rỡ nhân hoàng bắt hơn sáu mươi cái tiểu thế giới bây giờ chiếm cứ địa bàn chiếm cứ toàn cầu sáu phần mười ngũ ha ha ha ha đây chính là khai thiên tích địa đại thắng lợi a nói tới tân chiếm lĩnh địa bàn không có ai không cao hứng những thế giới nhỏ này nguyên bản cũng không có gì đặc biệt so với linh khí hiện lên thế giới địa cầu tới nói rất là vô bổ nhưng là hiện tại những thế giới nhỏ này hòa vào sau khi những thế giới nhỏ này đẳng cấp cũng theo nước lên thì thuyền lên các nơi không ngừng hiện lên quý giá tu hành tài nguyên đ ặ t ở chư thiên vạn giới bên trong những này địa bàn đều xem như là rất có có giá trị địa bàn mục thiên lúc này tâm tình cũng rất tốt hiện tại xem như là khóa chặt tiền l ợ i lạc túi vì l à an nhìn thấy mọi người hưng phấn hắn cũng mở miệng nói hừng không sai chư thiên vạn giới bên trong ở huyền giới làm chủ sau còn biết đánh nhau một đẹp như thế khắc phục khó khăn là bò cặp bánh phần độc nhất mọi người cười ha ha mục thiên thấy thế lại nghĩ tới chư thiên liên minh sự liền hắn tiếp theo hôm nay trường hợp đem chư thiên liên minh sự tỉnh đại thể nói rồi một trận mục thiên nói xong toàn trường nhất thời yên tĩnh lại trên mặt mọi người vẫn c ứ mang theo thắng lợi qua đi vui sướng có điều mừng rỡ tình lúc này lại bị kinh ngạc thay thế chư thiên liên minh huyền giới đã từng là một thành viên trong đó chư thiên vạn giới bù đắp nhau một loạt mọi người chưa từng nghe thấy bị mục thiên một mạch nói ra tất cả mọi người nhất thời đều mậu ép sư phụ sư phụ đây là có thật không bên ngoài thật sự có chư thiên liên minh cái tổ chức này hơn nữa trước chư thiên vạn giới dĩ nhiên lẫn nhau liên thông liên hệ có vì nói chuyện chính là mục thiên đệ tử thân truyền dương vô song nha đầu này lạng yên dĩ nhiên trưởng thành đại cô nương thực lực trên địa cầu tu sĩ giới khá là có tiếng hiện tại đảm nhiệm truyền đạo trưởng lao chức vị mục thiên gật đầu không sai lúc trước chư thiên vạn giới xác thực là như vậy có điều bởi vì một số nguyên nhân loại cục diện này bị phá hỏng hình thành bây giờ cục diện này có điều chư thiên liên minh vẫn không có biến mất bọn họ từ đầu đến cuối đều đang đối kháng với huyền giới tích chữ sức mạnh thập vạn đại sơn kỷ lần trí tôn mở miệng nói ngũ đệ ngươi là nói chư thiên liên minh đồng ý tiếp nhận con nguyện ý không trả giá viện trợ cùng bù đắp nhau mục thiên nội tâm nghĩ tới là chư thiên liên minh nào có ngươi nói tốt như vậy xem chút xem ra miễn phí đồ vật kỳ thực là cao quý nhất chỉ là ngươi không thấy được thôi đương nhiên trong lòng như thế nghĩ ở bề ngoài mục thiên vẫn là gật đầu phụ họa không sai đúng là như thế chư thiên vạn giới đều dựa vào thực lực nói chuyện thực lực được chư thiên liên minh tán thành vì lẽ đó bọn họ mới sẽ thu nạp còn cung cấp viện trợ phục vụ kẻ địch kẻ địch chính là minh h i ế u đều nắm giữ cộng đồng đối thủ tương tự cũng là chính bọn hắn mục thiên nói xong địa cầu liên minh chúng các đại lao từng cái từng cái hưng ơ phấn không thôi nhân hoàng đều nói như vậy nhất định không sai hôm nay thực sự là song h ỷ lâm môn không chỉ có là lấy một đại thắng lợi đồng thời còn tìm tới một tin cậy núi rửa lớn điều này làm cho nguyên bản thấp t h ỏ g kiên kỵ huyền giới thánh địa người tốt ăn ngon một định tâm hoàn phảng phất tương lai đều tràn ngập hy vọng tự nhìn trên sân vui sướng tình cảnh Mục t h i ê nhưng n trong là ò n không hề có một chút hương phân kính. g thông hề chút phổ h có cầu một p Đối địa với siêu mục sinh mệnh tới nói, tiên đuổi giới mệnh mảnh đánh huyền thế thực h mắt một trước tốt trước có cuộc xác là đẹp, p t h u ộ thiên ế lực, sau có chư sau h t liên minh làm minh ngày chỗ dựa, ngày sau tới u quan hành vấn đạo không thể nghi ngờ dễ dàng hơn, minh. Nhưng là mục Thiên dàng càng là vấn ngờ tiền đạo đổ t dễ Mục nói những ngày kế tiếp tràn ngập khiêu chiến thậm chí là nguy cơ tư phía đây là một hồi đạo thống chi tranh từ khi mục thiên chân linh dấu ấn hư hôm sau hắn nhất định phải muốn thu được đầy đủ giáo hóa công đức kim quang bảo toàn chính mình việc này quan sinh tử không cho q u a loa tuy rằng địa cầu tu sĩ giới chiêm t r ư ớ c rộng lớn thổ địa tù binh lượng lớn dị tộc sinh linh mục thiên truyền đạo nơi đem sẽ cực kỳ mở rộng nhưng là chư thiên trong liên minh bộ thánh địa cũng sẽ g á n g lâm địa cầu truyền bá đạo thống huyền giới thánh địa cũng sẽ lén lén lút lút ở dị tộc bên trong tiếp tục truyền đạo sau đó địa cầu sẽ trở nên càng hỗn loạn khói thuốc súng ngọn lửa chiến tranh có một kết thúc nhưng là thánh nhân lão tổ thần linh truyền đạo chi tranh nhưng chính thức mở màn nếu là ở đường lớn này chi tranh bị thua mục thiên không cách nào thu được đầy đủ giáo hóa công đức kim quang như vậy cách xa ở hư thiên giới chân linh sẽ dần dần trừ khử cuối cùng ngã xuống vĩnh viễn trầm luân chương bảy trăm linh sáu xa xôi ba năm thịnh thế đến tiếp quản khu chiếm lĩnh quản lý dị tộc tù binh loại hình việc vặt vánh mục thiên nhắc lại thiên hạ đại đồng đại phương hướng sau khi cụ thể công việc liền không cần hắn ra tay địa cầu liên minh có thể người xuất hiện lớp lớp những này hành chính xử lý bọn họ mới là nhất là chuyên nghiệp bản thân địa cầu liên minh chính là quản việc này cho tới mục thiên hắn nhưng là một chỗ tinh tu tiếp tục nghiên cứu hắn thần thể thân t r ù n g cảnh tu sĩ thần thể mạnh yếu cùng tu sĩ gốc gác có quan hệ kim trồng vào đạo tu sĩ thần thể so với phổ thông nhập đạo tu sĩ mạnh mẽ không biết bao nhiêu mục thiên kim loại m ộ ư ơ i hai vòng nhập đạo thần thể cái kia càng là mạnh mẽ dối tinh dối mù dù cho thời điểm ở trong quá trình tu luyện mục thiên đều có thể cảm nhận được thân thể mình ở chuyển hóa thành t h ầ n thể trong quá trình thẩm thấu suất lực lượng cỡ nào làm người ta sợ hãi chàng trách u y ê n giới trong tài liệu nói thần t r ù n g cảnh tu sĩ tu vi t r ê n lệch lớn sức chiến đấu cách biệt rất xa có thần thể loại đồ chơi này chàng trách có thể kéo dài khoảng cách mục thiên tu luyện t h ầ n thể cảm khái thời khắc t r u n g quanh hắn không biết tụ linh trận lại một lần chấm dứt vận chuyển tinh tế vừa nhìn phát hiện trồng chất thành tiểu sơn linh thạch lại tiêu hao sạch sẽ mục thiên liễu lơi không nớt liền này sẽ công phu hai mươi ngàn viên linh thạch liền như vậy không rồi quá tiêu hao tu hành tài nguyên chẳng trách ngoại giới thánh địa điên c u ồ n g xâm lấn những thế giới khác cướp đoạt tài nguyên tu sĩ cấp cao tu luyện cũng thật là động không đáy không có nhất định tài lực căn bản không nhịn được tiêu hao a mục thiên lắc đầu một cái tiếp tục từ chứa đồ linh bảo lại lấy ra năm mươi ngàn linh thạch tiếp tục tập trung vào tụ linh trận bên trong khẩn đ ó n lấy mục thiên ở một lần toàn thân tính tập trung vào tu luyện thần thể bên trong này sẽ mục thiên không chỉ là đang tu luyện đồng thời hắn cũng ở tìm hiểu thân thể chuyển hóa thành t h ầ n thể quá trình do xét diễn biến huyền bí chuyện này với hắn thâm nhập hiểu rõ chính mình đại đạo rất có mục thiên kim loại mười hai vòng nhập đạo là đại đạo c h i nguyên lưu có điều này cũng không có nghĩa là mục thiên liền đại triệt đại ngộ trung cực chi đạo bao quát hết thảy mục thiên hiện tại chính mình bước đầu thành lập một mô hình còn tương lai hạt giống này có thể không diễn biến thành một hoàn mỹ trung cực đại đạo hết thảy đều cần xem tạo hóa thân thể chuyển hóa thành thân thể quá trình của nó thuận theo vũ trụ cùng thiên đạo trong cõi u minh c ó từng tia từng tia cộng hưởng mục thiên chính là theo này một tia quy tích chậm rãi thăm dò thâm nhập hiểu rõ chính mình đại đạo sau đó thời đại là đại năng truyền đạo tranh đấu thời đại mục thiên không có gấp bức lửa vội vã khắp nơi truyền đạo chính là mài đao không lầm đốn t u ổ i công mục thiên muốn hoàn thiện chính mình đại đạo đem hình thành hệ thống để mỗi một vị tiếp xúc được chính mình truyền thừa tu sĩ đều có thể thu được một môn chức nay chưa từng có độc nhất vô nhị truyền thừa mục thiên từng lập h ư n viễn hữu giáo vô loại thiên hạ đại đồng phàm là có lòng hướng về đạo sinh linh cũng có thể truyền thừa mục thiên đại đạo lại nói bây giờ địa cầu ba phần thiên hạ một là huyền giới c á c đại thánh địa chiếm cứ địa cầu ba phần mười ngũ địa bàn cùng với phụ thuộc dị tộc tu sĩ ở sự thống trị của bọn họ dưới địa bàn hoàn toàn là huyền giới truyền đạo tràng bên người không thể nhúng tay mặt khác dị tộc vốn là huyền giới thánh địa phụ thuộc dù cho bây giờ bọn họ thuộc về địa cầu tu sĩ giới nhưng là huyền giới thánh địa vẫn như cũ có thể rất lớn tứ truyền đạo đệ nhị nhưng là mục tiên chiếm cứ địa cầu tu sĩ giới bản thổ cùng với mới nhất chiếm lĩnh các giới địa bàn tổng sản lượng chiếm được toàn cầu sáu phần m ộ ư ơ i ngũ có điều những này đều không trọn vẹn là mục thiên truyền đạo tràng không chỉ có muốn đề phòng huyền giới thánh địa cùng hắn tranh cướp chư thiên liên minh cũng là hắn đối thủ cạnh tranh đệ tam tự nhiên là chư thiên liên minh bọn họ không có chiếm cứ địa bàn nhưng là bọn họ tận dụng mọi thứ truyền bá đạo thống tương lai chuẩn bị trắng trợn buôn bán kiếm lấy phong phú lợi nhuận đây chính là bây giờ toàn cầu cách cục nhìn như vững vàng an bình kỳ thực lén lút tràn ngập khói thuốc súng vị liền trên địa cầu tu sĩ giới cùng các nơi giới chủ phủ đình chiến khôi phục lại yên lặng sau khi huyền giới bắc hàn thánh địa đại nhật thánh địa tử vân thánh địa cùng với chư thiên vạn giới thánh địa thần linh dồn dập phái truyền đạo sĩ tiến vào vào thế giới địa cầu kết quả là toàn cầu trong phạm vi các đại cường đại tông môn như sau mưa xuân r u ẩ n giống như sông g a từng cái từng cái di tích không gian thứ nguyên đột nhiên xuất hiện toàn bộ địa cầu tu sĩ giới rơi vào một mảnh cuồng hoan bên trong trước bất kể là địa cầu tu sĩ vẫn là dị giới dị tộc tu sĩ bọn họ đều khổ nỗi không có truyền thừa không có ai chỉ dẫn con đường tu luyện nhưng là trong một đêm đã từng tha thiết ước mơ truyền thừa bắt đầu đại bạo phát chỉ cần có điểm tu thiên phú tu sĩ liền có thể thu được số mệnh hoặc là gặp phải lao ra ra hoặc là tiến vào một cái nào đó di tích bên trong có thu hoạch lớn hoặc là thu được một số đạo trường thánh địa đặc thù truyền thừa thánh địa loại này bí mật truyền đạo thủ đoạn truyền đạo người kỳ thực thuộc về không lớn bao nhiêu hậu trường thần linh chân chính đại năng dưới tay có gì liên miên truyền đạo sĩ bọn họ lấy thiên ngoại lữ nhân thân phận ở toàn cầu các nơi khai tông lập phái ở bề ngoài cùng danh tiếng hiển hách thánh địa không có bán mao tiền quan hệ nhưng là trên thực tế bọn họ đầu nguồn đều đến từ các đại thánh địa công pháp thần thông bí thuật muốn cái gì có cái đó cái gì thuật luyện đan luyện k h í thuật trận pháp bí tịch minh văn các loại quý giá tri thức cũng không thiếu tập thể tỏa sáng đưa địa cầu hiện nay thời đại nghiễm nhiên trở thành một thời đại vàng son một tu hành văn minh phát triển vụ nổ lớn thời đại vô số nhỏ yếu tu sĩ thừa cơ mà lên diễn dịch ra thuộc về mình cũng thuộc về cái thời đại này truyền kỳ mà mục thiên c h u y ệ n đạo giáo đây ở này đại thế bên trong biểu hiện cũng không là phi thường mắt sáng có vẻ không nóng không lạnh so sánh với huyền giới chư thiên liên minh ngàn tỷ năm tích lũy mục thiên cùng hắn chuyện đạo giáo có vẻ đối lập giật gấu và vai đối diện hai cái cự vô bá bích không cần tiền thức công pháp đại bán phá giá mục thiên truyền thừa đạo cũng hiện ra cạnh tranh lực không đủ tình huống nay cũng không phải mục thiên nói truyền thừa đạo thống không rất cao thâm không đủ mạnh kim loại mười hai vòng nhập đạo dù cho là thánh nhân láo tổ đều muốn bái phục chịu thua sở dĩ có vẻ không có cạnh tranh lực nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản không có cách nào nắm lấy tiên cơ mục thiên truyền lại đạo thống hết thể đều là lấy hắn tự thân tu vi làm cơ sở chuẩn mà nhân ra huyền giới chư thiên liên minh đã sớm đi x o n khoa học kỹ thuật thụ điểm mãn bất luận gặp phải cái gì tu sĩ bọn họ đều có tương ứng truyền thừa từ ngưng mạch cảnh trí thần loại thậm chí càng thật là cao thâm cảnh giới đều có trước mục thiên truyền đạo sở dĩ thuận lợi cực kỳ kỳ thực cùng hoàn cảnh có nguyên nhân không người cùng hắn cạnh tranh chỉ cần hắn truyền đạo địa cầu tu sĩ giới các tu sĩ liền tôn sùng là chân lý để tâm phỏng đoán nhưng là hiện tại thế đạo thay đổi thế giới lớn lên càng phức tạp các tu sĩ con đường tu hành lựa chọn cũng hơn nhiều như vậy mục thiên kim loại mười hai vòng nhắm thẳng vào trung cực đại đạo nhưng là hắn cạnh tranh lực trong thời gian ngắn cũng không cách nào thể hiện hương t i ể u còn sợ ngõ nhỏ thâm ở này thời đại vàng son bên trong mục thiên truyền đạo đại nghiệp tiến triển c h ậ m c h ậ m không nóng không lạnh có điều mục thiên cũng không đ ổ i hắn có chư thiên vạn giới phần độc nhất luyện linh thuật cái khác truyền đạo không thuận lợi nhưng là luyện linh thuật truyền bá phi thường rộng khắp không chỉ có là trên địa cầu các nơi lưu truyền rộng rãi huyền giới bản thổ chư thiên liên minh tương ứng thế giới đều có đặt chân đây là mục thiên không nóng không lạnh ngủ đông trọng yếu dựa dẫm xa xôi ba năm thiên hạ ba phần một hoàn toàn mới mà lại hóng ánh thịnh thế đến yên lặng nhiều năm mục thiên làm tốt nên tiếp chuẩn bị chương bảy trăm linh bảy truyền đạo đệ tử xuống núi b à ánh tiểu hắc ca ca bắt nạt ta hắn chơi xấu nhân ra căn bản không đánh nổi hắn nhanh giúp ta muốn nghĩ biện pháp mà lắc lư lắc lư mục thiên chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại một thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ x i n h đẹp một cơn do tự nhào hướng mình n à y sẽ chính xứ kính địa lắc mục thiên cánh tay làm nụ bán manh. nụng bán không cần phải nói này chính là mục thiên cục c ư n g quý giá song song công bên dưới chủ điện ba năm qua đi tên tiểu tử này cũng dài cái trên lý thuyết chỉ có năm sáu tuổi nhưng là thân thể cùng tầm thường chừng mười tuổi thiếu nữ không khác khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn trề thanh xuân hoạt bát dung mạo trên cũng kế thừa l i ế u hàn tâu nghiêng nước n g h i ê n g thành một bộ mỹ nhân phôi mục thiên một mặt ghét bỏ địa kéo dài song song dùng sức lay động địa hai tay cô nàng này vẫn là rất chiến hắn nguyên bản hắn cũng khá là hưởng thụ loại này bầu không khí nhưng là không chịu nổi song song chưa trưởng thành vẫn là cùng trẻ con tự ôm lấy hắn tay liền không bỏ xuống được có thể nói cự anh cũng bao lớn còn gọi bánh ngươi không ngại mất mặt à, bình thường không cố gắng tu luyện lúc này nhớ tới đến đánh không lại ta có thể nói cho ngươi trước đây đều là tiểu hát n ư ừ n g ngươi bất hòa ngươi động thủ hiện tại ngược lại tốt ngươi liền tiểu hát phòng ngự đều phá không được bánh ngươi đừng nói h à n h ta liền muốn gọi bánh ngược lại ngươi chính là một đồng bánh Thoại tử, mục thiên không nói gì nói đến song song cô nàng này thiên phú tu luyện tốt không được nhưng là làm sao chơi tâm lớn không có kiên trì hảo hảo tìm hiểu thiên địa quy tắc có điều tu vi ngược lại không tệ kim loại sáu chuyển nhập đạo hiện nay thần hồn xoay một cái hậu kỳ ở toàn bộ địa cầu tu sĩ giới cũng coi như là cao thủ nhất lưu đang khi nói chuyện tiểu hắc liễu hàn tô cũng lại đây liễu hàn tô vẫn như trước như vậy sáng rực rỡ cảm động mỹ không gì t ả n nổi trải qua nhiều năm ma hợp hai người quan hệ tiến bộ nhanh chóng thậm chí có loại luyến á i cảm giác hai người gặp mặt ánh mắt tụ hợp tràn đầy nhu tình có điều rất kỳ hoa chính là con gái đều có trạng thái như thế này thực sự là ra ngoài tầm thường thận tiểu hắc nhưng là hô một tiếng mục cha điều này làm cho mục thiên rất vui mừng tiểu hắc hiện tại cũng dài cái tuy rằng còn là một gấu con nhưng là cũng có một tiểu đại nhân răng rớp nếu như vẫn là một cái một mục ba ba không chỉ có mục thiên nghe khó chịu tiểu hắc cũng khó chịu liền tân xưng hô mục cha bởi vậy sinh ra đương nhiên danh tự này có thể nhổ nước bọn địa phương không ít mục cha mẫu cha ngươi đến cùng là gọi cha vẫn là gọi nương a liên quan với những này mục thiên mang tính lựa chọn quên ngược lại so với gấu con gọi mục ba ba khá một chút hai tử mà khi còn bé bi bô gọi bánh toán đáng yêu nhưng là lớn rồi vẫn như thế gọi mục thiên thực sự không chịu được nữa có cái song song liền đủ đau đầu hanh tiểu h ắ c ca ca hoại tử hán biến thân sau khi nước lửa bất sâm đánh đều không đánh nổi một điểm đều chán tiểu hắc nghe song song song một mặt lúng túng sờ đầu một cái có vẻ rất vô tội liễu hàn tô không nhìn nổi nha đầu đừng quấn quít lây cha ngươi còn có ngươi có mặt nói nhân ra tiểu hắc mặc kệ ngươi bởi vì lực chiến đấu của ngươi mới yếu tiểu hắc đứng cho ngươi đánh kết quả đem mình mệnh muốn chết rồi còn chạy tới cáo trạng ta không không phải sợ thương tổn được người mà không n ú p nhích được chiêu song song âm thanh càng ngày càng nhỏ cả ngươi đều có vẻ sức lực không đủ ai ai chuyện cười ta trong chớp mắt đụng tới xì xì tiếng cười nhất thời để song song xù lông lên vốn là một mặt lúng túng bây giờ lại có người chê cười hắn đang khi nói chuyện dương thuần tiền dịch t r í n h mãnh tô hữu tài thọ tiểu du chờ một đám đệ tử thân truyền cũng lại đây thỉnh an phương tài lúc nãy cười ra tiếng chính là thọ tiểu du ngày hôm nay là mục thiên bế quan nửa năm sau xuất quan tháng ngày vì lẽ đó tình cảnh đặc biệt là náo nhiệt chúng đệ tử thân truyền dồn dập trình diện t i ề u du Ngươi trước đổi, thay đây là mọi ộ t tại nhóm, hiện ngươi. Ha ha ha ha. m người một trận cười to hoan đưa nói cười bên trong chúng đệ tử dồn dập hướng về mục thiên hành lễ bái sư mục thiên b ệ vệ ngồi ở trên ghế đá thản nhiên địa tiếp thu chúng đệ tử bái lễ theo tu hành văn minh trên địa cầu văn minh bám rễ sinh trồi đã từng tôn sư trọng đạo đại hành kỳ đạo liền ngay cả hình thức trên cũng biến thành thần thánh trang trọng cùng với trước mục thiên thời đại tố chất giáo dục hơi có khác nhau điều này cũng có thể chính là thời đại sức mạnh đi đệ tử dương thuần gặp lao sư đệ tử tiên dịch b à i kiến lao sư một chúng đệ tử cung cung kính kính lần lượt cho mục thiên hành lễ tiểu hắc cùng song song cũng nghĩ dinh hữu kết quả bị mục thiên không nhìn mục thiên bốn phía đánh giá chính mình đệ tử sau đó hài lòng gật ngủ ở trong đám đệ tử tu là tối cao chính là dương thuần thần chủng nhị chuyển siêu cao tu vì là liền ngay cả mục thiên chính mình cũng thèn thủng chính hắn cũng có điều thần chủng xoay một cái chi sở dĩ như vậy kỳ thực cũng rất đơn giản dương thuần kỳ lạ thiên phú có quan hệ tuy rằng tu luyện sơ kỳ rất lúng túng thế nhưng đi tới đại đạo sau khi dương thuần tốc độ tu luyện trái lại là nhanh nhất dù cho bận bịu i chuyện đạo giáo sự vật tu vi của hắn vẫn khinh thường quần hùng khiến người ta không ngừng hâm mộ thần thông sức chiến đấu mạnh nhất nhưng là t i ề n dịch cái tên này thiên phú cao nhất trải qua mục thiên một phen dạy dỗ hắn lấy kim loại cựu c h u y ể n nhập đạo kiếm đạo sơ thành nghiễm nhiên một bộ thiếu niên láo tổ khí thế tu vi chỉ có thần trùng xoay một cái đỉnh cao nhưng là thần thông sức chiến đấu nhưng làm người l i ễ u l ơ i toàn bộ chuyện đạo giáo thực lực của hắn xếp vào ba vị trí đầu nói đến còn có mục thiên tiểu biểu đệ chính mãnh hắn tư chất bình thường có điều thắng ở có một viên xích tử tri tâm nội tâm thuần thúy một đường tu luyện đến nay chân thật một bước một vết chân công pháp tu luyện vẫn là đã tưởng thượng c ủ a man ngư quyền đến tiếp sau thần thông nhập đạo công pháp cũng không tặng thay đổi năm này qua năm khác luyện đơn giản nhất quyền pháp quả thực để hắn luyện được môn đạo đến đến rồi điều này làm cho mục thiên mừng rỡ không thôi âm thầm cảm thán chính mình năm đó ánh mắt trì đặc gác cho tới tô hữu tài cùng thọ tiểu du hai người bọn họ tính chất gần như thiên phú tuyệt hảo đáng tiếc đối với tu luyện đối với sức mạnh không hương thịnh đến mức nào thú tô hữu tài si mê luyện khí linh trận thọ tiểu ngư thì lại yêu thích luyện linh thuật thuật luyện đan có điều hai người đều là thiên tài bọn họ đây nóng lòng lĩnh vực bọn họ làm được cực hạn trở thành ngành nghề bên trong đỉnh cấp nhân vật đang nhìn mình môn cái kế tiếp cái đệ tử cánh chim dân phong đi ra ngoài đều có thể một mình chống đỡ một phương mục thiên cảm thấy tự đáy lòng vui mừng không chỉ có là chính mình đệ tử thân truyền môn hạ ba n g à n truyền đạo đệ tử đệ tử đợi hai thậm chí đệ tử đợi ba dĩ nhiên hơi có quy mô ồ dương vô song nha đầu kia đây nhìn một vòng mục thiên đột nhiên phát hiện thiếu một cái đồ đệ dương thuần cái này làm đại sư huynh lập tức ra khỏi hàng lão sư sư m ộ i sớm mấy ngày liền đi ra ngoài này không phải dương danh truyền đạo đại hội tổ chức ngài đừng trách hán vô song sư m ộ i tính tình ngài cũng biết nàng truyền đạo dương danh đại hội mục trời mới biết nói đến đây là huyền giới cùng chư thiên liên minh truyền đạo sĩ làm ra đến siếc bọn họ vì chiêu thu đệ tử ưu tú vì lẽ đó chung quanh dương danh h i ể n uy hấp dẫn càng nhiều đệ tử lâu dần dương danh truyền đạo đại hội cũng là thành cố định thịnh hội hả vì sao nàng liền một cái tin đều không có cho sư phụ chơi điên rồi phải không dương thuần một mặt lúng túng sư mội thất liên đa ngôn n u hắn nguyên bản đệ tử muốn mượn địa cầu liên minh sức mạnh nhưng là đám kia lão gia hỏa càng ngày càng không coi ta là sự việc nói tới này dương thuần một mặt không c a m l ò n g hắn làm chuyện đạo giáo trưởng giáo đã từng cỡ nào uy phong nhưng là theo chuyện đạo giáo truyền đạo tác dụng t r ư ở n g chuyện đạo giáo địa vị siêu nhiên cũng chịu đến giao động toàn bộ địa cầu liên minh mục thiên không ra mặt dương thuần cái này chuyện đạo giáo trưởng giáo quyền lên tiếng nhiều năm liên tục yếu bớt mục thiên nghe vậy lông mày cao lại có điều rất nhanh liền cười nói dương danh truyền đạo đại hội đã như vậy các ngươi đều xuống núi đi mấy năm qua không để cho các ngươi đi ra ngoài là vì để cho ngươi đánh thật cơ sở không muốn cho ta mất mặt hiện tại cơ bản đạt tiêu chuẩn xuống núi xuống núi mục thiên vừa dứt lời toàn trường một mảnh hoan hô liền ngay cả nghiêm túc thận trọng tiền dịch dĩ nhiên cũng có vẻ mặt chương bảy trăm linh tám dương danh truyền đạo đại hội tự mục thiên sau khi xuất quan t r u y ề n đạo giáo liền sôi trào một mảnh chuyện đạo giáo tổ sư ra có lệnh cho phép chuyện đạo giáo đệ tử thân truyền ba n g h n truyền đạo đệ tử bên trong tìm hiểu ra kim trồng vào đạo cấp bậc công pháp đệ tử xuống núi như thế nào xuống núi giải thích lên rất phức tạp có điều ở đông đảo chuyện đạo giáo đệ tử trong mắt xuống núi sẽ cùng với có thể tham gia dương danh truyền đạo đại hội trước đó các nơi truyền đạo sĩ nhắc lên c u ồ n g phong song l ớ n thì chuyện đạo giáo trên địa cầu tu sĩ d ư ớ i địa vị siêu phàm chịu đến giao động điều này làm cho chuyện đạo giáo các đệ tử rất là khâm phục đối diện tình huống như thế chuyện đạo giáo đệ tử tự nhiên rất là k h n g phục cũng nghĩ ra sơn dương danh quảng thu đệ tử để chuyện đạo giáo đạo thống tung khắp nơi cầu tu sĩ giới để thánh địa vinh quang vĩnh viễn sán lạn nhưng mà tổ sư ra mục thiên một đạo mệnh lệnh làm cho tất cả mọi người mậm ộ n ức chưa qua cho phép không được truyền đạo đông đ ạ o đệ tử rất là nghi hoặc nhưng là sau đó mục thiên liền cấp ra giải thích đạo hạnh của các ngươi còn chưa đủ không cách nào chính xác truyền bá ta đại đạo các ngươi còn cần tu hành cần tinh tiến lời vừa nói ra c h u y ệ n đạo giáo đệ tử không còn âm thanh nữa kết quả là bên ngoài các đường cao thủ dương danh truyền đạo trắng trợn phát triển các nơi tông môn giáo phái như sau mưa xuân n duẩn một tiếp theo một nô r a lan lộn vui vẻ sung sướng c h u y ệ n đạo giáo các đệ tử nhưng là bị nhân hoàng lệnh cưỡng chế ở hảo hảo tu hành tích chữ sức mạnh c h u y ệ n đạo giáo tinh anh nhất một nhóm đệ tử ở mục thiên tây đem ngón tay đạo dưới vùi đầu tu hành cũng chính vì như thế c h u y ệ n đạo giáo bây giờ phát triển không nóng không lạnh tuy rằng chuyện đạo giáo vẫn cứ là địa cầu tu sĩ giới đứng trên tất cả tông môn giáo phái nhưng là lúc trước làm truyền đạo thánh địa địa vị siêu phạm nhưng từ từ t r ư ở n g bây giờ nhắc lên c h u y ệ n đạo giáo mọi người nghiêm túc kính ngưỡng đối tượng cũng vẹn vẹn là nhân hoàng ngục tiên truyền đạo thánh nhân người bên ngoài thậm chí là c h u y ệ n đạo giáo đệ tử đều không hiểu nhân hoàng vì sao làm như thế có điều bây giờ tổ sư ra rốt cục hạ lệnh cho phép tu luyện thành công đệ tử xuống núi điều này làm cho chuyện đạo giáo trên giới mừng rỡ như điên bọn họ nhiều năm khổ tu r ố t cục được sư tôn nhận rồi chuyện này với bọn họ tới nói là một cái cực kỳ trướng sĩ khí sự biết điều tu hành ba năm chuyện đạo giáo rốt cục có thể quang minh chính đại xuống núi bởi thưa hành biết điều làm việc xác lệnh thêm vào nhân hoàng trên địa cầu tu sĩ giới địa vị biết điều chuyện đạo giáo căn bản không có dính liễu tiến vào cái gì đại phân tranh vì lẽ đó đám đệ tử này đối với với thực lực mình cũng không nắm chắc lần này xuống núi chính là xác minh sư tôn đạo thống chuyện đạo giáo thần thông t u y ệ t học thời khắc kết quả là c h u y ệ n đạo giáo một đời đệ tử tinh anh mang theo thần thánh cao thượng tâm tình xuống núi cho tới tổ sư gia mục tiên tạo điệu tăng đảo nguyên tội nhân cho tới kim chồng vào đạo đệ tử l ờ i hai m i u y ê n ngông quần quận toàn bộ hạ sơn tự địa cầu tu sĩ dưới chiến hạm đại bại dị tộc gia nhập chư thiên liên minh sau khi mục thiên liền chưa từng sinh ra môn vẫn luôn ở tĩnh tâm tìm hiểu đại đạo hoàn thiện đạo thống của chính mình sau đó đem chính mình nguồn gốc đại đạo truyền cho các đệ tử đốc xúc bọn họ hào hào tìm hiểu ngày hôm nay mục thiên ra ngoài trận thế liền khá lớn huề ra mang khẩu mục tiên h liêu hà n g tô song song tiểu h ắ còn c có đào nguyên tội nhân một nhóm năm người cái đội ngũ này rất rõ ràng khiến người ta một chút liền nhìn ra lai lịch của bọn họ một quý công tử huệ kiều thê mang theo một nam một nữ hai cái manh loa còn có một xem r a trung thành tuyệt đối láo buộc cái này tổ hợp thả ở thời đại này thực sự là quá nhiều thấy vì vậy mục thiên đoàn người hơi hơi che giấu một hồi hình dạng thân phận sau khi rất dễ dàng liền trà trộn vào vân vân tu sĩ trong cuộc sống chuyến này đi tới truyền đạo dương danh đại hội chỗ cần đến ở vào thiên cách giới nơi này từng là dung vào thế giới địa cầu tiểu thế giới một trong sau đó bị địa cầu tu sĩ giới không hạm đội địch quét ngang chiếm lĩnh trở thành địa cầu tu sĩ giới l ã n h địa thiên cách giới vị khắp cả địa cầu tu sĩ giới khu vực trung tâm cái này cũng là thiên cách giới trở thành truyền đạo dương danh đại hội ngầm thừa nhận địa chỉ trọng yếu nhân tố một trong mục thiên đoàn người leo lên dương thuần vì bọn họ sắp xếp phổ thông dân dụng linh bảo phi thuyền phi thuyền từ địa cầu tu sĩ giới bản thổ xuất phát ven đường cần phải xuyên qua bảy tăng c a i giới t ê không gian truyền tống trợ tốn thời gian không ít nguyên bản dương thuần an bài cho hắn nhân hoàng hào tư nhân chiến hạm có điều mục thiên từ chối ba năm qua hắn chìm đắm với trong tu luyện còn chưa kịp lãnh hội bây giờ địa cầu tu sĩ giới phồn bình cảnh tượng tiếp theo này một cơ hội thưởng thức trải nghiệm một phen cũng là cực tốt đẹp làm sao lãnh hội bây giờ địa cầu tu sĩ d ư ớ i bách thái nhân sinh tự nhiên là đi vào thưởng thức không có lựa chọn khoang hám nhất mà là đưa thân vào đại đám tu sĩ bên trong song song cùng tiểu hắc không chút nào ý kiến từng cái từng cái còn đầy mặt hưng phấn đánh giá chung quanh mục thiên cũng không ngoại lệ từ kiểm phiếu đến ngồi xuống mục thiên đều đang quan sát chu vi thế giới ở hắn tinh hải quang mâu chiếu dọ dưới hắn có thể nhìn thấy rất nhiều bản chất đồ vợt tỉ như tu sĩ t r ù n g tộc hầu như hết thể tu sĩ đều lấy hình người ở công chúng trường hợp lộ diện có điều từng người chủng tộc liền lung ta lung tung không chỉ có người vật tộc linh thú hóa hình ở trong đám người mục thiên còn nhìn thấy một cây bản thể vì là cầu đ ô i thảo hóa hình tu sĩ có chút tu sĩ bản thể thẳng thắn là nguyên tố nước nguyên tố lửa thiên kỳ bách quái xem làm người hoa cả mắt vật chủng chi đa dạng một lần để mục thiên coi chính mình đi tới huyền liền giới đương nhiên so sánh với chu vi tu sĩ hình dạng thân phận mục thiên càng tò mò chính là bọn họ tán gâu đ ổ vật mang theo lòng hiếu kỳ bát quái chi hỏa một vị bất lương tiểu thánh nhân thần hồn bắt đầu chăm chú s i ê u tầm chu vi thần hồn thanh âm thần hồn thanh âm phân tư mật cùng công chúng thần hồn mật âm rất khó nhòm nó nhưng là phổ thông công khai thần hồn thanh âm chỉ cần thần hồn đầy đủ đều có thể thăm dò đ ư ờ n g d à i từ từ đại chúng trong khoang hội tụ ngũ hồ tứ hải tu sĩ bọn họ cùng nhau cái kia huyên thuyên quả thực rừng không được đến liên quan đến mọi phương diện các loại tin tức đa dạng mục thiên vừa bắt đầu còn có chút kinh ngạc rất nhanh hắn liền lộ ra một chút hứng thú nửa cuối năm truyền đạo dương danh đại hội lại bắt đầu đi không biết lại muốn hiện lên bao nhiêu tu sĩ mạnh mẽ trà trà sách thực sự là chờ mong a ai nói không phải truyền đạo dương danh đại hội càng ngày càng có sức hấp dẫn trước ta đồng hương chính là tham gia truyền đạo dương danh đại hội đánh ra một điểm tiên tuổi kết quả trở về khá lắm bái sư đệ tử trung đội t r ư ở n g đội được cả danh và lợi quả thực ước ao những tán tu này chỉ là chiếm tiểu đầu chân chính làm náo động lớn chính là những kia hàng đầu môn phái nghe nói truyền thừa của bọn họ đến từ thiên ngoại thánh địa cường làm người g i ậ n x ô i mỗi một lần dương danh truyền đạo đại hội đều là làm đơn độc ai những n à y mới nhất quật khởi đỉnh cấp môn phái xác thực lợi hại có điều truyền thừa của bọn họ đều đến từ thiên ngoại đáng tiếc không sai muốn nói chúng ta bản thổ tu sĩ giới sinh ra đỉnh cấp môn phái phải kể tới chuyện đạo giáo tối ngưu nhưng là hai năm qua không nóng không lạnh cũng không biết làm sao đều nói năm sau đại chương ò n nói c u y ệ n nhân hoàng sắc thực tôn kính, n đạo giáo, thực h sắc n g là c h u y bảy trăm linh chín đại đạo đầu n g u ồ n trong phi thuyền đến từ các nơi trên thế giới tu sĩ tán phiếm luận địa n g u y nga đại địa giống y như thật địa ở này không lớn không nhỏ phi thuyền phát h ỏ a mà ra một phen trong bóng tối hỏi t h ă m hạ xuống mọi người đối tượng bàn luận lấy dương danh truyền đạo đại hội vì là đề tài trung tâm hướng về khắp nơi các diện kéo dài làm lại tú cường giả quật khởi đến một số đỉnh cấp môn phái h oai phong lấm liệt tên to s á t nhi đối với những này danh tiếng ra tận cường giả tràn ngập lại ước ao đương nhiên ở đề tài này bên trong đều là có người thỉnh thoảng địa đề cập truyện đạo giáo cùng mục thiên người này hoàng nhắc lên truyện đạo giáo tất cả mọi người là một bộ chỉ tiết m g à i s ắ t không nên kim răng dấp nhưng là nói tới nhân hoàng mỗi một người đều lộ ra vẻ kính sợ một số dị tộc tu sĩ không phản đối hơi hơi nói vài câu rất nhanh liền bị địa cầu tu sĩ giới thổ tu sĩ phá hoành tính khi táo bạo một điểm dị nhân tu sĩ càng là vén tay h áo lên một bộ muốn đánh người ráng rớp tiểu tử nhân hoàng không phải ngươi có thể cơ tay múa chân lão nhân ra người truyền tâm tu luyện tương lai là muốn thành thánh làm tổ thế này người chung quanh một bộ xem trò vui ráng rớp n à y sợ đến dị tộc tu sĩ c â m như hến liền xưng vâng không dám lại nói nhảm nhiều nửa câu địa cầu thổ mới là vùng thế giới này chủ nhân tuy rằng ở bề ngoài chú ý thiên địa đại đồng nhưng là làm sao địa cầu thổ tư chất mạnh mẽ cường giả xuất hiện lớp lớp chiếm cứ toàn bộ địa cầu tu sĩ giới chủ đạo thổ địa vị nước lên thì thuyền lên lại như đã từng thời đại chú ý người người bình đẳng nhưng là trên thực tế c u ộ cải c quyền thế sai biệt vẫn là hình thành không thể xóa nhòa giai cấp mục cha ngài nghe một chút bên ngoài mọi người nói chúng ta chuyện đạo giáo không xong rồi tức chết rồi ta một cái tay có thể đánh bọn họ một đám mục thiên ở nghe trộm những người khác cũng không ngoại lệ tiểu hát sau khi nghe liền không nhịn được oán giận song song chính là mà bánh làm gì như vậy biết điều bây giờ người ta càng ngày càng không đem chuyện đạo giáo để ở trong mắt ngươi người này hoàng đô thành trang trí người đáng thương r a cái này tiểu công chúa điện hạ địa vị cũng ngôi h ư ớ n g ngày sau mục thiên không nhịn được cười nói mỏ từ đâu tới người nào hoàng cha ngươi ta căn bản không có lên ngôi là vua lại nói không để cho các ngươi đi ra ngoài là vì để cho các ngươi cố gắng tu hành không có đem ta đạo hảo hảo học được đi ra ngoài thu đồ đệ các ngươi truyền ra huyền giới thánh địa đạo không phải ta đạo hai thằng nhóc nghe xong không phản đối xẹp xẹp miệng không tiếp tục nói nữa đúng là liễu h à n tô cùng đào nguyên tội nhân nghe xong như có ngộ ra không khỏi mà gật gù trên thực tế bây giờ địa cầu tu sĩ giới đạo thống đa dạng long xà h n tạp có thể nhìn chung toàn cục đạo thống đầu nguồn đều đến từ thánh nhân lao tổ lúc trước mục thiên tìm hiểu huyền giới công pháp đem lĩnh ngộ thấu triệt cảm ngộ ra tân đồ vật sau đó sẽ thứ đem bọn họ chuyển cho địa cầu tu sĩ ở trong quá trình này mục thiên thu được giáo h ó a công lao nhưng là luận thu được công đức kim quang cầm đầu vẫn là nguồn tội thánh nhân lão tổ môn đánh so sánh mục thiên mở ra luyện linh thuật đạo thống truyền đạo thiên hạ ngày sau tất cả tu sĩ lấy truyền thụ luyện linh thuật tương quan thu được giáo h ó a công lao đều có mục thiên phần hắn là luyện linh thuật đạo thống đầu mượn như vậy cũng tốt so với trên một thời đại tri thức quyền tài sản bảo vệ thu chuyên lợi phí gần như làm đầu nguồn mở ra giả phàm là ở tại giàn giáo bên trong diễn sinh công pháp thần thông bí thuật bọn họ đều sẽ là chủ yếu được lợi người một trong mục thiên ba năm nay chính là bận bịu mở ra nguồn gốc công pháp hán kim loại mười hai vòng trên lý thuyết có thể trở thành ba ngàn đại đạo c h i nguyên lưu có điều điều này cần mục thiên chậm dại xác minh chứng đạo sau khi được thiên đạo tán thành mới được vì lẽ đó mục thiên tạm thời cần bồi nuôi mình đạo thống truyền đạo sĩ ba năm nay vẫn dốc lòng giáo dục truyện đạo giáo đệ tử vì là chính là ở nguồn cội tranh thủ đến càng nhiều truyện đạo giáo hóa công đức bây giờ dĩ nhiên xem như là tiểu có thành cựu tuy rằng truyện đạo giáo đệ tử công pháp tu luyện đại giàn giáo vẫn là chư thiên vạn giới lưu hành công pháp nhưng là ở rất nhiều đầu nguồn hạt nhân chỗ đều đánh tới mục thiên nhãn mát nói cách khác hiện tại truyện đạo giáo đệ tử quảng được môn đồ hán mục thiên đem thu được nhiều nhất giáo hóa công lao Đệ nhị được nhị người là thiên ngoại thánh nhân lợi là láo tổ một ô không không không n lần truyền bản thân. thiên càng cần nói, rằng hắn biết điều năm, căn bản đến chuyện nhưng hắn vẫn là không cách nào là là là cầu thứ tắc tới tuy biết tu bất hai chi Cho phải hỏi cách cứ địa kia ba địa địa của giao giờ cái điều dối mục có bây đạo đ sĩ sĩ gì, vị, vị n g m ộ là hắn danh vọng phương tài lúc nãy trên phi thuyền một màn liền xác minh đại đa số địa cầu bản thổ tu sĩ đối với nhân hoàng rất kính yêu người bên ngoài hơi có vi từ cũng có thể gây nên trúng nổ đệ nhị nhưng là mục thiên nắm giữ địa cầu tu sĩ giới mạnh mẽ nhất vũ lực bất kể là cá nhân võ lực vẫn là t h ủ hạ thế lực đừng xem bây giờ địa cầu tu sĩ giới hoàn toàn khống chế trên địa cầu liên minh trong tay nhưng là trên thực tế địa cầu tu sĩ giới mạnh mẽ nhất chiến hạm hạm đội đều ở mục thiên nắm trong bàn tay bất kể là tứ phẩm chiến hạm vẫn là mới nhất càng chiến hạm cấp cao bình thường cũng còn tốt địa cầu liên minh cũng có thể chỉ huy động nhưng là nếu là có xung đột dù cho quan chỉ huy chiến hạm phản bội tìm đến phía địa cầu liên minh chiến hạm cấp cao đệ nhất danh sách quan chỉ huy vẫn cứ chỉ có một vị vậy thì là nhân hoàng mục tiên một vị vĩ nhân đã nói bán g súng tử bên trong gia chính quyền mục thiên rất tán thành vì lẽ đó hắn lưu lén ra tay đem nguồn sức mạnh này nắm giữ ở trong tay mình hắn không lưu luyến quyền thế của cải vì là chỉ là tập trung sức mạnh không hy vọng thật vất vả tích góp đi ra gia nghiệp bởi vì đấu tranh nội bộ mà bại quang trên thực tế mục thiên cũng chưa bao giờ lạm dụng loại sức mạnh này ngoại trừ n h ấ c lên đại phản kích chiến tranh mục thiên cũng không còn vượt cấp hướng phía dưới phát quá bất kỳ tỷ lệ những ý nghĩ này ở mục thiên trong đầu t r ợ t lóe lên sau đó tự mình tự lắc đầu cười khẽ những việc này không cần thiết nói ra người trước đạo thống chi tranh quá cao cấp người sau quá xấu bụng đều không thích hợp để hai thằng nhóc biết mọi người không nói chuyện trong phi thuyền giao lưu thanh lần thứ hai gây nên sự chú ý của bọn họ lần này lại có thể có người nhắc tới dương vô song mục thiên nhất thời tinh thần tỉnh táo sau đó thần hồn truyền âm gia nhập vào mọi người nghị luận bên trong vị đạo hữu này ngươi mới vừa nói đến dương vô song nhưng là chuyện đạo giáo dương vô song ngươi nói ngươi sư đệ ở dương danh truyền đạo trong đại hội gặp nàng mục thiên lên tiếng gây nên mọi người hứng thú chuyện đạo giáo đại sư tỷ dương vô song tiếng t â m không ít mọi người bị mục thiên vừa để tỉnh dồn dập mở miệng dù yêu sách người là một vị trung niên kiên trì bụng bự nạo xem ra khá là phúc hậu giờ khác này thấy ánh mắt mọi người đều hội tụ ở trên người mình nhất thời cảm thấy đặc hữu mặt mũi mặt đỏ lên nói s á c thực là chuyện đạo giáo đại sư tỷ dương vô song thực sự là vô song tỷ đồng dạng mang song tự song song cùng dương vô song quan hệ rất thân mật lúc này cũng không khỏi khuôn mặt nhỏ vui vẻ đại thúc vô song đại sư tỷ hiện tại ở đâu song song thiên chân khả ái n ã i âm vang lên vô song đại sư tỷ là dương vô song nít nảm rất nhiều phen tu sĩ đều như thế gọi trung niên tu sĩ không có cảm thấy bất ngờ một mặt ngượng ngùng nói cái này liền không rõ ràng ha ha ta tiểu biểu đệ thấy tận mắt nàng cùng những tu sĩ khác đấu pháp nhưng là sau đó nàng lại biến mất Thiết! mọi người khịt mũi con thường lại khôi phục phương tài lúc nãy náo n h i ệ t kế ýnh bất chi bất giác phi thuyền xuyên qua cuối cùng một tòa giới tế không gian truyền tống trận đến thiên cách giới nguyên bản mục thiên bọn họ không có mục tiêu tùy ý lữ hành nhưng là nhìn thấy phương tài lúc nãy vị kia người trung niên rời thuyền bọn họ một nhóm năm người rất tan ý cũng theo xuống đạo hữu xin dừng bước t r ư ơ n g bảy trăm mười truyền đạo dương danh quảng trường sau khi xuất quan mục thiên huệ ra mang khẩu vừa đến là vì du lịch giải sầu lãnh hội một phen dương danh truyền đạo đại hội phong thái thứ hai chính là vì tìm dương vô song cái này phong nha đầu nha đầu này hoàn toàn không có phổ thông cô gái ưu nhã rụng rè trái lại là cái nữ hán tử tranh cường hào thắng dốc lòng thành vì thiên hạ hàng đầu võ giả bây giờ tu hành thời đại dương vô song càng l ạ như cá gập nước đến càng thêm rộng lớn mục tiêu mục thiên hạ lệnh không cho phép đệ tử xuống núi nhưng là dương vô song nhưng bướng bình vô cùng hai năm trước nhịn xuống lần này không nhịn được công bố chính mình không thu đồ đệ chỉ là tìm người l u ậ n bàn này vừa ra sức khỏe trực tiếp người đều biến mất không còn t â m hơi có điều cũng may dương vô song danh tiếng rất lớn nàng vừa lộ diện liền không ít người nhận ra liền tỉ như mục thiên trước mắt vị này trung niên tu sĩ tiểu biểu đệ liền từng gặp vị tiểu huynh đệ này người tìm ta trung niên tu sĩ bốn phía đánh giá cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt ở mục thiên đoàn người trong lòng trong lòng khá là b u ồ n b ự c mục thiên đoàn người đi tới xin chào tại hạ liêu thiên phương tài lúc nãy đang phi thuyền trên nghe ngươi nhắc qua dương vô song nhà ta đứa nhỏ đối với vô song đại sư tỷ có thể si mê cho nên muốn muốn hỏi thăm ngươi một hai song song cái này tiểu cơ linh quỷ nghe vậy theo phụ họa đúng đấy đại thuốc nhân ra nhưng yêu thích vô song đại sư tỷ nàng là ta thần tượng trung niên tu sĩ nguyên bản còn khá là cảnh giác nhưng là nhìn thấy nhún nhảy một cái song song nhất thời trong lòng để p h ò n g biến mất hơn nửa ở đánh lượn g đối phương đoàn người rõ ràng chính là một quý công tử huề thê mang loa bên người theo túc sắt gàn bướng lao b ụ c tử ta tên cổ phú nhớ lại đến rồi đang phi thuyền trên cũng là các ngươi hỏi vô song đại s ư tỷ đúng đúng đúng hài tử mê vô cùng không có cách nào cổ phú kiên trì b ụ n g lớn một bộ lý giải răng dấp có điều trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ khó khăn kỳ thực ta thật không biết dương vô song ở đâu ta biểu đệ là chuyện phiếm thì nhấc lên hắn cũng là gặp mặt một lần cho không được các ngươi mục thiên g ậ t g ù ha ha ha không ngại chính là ra ngoài v à chạm xã hội cổ phú cũng theo cời ư ha ha một bộ ôn hòa rằng dấp dương danh truyền đạo đại sẽ bắt đầu thiên cách r i i náo nhiệt hẩn xác thực là từng trải nhất quán lựa chọn nếu như các ngươi không có chuyện gì chúng ta có thể kết bạn đến thời điểm ngươi có thể ngay mặt hỏi ta biểu đệ hơn nữa ta muốn đi địa phương là thiên cách giới thủ phủ chính là thịnh hội địa phương náo nhiệt nhất vẹn toàn đôi bên t a ơn đại thúc song song xuất mở miệng trước mục thiên cười gật đầu cổ phú cũng bị song song đáng yêu cảm hóa rất là hòa ái bắt chuyện mục thiên đoàn người liền như vậy mục thiên đoàn người hãy cùng người xa lạ đi rồi trên đường liếu h à n tô thần hồn mật tâm mục tiên h ngươi khi nào theo ta tính sớm là được rồi trước đây liền cân nhắc qua làm liếu ra tới cửa con rể tới liền ngươi bẩn cổ phú là một rất hay nói người dọc theo đường đi vì là mục thiên đoàn người giới thiệu thiên cách giới phong thổ máy hát mở ra sau sẽ không có dừng lại quá thiên cách giới bản thổ cư dân cũng là loài người có điều cùng người địa cầu tộc không giống người nơi này tộc màu da hỏa hồng xa xa nhìn sang lại như một đại dễ cái thiêu hồng thiết trụ rất là kỳ lạ nơi này cư dân cùng bọn họ màu da như thế nhiệt tình như lửa rất là thân mật không thể không nói dương danh truyền đạo đại hội địa chỉ ngầm thừa nhận đặt ở thiên cách giới bản thổ siêu phàm sinh mệnh thân mật nhiệt tình tính cách cũng đưa đến nhất định tác dụng thiên cách người tốt hơn khách chỉ cần không ngủ làm sự nhân ra đều là phi thường thân mật nhỏ không nên nhìn thiên cách người một con hỏa hồng tóc đẹp đẽ sẽ theo liền sờ loạn thiên cách người đáng ghét nhất người khác mỏ bọn họ tóc nơi này tuy rằng thường xuyên có cường giả thần thông đấu pháp kỳ thực rất an toàn bình thường bọn họ đều là ở chính quy trường hợp quyết đấu l é n lút động thủ là trái pháp luật rất ít phát sinh các ngươi rộng lượng cưới loại cỡ lớn phi thuyền đi tới thiên cách giới thủ phủ thời điểm cổ phú một đường vì là mục thiên mấy người giới thiệu thiên cách giới phong thổ chú ý yếu điểm mục thiên mấy người nghe được say x ư ơ n g ngon lành mấy tiếng bất chi bất giác l o á n một cái mà đi đại lao r a ngài đã tới cổ phú là một phi thường thành công linh dược thương nhân của cải phong phú đến thiên cách giới thủ phủ sau khi một đám thực lực không tầm thường tu sĩ nên tiếp h án đại lao r a đây là bằng hữu của ngài lên tiếng chính là n g h ê n tiếp tu sĩ đội ngũ thủ lĩnh nhân vật tu vi khá là không tầm thường thần trùng xoay một cái chính là không biết là phổ thông nhập đạo vẫn là kim t r ồ n g vào đạo hừng a hổ bọn họ là bằng hữu của ta đi ra du ngoạn sau đó ngươi an bài thật kỹ một hồi cũng không nên thất lễ đang khi nói chuyện cổ phú ánh mắt còn không lộ ra vẻ gì địa nhìn một chút mục thiên đoàn người kết quả để hắn rất thất vọng năm người này liên đại nhân đến tiểu hoa n h i tử từng cái từng cái thần sắc bình tĩnh căn bản không có nhân vì chính mình bày ra địa vị mà bất ngờ trái lại một bộ chuyện đương nhiên rằng d ớ p bỗng nhiên cổ phú quay về quý công tử liếu thiên bối cảnh sản sinh hứng thú liền thần hồn mật âm thuộc hạ a hổ ngươi nhìn ra thực lực của bọn họ sao a hổ nghe vậy sửng sốt một lát mới nói đại lao ra ngài không nói ta còn không phát hiện bọn họ có vẻ như triển khai ẩn nấp thần t h ô n g không chỉ tu vì là không nhìn ra liền hình dạng khả năng đều che lấp đặc biệt cái kia bên cạnh ông láo kia xem ra không có gì đặc biệt nhưng là thuộc hạ từ trên người hắn cảm thụ một luồng nồng nặc sắc khí thật không đơn giản cổ phú hiểu rõ biết rồi trong trước mắt cổ phú trong lòng hiểu rõ nhất thời hảo hảo kết giao tâm tư liền càng thêm lung lay hắn không lại thần hồn mật tâm mà là ở bề ngoài hỏi thuộc hạ đức quang ở đâu tam láo gia đang cùng nhân thần thông đấu pháp đây chúng ta hiện tại đi còn có thể đổi tới này ra trò hay đây ha ha ha cổ phú hòa khí c ư ờ i đối với mục thiên đoàn người nói tiểu huynh đệ đức quang chính là ta tiểu biểu đệ c ả n đến rất như c ả n đến xảo muốn không nhìn tới xem được khách theo chủ liền mục thiên t h o ả i m á i đáp ứng đoàn người cưới cổ phú tư nhân phi thuyền loại nhỏ rất nhanh liền tới đến chỗ cần đến thủ phủ trung tâm thành phố to lớn trên quảng trường ở nay loại cực lớn trên quảng trường trận pháp cấm chế trải rộng linh khí lưu động khuấy động còn chưa có tới liền có thể cảm nhận được một loại nào đó đặc thù bầu không khí nơi này chính là đại danh đỉnh đỉnh dương danh c h u y ê n đạo quảng trường Đừng xem cổ h không lớn, nhưng nhỏ nhỏ nhiều thần chủng thần ỗ này lớn, bên trong môn đạo lớn cường triển thông. là bày đài, đây, đây giả to to nhỏ, nhỏ, rất ra đạo đại võ các ở phú xe nhẹ chạy đường quen vì mọi người giới thiệu nói đến đây cổ phú bán một cái nút nói khà khà các ngươi khẳng định rất tò mò đi các ngươi có biết hay không chỉ là quảng trường vì sao có thể chứa đ ư ợ c nhiều như vậy thần trùng cường giả thần thông đấu pháp tiểu hắc không gian trận p h á p chứ đây còn phải nói cổ phú cổ phú biểu thị rất lúng túng trước đây hắn đều là như vậy giả vờ cun bách thí khó chịu ngày hôm nay hắn cũng r ử a theo thông lệ đến đáng tiếc đã quên trước mắt mấy người này không giàu sang thì cũng cao quý tầm mắt không phải chuyện nhỏ liền cái tiểu hoa nhi tử đều có như thế kiến thức tiểu hắc liền ngươi có thể mục thiên tức giận nói ta ta liền thuận miệng nói tiểu hắc oan ước ba ba người bạn nhỏ rất lợi hại thảo mất mặt cổ phú cười gượng hai tiếng liền dẫn mọi người tiến vào một cái nào đó trước lôi đài tiểu a b đệ t hát ì ở phía p nhân thần thông h trước cùng đấu p ha ha, a tiểu biểu đệ n hét ư người hướng n Bên trong chính nhìn không gian trong trận g gật là lợi làm là liệt rất trực đấu tóc ta tiểu thực tiếp. Tiểu hại. cái kia biểu Mọi phía pháp kịch pháp hác h đầu, đệ. lớn cổ lão bản ngươi tiểu biểu đệ đang bị người điên cuồng đánh đập cổ phú chương 711, xuất đạo huyền vũ thánh thuẫn mục thiên đem tiểu h á c duệ đến bên cạnh mình một mặt tay n à y nhìn nhiệt tình hiền lành cổ phú nói đến tiểu h ắ c mấy năm qua về mặt thực lực t r ư ớ n g nhanh chóng nhưng là cơ linh kính hoàn toàn không sánh được song song tiểu hai t ử không hiểu chuyện không có chuyện gì cổ phú như không có chuyện gì xảy ra mà vung vung tay con mắt chăm chú khóa chặt ở trên lôi đài thần thông đấu pháp trên mọi người cũng theo nhìn phía trên v õ đài thần thông đấu pháp cổ lão bản tiểu biểu đệ chính như tiểu h ắ c từng nói bị người điên cuồng đánh đập đối thủ xem dáng dấp hẳn là thiên cách giới người địa phương một bộ hỏa hồng tóc ngắn theo gió phiêu lãng rất là đáng chú ý rất có nhận ra độ người này khiến một đám lửa trường đao vung chém trong lúc đó hỏa diễm như cầu rồng khủng bố hỏa diễm sức mạnh quy tắc đem toàn bộ võ đài hóa vì chính mình lĩnh vực thô bạo lâm liệt làm cho cổ lão bản tiểu biểu đệ chung quanh né tránh lại thì né tránh không kịp cổ lão bản tiểu biểu đệ liền gọi ra màu vàng đất quan thuẫn chống đối thần diễm công kích mỗi một lần bị ép chống đối tiểu biểu đệ trên mặt chư a can sắc liền thâm trên một phần chật vật không nớt như thế xem ra tiểu hắc nói tiểu biểu đệ bị người điên cuồng đánh đập không t ậ t xấu a hổ đức quang có phải là muốn thua chuyện này này không nhất định đi đức quang thiếu ra nên còn có cơ hội cổ phú cùng thuộc hạ a hổ giao lưu thì thực h ư ớ n g trực tiếp bên trong giải thích cũng chính đang phân tích thắng bại giải thích giáp ai ta xem đức quang đạo hưu e sợ muốn bị thua giải thích đã cũng không thể nói như vậy hắn đã rơi vào hạ phong lâu như vậy rồi chậm chạp không có triệt để bị thua nói rõ vẫn có chút đồ vật không nói những cái khác liền này mai rùa thần t h ô n g Ta c ha o mạng ha cái này gọi là huyền vũ thánh thuẫn là đức quang đạo hữu sở trường cho hay là một môn vô cùng tốt lấy thổ hệ quy tắc làm chủ của á o nghĩa thần thông áo nghĩa thần thông có vẻ như không ra gì a đó là đương nhiên vào phẩm áo nghĩa thần thông bá diễm đao sao có thể phá v â n v â n v â n liền tình cảnh tới nói về lại đây nói ta cảm thấy thắng bại đã phân khán giả các bằng hữu trên đài hai vị cao thủ thần thông đều kiến thức yêu thích phòng ngự thủ hộ loại thần thông đ ứ cổ quang đạo thùng sát huyền quy huyền tay, thùng thần thông rất có một tay, đáng giá đạo sát rất một thập. học sư bái có c lão bản một mặt một mong mà miệng lầm bầm, bộ thẳng,、liên、tục xoát tay, trở trong miệng còn liên tục căng còn thích thực cổ lăng liên răng liên này hỏng Hiện nhiên, cổ bản giải lại lo là lão rồi. dấp, sự quá đối với giải thích trong miệng mai rùa thần thông dùng từ rất bất mãn mục thiên cũng cảm thấy thật kỳ quái nói đến giải thích nên công bằng công chính bất thiên bất ị, vì sao giải thích thì tìm từ có chút tựa hồ cảm nhận được mục thiên nghĩ hoặc cổ phú lập tức vì là mục thiên giải thích n g h i hoặc anh em nhà họ liễu này kỳ thực chính là dương danh truyền đạo đại hội đừng xem trên quảng trường khán giả không phải rất nhiều trên thực tế những này thực hướng trực tiếp ở mạng lưới thế giới có đến ngàn vạn hơn trăm triệu khán giả đứng đầu quyết đấu khán giả càng nhiều một số kinh đ i ể n thần thông đấu pháp video cờ l ậ t chuyển phát tin lượng cao đạt trăm tỷ cao như thế quan tâm trong đó sản sinh lợi ích có thể tưởng tượng được ở này tiểu trường hợp trên võ đài này q u ầ n giải thích chuyện xấu xa nhiều lắm đấy nhìn như tùy ý một đánh giá liền có thể ảnh hưởng ta tiểu biểu đệ xuất đạo h ừ lẽ nào có ly đó sớm biết ta n ắ m tiền đập chết bọn họ cổ lão bản căm giận nhiên nhìn tiểu biểu đệ không ngừng bị người đánh đập cả người tiếng lòng căng thẳng mục thiên một bộ thụ giáo dáng dấp gật đầu liên tục kỳ thực hắn trước đó hiểu rõ quá dương danh truyền đạo đại hội tu sĩ cường giả từ này trên sàn nhảy xuất đạo bất luận thắng bại chỉ cần đánh ra bản thân phong thái ít nhiều gì liền có thể xông ra một điểm danh tiếng áo gấm về nhà bất kể là mở ra đạo trường quảng được môn đồ vẫn là b á i vào cao môn trở thành khách quý cũng hoặc là gia nhập quân đội hết t h ả đều sẽ trở nên phi thường dễ dàng hai cái tu vi sức chiến đấu gần như tu sĩ nếu là trong đó một vị đã tham gia truyền đạo dương danh đại hội như vậy hắn liền càng dễ dàng thành công thu được càng nhiều tu hành tài nguyên nay tựa như trước thời đại văn bằng nói đến không có gì dùng tất cả dựa vào bản l ã n h thật sự nói chuyện nhưng là nắm giữ nước cờ đầu ngưỡng cửa cũng sẽ thấp rất nhiều cổ phú rồi nói tiếp đây là ta tiểu biểu đệ lần thứ nhất trên võ đài cũng không thể liền như thế kết thúc nhà ta liền hắn tu hành thiên phú cao nhất cả gia tộc hạn mức tối đa liền ở trên người hắn nói cổ phú tay liên tục lau mồ hôi dáng dấp kia so với trên đài tiểu biểu đệ còn muốn suốt sáng ba phần một đường được người khác nhiệt tình chiêu đãi mục thiên khá là cảm kích cũng là ánh mắt của hắn liền đặt ở cổ lão bản tiểu biểu đệ trên người nói đến cổ lão bản tiểu biểu đệ tu sĩ thiên phú cũng không tệ Thần trùng một cái hậu kỳ, xem dáng dấp vẫn xoay xem cái kỳ, dấp lấy à vào kim điều trồng công đạo, có c pháp p bậc ba cao, c nên không cao, ở kim h loại ở u ể n thế r ở xuống, k ô cô không thông, môn thông thông, n động thần thể, không có lĩnh ngộ vào phẩm áo nghĩa thần nghĩa thần huyền thanh thuẫn. g có có chỉ có một thể, t phẩm phổ h Lấy vào vũ áo áo cục trước mắt đến xem cổ lão bản tiểu biểu đệ phần thắng không lớn p h o n g ngự thần thông khá là không sai nhưng là thủ đoạn công kích nhưng thưa thất bình thường duy nhất mấy lần phản kích cũng chỉ là mấy khối lạc thạch nện xuống đối với người khác căn bản không tạo được quấy nhiễu gì cũng chính vì như thế rõ ràng chỉ diện thực lực song phương cách biệt không có mấy tiểu biểu đệ cũng rất là chật vật cổ lão bản nhà ngươi tiểu biểu đệ thiếu hụt công kích thần thông kỳ thực thổ hệ thần thông lực công kích cũng rất mạnh hắn không có lĩnh ngộ được ra mục thiên nhìn thấu không nói t o ạ n nhưng là tiểu hắc cái này thẳng tính không có nhiều như vậy loan loan nhiễu nhiễu thẳng thắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo đáng tiếc cổ lão bản mặt đều đen tuy rằng người bạn nhỏ thực sự nói thật nhưng là hắn làm sao chính là không thích n g h e đây đặc biệt từ một thằng nhóc trong miệng nói ra nhà ta tiểu biểu đệ có công kích thần thông hắn còn ở cơ hội cổ lão bản cố gắng chấn định nội tâm lo lắng vạn phần tiểu h á c xẹp xẹp miệng bằng vào ta chuyên nghiệp trình độ một chút liền có thể nhìn ra hắn hết biện pháp con đường đi nhầm coi như là công kích thần thông cũng không cách nào triển lộ ra thổ hệ thần thông chất phác bá đạo đào nguyên tội nhân vẫn cứ một mặt lạnh lùng song song khả khả cười trộm lành lạnh, lạnh liễu hẳn tô cũng nhịn không được mục thiên nhưng là cười khổ lắc đầu hắn biết tiểu hắc nói rất chuyên nghiệp nhất châm kiến huyết bản thân tiểu hắc đối với thổ hệ thần thông lĩnh ngộ liền phi thường cao vượt qua cổ lão bản biểu đệ vài cái cấp bậc nhưng là ngươi đừng ngay mặt nói a gấu con cơm miệng ha ha ha cổ lão bản gấu con một chớ để ý một bên khác cổ lão bản quả nhiên mặt đều tái rồi trong lòng oán thầm không nớt một mình ngươi thằng nhóc biết cái gì kỳ kỳ m è o mó người bạn nhỏ đây chính là áo nghĩa thần thông ẩn chứa sức mạnh quy tắc phức tạp lắm không muốn bảo sao hay vậy giải thích mỏ mâm đây xem ta tiểu biểu đệ làm sao tuyệt địa trở mình lấy cổ phú hàm dưỡng làm sao cũng sẽ cùng một con gấu con trí khí lúc này đúng là có mấy phần sức lực tiểu hắc vừa muốn nói gì mục thiên trực tiếp đem hắn n h ắ c lên đến kéo đến bên cạnh mình xem thật kỹ thi đấu nhân ngoại hữu nhân hảo hảo học tập tiểu hắc ngốc manh huyền không không có ngay mặt nói ra chỉ là hoa nước ba ba hoán thẩm hắn vốn là đi nhầm đường liền đang nói chuyện t h ự c h ư ớ n g trực tiếp bên trong đột nhiên tuân r a giải thích tiếng giống to muốn trở mình sao mai rủa thần thông vẫn còn có này một chiêu chỉ thấy cổ lão bản r a tiểu biểu đệ đẩy màu vàng đất quang thuẫn đột nhiên tuân r a mánh liệt sóng trúng kích uy năng kinh người trong lúc nhất thời hiện trường thêm vào tuyến trên khán giả hơn mười triệu người cùng nhau cao kêu thành tiếng đương nhiên âm thanh rất nhanh liền im bật đi sau đó cổ lão bản mặt như thi t ỉ sinh không thể luyến thừa dịp mục thiên không chú ý tiểu hắc lúc này lại hô lên đến xem Ta Thấn nói hắn đi nhầm đường đi đi. Ẩm. chương ô n g dữ dội t tổn một mặt cổ nghìn không. Sắc mặt khó coi cổ láo bản lúc này Sắc coi láo bảy n n lúc à sắc m ặ trăm càng càng ngày t mười hai gặp phải quý nhân trên võ đ à i thần thông đấu pháp cũng thật là biến hóa thất thường vừa bắt đầu cổ lão bản tiểu biểu đệ đức quang khắp nơi thế yếu rất là chật vật mọi người đối với hắn cũng không ôm ấp hy vọng chiến thắng chính là này tất cả mọi người xem thường thời điểm đức quang huynh đột nhiên bạo phát này hay là chính là cổ lão bản đối với tiểu biểu đệ có lòng tin nguyên nhân tiểu biểu đệ xác thực có sở trường công kích thần thông đó là ở tại huyền vũ thánh thuẫn thần thông cơ sở trên diễn sinh ra đến thần thông một luồng cực kỳ mạnh mẽ song chấn động lấy quang thuẫn làm trung tâm đột nhiên hướng bốn phía k h u ế c tán rất nhiều như bẻ cành khô khí thế nhưng mà đối phương thiên cách giới tu sĩ cũng không túng hai tay cầm đao mũi lao chỉ thiên một đoá hỏa vân đột nhiên xuất hiện sau đó đột nhiên vừa bổ nhất thời hỏa hải thao thiên giải lụa màu đỏ ngòm có nhật n một đao liền bổ ra cổ lão bản tiểu biểu đệ khiên ánh sáng sóng trùng kích một chiêu không thể có hiệu quả tiểu biểu đệ trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng hắn liền này thuyền tam bản phủ lá bài tẩy đánh quang hắn căn bản không có thắng lợi khả năng sau đó một đoá linh khí biến ảo cờ hàng xuất hiện ở tiểu biểu đệ đình đầu tự động chịu thua thần thông đấu pháp kết thúc chiến đấu hình ảnh biến mất thay vào đó chính là che n g ậ p bầu trời bình luận đến từ toàn cầu các nơi tu sĩ lưu lại bọn họ lời bình mai rủa thần thông cũng thật là danh xứng với thực ha ha ha ha đánh nửa ngày toàn bộ hành trình chịu đòn vị đại sư này thần thông không thích hợp ta nam nhân m à liền nên tu luyện thô bạo thần thông tận chịu đòn quá xối quậy s a n thú đoàn liền khuyết loại này đ ộ i h ư u so với linh thú còn lại đánh rất có tiền đồ nếu để cho ta lựa chọn ta khẳng định đi học tập bá diễm đao ha ha ha vị này đức quang sư phụ sau đó mở đạo trường đi ra một đám mai rùa thần thông tu sĩ nghiễm nhiên chính là một tân lưu phái mã bình luận trên tràn đầy t r e o chọc c â y bình p h ẳ n g phất một cái lưỡi dao sắc đâm vào cổ lao bảng ngực một mặt hoài nghi nhân sinh đức quang hắn bình thường rất lợi hại a công kích thần thông bình thường thần trùng xoay một cái căn bản chống đối không được lẽ nào con đường thật sự sai rồi mục thiên biểu thị rất lúng túng mang theo tiểu h ắ c mạnh tay trùng ngắt một hồi nay bi tiểu tử trở lại phải cố gắng giáo dục một phen mỗi ngày nói mỏ cái gì lời nói thật phân trường hợp có được hay không mục thiên ă n u ổ i cổ lão bản dương danh truyền đạo đại hội cao thủ như mây rất bình thường không phải nghĩ nhiều nói xong mục thiên liền hối hận rồi cảm giác mình cùng tiểu hắc không có khác nhau lớn bao nhiêu n à y không phải nói nhân ra tiểu biểu đệ chính là món ăn chính là không bằng người mà ai không bằng không nói quả nhiên cổ lão bản cũng là ha ha c ư ờ i gượng không nói chuyện liễu hàn tô sờ sờ mục thiên tay trong mắt lộ ra mấy phần t r e o g ẹ o vẻ mặt mục thiên không đáng kể tiêu tiếu hắn không lớn bao nhiêu cái giá không có lấy cao cao tại thượng tâm thái đối xử cổ lão bản phiền lòng sự hắn có thể cảm nhận được cổ lão bản nội tâm lo lắng cùng chờ mong cổ lão bản đây là lần thứ mấy lên sân khấu mục thiên mở miệng hỏi dương danh truyền đạo đại hội lấy tư cách sau khi ở cuộc thi vòng loại giai đoạn liền thua ba chàng sẽ triệt để đào thải cổ lão bản nghe vậy rất là thất lạc nói đây là thanh thứ hai thanh thứ nhất gặp phải thần chủng nhị chuyển l ư u người trực tiếp thua liền còn lại một cái cơ hội cuối cùng đại thúc đừng nản trí còn có một cơ hội đây song song nha đầu chính là ngoan ngoãn lúc này đột nhiên đụng tới một câu nghe được cổ lão bản thoải mái rất nhiều không tự chủ được địa liền bỏ ra một nụ cười cũng chính là mọi người nghị luận thời khắc cổ lão bản tiểu biểu đệ túi đầu đủ rũ đi ra hiện trường trước lôi đài linh tinh mấy cái tu sĩ mánh mà dâng lên đi tiểu biểu đệ đức quang vừa bắt đầu còn vui mừng n ở nụ cười vừa bỏ ra nụ cười tổ chức thật ngôn ngữ kết quả khán giả cùng hắn gặp thoáng qua cùng nhau dũng hướng về phía sau thiên cách giới tu sĩ phốc thử bị thương tâm linh gặp hai lần thương tổn tiểu biểu đệ lộ ra lung túng mà lại nụ cười tự dễ ư ngẩng đầu nhìn thấy nên tới được đại biểu ca đoàn người biểu ca ta lại thua ở trên đường trở về cổ lão bản cùng tiểu biểu đệ giới thiệu mục thiên đoàn người cùng nhấc lên dương vô song nghe được dương vô song nguyên bản thất lạc cực kỳ tiểu biểu đệ đức quang nhất thời sinh ra ánh mắt cảnh giác nguyên bản chán trường hắn cũng tinh thần tỉnh táo các ngươi là làm gì tại sao tìm vô song đại sư tỷ tiểu biểu đệ đức quang vóc người khôi ngô bắp thịt cầu lên xem ra rất là hàng hậu xem ra cũng rất dễ thân cận mục thiên nguyên tưởng rằng rất tốt hỏi thăm tin tức nhưng là đối phương nhưng tràn ngập cảnh giác nhà ta hải tử phi thường mê vô song đại sư tỷ này không phải nghe nói hắn đến dương danh truyền đạo quảng trường mà liền liền đổi tới đúng vậy đúng vậy, to con ca ca ta cũng là vô song đại sư tỷ phen nha song song giống như thần trợ ngốc manh mại âm nam nữ thông sát rất có lực tương tác to con đức q u a n g trong chốc lát thả xuống lòng cảnh giác lý quay về song song cười hì hì có đúng không tiểu nội muội ta cũng là vô song đại sư tỷ p h è n s ha ha ha đang khi nói chuyện đức chỉ riêng này cái kẻ cơ bắp trên mặt lộ ra phènst độc nhất cùng nhiệt cùng sùng bái nguyên bản lòng cảnh giác lý dĩ nhiên không còn sót lại chút gì câu được câu không rồi cùng song song tán gẫu lên mục thiên xem sững sờ sững sờ có điều muốn từ bản thân ở huyền giới thiên khải thần đoàn đám kia cùng nhật h a n s hắn nhất thời hiểu rõ quả nhiên fans loại sinh vật này lẽ thường khó có thể độ đức quang đạo hữu ngươi gặp vô song đại sư tỷ ngươi biết nàng ở đâu sao mục thiên cũng không có ôm hy vọng thuận miệng vừa hỏi căn cứ đức quang miêu tả hắn cùng dương vô song nha đầu kia xác thực chỉ có duyên gặp mặt một lần nghĩ đến rất khó hỏi ra cái gì nhưng là sau một khắc đức quang phản ứng khiến mục thiên rất ngạc nhiên đức quang không có nói không mà là lộ ra vẻ khó khăn chuyện này nay khó nói ta đáp ứng vô song đại sư tỷ cổ phú cũng giật nảy cả mình biểu đệ ngươi thật sự biết biết rồi cùng anh em nhà họ liêu nói mà liều lafens tâm tình của bọn họ ngươi cũng lý giải cổ phú lao đến thành tinh trải qua dương danh truyền đạo quảng trường hành trình hắn đối với mục thiên này quần thân phận càng ngày càng hiếu kỳ một đứa bé liền có như thế kiến thức bọn họ đ ố i cảnh thâm hậu bao nhiêu có thể tưởng tượng được đức chỉ nghe thấy đến biểu ca dục c à nghe là làm k ó nói, ó dễ, dứt khoát thể không chính n là vậy mục thiên đoàn người vui vẻ thật sự biết dương vô song hành tung tuy rằng bọn họ đối với dương vô song thực lực rất yên tâm hơn nữa có mục thiên cái này biện chữ vàng không người nào dám động dương vô song nhưng là nha đầu này đột nhiên biến mất bất luận làm sao đều là lo lắng ngươi thật sự biết vô song đại sư tỷ tam t í c h tiểu hắc kinh kêu thành tiếng đức quang gật ngủ một mặt buồn bực địa nhìn phía tiểu hắc tiểu hắc lúc này b à i phong lâm liệt châu b ò d ầ m d ầ m lên vị này lao ca ngươi nói cho ta vô song đại sư tỷ tam tích ta bảo đảm ngươi lần sau trên võ đài qua cửa ầm ầm tiểu hắc vỗ ngực â m thanh vang vọng ở phi thuyền loại nhỏ bên trong đại sảnh cổ phú đức quang cùng với bọn họ một phiếu thuộc hạ toàn bộ trận mắt ngót mồm